t r ư ơ n g năm mươi tám thành đế t r ư ơ n g năm mươi tám thành đế vô số t u ế n g u y ệ t chi lực điên c u ồ n g phun trào tô diệc an chém ra kiếm khí nhìn như không có một chút thực chất tổn thương kỳ thực một điểm thực chất tổn thương cũng không có có chỉ có tràn ngập chư thiên t u ế n g u y ệ t chi lực kinh khủng t u ế n g u y ệ t chi lực bán ó i từ vương bắc cơ thể gào thét mà qua trong n y mắt vương bác suy nghĩ từ trong hiện trường bị cưỡng ép lôi đi trong đầu của hắn hiện lên từng bức họa khi còn bé thức tỉnh thương thiên bá thể trở thành vương g i a b á o vật trong tay tâm đầu đ ụ từ nhỏ triển lộ vô địch phong thái cộng thêm gia tộc vô số tài nguyên c h ố n g chất để vương bắc triệt để trở thành đứng đầu nhất một nhóm kia tiên h tiêu trong lúc nhất thời vô số quang hoàn gia thân tiền đồ sáng tỏ bằng phẳng không chỉ có như thế hắn quét ngang vô số đối thủ chưa bao giờ có thua trận đủ loại cơ duyên hạ bút thành văn răng rác t h ứ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đứt gây âm thanh văng lên vương bắc trong đầu những ký ức này mạnh vụn không ngừng phá thoái giống như có một nói kiếm khí đem bọn nó chém vỡ đồng dạng ngay sau đó vô số ký ức điên cùng tiểu thất vô thượng kiếm kỹ thuế ngự trảm chặt đứt vương bác ký ức không chỉ có như thế càng là chặt đứt vương b á c công pháp chặt đứt tu vi của hắn chặt đứt tính toán của hắn chặt đứt hắn căn cơ chặt đứt hết thể của hắn giữa không trung vương b á c triệt để trở thành một vị p h à m nhân hơn nữa lộ ra s i ngốc chi s ắ c đinh kiểm chắc đến túc chủ đem thiên mệnh chi t ử chém thành s i ngốc tự động c ư ớ p đ o ạ t vương b á c có thương thiên bá thể những thứ khác r i á c rời vật phẩm không đáng kể ta là ai ta làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ cao như vậy a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết v a n g lên mất đi trí nhớ vương bắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ trên cao rơi xuống đập về phía mặt đất tu vi hoàn toàn không có hắn lập tức hóa thành mở ra thịt m u i hầm bao cho bản t h ầ n hung hăng hút máu tươi của hắn tô diệc a n ánh mắt quyết tâm khoe miệng nói nhỏ đồng thời lộ ra lanh khóc vô tình khuôn mặt vô số hồng mao điên cuồng p h u n g trào hướng về vương bác huyết nục dũng mánh lao tới đ i n h kiểm t r c đến túc chủ thành công đánh giết thiên mệnh c h i tử vương bác hoàn thành nhiệm vụ thu được bạo kích một lần vô địch tạp kéo dài ba phút khen thưởng thêm túc chủ đại đế cảnh tu vi đồng thời tự động vì túc chủ sử dụng đinh hồng mao đẳng cấp thăng đến tư cấp thu được bốn lần tăng phúc đinh thức tỉnh thượng cổ trùng đồng trung cực áo nghĩa tịch diệt thân vô địch tạp ba phút không có tác dụng lớn gì may mắn khen thưởng thêm tu vi bằng không lần này th hệ thống vừa mới nói xong một cố năng lượng kinh khủng tràn ngập tô diệc a n toàn thân phản phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận tiêu xài không hết giống như một quyển có thể đem thiên địa vinh thành mảnh vụn đồng giặc đinh kiểm chắc đến túc chủ thành đế đang vì túc chủ che giấu thiên cơ che giấu hết t h ể dị tượng người hiểu ta hệ thống cũng bất chi bất giác tô diệc a n xuyên việt qua dị giới đã có thời gian một năm cuối cùng tại lúc này hắn thành đế dù là hoàng kim đại thế không co bông u xuống nắm giữ hệ thống hắn chú định thành đế từ nơi sâu xa tô diệc a n nhưng nhìn đến giữa thiên địa tí ti lực lượng phát tắc đây là hắn không sử dụng thượng cổ trùng đồng tình huống phía dưới lần thứ nhất nhìn thấy rất có loại thần kỳ cảm giác nha tiểu tử ngươi đột phá thành đại đế thử ra thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện trên mặt hơi xứng sờ lao tử liền đi thanh đồng cổ điện chơi một hồi tiểu tử ngươi liền thành đại đế hỗn độn thân thể thật sự biến thái như vậy sao may mắn mà thôi tô diệc a n lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười bất quá thử ra lời kế tiếp làm cho tô diệc a n có chút phá phòng ngự ân không tệ không tệ đột phá thành đại đế dù là tại vô tận sâu trong tinh không cũng là một vị lớn một chút sâu kiến có tiến bộ cố lên vừa mới nói xong thử ra lại trở về thanh đồng trong cổ điện mẹ nó cái này nói là tiếng người sao không đúng nói là c h u ộ t lợi nói sao cái gì lớn một chút sâu kiến lao tử dù sao cũng là người mang hỗn độn thân thể kèm theo hệ thống nam nhân dù là đối mặt tham tắc cảnh cường giả y hải nhiên không sợ hệ thống điều ra cá nhân bảng tính danh tô diệ can n h â n linh hai mươi một tuổi tu vi đại đế cảnh thể chất hỗn độn thân thể hồng ma quái thượng cổ trùng đồng trí tuất cốt hoang cổ thánh thể thương thiên bá thể công pháp trạm thiên bản kiếm thuật đại hoàng tụ thiên trị tuế n g u y ệ trạm t thần tượng c h ấ n ngục k í n h thần thông hôn n ộ n thần quang tịch d i ệ t hôn n ộ n u a n t h ầ n quyền thiên phạt c h i nhãn trời xanh k i ế p quang vật phẩm vô địch tạp một kéo dài ba phút thanh đồng cổ điện trường sinh kiếm một ước thượng phẩm linh thạch hai bộ nửa quần áo cá nhân đánh giá chuẩn bị bước ra tân thủ thôn người xuyên việt sát phạt quả đ o á n lãnh khóc vô tình là một cái hợp cách thiên mệnh trùm phản diện không hổ là trí tôn cấp thiên mệnh tri tử đánh chết hắn trực tiếp tại chỗ cất cánh trong nháy mắt vô địch tại thế không chỉ có như thế còn đã thức tỉnh thượng cổ trọng đồng trung cực áo nghĩa Tịch diệt tịch diệt, không nhìn thời gian, không nhìn gian, gian, đối không vậy ớ i tiến hành kích hủy diệt, chảm nhân quả, đánh gây hồi, diệt tương sinh, miễn tối địch đà đánh đ kích chảm cảnh có thể miễn cưỡng nhân hành hủy nhân phong thể luân tương vương gây quả, mà nhiều hơn một cái hoàn toàn mới cảnh giới hệ thống tham t á c cảnh phía sau cảnh giới là cái gì tham t á c cảnh có thể ngao du vô tận tinh không không bị hắc cám thôn vệ phong vương cảnh đ ặ t đến cảnh giới này liền có thể tại vô tận trong tinh không phong vương hùng bá một phương có thể trưởng khống vô số tinh không cương vực đế quân phong vương cảnh phía trên có thể thống trị vô số tinh không vũ trụ dưới một người ước vạn vũ trụ phía trên thân phận trí cao vô thượng thực lực tinh khủng vô biên chúa tể chân chính đại khủng bố chúa tể vô số thương sinh thống trị vô số vực ngoại tinh không vũ trụ xưng ơ bá chư thiên vạn giới đội t r ờ i đ ấ p đất sừng sững ở thời gian trường hà bị n g ạ đời đời bất hủ mỗi một cảnh giới cũng là không thể vượt qua khoảng cách tham tắc cảnh phong vương cảnh đế quân chúa tể nguyên lai đại đế cảnh phía trên còn có khủng bố như vậy cảnh giới vẹn vẹn nhìn tên đều có thể để người ra đầu run lên hệ thống tiên đ â đinh tiên hư vô mờ mịt chư thiên vạn giới vô tận tinh không vũ trụ đều chưa chắc nắm giữ một vị đinh đương nhiên t bước bước đinh đúng vậy nhắc nhở túc chủ hàng vạn hàng nghìn không nên trêu chọc đến vị kia đại khủng bố hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở hơi có vẻ quan tâm vị nữ tử thần bí kia tuyệt đối là đại khủng bố lại bị hệ thống nhận định là trở tiên chúa tể đình phong a chúa tể vô số thương sinh một ý niệm vô số sinh linh tất cả đều nằm giảm trên mặt đất không có ai có thể phản kháng vốn cho rằng đột phá thành đại đế cơn giả t ô diệc gan liền cho rằng chính mình rất vô địch thật tình không biết mình nếu là phóng tới vực ngoại tinh k h ô n g chỉ là một cái lớn một chút sâu k i ế n thôi thử ra mà nói không có nói sai ta không thể kiêu ngạo tự mãn cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử khát h i ê n ha ha bản thân tử ăn chắc ngươi dù là ngươi bối cảnh vô địch lão tử cũng không sợ chương năm mươi chín đế tử qua mật thuyền tô g i a thiên tiêu gặp nạn chương năm mươi chín đế tử qua mật thuyền tô g i a thiên tiêu gặp nạn đột phá tới đại đế cảnh để tô diệc gan nhìn thấu thế gian rất nhiều thứ tỉ như thiên địa quy tắc chuỗi nhân quả nói vợn Những vậy t n à n mà có thể dung hợp hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể cùng thuộc tại chiến đấu thánh thể bọn chúng sinh ra chính là cận chiến tồn tại vô địch cổ đại lúc thương thiên bá thể vì tranh đến cận chiến vô địch xương hảo cùng hoàng cổ thánh thể trở thành túc địch ai cũng muốn tranh phải cái kia tên tuổi tự nhiên là trở thành đ ệ n nhân chỉ có điều về sau hoang cổ thánh thể bị thiên nói hạ xuống công xiềng muốn đánh vỡ liền phải tiêu phí vô số tài nguyên từ từ hoang cổ thánh thể biến thành phế thể trái lại thương thiên bá thể vô luận là ở đâu một thế mơ hồ có thể áp chế hoang cổ thánh thể một chút nắm giữ chín loại thần thái bá thể tổ thân là l o n g đầu hóa rán đôi u bạch hổ trảo hoàng cánh kỳ lân giáp huyền vũ cõng trí cương trí cường vô kiên bất tội đánh đầu thằng đó vì thiên địa chỗ không dùng la huyết cùng tội hóa thân hệ thống sắp nhập hai đại thánh thể、Đinh. đang tại s á t nhập hoang cổ thánh thể thương thiên bá thể s á t nhập bên trong đinh hai đại thánh thể s á t nhập thành công tạo thành tiên tiên thánh thể nói thai đinh nhắc nhở tốc chủ nếu là thu được kha tiên tiên nói t h ể sẽ cùng tiên tiên thánh thể nói thai s á t nhập liền sẽ tạo thành mới thể chất hồng mông bất diệt thể đinh đang tại tự động vì tốc chủ dung hợp tiên tiên thánh thể nói thai đồng thời tự động che giấu thiên cơ đang dung hợp dung hợp thành công hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở rơi xuống từ nơi sâu xa tô diệc a n chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ nhiều hơn một giả gì lực lượng kinh khủng hiện lên tràn ngập hắn toàn thân cùng lúc đó tô diệc a n cảnh giới đột nhiên kéo lên từ đại đế cảnh sơ kỳ đột phá tới đại đế cảnh hậu kỳ sàng khoái cách vô địch lại tới gần một bước tô diệc a n nhịn không được hò hét tùy ý phát tiết nội tâm vui sướng đột nhiên trong nạp giới có hồng quang lấp lóe tô diệc a n thu hồi vui sướng tâm tình thần n i ệ m k h ẽ động một mảnh cổ phát ngọc phù xuất hiện ra tộc t i ê n k i ê u gặp nạn dám động tô ra người ngươi sợ không phải chẳng sống tô diệc a n ánh mắt dần dần b ă n g lãnh dựa theo cổ phát ngọc phù phương hướng thân ảnh chất động tại chỗ biến mất trốn vào không gian hướng về gia tộc gặp phải hiểm thiên kiêu mà đi một gốc trọc trời dưới cây tô chi t ô bơi ba tên tô ra toàn thân trên giới không có một chỗ chỗ là tốt máu tươi chảy r ò n g khi tức bể hoài suy sụp bọn hắn b ố n phía bị một đám thánh cảnh thiên kiêu vây quanh cách đó không xa không trùng đang có một vị hoa bảo thanh niên đạp lên hư không dùng ánh mắt hăng hái nhìn xem phát sinh trước mắt chuyện phản phất tại nhàm chán trung sinh ra một tia h ứ n g thú một dạng thiên vực mộng lương đại đế dòng dõi qua mật thuyền chuẩn đế cảnh hoàng kim đại thế bung ô xuống làm cho vị này nặng phong thần nguyên vô số năm đế tử cảnh giới cặc cặc lên thẳng tiệu tử nhanh chóng giao ra mười vạn năm sạch tâm liên bằng không chết trong đó một tên thánh cảnh thiên ki có đế tử cho bọn hắn chỗ dựa đi tới tiên mộ lâu như vậy một mực h à n h hành bà nói chỉ cần bọn hắn coi trọng đồ vật không có không chiếm được đợi chút nữa ta ném ra tụ linh châu các ngươi thừa dịp loạn đào t à u nhất định phải cho ta báo thủ tô chiến t i ê n trong mắt lộ ra dứt khoát kiên quyết đối mặt nhiều như vậy thánh cảnh thiên tiêu vây công cách đó không xa còn có một vị chuẩn đế cảnh tòa c h ấ n dù là hắn ném ra tụ linh châu trong lòng cũng không có lực lượng không cần a thiên ca xem như tô ra người chúng ta không sợ chết để chúng ta cùng nhau đối mặt đối với chúng ta không đi nơi nào cũng không đi tô mục cùng tô bơi lập tức cự t u y ệ n hoang đường đến lúc nào rồi, rồi. còn d ạ n g này chết ta một cái có thể sống hai cái không tốt sao nếu là đều đã chết các ngươi h a i báo thủ cho ta không cần phải nói mau cút vừa mới nói xong tô chiến thiên vượt ngang một bước thân hình cao lớn ngăn tại tô mục trước người hai người trong tay nắm một khỏa phát ra khí tức khủng bố tụ linh châu đây là hắn lá bài tẩy cuối cùng muốn giết ta tô ra người lão tử chết cũng muốn dẫn đi một hai cái tới a cùng chết tô chiến thiên ném ra trong tay kinh khủng tụ linh châu không chỉ có như thế thôi động lực lượng trong cơ thể dứt khoát kiên quyết mang theo quyết tâm quyết tử mau cút tô chiến thiên gầm thét gà thét một mình hắn đối mặt một đám thánh cảnh thiên tiêu trong mắt không có một tia sợ hãi có chỉ có quyết tâm quyết tử tô mục hai người hốc mắt ướt át ha ha sâu kiến cũng nghĩ phá vây thánh vương cảnh đỉnh phong tụ linh châu hướng về vọt tới thánh cảnh thiên k i ê u đánh tới tiếng vang ầm ầm truyền ra mặt đất không ngừng rung động đất rung núi chuyển một đá mây hình ấm thật cao bước lên lập tức có thánh cảnh sơ kỳ thiên k i ê u bị cỗ này cự lực đánh bay trang diện trong lúc nhất thời trở nên hôn l o ạ n lên tô mục hai người hốc mắt ướt át cắn chặn rằng bốn mắt nhìn nhau toàn bộ đều không nói cái gì bên trong tô ra không có sợ chết tử đệ hai người trong mắt sát ý phun trào rút ra chính mình bình khí dứt khoát kiên quyết xông về phía trước thánh cảnh thiên tiêu các ngươi tô chiến thiên trong mắt đầy một tiên độ khí nhưng không thể làm gì thôi thôi ha ha ha tới h a các ngươi có dám hay không cùng lão tử một đội một các ngươi có thể giết lão tử nhưng các ngươi liền đợi đến ta tô ra thần tử một đám hàng ngũ trả thù a đối diện rất nhiều thánh cảnh sức mạnh công kích phá vỡ không khí trực chỉ tô chiến thiên ba người đối mặt nhiều như vậy lực lượng kinh khủng tô chiến thiên ba người đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng bọn hắn chịu không được loại lực lượng này có lẽ tính mạng của bọn hắn liền muốn giao phó tại nơi này nên rồ sâu kiến im lặng hò hét thôi có cốt khí có cái gì đến cuối cùng còn không phải bị ngược sát đế tử quả mận thuyền khỏe miệng cười lạnh liên tục phải không tiếng tới trước người chưa đến nghe được cái này nói thanh âm quen thuộc tô chiến tiên ba người thở dài một hơi chỉ thấy không gian x é rách một nói thân mang bạch tí ỉa khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác thanh niên giống như trên chín tầng trời chân tiên buông xuống giống như người tới thực sự là tô d i ệ p an ân đại khủng bố nhìn thấy tô diệc an toàn thân trên giới không có chút nào khí tức dù là hắn là chuẩn đế cảnh cũng không phát hiện được trừ phi thực lực của hắn muốn tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng thứ gì đó quả mận thuyền trường lớn hai mắt nói hữu ta chính là thiên vực mộng lương đại đế dòng roi quả mận thuyền còn xin hắn mà nói bị tô diệc gan đánh gây chết tô diệc gan vẫn như cũ đứng chắc tay lơ lửng ở giữa không trùng ánh mắt lạnh lùng dội ra ngón tay h ư ớ n g về phía trước một điểm trên không đế uy tràn ngập kinh khủng kiếm khí đột nhiên h i ệ n một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quan g đột nhiên h i ệ n mang theo vô địch đến mức tận cùng sức mạnh vạch phá không gian đem thiên đ i ệ chém thành hai nửa một dạng tại quả mận thuyền trong ánh mắt hoảng sợ thân thể của hắn trong nháy mắt bị kiếm khí đây chính là đại đế cảnh kinh khủng động một t í hủy tiên diệt địa tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh chương sáu mươi nữ đế đi nương nhờ cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử kha thiên chương sáu mươi nữ đế đi nương nhờ cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử kha thiên Đáng người chương sáu mươi ế n t đế đi nương n h ự c lực m ớ i c ó t h ể l à m đ ế n c h ẳ n g lẽ t h a n h n i ê n này là đại đế c ả n h k h ô n g thành? t u ổ i trẻ nữ h ư đế đi nương nhờ cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên bây giờ chỗ dựa bị người một kiếm chém giết kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được đại nhân van cầu ngài đừng có giết chúng ta ta có thể làm nô là buộc van cầu đại nhân tha ta một cái mạng chó n a m bọn hắn n h a o nhao quỳ lạy trên mặt đất không ngừng thần cầu có thể tô diệc a n vẫn như cũ không nói một chữ t hư không đế uy tràn ngập uy áp kinh khủng rung động t h i ê n địa hơn mười vị thánh cảnh thiên kêu bọn hắn chỉ cảm thấy gánh vác một tòa núi lớn giống như bị ép tới t h ở không n ổ i tới chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập nội tâm thoáng qua vô số ý sợ hai hầm bao đi hung hăng nuốt bọn hắn chỉ thấy tô diệ gan con người biến n o một vòng hồng mang lấp、lẽ. trong cơ thể của hắn lập tức tuân ra vô cùng vô tận hồng mau ngoại nhân không nhìn thấy sợ không được nhưng có thể rõ ràng cảm giác được có đại khủng bố hướng về tới mình vô số hồng mau bán nói vô cùng có đế uy c h ấ n áp thân thể của bọn hắn không thể động đậy thậm chí thể nội ngưng kết không ra một tia linh lực hồng mau lập tức lọt vào thân thể của bọn hắn đột nhiên vào huyết đục nhìn thấy máu mới vô số hồng mau hưng phấn dị thường cũng không ngừng phân liệt lấy vòng đi vòng lại dùng cái này lặp đi lặp lại bốn rất nhanh mấy chục tên thánh cảnh t i ê n kêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể của bọn hắn đang từng chút từng chút tiêu vong cái linh hồn của ta đau quá mấy cái nháy mắt thời gian mấy chục tên thánh cảnh lập tức hóa thành hư vô dù là một cây xương cốt đều không có còn lại chỉ thấy vô số hồng mao nhao nhao rút về đến tô diệc a n thể nội đồng thời trả lại lấy chỉ có điều những năng lượng này với hắn mà nói cực kỳ bẽ nhỏ nhưng thịt mũi cũng là thịt đa tạ thần tử ân cứu mạng đa tạ thần tử tô chiến tiên ba người lập tức hướng về tô diệc a n phương hướng cảm ơn nói trong hư không tô diệc a n khẽ gật đầu cẩn thận một chút có việc gọi bạn thần tử vừa mới nói xong thân ảnh của hắn lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa tới vô ảnh đi vô tung phía dưới t ô chiến t i ê n ba người không khỏi nắm chặt nằm đấm nội tâm âm thầm thể nhất định muốn đuổi kịp thần tử bước chân không thể ném đi tô ra khuôn mặt xa cuối chân trời bình nguyên chỉ thấy hơn mười người thiên kiêu giơ lên một vị thân mang hoa bảo thanh niên đầu hắn mang vương miện g tướng mạo đường đường hai đầu lông mày có thể thấy được một cô ở lâu thượng vị cảm giác cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử kha thiên nắm giữ luôn xuất p h á p tùy biến thái năng lực không chỉ có như thế cảnh giới vẫn là tham tắc cảnh dù là bị phương thiên địa này áp chế hắn cũng có loại vô địch cảm giác vương ngài nhìn ngàn vạn dặm bên ngoài có một vị dáng dấp tuyệt mỹ vô cùng nữ tử trong đó một tên thiên kha thiên đột nhiên mở ra hai con người trong mắt có thể thấy được tí ti nói vận ánh mắt chiếu tới còn thật sự có một vị dung mạo t u y ệ t mỹ rắn người cao gầy đôi mắt đẹp lộ ra một chút xíu lạnh lùng giống như vạn năm băng sơn mỹ nhân một dạng nữ tử vĩnh hằng nữ đế là ngọc dao ân như thế rác rưởi thế giới lại có loại này đẹp đến hít thở không thông người kha thiên không khỏi liếm miệng một cái trong mắt có thể thấy được tí ti vẻ tham lam bụng d ư ớ i truyền đến một c ố không h i ể u t a hỏa rất muốn đem đối phương đặt ở dưới thân xúc động đến đó kha thiên mệnh lệnh nói tuân mệnh chuần đế kiệu phu lập tức g ơ lên kha thiên tốc độ của bọ liền kha thiên tại lại a t xưa nay chưa từng thấy đi xuống cầu tử đi tới lạc ngọc dao trước mặt trong mắt cái kia cổ trích nhật t h i sắc không che giấu chút nào vượt ngoại tinh không thế lực lạc ngọc i a o không nói gì vẫn như cũ lấy ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía kha thiên nhìn thấy mỹ nhân không nói lời nào kha thiên lông mày n u một cái trong mắt nói v ậ n lưu chuyển nhìn thẳng lạc ngọc g i a o tham tắc cảnh chẳng thể trách có tự tin như vậy nguyên lai có chút thực lực bất quá ngươi cái này tham tắc cảnh không thể nào hòa mỹ kha thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười có việc lạc ngọc g i a o rất cảnh giác nói bản công tử đoán được không sai mà nói trong cơ thể của ngươi nắm giữ một cổ cồn bạo năng lượng a hơn nữa c ố năng lượng này không giờ khắp nào không tại giày vò lấy ngươi hừ, hừ hắn là thế nào biết nói đây chính là nội tâm của nàng bí mật lớn nhất cũng là nàng thành đế bí mật sau đó thì sao có thể nếu ữ đ không phải xem ở ngư dân mạo tuyệt mỹ tình huống phía dưới đã sớm là một cỗ thi thể bản công tử có biện pháp để ngươi thể nội cái kia cố quần bạo năng lượng triệt để dung hợp lại không nỗi lo về sau kha thiên khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra tự tin khuôn mặt thân thật hay giả nữ đế nội tâm thoáng qua di động mặt ngoài lại gợn sóng không kinh ngươi xác định nữ đế đang v ì này đau đầu đối phương đến từ vực ngoại tinh không có lẽ có năng lực này thử xem đã biết nói kha thiên đưa tay ra đầu ngón tay của hắn thoáng qua một cỗ cực kỳ khí tức thần bí cỗ khí tức kia giống như đế vương giống như không thể trái nịch g h t i ê n nói thể đến gần vô hạn thiên đạo thể chất tí tin nói v ậ n lưu chuyển không ngừng n u ố t lên nữ đế thể nội cái kia cổ c u ầ n bạo kim long khí v ậ n không chỉ có như thế kha thiên cảnh giới vốn là tham tắc cảnh phía trên nếu không phải bông u xuống đến mảnh thế giới này hắn há có thể là nho nhỏ tham tắc cảnh nữ đế không có kháng cự khi nàng phát hiện thể nội cái kia cổ quần bạo kim long khí vận chậm rãi lắng lại hơn nữa chậm rãi cùng mình dung hợp thời điểm nàng choáng váng tuyệt đối không phải hỗn độn chi lực nhưng trước mắt thanh niên này thật có thể chữa khỏi thể nội kim long khí vận như thế nào đang lúc nữ đế cảm n g ộ phần kia kim long khí vận thời điểm kha thiên tay thu hồi lại điều kiện nữ đế cực kỳ thông minh lập tức nói nói cùng bản công tử song tu kha thiên khỏe miệng hơi hơi dâng lên dứt k h ó nói cùng lúc đó chân trời một nói bạch quang sẽ qua ánh mắt của hắn có thể đạt được vừa hay nhìn thấy một màn này kha thiên nữ đế bọn hắn làm cái gì vậy ở cùng một chỗ tô diệ can cho mày hảo nữ đế khé gật đầu sau đó chỉ thấy kha thiên mắt thần cực nóng bụng d ư ớ i truyền ra một cỗ tàng hỏa trực tiếp ô m nữ đế cái sau không có phản kháng đi vào hắn tình mị trong tiểu ân lạc ngọc dao a lạc ngọc dao n g ư ơ i đây là đang tìm cái chết a chờ bản t h ầ n tử ra tiên mộ nhất định dẹp tiên ngươi vĩnh hằng đế chiêu tô diệc an bên trong tâm quyết tâm giáng cùng cấm kỵ thiên mệnh c h i tử kha thiên cám dỗ hạ tràng chỉ có thể là một cỗ thi thể chương sáu mươi mốt thắng tiên tri đ i ệ thiên duyên hiện tiên mộ triệt để sôi trào chương sáu mươi mốt thắng tiên tri đ i ệ thiên duyên hiện tiên mộ triệt để sôi trào nhìn liên q u a một chút hai mắt buôn cặp nữ đế thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ chẳng biết tại sao nội tâm tựa hồ cảm thấy rất thất bại bản ý của nàng là tìm tô diệc a n luôn cảm giác kha thiên cho nàng một loại rất không đáng tin cậy cảm giác làm sao bây giờ làm sao bây giờ cự tuyệt kha thiên không có khả năng vì cảnh giới cao hơn vì đi đến chỗ xa hơn giờ này khác này nữ đế nội tâm kiên định tô diệc a n không có dừng lại hai vị tham tắc cảnh hắn nhịn được xung động của nội tâm lần tiếp theo kha thiên liền không có tốt như vậy vẫn vốn cho là nữ đế cực kỳ thông minh không dính khói l ử a trần gian là bản thần tử suy nghĩ nhiều quá trong lòng không nữ nhân rút kiếm tự nhiên thần tô diệc can chỉ là hơi hơi cảm thán một chút thôi thân ảnh của hắn xuất hiện tại n g o à i ước và dặm trong nạp giới ngọc phủ lại lấp lóe h n g mang rất rõ ràng lại có tô gia thiên kiêu gặp cực lớn nguy cơ t i ể u tử phỏng vấn một chút ngươi nội tâm là cảm giác gì thử ra thân ảnh xuất hiện cái gì cảm giác gì tô diệ can hơi xứng sở hắn thật đúng là không biết thử ra nói ý tứ thử ra khỏe miệm mất quất ngươi nha mạnh miệm đúng không nói liền n nhân tộc kiêm mỹ lệ nữ tử hiện nay đối với người khác đầu hoài tôn bão ngươi liền không có một điểm không cam tâm tô diệc a n ba thử ra nói chẳng lẽ là nữ đế lạc ngọc dao không có cái gì không cam lòng lúc đó nàng còn nghĩ diệt trừ chúng ta tô i a đâu bản thần tử cùng nữ đế không đội trời chung tô i a qua nhiều năm như vậy trải qua cũng không quá bình có chấn nam vương p h ụ chống lại sau lưng còn có nữ đế chỗ dựa tô i a đối với vĩnh hằng đế chiêu giống như ưu ác tính đồng dạng không hề nể mặt mũi dù là tô ra là khai quốc công thần tiến bộ hành trình kết thúc tô diệ gan đã, đã suy nghĩ kỹ trực tiếp t ạ phản tự lập làm vương rất nhanh tô diệc a n ra bây giờ một mảnh cực lớn bên hồ chỉ thấy từng cô thi thể nằm trên mặt đất nhưng không có một vị là tô g i a thiên tiêu trái lại tô g i a thiên tiêu gương mặt sống sót sau t hai nạn hậu sinh nếu không phải hàng thứ nhất đổi tới bọn hắn đều sẽ gặp vạn kiếp bất phục đ ả kích gặp qua thần tử thần tử chẳng biết tại sao hàng thứ nhất tại tô diệc a n thân bên trên cảm nhận được tí ti khí tức nguy hiểm cùng trước đây gặp mặt hoàn toàn không giống dù là hắn đã nắm giữ trí tôn cảnh thực lực nửa chân đạp đến tiến đại đế cảnh nạn phong chi phía trước hàng thứ nhất chính là pháp tắc cờ giả cũng có thể xem như chuẩn đế cảnh không có chút hy vọng nào có thể nói chỉ có phong tại thần nguyên bên trong mới có thể vượt qua vô số năm tháng thử nghĩ một cái niên đại đó vô số thiên tiêu như măng mọc sau mưa xuất hiện đủ loại kinh diễm tuyệt luân người khắp nơi đều là có thể thiên nói vô tình không có thành đế hy vọng tô ra lúc đó chính vào đ ỉ n h phong vô số thiên tiêu xuất hiện duy chỉ có mười một vị có tư cách phong tại thần nguyên bên trong d n tất cả mọi người không có sao chứ tô diệc gan khẽ gật đầu không có việc gì một chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến đúng vậy cho dù là bọn họ thoi thót khi tức vẻ p ả i suy sụp cũng dáng chống đỡ nói từ xưa đến nay Một dạng lịch thiên ân. thân ô ra k tử c á số không bọn hắn phát tới tin tức gặp được tháng tiên tri địa trong tay cổ pháp ngọc phủ một nói đạo tin tức vào tới tháng tiên tri địa bốn chân chính tiên mộ sao nếu thật là dạng này đó ghê gớm đi chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp tô diệc a n khẽ gật đầu trên không đế bi tràn ngập tô diệc a n vung tay lên cuốn lên tất cả mọi người ở đây sẽ rách không gian hướng về số không danh sách phương hướng mà đi số một danh sách ba mẹ nó lao tử có phải hay không ảo giác vừa rồi cố khí tức kia đế bi thân tử hắn là đại đế cảnh thân tử ngươi số một danh sách hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía tô diệ gan cái sau khẽ gật đầu con mẹ nó ba thật sự thế mà là thực sự tô gia trẻ tuổi đại đế cảnh thực sự là trước nay chưa từng có không nghĩ tới ngoại trừ số không danh sách bên ngoài tô i a lại s u ấ t một vị cấm kỵ thiên tiêu thực sự là trời phù hộ ta tô i a a số một danh sách nội tâm chân kinh giống như rời sông lấp biển đồng dạng chốc lát không gian x é rách một nói nói thân ảnh bước ra cầm đầu chính là tô i a thần tử tô di c a n phía trước số không danh sách đám người sớm đã đang chờ đợi ân số không danh sách tô huyền ánh mắt không khỏi thoáng qua kinh ngạc chẳng khác nào gặp ma thời gian một tháng lại để thần tử tìm được đại cơ duyên hắn đã thành đế không hổ là bị lão tổ khâm điểm vì tô ra thần tử nam nhân c o i là thật kinh khủng như vậy trung quy là ta coi thường hắn a số không danh sách nội tâm không khỏi cảm thán bất quá hắn thật cao hứng thiên tiêu càng mạnh tô ra liền càng mạnh các ngươi đã tới tô huyền đạo ân tô diệc can nhìn về phía số không danh sách chỉ cảm thấy cái sau cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác cái loại cảm giác này cùng đối mặt kha thiên giống nhau như lúc khó khăn nói nói bốn số không danh sách cũng thành đế hai mắt bốn cặp toàn bộ đều không nói cái gì bên trong tô diệc can t r e u g ẹ o nói tô huyền tộc mình cảm giác ngươi mạnh ngoại hạng a ngay vậy số không danh sách tô huyền ánh mắt khẽ nhúc ních lộ ra nụ cười ấm áp thần tử không hổ là thần tử mới thời gian một tháng liền lịch thiên như vậy đối thoại của hai người chỉ có một đám danh sách biết rõ những thứ khác tô ra thiên kiêu không hiểu ra sao nhìn trước kia vòng xoáy bên trong chính là chân chính t á n g tiên t r i địa lão lục nói bên trong cực kỳ nguy hiểm khắp nơi tràn ngập sắc cơ tuyệt không phải người thường có thể đủ tiến bảo tô huyền chỉ vào nơi x a một ngụm không gian vòng xoáy nói kỳ thực sơ tại trước tiên tô diệc a n liền chú ý đến trước kia không gian tuần qua vòng xoáy bên trong tuân ra một chút xíu tinh t h ầ n vô cùng khí t ứ c cương đại và thần bí nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói chính là trong truyền thuyết tiên khí trước mắt tuyệt đối là một chỗ đại cơ duyên nhưng cũng đừng đại cơ duyên mê hoặc con mắt trong đó ngầm đại khủng bố dù cho liền nắm giữ thời gian phát tắc nắm giữ ngắn ngủi n ị c h loạn thời gian đệ lục danh sách đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm khắp nơi tràn ngập s á t cơ phổ thông tiên tiêu tiến b ả o tuyệt đối thập tử vô sinh t ô huyền lại nói thân tử ngươi nhìn thế nào xem không hiểu ba không phải hỏi ngươi ý kiến ai hỏi ngươi cảnh vật bên trong tộc h u n h ngươi nhìn thế nào ta cũng xem không hiểu chỉ cảm thấy trong đó nhất định có đại khủng bố tùy tiện tiến vào chỉ sợ rất khó trở ra tới tô huyền đạo hại ta muốn đi ta có không thể không đi lý do tô diệc gan ánh mắt h í p lại hắn thấy được kha thiên đang mang theo một đám tùy tùng tràn vào táng tiên tri địa đang có ý đó các ngươi cũng đừng đi tin tưởng ta dù là ta cùng thần tử đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm các ngươi ở bên ngoài tận khả năng tìm kiếm cơ duyên vừa mới nói xong tô diệc gan cùng tô huyền thân ảnh c h ấ p động hướng về phía táng tiên tri địa phóng đi sau lưng một đám tô ra thiên k ê u muốn nói lại thôi trong lòng các ngươi đừng trách số không như thế nói với các ngươi a số không đã trở thành kiếm đế hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm t h ú n g chi là chúng ta bọn này chưa thành đế đúng suýt nữa quên mất nói thần tử cũng thành đế tô ra chúng tiên h tiêu năm chương sáu mươi hai tiên x ư ơ n g cốt chương sáu mươi hai tiên x ư ơ n g cốt tiên mộ bước vào vòng xoáy một khắc này tô diệc a n chỉ cảm thấy triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ ân nơi này vì sao lại có không gian loạn lưu số không danh sách c h o mày trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc bước vào táng tiên tri mộ trước mắt giống như một mảnh bệ tan thành tinh không giống như không gian ba động dạo d ự c trở nên hỗn loạn không chịu nổi đáng sợ cồn bạo năng lượng tàn phá bừa bãi h ô k h i ế u thiên địa không có một tơ một hào địa phương an toàn kinh khủng không gian lực lượng phun trào điên cuồng hướng bốn phía dạo d ự c hết thể sự vật nếu là phóng tới nơi này nhất định đem bị không gian lực lượng quấy thành vô số nát cuối cùng hóa thành một vòng bột mịn tiêu tan trên thế gian không gian loạn lưu chỉ có vực ngoại tinh không chỗ sâu mới tuân ra kinh khủng h i ể m địa mê man g tổ khư vì sao lại có t h á n g tiên tri địa cực kỳ nguy hiểm nhìn cái kia có một tòa môn ngay vậy tô diệc a n khẽ gật đầu ánh mắt chiếu tới tại vô tận không gian loạn lưu bên trong một nói tang thương cổ pháp cửa lớn sừng sững ở trung ương nó quanh thân tiên khí quanh quẩn nói vận lưu truyền phát ra tí ti khí tức khủng bố vô số không gian loạn lưu lại tác động đến không được nó một chút táng tiên tri địa cửa vào tô diệc a n ánh mắt hiếp lại khoe miệng hơi hơi nỉ non có thể xuất hiện tại lần này kinh khủng không gian loạn lưu bên trong sừng sững không ngã cỡ nào kinh khủng cửa lớn hai người quay đầu nhìn nhau rất có a n ý gật đầu kiếm tới giơ tay lên tô diệc a n trong tay trường sinh kiếm đột nhiên hiện không có do dự trường kiếm đưa ngang ngực mà đẩy hưu đế bi tràn ngập không gian chấn động trường kiếm vạch phá đáng sợ không gian loạn lưu tạo thành một nói kiếm thật lớn vấn khe ránh đồng thời cũng vì hai người chém ra một đầu ăn toàn lộ hai người thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại cửa lớn phía trước không gian l o ạ n lưu tràn ngập không gian khí tức trong nháy mắt bao trùm đầu kia vết kiếm không có đại đế sức mạnh chỉ sợ cũng không thể vượt qua mảnh này không gian l o ạ n lưu tô g i a thiên k ê u không đến là một cái lựa chọn chính xác thắng tiên tri địa mỗi một chỗ chốt đều tràn đầy cực lớn sắc cơ b â n g không bọn hắn đem không có chút nào có thể còn sống mở ra cổ phát cửa lớn một mảnh bạch quang từ cửa lớn bên trong bạo hệ ra lóa mắt đến mức tận cùng tia sáng tràn ngập toàn bộ không gian luận lưu tí thi trắng đoán không tì vết tiên khí điên cuồng phun trào hai người một tòa tan nát vô cùng đại điện đập vào tầm mắt dù là nó toàn thân tàn phá lại t à n ra cực kỳ đẹ nén huy áp cho dù là đại đế cường giả cũng không khỏi hô hấp dồn dập áp chế đến từ tàn phá đại điện áp chế giống như đến từ trên chín tầng trời áp chế trong đại điện đã có hai mươi mấy nói thân ảnh cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử k h a thiên đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trong đại điện bên cạnh hắn đi theo hai vị khí tức bằng bạc trên mặt đầy túc s á t hai con ngươi càng là tràn ngập vô cùng sắc bén phảng phất có thể tùy thời phát động một cách trí mạng giống như nữ đế lạc ngọc dao cũng đi theo khà thiên bên cạnh một nhóm bốn người toàn bộ là tham tắc cảnh tu vi, coi kinh là thật kinh khủng như vậy. xem ra chuyến này bọn hắn đối với táng tiên tri địa nắm chắc phần thắng a i chung quanh cũng có một chút đến từ minh mang tổ khư kinh diễm tuyệt luân cừng giả bọn hắn quanh thân đồng dạng phát ra khí tức k i n h khủng lại toàn bộ là đại đế cảnh tu vi tô diệc a n lông mày nhữ một cái hai mươi mấy tên đại đế đây là hội tụ minh mang tổ khư hơn phân nửa đế cảnh nhân số a hoàng kim đại thế buông xuống đã có tân đế lạng yên xuất hiện nhưng lại chưa bao giờ bị phơi bày ra thân tử ngươi cảm thấy thế nào t ô huyền đứng chắc tay khuôn mặt vẫn như cũ lội ấm áp á n h mắt liếp nhìn kha thiên chỗ phương hướng bốn tên tham tắc cảnh rất mạnh đội hình t ô huyền khẽ gật đầu lại nói có mấy phần nắm chắc tám thành tả hữu tám thành đã cao đến quá đáng nếu không phải kha thiên tô diệc a n tự tin có thể làm lật trong đó ba vị tham tắc cảnh bốn lần t ă n g phúc tại bên mang t ổ k hư hắn giống như vô địch cảm nhận được hai nói ánh mắt bất thiện kha thiên khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra khinh thường cười lạnh nhìn về phía nữ đế lạc ngọc dao nói bằng hữu của ngươi cái sau lắc đầu nàng hận không thể trừ bỏ tô ra khối này h u ác tính thế nhưng lúc đó nàng cố kỵ quá nhiều hiện nay thể nội hai họa ngầm giải quyết triệt đề vĩnh hằng đế chiêu những cái kia không nghe lời cổ lao thế ra hẳn là thanh toán một chút không quen kha thiên hơi hơi gật đầu không nói thêm gì nữa ánh mắt lại độ nhìn c h ầ m c h ầ m đại điện cuối một cái pha tạ vương toạn phía trên ngồi một vị thân thể tan nát vô cùng toàn thân tràn ngập quỷ dị không do khí tức một cái tay của hắn thiếu hụt ánh mắt vô hồn hai k h ỏ a tròng mắt không cánh mà bay biểu lộ có thể thấy được vẻ hoảng sợ phản phất hắn trước khi chết gặp phải cái gì đại khủng bố đồng dạng một bộ tàn phá tiên xương cốt tiên xương cốt trước mặt lơ lửng một bản cổ pháp toàn thân đầy tiên khí tràn ngập khí tức cường đại cổ tịch phía trên có thể thấy được một cái tàn phá thiên chữ mọi người ở đây thấp nhất đều có đại đế sơ kỳ tu vi lại bị cỗ này tàn phá tiên x ư ơ n g cốt c h ấ n áp hô hấp rộn rợp k h í tức dần dần hôn loạn tiên thư ông trời ơi đó là trong truyền thuyết tiên pháp sao không nghĩ tới tháng tiên tri địa lại nắm giữ thứ kinh khủng như vậy l o n g của mọi người bẩn nhanh chóng nhảy lên hai mắt tràn ngập vô tận vẻ tham lam tiên pháp chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong nghe nói nắm giữ tiên pháp có lẽ có thể siêu thoát thế gian thành t i ể u hư vô mở mỹ tiên trong mọi người tâm đã sớm dục dịch nhưng không có một người dám lên phía trước ngay tại cục diện rằng c ó thời điểm một vị đại đế cũng nhịn không được nữa tiên pháp dụ hoặc hắn hô hấp dồn dập nội tâm tim đập bịch bịch không khỏi nắm chặt nắm đấm đế u i c h à n ngập hắn thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại tiên pháp trước mặt ha ha ha tiên pháp trong truyền thuyết tiên pháp là bản đế bản đế chú định thành tiên tên này đại đế trong mắt đầy hưng phấn thành tiên cơ duyên gần ngay trước mắt hắn có thể nào không kích động lúc này nô ra tay muốn đầy ý muốn mà nói ngoại ý muốn liền đến chỉ thấy tan nát vô cùng tiên xương cốt cặp kia hốc mắt trống giống tựa hồ đang gắt gao nhìn chằm chằm tên này đại đế cảnh cái suy a chỉ cảm h t ấ bị cái gì đại gì k h ủ nghĩ bố n ì n đồng dạng. Quỷ không khí tức phung trào, hướng tên này đại đế cảnh tràn ngập mà đến. n chăm chú tức khí mà vào trào, đại đế dị Quỷ rõ Suy nghĩ của hắn bị lôi ra cựu thiên trong mây xanh ở tên này đại đế trong đầu một tòa giống nhau như lúc đại điện xuất hiện chỉ có điều cùng tòa đại điện này so sánh lộ ra vàng so n lộng lẫy uy áp vô thượng đại điện trên ngai vàng ngồi ngay ngắn một cái khí tức nhân vật khủng bố hắn một ánh mắt liền có thể để vô số vũ trụ sinh linh run r u y dù là vượt ngang vô số thời gian trường hạ vẫn như cũng nhịn không được nằm dạp trên mặt đất đ ộ ngột trên ngai vàng kinh khủng tồn tại biểu lộ trợt dữ t ợ n giống như là thấy được đại khủng bố bơm xuống đồng dạng t cho đến chết vị này tiên vẫn như cũng bảo lưu lấy trước đây vẻ sợ hãi một màn kinh khủng chiếu vào tên này đại đế trong đầu lại lúc này cụ hiện đi ra tên này đại đế biểu lộ lộ ra vô tận sợ hãi hai mắt phun máu khí tức hoàn toàn không có trên thân chỉ có một cỗ quỵ dị không rõ khí tức quanh quẩn kinh khủng đại khủng bố chương sáu mươi ba luôn xuất phát h ủy cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử kinh khủng chương sáu mươi ba l u ô n x u ấ t pháp ủy cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử kinh khủng kinh khủng đại khủng bố một vị đại đế cảnh c ư ờ n g giả hắn chỉ hơi hơi n ô ra tay sau một khắc liền không hiểu thấu v ấ n lạc chỉ còn dư trên không tràn ngập đế bt ê mẹ nó có mấy thứ bẩn thỉu một vị đại đế cảnh c ư ờ n g giả cứ như vậy tại chúng ta trước mắt không còn hơn nữa lặng yên không tiếng động không có không có người thấy là đồ vật gì ra tay thật là khủng khiếp a một đám đại đế cảnh cường giả nhao nhao hít sâu mờ hơi chỉ cảm thấy có vô tận sát cơ bao phủ chính mình phóng tới ngoại giới chấn áp hết thể đại đế cảnh cường giả giờ này khắp này tại t á n g tiên tri địa đơn giản nhỏ bé giống sâu kiến đ ồ n g dạng một bước bước xéo bước sai bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu có thể thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt một vị đại đế cảnh cường giả chết mặc dù để bọn hắn cảm thấy sợ sệt nội tâm tham lam lại che lại kinh khủng c h i ý thành tiên h ư vô m ở mịt cảnh giới siêu phàm t h o á tục t tiêu dao tại vô tận b ĩ n h hằng ha ha nhất định là vừa rồi cái k i a ngu xuẩn thực lực không đủ chỉ là một cái nhập môn đại đế cảnh người thôi tiên pháp là bản đế đột ngột, trong không khí lại có đế bi tràn g ậ p ra chỉ thấy đông đạo đại đế bên trong một vị trong đó lại l ặ n g yên không tiếng động tiêu thất khí tức của hắn siêu v i ệ t đại đế cảnh đặt đến trong truyền thuyết cực nói đại đế cực nói đại đế thiên phu biến thái có thể tại đông đảo đại đế bên trong chỗ hết tài năng lại bước ra một bước hoàng kim đại thế không p h ụ xuống thời giờ cực nói đại đế chính là thiên không thể tránh địch dù là đại đế cảnh cũng không được bây giờ hoàng kim đại thế b u ô n g xuống cực nói đại đế không còn vô địch tại thế gian nhưng đến gần vô hạn tham tắc cảnh lại bước ra một bước liền có thể triệt để ngao du vượt ngoại tinh không không nhận vượt ngoại tinh không hắc á mác chế có lẽ là tên này cực nói đại đế vô địch quá lâu nội tâm vô địch chi tư thâm căn l tiên pháp. Tiên pháp, à trong trước mắt tiếng kêu thảm thiết dập tắt tên này cực nói đại đế cánh tay lại nhanh chóng tan giã không chỉ có như thế quỵ dị không rõ khí tức lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn điên cuồng hủy hoại hắn đế khu trong trước mắt tiếng kêu thảm thiết vang i ậ p tắt tên này cực nói đại đế cảnh cường giả biểu lộ đầy hoảng sợ khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm con mẹ nó làm sao có khả năng liền cực nói đại đế cũng không thể cướp đi t h i ê n pháp đến cùng là cái gì đồ vật khủng bố như vậy chúng đế chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi phát l ạ n h mặt lộ vẻ cực lớn vẻ khiếp sợ một vị cực nói đại đế nói không có liền không có kha thiên cũng là c h o mày nhìn về phía trên ngai vàng cái kia nói tan nát vô cùng tiên sương cốt trong mắt đầy vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng kỳ dị giết người ở vô hình đây chính là tiên sức mạnh sao bản vương may mắn gặp qua chúa tể một tia u y áp dù là cái này ti huy áp có thể hủy diệt vô số vũ trụ hủy diệt vô số tinh không lại so không thể tiên s ư ơ n g cốt kinh khủng tiên pháp bản vương nắm chắc phần thắng kha thiên nội tâm âm thầm thể mọi người ở đây trong mắt hắn đều là sâu kiến phong vương cảnh thực lực kinh khủng có thể để hắn quấy lật toàn bộ m ê n h mang tổ khư dù là hắn bị mảnh thế giới này áp chế thành tham tắc cảnh thực lực cũng không hạn tiếp cận phong vương cảnh n g ư ờ i cho bản vương đem tiên pháp lấy ra đột nhiên chỉ thấy kha thiên chậm rãi q u a y người trong mắt đầy vô tận vẽ khinh thường trong miệm nói nhỏ trong đại điện lớn nói chi lực phun trào đến gần vô hạn thiên đạo khí tức không nhìn thấy sờ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại Bàng、bạc à n g b lớn nói chi lực bán nói tràn vào tên này cực nói đại đế nao hải đem đối phương nói cưỡng ép c h ấ n áp giống như biến thành tôi tớ đồng dạng thiên nói thể đến gần vô hạn thiên nói coi là thật kinh khủng như vậy từ nơi sâu xa bị chỉ tên này đại đế tựa hồ thần hôn đến đạo lập tức lộ ra si ngốc c h i tướng hắn nói giữa lặng lẽ bị kha thiên lớn nói chi lực hướng bại giờ này k h ắ c này tên này cực nói đại đế giống như kha thiên tôi tớ kha thiên để hắn hướng về đông hắn không dám hướng về bắc tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh giống như con mẹ nó tình huống thế nào tên này cực nói đại đế cảnh như thế nào tại cái kia cái gì thanh niên một lời phía dưới tuyệt vọng đến mức tận cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường nghe ra đầu mọi người i u n lên mắt trần có thể thấy tên này cực nói đại đế cảnh cường giả trong khoảnh khắc bị một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng gạt bỏ khí thức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm ân còn là không được sao chẳng lẽ nhân số có ích vậy liền đồng thời thử xem mười vị đại đế cảnh cường giả kha thiên mắt bên trong đầy tàn nhẫn mảy may không nhìn thấy một tia đồng tình tâm ngươi ngươi ngươi còn có các người đưa hết cho bản vương ra ngoài cầm lại tiên h pháp kha thiên hai mắt nói vận lưu chuyển một chút xíu thiên nói chi lực phun trào nhìn thẳng cách đó không xa mười tên đại đế cảnh cường giả kha thiên ánh mắt giống như có cái gì ma lực đồng dạng mười tên đại đế cảnh chỉ cảm thấy đối phương giống như chủ nhân của mình một dạng mệnh lệnh của hắn không thể trái không đảo ngược cơ thể không tự chủ được hướng tiên pháp đi đến ân thật là lợi hại cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử nôn xuất pháp tùy coi là thật kinh khủng như vậy nếu là không có treo bản thần tử cùng hắn chống lại chú định thập tử vô sinh tô diệc a n c h o mày ở sâu trong nội tâm không khỏi nói một câu xúc động trái lại tô ra số không danh sách tô huyền thấy thế ánh mắt cũng không khỏi hiếp lại h ắ n tại kha thiên trên thân cảm giác được nguy cơ vô tận cảm giác nôn xuất phát tùy chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong giống như hỗn độn thần thể mở dạng thần bí lại mạnh mẽ nếu là ta đột phá vạn vật làm kiếm kiếm đạo cảnh giới cái này kinh khủng thanh niên chỉ xuất một kiếm hắn hẳn phải chết kiếm đế viên mãn cảnh giới cuối cùng vẫn là có chút thắt chút để ta cảm thấy rất bất t n a tô h u y n nội tâm mặc niệm nếu để cho ngoại nhân biết nói một vị kiếm đế viên mãn muốn như vậy, Đoán trừng cần, cần chỉ, nhau nhau chỉ là động tác của bọn hắn xác thực một trận trong mắt một màn kia bị kha thiên bá nói xâm chiếm lớn nói chi lực trong nháy mắt tán loạn chỉ là bọn hắn vừa khôi phục tình táo lúc lại lập tức bị sợ hãi thay thế vô tận quỷ dị không rõ khí tức hướng bọn hắn điên c u ồ n g vọt tới đáy lòng ngoại trừ sinh ra tuyệt vọng lại không ý hắn mười tên đại đế cảnh cường giả nhao nhao k h í tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm chỉ là không đến năm mươi cái thời gian hô hấp liền có m ộ ư ơ i hai vị đế cảnh cường giả v ỡ t lạc tháng tiên chi điệm khắp nơi tràn ngập sắc cơ hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu trong không khí chỉ nghe được tiếng tim đập giống như một cây châm rứt xuống đất đều có thể nghe được đồng dạng một ư ơ i hai tên đế cảnh cường giả vẫn lạc nếu là phóng tới ngoại giới đủ để nhấc lên một mảnh gió tanh m ư ơ máu chấn động thế gian thu hút tâm thần người ta tại táng tiên tri địa đế cảnh cường giả giống như con kiến hơi nhỏ bé theo b ó c chết còn lại hơn m ộ ư ơ i người đế cảnh cường giả hai mắt tràn ngập sợ hãi không dám chút nào lại nhìn kha thiên một mắt chỉ sợ bước vào những cái kia vẫn l à đế cảnh theo g ó t đám chết làm sao còn không được m ộ ư ơ i hai vị đế cảnh cường giả cũng không thể thỏa mãn tiên xương cốt xạ ý kha thiên cắn răng n g n lợi nội tâm không ngừng chửi mắng tiên xương cốt đã chết đi vô số t ư ỡ nguyện lại nắm giữ sức mạnh kinh kh kha thiên đối mặt tiên sư q u ố t cũng không dám nói trăm phần trăm sức mạnh dù là hắn là một vị phong vương cảnh cường giả khủng bố đi nơi đây không nên ở lâu không chỉ có cái kia thanh niên thần bí rất khủng bố thậm chí c ố kia tàn phá thi thể cũng khắp nơi tràn ngập khí tức quỷ dị đợi tiếp nữa chắc chắn bỏ mình tiêu tan nói có đại đế đã tâm sinh sợ hãi cho tới bây giờ trong lòng bọn họ tham lam cuối cùng bị lý trí áp chế mệnh cũng bị mất còn tiên pháp cái gà ngươi nơi đây tồn tại đại khủng bố dù cho tiên pháp tràn ngập vô hạn dụ h o c chỉ thấy có đếm nói đế cảnh cường giả trốn vào không gian đối nghịch lúc cửa lớn phóng đi ha ha muốn chạy hỏi qua bản vương không có kha thiên khỏe miệng cười lạnh liên tục trong mắt tràn ngập sát ý vô tận không gian thiết c á c cho bản vương chết hắn khỏe miệng nói nhỏ phun ra từng chữ đầy vô tận lớn nói chi lực đến gần vô hạn tại thiên nói tràn ngập uy nghiêm vô thượng giống như bất luận cái gì nói tại kha thiên nơi này toàn bộ là hết thể rác r ư i đến mức tận cùng nói tùy tiện có thể sai khiến tùy tiện có thể nô dịch từ nơi sâu xa thiên nói giống như có thể cảm ứng đồng dạng trong đại điện không gian thời gian ngừng lại một cố vô thượng vĩ lực bao quanh nghị muốn trốn khỏi nơi này để cảnh cực giả nôn xuất phát tùy bọn hắn lập tức không thể động đậy, ánh mắt dần dần tăng, q u ê n đi chính mình q u ê n đi chống cự q u ê n hết hết thảy mắt trần có thể thấy không gian ba động dạo d ự n hóa thành vô số mảnh vụn giống như phá kính giống như thiết diện bóng loáng trong mảnh vỡ bao hàm những cái kia đế cảnh thân thể khối vụn tính cả bọn hắn linh hồn đều bị không gian thiết cắt cắt thành vô số mảnh vụn chết đến mức không thể chết thêm bản vương ngược lại là phải xem có ai còn dám chạy kha thiên vòng chú ý b ố n phía ánh mắt bệ nghệ toàn trường giống như là quân vương giống như quân lâm thiên hạ khí thế như rồng tràn ngập một cỗ nồng nặc vô địch cảm giác nguyên lai kha thiên n ô n xuất phát tủy là như vậy mẹ nó dọa lao tử nhả lao tử còn tưởng rằng kha thiên ngôn xuất pháp tùy là loại kia kinh khủng ngôn xuất pháp tùy không nghĩ tới hắn ngôn xuất pháp tùy là thông qua chấn áp n ô dịch người khác nói để người khác đối với hắn nói gì ngay đấy lại phối hợp tự thân lực lượng kinh khủng đối thủ lại giống thịt cá trên thất gỗ tùy ý sâu xé chật chật tô diệc a n con người biến ả o lần nữa diễn sinh một t ầ n g mới con người song trọng con người như dãy núi trùng điệp lộ ra cực kỳ thần bí thượng cổ trùng đồng phía dưới nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên tâu hết thể bản chất kha thiên nhìn như vô địch ngôn xuất pháp tùy tại tô diệc a n thượng cổ trùng đồng phía dưới hoàn mỹ bạo lộ ra may mắ bằng không tô diệc t a n một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tuyệt đối thập tử vô sinh ngươi ngươi ngươi ngươi còn có ngươi hay bản vương mệnh lệnh các ngươi cho bản vương ra ngoài đem tiên pháp lấy ra kha thiên lần nữa giơ tay lên trong đôi mắt lớn nói chi lực phun trào lập tức bà nói x n g chiếm mấy vị đế cảnh cường giả tại những n à y đế cảnh trong cường giả liền có tô diệc t a n hai người tốt tốt tốt đem chủ ý đánh tới bản thần tử trên đ ầ u tới kha thiên á kha thiên xem ra ngươi rất muốn chết kha thiên ngươi mẹ nó giả trang cái gì thật sự cho rằng bản thần tử giống như bọn họ tùy ý ngươi nô dịch thằng hề tô diệc a n khỏe miệng cười lạy nhân kha thiên cho mày biểu lộ hơi s ư ơ n g sờ hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nôn xuất pháp tùy lại lần đầu mất đi hiệu lực làm sao có khả năng n g ư ơ i kha thiên mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh trước mắt tô diệc a n không chỉ có không có việc gì còn mở miệng khiêu khích n g ư ơ i cái gì ngươi ngươi cho rằng có nôn xuất pháp tùy cũng rất n g ư bức, nói cho ngươi cũng không sao bản thân tử có treo t h ầ n nhiệm kẽ động thôi động hỗn độn thân thể quanh thân phát ra tí ti hỗn độn chi lực kha thiên phô thiên cái địa mà đến gần như thiên nói chi lực khí tức khủng bố lập tức bị hỗn độn thân thể bán nói phai mở mảy may không đến gần được tô diệ gan thân bên t h n h hỗn hỗn độn thân thể ông trời ơi b ả nữ đế bị cả kinh hơi hơi há to mồm trái lại kha thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỗn độn thần thể hắn có thể nào không biết hỗn độn thần thể thần bí cổ lão sa xa saam cường đại vô địch bốn hỗn độn thần thể không nghĩ tới tại loại này rác rưởi thế giới có thể đản sinh ra hỗn độn thần thể ha ha ha minh mang tổ khư bản vương đến đúng vừa mới nói xong kha thiên mắt bên trong tràn ngập vô tận vẻ tham lam phía trước có thiên pháp lại có hỗn độn t h ầ n thể hai loại cũng là cực kỳ nịch thiên cấm kỵ đại danh tử vô luận như thế nào hắn nhất định phải đạt được lồng giam không gian hiện kha thiên không có chút nào do dự thôi động thiên nói thể toàn bộ lực lượng trong chốc lát một kia thiên nói chi lực hiện lên trong đại điện tràn ngập tuyệt đối áp chế lực thiên nói chi lực chân chính thiên nói chi lực coi là thật kinh khủng như vậy tộc h u n h kha thiên giao cho ta cái kia hai tên tham tắc cảnh giao cho ngươi đến nội nữ đế sâu kiến một cái không cần để ý tới tô diệc a n lúc này truyền â m ách hảo t ô huyền hơi xứng sở cảm tình ngươi nha thực sự là một điểm không khách khi à ngươi nha cũng chỉ đối phó một vị tham tắc cảnh lão tử có thể sẽ đối mặt ba vị tham tắc cảnh sẽ không phải ngươi thật sự cho rằng tộc h u y n h vô địch a bất quá t ô huyền ngoài miệng không nói xem như tô ra cổ đại cấm kỵ thiên tiêu đối mặt bất cứ địch nhân nào hắn đều không sợ bằng không hắn có thể nào ngưng kết một khỏa vô địch kiếm tâm ha ha điều t r ù n g tiểu kỹ tô diệc a n vẫn như cũ đứng chắp tay đỉnh đầu đã có một tòa đầy khí tức khủng bố chấn áp thế gian hết thể kim sắc lồng giam che đậy mà đến đem hắn bao phủ ở bên trong đối mặt chân chính thiên nói trí lực tô diệ gan không dám k i n h thường trong tay trường sinh kiếm đột nhiên hiện vô số hỗn độn chi lực điên c u ồ n g p h u n g trào bao trùm trường kiếm thời khắc này tô diệc gan trong mắt chiến ý bước lên trường kiếm đưa ngang ngực mà đẩy đế bi tràn ngập không gian chấn động một nói đầy sức mạnh hỗn độn kiếm khí giống như vô tận vũ trụ đê vương bà nói phá vỡ không gian tạo thành một nói danh sâu hoám giống như có thể chặt đứt thiên địa giống như răng giác cực lớn tiếng vỡ vụn vang lên chỉ thấy che đậy ở tô diệc gan thiên nói chi lực hình thành kinh khủng kim sắc lồng giam ứng thanh p h á thoái hôn độn t h ầ n thể đối cứng thiên nói chi lực quả thật thế gian đại cấm kỵ chương sáu mươi lăm phá rồi lại lập tô huyền đột phá vạn vật làm kiếm chương sáu mươi lăm phá rồi lại lập tô huyền đột phá vạn vật làm kiếm kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh lập tức phá vỡ kha thiên lồng giam không gian ai ra đây chính là thiên đạo chi lực chân chính thiên đạo chi lực lại bị hạ giới một vị không biết tên thiên kiêu đánh vỡ kha thiên đứng đầu vô địch thiên đạo chi lực sau đó kiếm khí cùng lồng giam sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau cái gì không có khả năng cái này làm sao có khả năng hôn độn thần thể thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy bản v ư ơ n không tin kha thiên mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cũng không dám tin tưởng tại vượt ngoại tinh không đối mặt trẻ tuổi thiên tiêu hắn vô địch quá lâu đến mức quên thất bại tư vị một lần nào ra tay hắn không phải dùng tuyệt đối tư thái nghiên ép ha ha không có cái gì không thể nào bản thần tử thừa nhận ngươi rất mạnh ngươi là bản thần tử gặp tối cường đối thủ nhưng tại bản thần tử trong mắt ngươi cách vô địch xa xôi đến cực hạn tô diệ gan khỏe miệng cười lạnh liên tục phải không đã như vậy vậy liền lại đến bản vương không tin hỗn độn thần thể thật có mạnh như vậy kha thiên mắt thực chất sát ý phun trào trong lúc đưa tay thiên đạo c h i lực điên cuồng phun trào lực lượng trong cơ thể tại hối h ạ trôi qua thiên đạo c h i lực thiên đạo thể trung cực thủ đoạn phong vương cảnh thực lực miễn cưỡng có thể thôi động nhưng tiêu hao cực kỳ khủng bố đối mặt thể nội điên cuồng tiêu hao sức mạnh kha thiên đột nhiên hốt lên một nắm phát ra bảng bạc năng lượng tinh thể nhét vào trong miệng ánh mắt tràn ngập vô tận nói vận ngôn xuất phát ủy quân lâm thiên hạ nhanh chóng cho bản vương q u xuống kha thiên giận uống gạo thét t h e o h é t l ớ n một t i ế n g vô số thiên đạo chi lực điên c u ồ n g từ trong cơ thể hắn quân ra đại điện trên không có hoa sen hư ảnh đột n h i ê n hiện tản mát r a vô cùng thanh khiết không thể tiết độc khí t ứ c không chỉ có như thế vô số nói v ậ n điên c u ồ n g hội tụ nói sức mạnh sắp ngưng tụ thành thực chất tản mát r a cựu thải chi quang giống như thần quang phổ chiếu thiên địa một đầu kim sắc lớn nói giống như vượt ngang tinh không hoàn vũ mà đến không thể tên không đảo ngược không thể nhìn thẳng tràn đầy uy nghiêm vô thượng trong chốc lát cả phiến thiên đ i ệ cũng vì đó yên tĩnh ảm đạm vô quang giống như yên lặng chờ quân vương đến mấy tên đế cảnh cường giả đối mặt đầu này kim sắc lớn nói, hai chân của bọn hắn run không ngừng ngay sau đó có một cỗ ma lực giống như trong lòng bọn họ tràn ngập thành kính lại không tự chủ được quỷ b ỏ s ổ n trên mặt đất kha thiên chân đạp kim sắc lớn nói đầu đội kim sắc vương quan hoa lệ kim bảo không gió mà bay ánh mắt lộ ra vô tận lạnh lùng bệ nghệ toàn trưởng lao tử không phục đột ngột một cái cực kỳ không cam lòng gầm t h é t gào thét chỉ thấy tô huyền đối mặt cỗ này thiên đạo c h i lực tăng thêm hắn lại cùng hai tên tham tắc cảnh đối kháng cái kia cố uy nghiêm vô thượng thiên đạo tri lực rơi vào trên người hắn muốn cho hắn quỷ bò sổm trên mặt đất vừa mới nói xong tô huyền toàn bộ thân thể xuất hiện vô số nói kinh khủng kiếm khí quanh quẩn quanh thân không chỉ có như thế hắn nói lập tức hóa thành một thanh cự kiếm hướng về phía che đậy mà đến thiên đạo c h i lực chém tới phanh tiếng vang ầm ầm truyền ra tô huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo cự kiếm lớn nói lập tức phá thoái hóa thành đầy trời q u a n g ảnh triệt để tiêu tan trên thế gian cùng lúc đó tô huyền trong miệng ho ra máu khí tức bể thoại suy sụp cơ thể không tự chủ được lúc này trọng trọng bay ngược nện ở sau lưng pha tạp đại điện trên vách tường tộc hình tô diệc gan t r o mày quanh người hắn phát ra vô số hỗ trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng về phía kha thiên kim sắc lớn nói tràn ngập ha ha sâu k i ế n cũng nghĩ lay động đất trời lập tức cho bản vương quỳ xuống kha thiên mắt quang đều là khinh thưởng thiên đạo c h i lực điên cùng hướng tô huyền dũng mánh lao tới tất phải để hắn quỳ xuống mới bỏ qua lăn mẹ nó muốn cho lão tử quỳ xuống người còn chưa xuất sinh chỉ bằng ngươi cái này tạp mái si tâm vọng tưởng tô huyền trong miệng không ngừng ho ra máu thân thể của hắn không ngừng tàn phá sinh mệnh khí tức đang trôi qua nhanh chóng dù là hắn lựa chọn lấy cái chết phương thức cũng không muốn hướng địch nhân quỳ sát hết hệ chỉ phát sinh tại không đến thời gian một hơi thở tộc hình chịu đự để cho ta tới chém kẻ này tô diệc a n thân thể lơ lửng chân đạp hư không tô huyền quốc khí làm hắn thâm phục không hổ là tô ra cổ đại công kỵ thiên tiêu nghe cho kỹ bản t h ầ n từ nơi này b ậ t học mời ngươi đi chết bốn lần t ă n g phúc ngưng thân nhiệm k h é động dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ khí t ứ c lập tức có sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào thể nội phản phất tiêu xài không hết sinh sôi không ngừng cảnh giới của hắn đột nhiên kéo lên đại đế cảnh cực nói đại đế tham tắc cảnh phong vương cảnh vững vàng dừng lại ở phong vương cảnh trong né mắt kha thiên đột nhiên ngoáy nhìn đáy mắt lấp lóe vô số trấn kinh không ậ t tốt chỉ i có như thế chân trời chuyển đến từng trận tiếng ai minh đó là thiên đạo đang kêu gào thân thể của nàng giống như bị hủy hoại đồng dạng phát ra trận t rác rưởi thế giới lại có bực này kinh d i ễ m tuyệt luân cấm kỵ thiên tiêu thật sự cho rằng bản vương chỉ có tham tắc cảnh sức mạnh giải kha thiên trong miệng nói nhỏ bóp nát trong tay một khối cổ phát thần bí lệ n h bài hắn gái kêu bị cái này phương thiên đạo áp chế cảnh giới triệt để quay về đ ỉ n h phong phong vương cảnh ta d ụ c phong thiên cho bản vương chết kha thiên không tiếp tục giữ lại đột nhiên nắm tinh thể năng lượng nhét vào trong miệng lần nữa thôi động tiên h đạo thể sức mạnh cuối cùng thiên đạo tri lực mắt trần có thể thấy kha thiên giới chân lớn nói không ngừng sinh trường tốt trong khoảnh khắc che đậy thiên đ i ệ tràn ngập chư thiên vạn giới tuyệt đối áp chế lực đột nhiên hiện thanh lực lượng kinh khủng đụng vào nhau toàn bộ minh mang tổ khư không ngừng rung động nhưng dù cho như thế tàn phá đại điện vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào thắng tiên tri đ ị a coi là thật kinh khủng như vậy tô diệc a n kiếm k h í lập tức cùng cái này nói lực lượng triệt tiêu lẫn nhau hai người cơ thể bị một cố năng lượng thật lớn đánh bay đập ầm ầm tại sau lưng trên vách tường vụ vụ tô diệc a n cùng kha thiên đồng thời bắn ra lần nữa t r ả đạp hư không mẹ nó cái này đều không chết rắc r ư i này thế giới thiên kiêu có thể đánh như vậy kha thiên trong mày nội tâm không ngừng chửi mắng lập tức mặt lộ vẻ điên cuồng gầm thét gà thét nói phong ấn tinh thần ngừng thiên đạo c h i lực p h u n g trào triệt để rút khô kha thiên thể bên trong sức mạnh chỉ thấy xa xa trong tinh không một nói cường đại tinh không c h i lực hiện lên lập tức bị kha thiên lao lao nắm giữ kha thiên dùng thiên đạo c h i lực cứng rắn kéo trong tinh không sức mạnh lấy thiên làm lực lượng ngưng tụ ra kinh khủng nhất kích toàn bộ mênh mang tổ khư không ngừng rung động tựa hồ s ắ p bể ra hỗn độn thần quang ngưng đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy tô diệc a n không có do dự giữ lại trực tiếp thôi động chung cử cát chủ bài hỗn độn thần quang xa xôi đến mức tận cùng vô tận hư không hỗn độn tri lực điên cồn p h o n trào nhanh chóng hội tụ tạo thành một nói cường tráng thần、quang. tại vô tận hắc cám bên trong mà đến tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi phá vỡ tinh thần phá vỡ vô tận hư không phá vỡ thương cung hướng m ê n h mang tổ khư bắn ra h o n g n g ọ g nòng kinh khủng hôn đ ộ n thần quang trong chớp mắt liền hướng kha thiên bàn tới cùng lúc đó hấp hối tô huyền thể nội truyền ra giống như bệ tan t h à n h âm thanh đối mặt cái chết tô huyền làm đến phá sau đó lập có thể thấy được hắn nghị lực lớn bao nhiêu h ắ n kiếm đạo cảnh giới vào giờ phút này v ư ợ phá bước vào vạn vật làm kiếm chương sáu mươi sáu k n g h ư ơ n g t i ế n ngọc hành hạ chết nữ đế lạc n g dao chương sáu mươi sáu k n g h ư ơ n g t i ế n ngọc hành hạ chết nữ đế lạc ngọc dao. bạo cảng òng o n g o n g kinh khủng hỗn độn thần quang hướng về phía kha thiên che đậy mà đến tràn ngập vô tận năng lượng không thể trái không đảo ngược cường đại đến cực h ạ n không chỉ có như thế hấp hối tô huyền dập nát thân thể run nhẹ nhẹ dang d ắ c từ nơi sâu xa tựa hồ có đ ồ vật gì phá toái đồng dạng tô huyền chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều an yên t i n h trở lại hắn có thể cảm nhận được thế giới một hoa một diệp một ngọn cây c o n cỏ vô số sự vật tại trước mắt hắn không ngừng phóng đ ạ i từ từ vạn vật lại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chỉ thấy thân thể của bọn chúng không còn yếu đuối lộ ra một cỗ sắc bén đến mức tận cùng khí tức như có gai ở sau lưng đâm vào làn da đau nhức sau một khắc tại tô huyền trong mắt thế gian vạn vật lần nữa biến hóa giờ k h ắ c này hắn thấy rất rõ ràng vạn vật lại hóa thành một thanh một thanh sắc bén đến mức tận cùng trường kiếm bên trên đầy uy áp kinh khủng giống như có thể đem tiên địa chém thành hư vô khi tức cường đại hiện lên tô huyền trên thân thể thương thế tại hối hạ rút đi tan nát vô cùng cơ thể lại khôi phục nhanh chóng không đến thời gian một hơi thở hắn triệt để khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có như thế thể nội truyền đến một cỗ tiêu xài vô tận kiếm đạo sức mạnh vạn vật làm kiếm kiếm đạo cảnh g ớ i thành hiu tô huyền đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt một cỗ kinh khủng kiếm khí bắn ra khí tức cường đại hướng bốn phía k h u ế c tán làm cho người làn da đau nhức kiếm khí dạo d ự c đây hết thảy chỉ phát sinh tại không đến thời gian một hơi thở mẹ nó ngươi cái xuất sinh để ngươi cuồng cho lão tử chết đi vạn vật làm kiếm chạm phá sau đó lập tô huyền trong mắt s á t ý bước lên trong miệng cầm thét cơ thể bắn ra trà đạp hư không lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra toàn bộ thế giới chuyển động theo t i ế n mộ bột phía một bông hoa một cọc cỏ một cây một cây vô số cắt đá vô tận linh lực thế gian hết thệ trong khoảnh khắc hóa thành một thanh trôi phát ra khí tức khủng bố trường kiếm giả thiên tế h nhận che đậy thiên địa không gian không ngừng sụp đổ p h á p tác hỗn loạn không chịu đ ổ i cùng lúc đó kha thiên đầu đỉnh cái tia buộc hỗn độn thần quang đã đánh phía hắn ầm ầm kinh khủng âm thanh chấn động tiên h địa toàn bộ m ê n h mang tổ khư không ngừng rung động chân trời thương không dần dần phát thoái nếu là không có tiên mộ chống cự chỉ sợ toàn bộ m ê n h mang tổ khư đều sẽ bị đánh thành mảnh vụn không tốt kha thiên mặt lộ vẻ hoảng sợ bị hai có lực lượng khổng lộ h o n h ở cơ thể trọng trọng bay ngược nện ở sau lưng trên vách tường trong miệm điên còn ho ra máu. khi tức vẻ p h i suy sụt cụ khụ đinh kiểm chắc đến túc chủ đánh bại cầm kỵ cấp thiên mệnh c h i t ử kha thiên thu được phát động hắc cám loạn lạc một lần nhưng tại bất luận cái gì địa điểm bất luận cái gì thời gian thu được cực nói đại đế tu vi hôn đ ộ t trung hồng m g n g cấp xuất sinh cho lão tử chết tô huyền trong mắt chỉ còn dư sắc ý lại độ d ơ tay lên lấy chỉ làm kiếm lực lượng kinh khủng xuất hiện vạn vật làm kiếm hình thành k i ế m khí điên cuồng hướng về phía kha thiên đâm tới vô thượng kiếm kỹ tuế ngự trảm tô diệc gan khỏe miệm nói nhỏ trong tay trường sinh kiếm đưa ngang ngược mà đầy khoảng cách gần như vậy kha thiên chắc chắn phải chết Vô số tuế ngay sau đó một cố kinh khủng không gian lực lượng hiện lên đó là đế quân sức mạnh phong vương cành phía trên sức mạnh bao quanh kha thiên trong nháy mắt biến mất ở bên mang tổ khư ầm ẩ hắn tại chỗ chuyến đến kinh khủng tiếng vang cực lớn mẹ nó cái này đều để hắn chạy cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử dù là dùng hết hết thẻ thủ đoạn cũng rất khó đánh giết ta tô diệp can cho mạnh thảo một loại thực vật Tô h u y ề ngay nhịn n h k ô được đoàn người chửi còn có loại thủ đoạn này, hoàn toàn tiêu thất, trực tiếp chạy Không nghĩ thủ hoàn thất, tới lại loại tiêu tiếp ấm lên. này này, toàn r mênh mang tổ khư, tất nhiên mang sinh trốn, các người liền giận n khư kia lao a g tổ tất xuất tử cái các để hạ sau đó tô huyền quay đầu nhìn về đi theo kha thiên hai vị tham t á c cảnh cường giả ánh mắt lộ ra vô tận uy hiếp khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn thân ảnh c h ấ p động lập tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra đến vạn vật làm kiếm cảnh giới này không còn dựa vào trường kiếm bất kỳ vật gì đều có thể biến thành kinh khủng kiếm khí trái lại tô diệc a n cũng chậm rãi quay đầu nhìn về nữ đế nữ đế ngươi biết sao một ngày này đến bản thần tử đợi rất lâu lần kia tại linh lung báo tháp bên trong cũng n h ị n không được muốn giết n g ư ơ i chật chật đã từng chấn áp thời đại nữ đế tham tắc cảnh tu vi tại bản thần tử trong mắt giống như sâu kiến nữ đế bản thần tử nơi này mời ngươi chịu chết tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn nữ đế chấn áp thời đại chấn áp bọn hắn t ô ra ba không được đem t ô ra trừ bỏ ngày xưa bởi vì hôm nay quả bốn lần thắc phúc ngưng tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ chỉ thấy trên người hắn lại hiện lên vừa rồi cổ sức mạnh kinh khủng kia phong vương cảnh vô tận khí tức tử vong bao phủ nữ đế Nàng không nghĩ tới tô Người thật là độc. nữ đế trong miệng ho ra máu ánh mắt tràn ngập vô tận hận ý cùng với vẻ không cam lòng đối mặt phong vương cảnh còn là một vị bậc học phong vương cảnh đã từng cao cao tại thượng nữ đế giống như sâu kiến nàng cuối cùng chỉ là dựa vào khí vận trở thành tham tắc cảnh nói cho cùng nàng cũng chưa từng đi ra chính mình nói loại này khác loại thành đế người mạnh thì có mạnh nhưng cùng chân chính đi ra chính mình nói đại đế cường giả so ra nhưng lại lộ ra không mạnh như vậy hệ thống rút ra lạc ngọc g a o thể nội kim long khí vận đinh đang vì túc chủ rút ra lạc ngọc g a o thể nội kim long khí vận rút ra bên trong rút ra thành công hệ thống âm vừa rơi xuống nữ đế chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ đã mất đi cái gì không để ý đau đớn tra xét rõ ràng mới phát hiện nàng ỉ lại kim long khí vận triệt để biến mất không thấy gì nữa ngươi đối bản đế làm cái gì nữ đế hận, hận nói ha ha đối với ngươi làm cái gì rất trọng yếu sao ngươi bất quá là k h á c loại thành đế như không còn kim long khí vận ngươi gì cũng không phải tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục trường kiếm của hắn gắt gao đem nữ đế cơ thể xuyên thủng không chỉ có như thế vô số hồng mao điên cuồng tràn vào nữ đế thể nội nếu không phải rút ra trong cơ thể nàng kim long khí vận nữ đế đã sớm hóa thành hư vô trái lại nữ đế cảnh giới của nàng đột nhiên rơi xuống từ tham tắc cảnh rất xuống đại đế cảnh lại từ đại đế cảnh rất xuống trí tôn cảnh đừng tưởng rằng này liền xong nữ đế cảnh giới một mực rơi xuống mãi đến trở thành thánh nhân cảnh sơ kỳ mới dừng lại không tuyệt vạn ọ vọng n tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường, cảnh giới rơi xuống,、so、giết nữ đế còn hơn. g giới giết thảm thiết rơi đế kêu khó chịu v so năm qua vì thành đế nàng không biết cố gắng bao nhiêu dưới chân là từng cỗ thi thể sớm đã trồng chất như núi nàng không thể không còn kim long khí vận bây giờ liền bắt đầu tuyệt vọng không n ổ i thời gian còn rất nhiều chúng ta từ từ sẽ đến tô diệc an khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười hầm mau cho ta từng điểm từng điểm thôn vệ nữ đế linh hồn t h ầ n n i ệ m kẽ h động dẫn ra nữ đế thể nội vô số hầm mau bọn chúng phảng phất rất hưng phấn một dạng điên cùng tràn vào nữ đế trong đầu hướng về phía nữ đế linh hồn nhai kỹ nuốt chậm nữ đế có thể nghe được linh hồn mình bị nhấm n u ố tâm thanh ba thiện ê nhân gọi mẹ nó đâu một cái rố mỏ ác vùng đến nữ đế trên mặt tô diệc gan nắm lấy nữ đế tóc để nàng nhìn thẳng ánh mắt của mình nữ đế a nữ đế chờ sau khi ngươi chết vĩnh h à n g đế đâu cùng ngươi người có liên quan bản thần tử triệt để thanh toán đúng ngươi không phải còn có một cái mội mội sao bản thần tử sẽ chiếu cố thật tốt nàng phế đi tu vi của nàng đem nàng bán được kỹ viện bên trong chắc hẳn nữ đế mội mội hẳn là rất được hoan n ê n h a kiệt kiệt kiệt tô diệp a n n g ư ơ i chết không yên lành bản đế nguyền rủa ngươi ngươi chú định vĩnh viễn biến thành xuất sinh không thể vào luân hồi nữ đế hung hăng nói lớn nói yêu nghiệt n g h ĩ hóa thành lệ quỷ quấn lên bản thần tử thực sự là si tâm vào tưởng đại uy thiên long địa tạng bồ tát diện dứt lời tô diệ gan nắm lấy nữ đế đầu người chương o n dài tay sáu mươi bảy hỗn độn trung v i lực thu được cuối cùng tiên duyên chương sáu mươi bảy hỗn độn trung v i lực thu được cuối cùng tiên duyên nữ đế t h â n hình câu diện vô số hồng mao lần nữa điên cùng phun trào hướng về đông đảo thi thể dũng mánh lao tới rất nhanh những thi thể này đều bị thôn vệ hầu như không còn lần nữa trở lại tô diệc an thể nội một cố cường đại năng lượng hội tụ cảnh giới của hắn không khỏi đề cao mấy phần cùng lúc đó bác bác trong đại điện chỉ thấy tô huyền giống như vô địch kiếm thần hắn mỗi một kiếm đều có thể tinh d i ệ u chém chúng đi theo kha thiên mà đến tham tắc cảnh cường giả hai tên tham tắc cảnh tại tô huyền trước mặt căn bản không chống đỡ được trên thân xuất hiện vô số vết thương vạn vật làm kiếm kiếm đạo cảnh giới giống như vô địch một dạng toàn bộ hành trình đệ lên hai tên tham tắc cảnh cường giả đánh coi là thật kinh khủng như vậy không nghĩ tới tại loại này rác rưởi thế giới đông nhiên có thể đản sinh ra loại này kiếm đạo biến thái bây giờ liền vua của chúng ta đều t u a chẳng lẽ đây chính là chúng ta số mệnh kha thiên tùy tùng trong miệm không ngừng ho ra máu thương thế trên người nhìn thấy mà giật mình đáy lòng thoáng qua vô số cho tàn vốn cho rằng có thể quét ngang thế giới này chưa từng nghĩ loại này cổ lao thế ra mặt ngoài nhìn lên tới yếu đến đáng thương mạnh người lại là mạnh quá mức hoàng kim đại thế hết thể đều quy công tại hoàng kim đại thế b u ô n g xuống tiểu tử muốn chém giết chúng ta thực sự là người xin、si、ó i ngộng trong đó một tên tham tắc cảnh mặt lộ v ẻ đ i ê n cuồng gầm thét gào thét nói trong tay đã là bóp nát một khối thần bí lệnh b à i kinh khủng không gian b a động xuất hiện muốn bao khỏa thân thể của bọn hắn hướng ngoại giới bỏ chạy p h ú thử chỉ là nét mặt của bọn hắn đột nhiên sưng sờ giống như là quả cầu da xì h ơ i một dạng chỉ thấy một nói tinh hồng kiếm khí chẳng biết lúc nào từ bọn hắn lồng ngực xuyên qua như thế nào có thể vì cái gì ta lại không phát hiện được dù là một điểm năng lượng b a động trên mặt của bọn hắn đầy trấn kinh sau đó một cỗ cực lớn cảm giác đau đớn đánh tới thể nội tựa hồ có đồ vật gì xâm lấn đang vui vẻ từng chút từng chút nhấm nuốt đ h ụ c thân của mình bao quát linh hồn r a đầu tê dại tiếng nhai có thể rõ ràng nghe được đáy lòng chỉ có vô tận hoảng sợ chỉ hai cái hô hấp thời gian trôi qua hai tên tham tắc cảnh cường giả đều bị hồng mao thôn vệ hầu như không còn sau đó vô số hồng mao điên c u ồ n g tràn vào tô diệc a n thể nội một cô cực lớn năng lượng ba động tràn ngập tô diệc a n toàn thân giống như toàn bộ lực lượng của tinh thần đều bị hắn hấp thu đồng dạng cảnh giới của hắn tại lúc này đột nhiên kéo lên cực nói đại đế tham tắc cảnh hai mươi một tuổi tham tắc cảnh xưa nay nay h ư ớ n g vệ thử hỏi có ai có thể làm đến tô huyền trong mày nói thân tử ngươi không có vấn đề a hắn biết nói có loại tà ác công pháp lấy thôn vệ vô số sinh linh tới thu được sức mạnh mặc dù cảnh giới đề thăng rất nhanh nhưng dễ dàng tàu hỏa nhập a cuối cùng biến thành một đầu chỉ biết nói thị sắt quái vợ thân tử hắn sẽ không phải bốn t i ê n tâm hôn đồn thần thể kèm theo c ô n g pháp cũng không phải như người nghĩ tô diệc gan mỉm cười tựa hồ biết nói tô huyền ý nghĩ tô diệc gan chỉ có thể biên ra một hợp lý lý do toàn bộ tan nát vô cùng đại điện chỉ còn dư tô diệc gan hai người bọn hắn chậm rãi đi đến tiên hải trước mặt tô huyền chỉ cảm thấy tràn ngập vô tận sát cơ đột phá tới vạn vật làm kiếm cảnh giới để hắn trở nên vô cùng cường đại đồng thời càng nắm giữ thường nhân khó mà nhận ra được bí mật khí tức quỷ dị không do khí t ư c cỗ này tiên hải lây dính quỷ dị cấm kỵ đã biến thành từ đầu đến đôi không rõ tô huyền sắc mặt vi kinh mặt m ũ i tràn đầy vẻ k i ế rẻ muốn thu được tiên pháp, phải cùng cố này tôi i ê n h huyền ố n g l g không trao mày đồng thời hắn cũng lựa chọn ý tưởng lập tức kéo dài khoảng cách đi tới đại điện một bên vạn vật làm kiếm trạng thái từ đầu tới cuối duy trì lấy chỉ cần thần tử hơi không cẩn thận hắn liền lập tức xuất thủ cứu tiểu tử người phát hiện không có c ố này tiên hải cùng ngươi tại thanh đồng cổ điện lấy được vận may hơi thở giống nhau như lúc thử ra truyền âm rơi xuống trong t a i tô diệc a n khẽ gật đầu hắn sớm tại trước tiên liền phát hiện tiên hải một cái tay biến mất không thấy gì nữa cái kia loang lộ tay đang nằm tại không gian hệ thống đâu hồng m a o trạng thái ngừng tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ chỉ thấy thể nội vô số hồng m a o triệt để bị kích hoạt bọn hắn ngao nhao leo đến tô diệc a n dưới làn da trong mắt một vòng hồng mang lấp lóe tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên hỗn độn chung hiện vừa mới nói xong một ngụm hỗn độn chi lực quanh quẩn lộ ra vô tận tăng thường, uy áp che trời. lộ ra khí tức khủng bố chung lớn xuất hiện bên trên đầy thần bí phức tạp phù văn lập lòe mở mở tia sáng hỗn độ n chung hồng n u n g cấp thần nghiệm kẽ động hỗn độ n chung không ngừng p h o n g đại mang theo vô tận u y áp lập tức hướng về phía tan nát vô cùng tiên hải bao phủ q uỷ dị không do khí tức điên cuồng từ tiên hải thể bên trong tuấn lân ra trong khoảnh khắc phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ tan nát vô cùng đại điện con mẹ nó thật là khủng khiếp tô huyền trong mày lập tức thôi động hư không bất diệt kiếm thể đây là hắn phá sau đó lập kiếm thể để thăng mới có thể bước ra kiếm đế bước vào vạn vật làm kiếm cảnh giới đối mặt v thân thể của hắn bị một thanh cự kiếm bao phủ đó là hắn đi ra nói ha ha chỉ là t i ê n hải cũng dám làm cản nếu là ngươi còn sống sót bản thần tử tất nhiên không dám đánh chủ ý vô tận năm tháng đi qua ngươi cuối cùng chỉ là một cô thi thể cùng cái gì hồng mao đi tô diệc an gầm thét gà thét thể nội vô số hồng mao điên cuồng tuần ra hướng về giữa không t r ú n g tràn ngập quỷ dị không do khí tức d i n g mánh lao tới đồng thời bao phủ trong đó những cái kia quỷ dị không do khí tức giống như gặp phải đế vương đồng dạng lập tức giống như thủy triều lui về tiên hải thể bên trong không hổ là hệ thống xuất phẩm coi là thật kinh khủng như vậy thừa d tức, tức cùng lúc đó không gian hệ thống bên trong cái kia pha tạp không chịu đổi tay hướng tiên hải bay đi dung hợp lại với nhau cỗ này tiên hải lập tức khôi phục như lúc ban đầu tiên hải chống giống hai mắt có thể thấy được trao cho sinh mệnh một dạng ân tình huống thế nào tô diệc an cũng cảm giác được may mắn tiên hải tại không gian hệ thống bên trong và không hắn đem gặp đại khủng bố trở thành t ô huyền lông mày nhữ một cái tô diệc a n khẽ gật đầu nhưng trên mặt có thể thấy được một c ố vẻ sợ hai tiên hải dù là chết vô tận năm tháng khắp nơi tràn đầy vô tận sát cơ tiên pháp là bản thân tử tô diệc a n không khỏi thở dài một hơi lập tức hướng về phía tiên pháp trục tới lần này không có bất kỳ cái gì ngăn cản thuận lợi đem tiên pháp nắm trong tay tô diệc a n không có do dự trực tiếp bỏ vào không gian hệ thống bên trong hệ thống quái bức tồn tại hắn vĩnh viễn tin tưởng hệ thống rất t h i xấu không tốt tiểu tử mau rời đi tỏa tiên mộ này thử ra âm thanh run nhẹ nhẹ lập tức vang vọng tô diệ gan bên h a i cùng lúc đó Thân ở thanh đồng ở chương ổ điện, tiên bán n c ả dạ vị cũng sáu mươi tám lịch loạn thời gian buông xuống kinh khủng tồn tại t i ê n m ộ xuất hiện nguyên nhân chương sáu mươi tám lịch loạn thời gian buông xuống kinh khủng tồn tại t i ê n m ộ xuất hiện nguyên nhân tiểu tử nhanh mau rời đi tỏa t i ê n m ộ này nhanh thử ra âm thanh vội vàng vang ở tô diệc a n trong thai ân có ý tứ gì khó khăn nói nói lại có cái gì đại khủng bố giấu ở trong t i ê n m ộ thử ra tiếng nói vừa rơi xuống từ nơi sâu xa tô diệc a n giắc quan thứ bảy nói với mình tất u y nhiên có đại h thử ra đều nói như vậy cái sau thủ đoạn hắn nhưng là thấy qua hắn có thể nào không tin lập tức hướng về phía tiên mộ cửa lớn phong đi mở ra cửa lớn không chút do dự bước ra tí tách tựa hồ có giọt nước một dạng âm thanh vang lên cẩn thận cảm thụ nguyên lai là thời gian đình chỉ âm thanh không sai đã đến trình độ nhất định sau có thể lắng nghe thời gian và không gian hôn độn thân thể liền có thể làm đến tô diệc a n đột nhiên chừng to mắt bởi vì tại tiên mộ cửa lớn bên ngoài nơi nào còn có trước đây không gian l o ạ n lưu chỉ thấy chính mình thân ở một mảnh bóng tối vô tận thân thể của hắn ở nơi mịt mờ này trong bóng tối lộ ra dị thường nhỏ bé nếu không phải hắn bước vào tham tắc cảnh lập tức bị bóng tối vô tận thôn vệ tại nơi này không có thời gian cùng không gian khái niệm có chỉ có bao la hác ám một mắt nhìn không thấy bờ tuyệt vọng ân đây là nơi nào chẳng lẽ là vượt ngoại tinh không tô diệc a n cho mày nội tâm thoáng qua vô số nghi hoặc trong lúc h ắ n nghi ngờ thời điểm chỉ thấy trong bóng tối vô tận một đầu ánh sáng chín màu trường hà xuất hiện giống như thần quang phổ chiếu chỉ một thoáng cựu thải hào qua n g hướng về vô tận hắc cám tràn ngập lộ ra lộng lây trói mắt cái kia càng làm một đầu cựu thải hào quang quanh quần thời gian trường hà bên trên phát ra uy nghiêm vô thượng không thể n g ư ờ chuyển không thể tiết độc khí tức trong truyền thuyết thời gian trường hà nó từ hắc cám một đầu xuất hiện hướng bóng tối vô tận bên kia mà đi kéo dài không dứt phổ thiên hết thảy chật tới gần tô diệc an thời gian trường hà phương hướng chỉ thấy vô số bọc nước điên quần p h u n trào một nói kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh lại phá vỡ thời gian trường hà ti ngay nút t ở r o bóng khủng bố khủng muốn xuống tối. Đại phủ Thử ra lập tức lòng nóng như lửa đốt, trong thể t như h lửa ra lập lòng có nóng giọng nói ấ được tí tì run dậy. Ngay dậy. vậy tô diệc gan không có do dự lập tức thôi động hỗn độn thân thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ ẩn ấp thân hình c h ấ p động như con r ù i không đầu giống như hướng về phía vô tận hát cám bỏ chạy chỉ là sau một khắc hắn liền đột nhiên ngừng cơ thể tô diệc gan phía trước là một vị hảo quan g quanh quẩn toàn thân phát ra vô số thần tắc dù cho hắn thôi động thượng cổ trùng đồng lại chỉ có thể lờ mờ có thể thấy được một tấm mơ hồ chụp bánh xe đó là một tấm lạnh lùng vô cùng gương mặt c ặ p con mắt kia càng là băng lánh giống vạn n ă m băng sơn giống như vô tận vũ trụ vô số kỷ nguyên đều đem phủ phục tại dưới chân nàng đồng dạng nàng toàn thân phát ra không thể khinh n h u n kinh khủng đến mức tận cùng huy áp dù là đối mặt dạ vị ương cũng chưa từng từng có loại cảm giác này khí tức của nàng lại so với bán tiên dạ vị ương kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần quỷ đạo dị tiên nữ tử thần bí trong miệm thốt ra bốn chữ tiên âm vân quanh nói vận lưu chuy trí cao vô thượng cảm giác quỷ đạo dị tiên lấy vô số người nghe mà biến sắc gặp chi hoảng sợ quỷ dị không rõ một nói từ đó bước vào tiền cảnh kinh diễm tuyệt luân tồn tại quỷ đạo dị tiên quỷ dị một nói trung cực phần cối thực lực kinh khủng vô biên có thể dễ dàng tàn sát tiên đế tô diệc an cũng không có mở miệng a hỗn độn t h ầ n thể nữ tử thần bí hơi kinh ngạc không nghĩ tới loại này biến mất vô số kỷ nguyên lịch thiên thể chất lại lần nữa xuất hiện hệ thống trước mắt cái này thần bí nữ tử thân phận gì đinh đại khủng bố nàng thực lực tương đương tại túc chủ nhóm lựa giới diện hương sau xuất hiện những cái tia đại khủng bố đinh rốt cuộc có ba t ú c chủ tốt nhất đừng biết nói nếu không sẽ đạo tâm p h á thoái sinh ra tuyệt vọng t 4 có thể để cho hệ thống có như thế đánh giá cao lần đầu gặp nữ tử thần bí quả nhiên là vô cùng kinh khủng khó khăn nói nói cái này thần bí nữ tử vô địch không thành tô diệc a n bên trong tâm dung mạnh ngươi là thế nào thu được quỷ dị không rõ sức mạnh nữ tử thần bí lãnh đạo nói ân nữ tử thần bí vì hồng mao mà đến không thành nàng đi lên liền nói quỷ đạo dị tiên trong lúc vô tình lấy được một giọt tản tiên huyết thể nội cái này mới có một cổ quỷ dị sức mạnh ngươi nói là nó tô diệc a n t r o mày hắn sẽ không nốc đến bại lộ hệ thống tồn tại đây chính là h ắ n treo tuyệt đối át chủ b à i cũng là ngươi như thế nào là hắn đâu vô số năm tháng trôi qua hắn trung quy là đạp không ra một bước kia sao nữ tử thần bí trong giọng nói có thể thấy được phức tạp chi ý tràn ngập tí t ì không c a m lòng nàng chuyến này là vì vị k i a m à đến nghe được nơi này tô diệc gan tựa hồ biết nói cái gì lấy cỗ kia tiên hải sau khi chết hoảng sợ bộ dáng khó khăn nói nói tiên hải gặp được trong truyền thuyết quỷ đạo dị tiên tiểu tử nhanh lấy ra cỗ kia tiên hải cho vị này đại khủng bố nhìn nhanh lên và không hôm nay e rằng có đại nguy cơ g i vị ương âm thanh tại tô diệc gan bên thai v ă n lên xem ra không chỉ có thử g a liền bán tiên dạ vị ương đối với vị này nữ tử thần bí đều cực kỳ e ngại cái kia ngươi nhìn cái này có lẽ có thể tìm tới ngươi muốn tìm đồ vật t h ầ n nhiệm kẽ động tiên hài thi i ê n thể i t h xuất hiện tại nữ tử thần bí trước mặt tí ti quỷ dị không rõ khí tức phát ra là hắn nữ tử thần bí lập tức đưa tay ra vớt ve những thứ này quỷ dị không rõ khí tức cái sau giống như là gặp được cái gì quen thuộc thứ gì đó lại từ từ vớt ve tay cô gái trưởng nữ tử trong mắt thần tắc phun trào nhìn về phía tan nát vô cùng t i ê n hải vô số thuế nguyệt chi lực phun trào trong mắt của nàng có thể thấy được một vài bức quang cảnh hối hạ lù lại tô diệc a n có thể cảm giác được thời gian tại đào lưu tuân ra khí tức khủng bố chốc lát nữ tử trong mắt quang cảnh bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy hư không vô tận chỗ sâu một vị khuôn mặt anh tuấn thân mang hồng mang chiếu dọi vô tận áo bào đỏ mái tóc màu đỏ theo gió phiêu d ầ n trên thân hiện lên kinh khủng q u ỷ dị không rõ sức mạnh giống như vô tận vũ trụ c h i chủ nam tử xuất hiện nam tử chỉ là hơi hơi v ư ợ t ngang một bước liền đi ra xa không với tới khoảng cách một tòa vàng son lộng lấy đại điện trên mai vàng đang ngồi một nói khí tức kinh khủng quanh thân vô số tiên khí quanh quần nói vận lưu chuyển tiên hắn thế lực vị trí chỗ ở chỉ Cảm Nam h ậ n được tử tóc đỏ nam có đưa tay khai đạo đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tòa này thế lực hướng về bóng tối vô tận không ngừng rơi xuống giống như là bị đánh vào vực sâu vô tận đồng dạng từ đó nữ tử thần bí trong mắt quang cảnh kết thúc tốt hắn không chỉ có sống sót càng la bước ra một bước kia trở thành cấm kỵ nữ tử thần bí vô số năm tháng đến nay cuối cùng xuất hiện lần nữa tâm tình chập trờn c h ư ơ nghe 69, vô xuống. c ư ơ n xuống. n g g 69, vô Cấm kỵ. h được nữ tử thần bí lẩm b ầ m lại nhảy ra một cái tô d i ệ t a n không biết thực lực hệ thống cấm kỵ là cái gì đinh cấm kỵ không thể nói kỳ danh không thể xem người kinh khủng đến vượt qua tưởng tượng có thể nhật nguyện tinh thần vô tận vũ trụ hoàn vũ tinh không làm bàn cờ nghịch loạn nhân quả nghịch loạn thời gian không gian có thể dễ dàng vung xuống đến tùy ý kỷ nguyên cấm kỵ tồn tại đinh ấm áp nhắc nhở chốc h lát nữ tử thần bí bình phục nội tâm tâm tình rất phức tạp chậm rãi nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía tô diệc gan hoặc giả thuyết là nhìn về phía tô diệc gan trên cổ treo lấy thanh đồng cổ điện hắn đem thanh đồng cổ điện lưu lại thế giới này nhất định có hắn nói lý thôi nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt không tiếp tục nói nhiều mờ câu Quay người ư b ớ cùng ra ra. can tia bước tục, chỉ liên Lại diệt kinh xinh xinh khủng sáng thân nàng ngạnh sông tô thấy từ thể phát vô vô phá số kinh khủng thời gian trường、hạ. Cùng hà. lúc đó tô d i ệ t can chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đánh tới bên người vô số hắc cám tại hối h ạ lùi lại trong mắt thời gian trường hà một chút tiêu thất chỉ là một cái thời gian hô hấp tô d i ệ t can lại lại trở về pha tạp không chịu nổi đại điện mà tay của mình làm bắt được cửa lớn chuẩn bị mở ra động t ắ t t ê sau lưng không khỏi bước lên mồ hôi lạnh hắn lại không có chút phát hiện nào bị kéo vào bóng tối vô tận chi điện ữ tử thân bí nghịch loạn thời gian không gian vượt qua thời gian trường hà mà đến thực lực của nàng quả nhiên là cực kỳ kinh khủng tiên mộ bên ngoài hoàng kim đại thế bung ô xuống toàn bộ minh mang tổ khư linh khí cực kỳ nồng đậm mọi người tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều dù là những cái tia căn cốt kém người cũng có thể tại trận này đại thế bên trong thu được không thể tưởng tượng c h ỗ t ố t từng cái mạnh mẽ tân sinh thế lực như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện đủ loại ẩn thế gia tộc cổ lao đế tộc viễn cổ yêu thú chờ thế lực cường đại nhau nhau tái hiện thế gian vô số thế lực nhau nhau gặp một hồi cực lớn thanh tẩy hoàng kim đại thế bung xuống trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một người có thể siêu thoát đi ra m i n mang tổ khư thương khung chỉ thấy không gian không ngừng sụp đổ một tầng linh lực kinh khủng gợn sóng lấy hình cùng trạng thái hướng chân trời k h u ế t tán pháp tác hỗn loạn thiên địa cùng nhau biến s á c vô số lôi minh văn vọng ánh sáng đáng sợ tàn phá bừa bãi thiên địa tê đó là cái gì thương không như thế nào bể ra khó khăn nói tận thế muốn phụ xuống sao đối mặt loại này kinh khủng dị tượng vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên đang lúc vô số người nghi hoặc không hiểu thời điểm mênh mang tổ khư thương không triệt để pha toái h một chi hạm đội khổng lộ phá vỡ không gian bước xuống đến mênh mang tổ khư hạm đội vô cùng to lớn lộ ra kiềm chế đến mức tận cùng khí lực hơi thở vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất hạm đội băng thuyền đứng từng vị mặt lạnh túc s á t khí tức cường đại binh sĩ bọn hắn thân mang thống nhất trang phục nhìn không c h ư ớ c mắt cầm trong tay đen như mực trưởng kích có từng tia từng tia lôi l o n g quanh quẩn bọn hắn toàn bộ là tham tắc cảnh tu vi ân vượt ngoại tinh không bên trong thế lực bọn hắn không t i ế c đại giới vung xuống mênh mang tổ khư làm gì có cực nói đại đế đại năng nội tâm n g h i hoặc chỉ thấy ở giữa vô cùng to lớn trong hạm đội đi ra một nói trường bảo mỏ và nóng đầu đội vương miện ánh mắt lạnh lùng vô cùng trên thân phát ra khủ khủ phản phất thế gian hết thạy đều đem p h ụ phục tại dưới chân hắn bình thường thanh niên cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên phong vương cảnh đỉnh phong tu vi hắn vượt ngang một bước dưới chân hoa sen sinh huy lập tức xuất hiện tại thiên huyền đạo vực bầu trời giống như đế vương đông xuống ánh mắt bệ nghệ thiên hạ vĩnh hằng đế chiêu tô ra nhưng tại nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết kha thiên mắt thần lạnh lùng quanh thân quanh q u ầ n khí tức khủng bố thanh âm của hắn rút vào linh lực vang vọng tại m ê man tổ khư trong thai mỗi người cái gì kinh khủng thế lực thần bí càng là tô g a c ự đích hơn nữa còn là từ trong tình không đông xuống lần này có trò hay để nhìn. Cũng là dù là hoàng kim đại thế bông xuống tô g i a vẫn như cũ a n nhưng không việc gì có thể thấy được bọn hắn nội tình hùng hậu dù cho hắn tô g i a lợi hại hơn nữa đối mặt khủng bố như thế thế lực cũng khó trốn nguy cơ vô số người nhao nhao giao lưu có trào phúng có sợ h a i thắt phục có cựu hận tóm lại an dưa vô luận là ở thế giới nào mọi người say sửa n h ạ t nói tô g i a tổ địa kiếm tổ đột nhiên mở ra hai con người trong mắt cường đại kiếm ý bắn ra nhìn về phía giữa không t r ú n g chi kia vô cùng cường đại hà nội không khỏi t r o mày loại này trong tình không thế lực đối với tô ra tới nói rất mạnh rất khủng bố vị công tử này ngươi muốn tìm tôi ra báo thù đúng lúc này vĩnh hằng đế chiêu vĩnh ninh trưởng công chúa thân ảnh bay đến trên không ân kha thiên mắt thần lạnh lùng tại nội tâm của hắn vĩnh ninh trưởng công chúa quả thật sâu kiến bên trong sâu kiến hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới gặp kha thiên không nói vĩnh ninh trưởng công chúa trong mắt đầy vô tận hận ý nói ta biết nói tô ra ở nơi nào còn có tô ra thực lực mỗi khi nghĩ đến tô diệc can đánh g i ế t lao công của mình lòng của nàng vô cùng đau đớn nàng và diệp thần vừa mới bãi đường còn chưa vào đậu phòng hôn lễ cũng là tang lễ a cho bản vương chỉ một vị trí kha thiên mắt thần ý hệ cũ lạnh lùng trong giọng nói lộ ra vô tận uy nghiêm vĩnh hằng đế chiêu cái hướng kia chính là tô g i a trụ sở vĩnh linh trưởng công chúa chỉ vào tô g i a phương hướng hung tận nói tô g i a a tô g i a các ngươi khoa trương lâu như vậy cuối cùng có có thể hủy diệt thế lực của các ngươi xuất hiện hôm nay tô g i a nhất định d i ệ t cũng coi như là vì mình l a o công diệp thần báo thủ rửa hạ tân biết nói cúp đi kha thiên mắt ra khẽ nâng lên trong ánh mắt có thể thấy được sát y vô tận p h u n g trào vĩnh linh trưởng công chúa ba cảm tình chính mình liếm lắp khuôn mặt hướng hắn hồi báo không nghĩ tới hắn lại để chính mình lăn nguyên xấu mình tô ra k ngũ tổ tô n huyên m trong hiếp nhìn lại, vĩnh ninh phía t c mày ý hắn biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc tuyên bố đ ặ c cấp m ậ t lệnh tô ra thu đến sau tuyệt đối phục tùng có lẽ hôm nay gia tộc đi tới sống còn thời khắc kiếm tổ trong mắt kiếm ý b ắ n ra lộ ra sắc bén đến cực hạn chi ý muốn diện tô ra đúng không thật sự cho rằng tô ra giống mặt ngoài đơn giản như vậy có tô huyên chủ trì hết thảy kiếm tổ không chút nào lo lắng thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã là bước vào tô ra thủy tổ vì tô ra lưu lại vô thượng bí cảnh đại mộng tiên h thu bí cảnh nơi này cất giấu tô ra năm chương bảy mươi cổ tu sĩ chương bảy mươi cổ tu sĩ bạo càng đại mộng tiên h thu bí cảnh kiếm tổ tô vô nhai thân ảnh xuất hiện vừa bước vào nơi này trên không tràn ngập một chút xíu khí tức thần bí vô số kinh khủng huyễn cảnh hướng về kiếm tổ phô thiên cái địa mà đến giống như vượt sâu như cự thú muốn đem kiếm tổ thôn vệ hầu như không còn vạn vật làm kiếm tán kiếm tổ tô vô nhai trong miệng nói nhỏ toàn bộ bí cảnh lập tức hóa thành vô số trôi phát ra khí tức khủng bố trường kiếm cường đại đến cực hạn kiếm khí hướng bốn phía khuấy động giống như thủy triều tràn ngập mà đến kinh khủng huyễn cảnh lập tức phá thoái kiếm tổ ánh mắt chiếu tới đại mộng thiên thu trong bí cảnh nơi xa đang có một nói đầy m ạ n n g h cho bụi chất đống cổ lao động phủ hắn vượt ngang một bước lập tức xuất hiện ở ngoài cửa động cũng không có vọt thẳng đi vào ngược lại lại đầy vô số mạng đệm cho bụi trầm c h ế t nhìn lên tới đã vô số năm không có ai ở đồng d ạ n g động phủ bốn phía trên vách tường là từng tòa phát ra khí tức khủng bố bệ đá dù cho vô số năm tháng từ phía trên trôi qua cũng không thể khiến cho xuất hiện vết tích ngồi xếp bằng bốn nói khuôn mặt khô héo l a o giả trên người bọn họ rơi xuống một lớp cho bụi quần áo vừa bẩn vừa nát ánh mắt đóng chặt giống như một bộ thây khô đồng d ạ n g cũng không biết bọn hắn tại nơi này ngồi bao lâu hoàn toàn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể Từng tại mang tổ thịnh nhất thời lưu phái, nghe nói là khởi nguyên từ Phật mênh mang hành nghe nói nguyên môn phái, khởi khư lưu là cổ ô vô n tiến mà đến. Kinh nghiệm vô số năm tháng cải tiến, cuối cùng xuất hiện g pháp chi h cao cải cải cuối xuất mà k số tu sĩ m ộ tên mạch. Khổ tu t sĩ, như ý nghĩa chính là khổ tu tu sĩ bọn hắn đem chính mình giam lại không cầu tên không cầu lợi trải qua khổ hạnh tăng một dạng thời gian bọn hắn vứt bỏ hết thể tạp nghiệm đoạn tuyệt hết thể dục vọng một lòng chỉ cầu cảnh giới chi cao yêu cầu cực kỳ hà khắc khổ tu chi pháp tuyệt không phải người bình thường có khả năng nhiễm thế n h ư n ai sẽ không có dục vọng ai không thích trương diện người ai không si mê quyền lợi trở thành khổ tu sĩ đầu tiên cho mình lập xuống giới luật ngoại trừ truy cầu trí cao thực lực bên ngoài lại không hắn nghiệm một khi phá giới từ đây đạo tâm phá thoái tu vi lùi lại cũng không tiếp tục phải tiến thêm nguy hiểm cao hồi báo nhiều mấy ngàn vạn năm loại khổ này tu chi pháp yêu cầu quá mức hà khắc giống như gân gà giống như bị vô số thế lực vứt bỏ để bọn hắn trở thành hành thi tẩu nhục một dạng khổ h ạ n h tăng thật sự là khó mà làm đến không bằng chậm rãi tăng cao thực lực tiêu dao khoái hoạt há không tốt hay không nghĩ tới mấy ngàn vạn năm qua tô ra lại nắm giữ một tôn cổ tu sĩ tô ra nội tình quả nhiên là kinh khủng như vậy vừa mới nói xong thân hình khô gậy như tủi thân ảnh bụi bặm trên người đột nhiên rơi xuống đầy kinh khủng ánh mắt chậm rãi mở ra quanh thân tràn ngập kinh khủng đến mức tận cùng khí thức cho dù là vạn vật làm kiếm kiếm tổ không khỏi hai mắt c h ừ n lớn may quá cường đại tô ra khổ tu sĩ chậm rãi đứng gậy ánh mắt lộ ra không, không gian nhìn về phía nơi xa nói theo bản tọa chu diện địch tới đánh thô ra bầu trời một chi hạm đội khổng lồ che đậy thiên địa từng vị khí tức kinh khủng tham tắc cảnh đứng tại b o n g thuyền mặt lạnh túc s á t ánh mắt bất tiện nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới kha thiên chân đạp hư không phong vương cảnh tu vi h i ể n lộ không bỏ sót cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử sau lưng của hắn đứng một vị đế quân cảnh cường giả khủng bố lần này một nhóm chính là tô gia thần tử tô di ệ t a n hỗn độn thân thể tăng thêm tiên duyên cho dù là đế quân cảnh cường giả cũng sẽ nhịn không được động tâm lúc này mới xông phá vô tận tinh không bước xuống đến m ê mang tổ khư người nào dám can đảm ở tô ra trước mặt làm cản một cái chầm hậu âm thanh vang tận mây xanh, linh lực kinh khủng tràn ngập cường đại cực h ạ n khí tức một nói c h ó i mắt kiếm khí tùy theo mà đến hưu kiếm khí tung hành kiếm quang sang c h ó i chiếu dọi thiên địa bên trên đầy kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh phá vỡ không gian như nắm sinh tử đâm về kha thiên thật c ă n đảm kha thiên lông mày n h u một cái không nghĩ tới tô ra còn có loại này cường giả không gian thiết c á t khoe miệng nói nhỏ kha thiên chân đạp hư không thân thể của hắn tràn ngập một chút xíu thiên đạo chi lực phảng phất là vô số lớn nói vương đồng dạng không thể tránh địch thiên đạo chi lực chân chính thiên đạo chi lực m ì n mang tổ khư không gian lập tức chuyển ra ba đậu khủng bố kha thiên trước mặt không, gian, không ngừng bị cắt chém. tạo thành từng khối bóng loáng như gương thiết diện không gian bằng p h ẳ n g khối vụn thiên đạo thể gần như thiên đạo như kha thiên thiên đạo thể lại thành có thể thôi động vô số thiên đạo chi lực dễ dàng có thể nô dịch bất kỳ một cái nào thế giới thiên đạo xem như giết địch lợi khí tạch tạch tạch két kiếm tổ chém tới kiếm khí lập tức bị không gian thiết cắt cắt thành vô số khối vụn đương nhiên kha thiên những cái tia thiên đạo chi lực cũng bị kiếm tổ kiếm khí chém thành hư vô hai cố cường đại năng lượng đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phía khói động vĩnh hằng đế đô vô số công trình kiến trúc lập tức từng chút từng chút pháo Vô số kẻ y ân lại là một vị vạn vật làm kiếm kiếm đạo cảnh giới cường giả tô ra không đơn giản a chẳng thể trách có thể sinh ra hai vị siêu cấp thiên tiêu cái này cấp thấp thế giới thật có ý tứ kha thiên lông mày nhữ một cái hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngôn xuất phát ủy kể từ thua ở tô diệc gan trên tay sau giống như mất linh đồng dạng thẳng mãi danh lấn ta tô i a không người không gian xe rách kiếm tổ thân ảnh từ không gian bước ra trên thân nói uy phun trào đó là kiếm tổ đi ra kiếm đạo kiếm tổ chân đạp hư không giống như một thanh kiếm sừng sững ở trên không giống như vạn vật làm kiếm kinh khủng như vậy tuy tiện có thể chém giết tham tắc cảnh c ư ờ n giả g thực lực đến gần vô hạn đế quân cảnh ha ha chỉ là cấp thấp trong thế giới rác rưởi gia tộc cũng dám ở này chó sủa lập tức giao ra tô d i ế c an bằng không bản vương không ngại dẹp tiên các ngươi tô ra chó gà không tha kha thiên vượt ngang một bước trên thân tiên đạo chi lực phun trào ánh mắt đều là vẻ khinh tường ăn nhi ân chẳng lẽ an nhi tại trong tiên mộ thu được đại cơ duyên từ đó chọc giận vị này đến từ vượt ngoại tinh không thế lực thiên tiêu t h ậ t trọng như ma kiếm tổ trong đầu lập tức thoáng qua cái suy đoán này ha ha ha hảo hảo hảo t ố t không hổ là là ta tô ra nam nhi vô luận đến cái nào cũng là tồn tại vô địch kiếm tổ nội tâm thoáng qua vô số hưng phấn c h i ý sau đó kiếm ý bán tán loạn trong mắt sát ý t r ù n g tiên ánh mắt nhìn thẳng kha thiên thẳng nhãi danh thật c ă n đảm chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đối với ta tô ra chuyển thừa khoa tay mỗi chân hà tất bức bức không phục tới làm con mẹ nó không hổ là tô ra cho dù là đối mặt vượt ngoại tinh không thế lực cũng không sợ chút nào chỉ là v ư ợ t ngoại tinh không thế lực bọn hắn cường đại như thế tô ra có thể chịu nổi chương bảy mươi một vương giả trở về trước tiên diệt vĩnh hằng đế quốc lại nói chương bảy mươi một vương giả trở về trước tiên diệt vĩnh hằng đế quốc lại nói bạo cảng tiên mộ tô diệc an tay cầm kim sắc cửa lớn chốt c ử a nét mặt của hắn hơi sững sờ không nghĩ tới chính mình lại bị thần bí kinh khủng nữ tử kéo vào vô tận hắc cám bên trong cái sau còn nghịch loạn thời gian vượt qua thời gian trường hà mà đến quả nhiên là kinh khủng như vậy thân n i ệ m kẽ động thanh đồng cổ điện ánh sáng nói lên tô huyền thân ảnh lập tức xuất hiện tại tô diệc a n bên cạnh từng cảnh tượng lúc nãy mãi đến bây giờ đều làm tô huyền lòng còn sợ hãi thanh đồng trong cổ điện là có thể nhìn thấy chuyện ngoại giới phát sinh thần tử không nghĩ tới tiên mộ một nhóm hiện lên nhiều như vậy đại khủng bố hơi không cẩn thận coi là thật hải cốt không còn a hy vọng g i a t ộ c g tiên kêu i không được đụng đến đại khủng bố bằng không lấy thực lực bọn hắn chỉ sợ tô huyền trong mày ánh mắt vẫn như cũ ở vào trần kinh không khỏi cảm thán nói đi tô diệc a n không nói gì mở ra kim sắc cửa lớn đạp ra ngoài người mang hệ thống hắn không sợ thế giới hết thể nhân quả trước mắt là cái k i a phiến quen thuộc không gian loạn lưu bây giờ hai người đã đột phá tới đại đế phía trên c u ầ n bạo không gian loạn lưu đối bọn hắn quả thực là cù l é t giống như không có do dự chân đạp không gian hai người bước ra táng tiên tri địa ân nhu hòa dương qua người n g tới vô cùng dịu dàng có thể táng tiên tri địa cách đó không xa một đám danh sách tăng thêm toàn bộ tô ra thiên kiêu tất cả đều hội tụ vào một chỗ chuyện gì xảy ra không phải để bọn hắn tại tiên mộ cùng địa phương khác tìm kiếm cơ duyên sao như thế nào từng cái đứng tại chỗ không n ú c n í c mau nhìn thần t ử bọn hắn đi ra tô mục chỉ vào táng tiên tri địa cửa vào ngựa bên trong lộ ra tí ti k i ể m chế tô diệc an hai người thân ả n h lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người còn chưa mở miệng lập tức có danh sách đi ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói thân tử số không tô ra tuyên bố đặc cấp mật lệnh để tô g i a bên ngoài tất cả lịch luyện tử đệ mai danh nhận tích điệu thấp làm việc toàn lực tự vệ tô g i a gặp phải diện tộc nguy cơ địch nhân đến từ vượt ngoại tinh không chỗ sâu ân vượt ngoại tinh không chỗ sâu thế lực ngay vậy tô diệc an lập tức nghĩ đến cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên lúc đó kha thiên hai mắt tràn ngập tham lam rất muốn t ư c đoạt chính mình hôn đồn thân thể không nghĩ tới bọn hắn lại từ vung xuống đến mênh mang tổ khư hôn đồn thần thể sức hấp dẫn có thể thấy được lớn bao nhiêu các ngươi lưu lại t i ê n mộ điệu thấp làm việc tìm kiếm cơ duyên bản thần tử trở về xem đến cùng như thế nào chuyện gì tô diệc an nhìn về phía gia tộc thiên tiêu tu vi của bọn hắn nhỏ yếu t i ê n mộ đúng là bọn họ tăng lên tốt nhất kỳ ngộ thần tử ta cũng đi bản danh sách trường kiếm trong tay đã sớm khát khao khó n h ị n t ô huyền khoe miệng lộ ra cười lạnh trong mắt tràn ngập s á t cơ dám đối với tô ra ra tay vô luận các ngươi người ở phương nào sa đâu cũng chết lão đại chúng ta cũng đi một đám danh sách lông mày cao chặt thực lực của bọn hắn đến gần vô hạn đại đế cảnh bây giờ tôi ra gặp nạn bọn hắn có thể nào lùi bước h ô i náo đều cho lão tử thật tốt tăng cao tu vi liên đại đế cảnh cũng không đặt chân cũng nghĩ cùng vực ngoại tinh không thế lực đối kháng lần gặp mặt sau các ngươi không thành đế mà nói có các ngươi quả ngon để ăn tô huyền lúc này quát lớn c h ú n g danh sách nhìn hắn bộ dáng không giống như là nói đùa lao đại ta bây giờ gia tộc gặp phải nguy cơ chúng ta có thể vì gia tộc chúng danh sách muốn nói lại tôi lúc này bị tô huyền đánh gãy ta hiểu các ngươi tâm tình nếu như muốn trợ giúp gia tộc vậy liền hảo hảo tăng cao thực lực bây giờ hoàng kim đại thế bung ô xuống thành đế đã không phải là việc khó gì vượt ngoại tinh không chỗ sâu thế lực thực lực đều tại đại đế phía trên các ngươi tuyệt không phải đủ h t tốt cứ như vậy nhanh chóng tăng cao thực lực thần tử chúng ta đi tô huyền đưa tay ra ba thước thanh phong vào tay hướng về phía trước chém ra lập tức đem không gian c ắ t ra sau đó hai người không chút do dự bước vào trong đó tô ra bầu trời kiếm tổ khí thế như rồng đối mặt cường đại đến cực hạn vượt ngoại tinh không chỗ sâu thế lực trong mắt chiến ý b ư c lên nội tâm không có chút nào một tia sợ hãi rất tốt tất nhiên các ngươi khăng khăng tìm chết như vậy bản vương liền thỏa mãn các ngươi thử tinh thần vệ cho bản vương dẹp t i ê n tô ra kha thiên chân đạp hư không sừng sững ở giữa t h i ê n địa hắn vừa nói xong sau lưng hạm đội khổng lồ một nói đạo khí tức kinh khủng thân ảnh b a y ra một trăm tên tham tắc cảnh tu vi cường giả chỉ một thoáng cả bầu trời tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác g á p bách đúng lúc này tô ra bầu trời không gian x é rách hai nói trẻ tuổi thân ảnh bước ra xuất sinh kha thiên ăn bản danh sách một kiếm cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tô ra số không danh sách tô h u y n trong mắt lúc này sát ý phun trào hắn gi hướng về phía trước điểm ra đột ngột cả bầu trời tràn ngập vô cùng vô tận kiếm ý thiên địa vạn vật giống như từng trôi đầy khí tức khủng bố trường kiếm phô thiên cái địa đem kha thiên bao phủ trong đó tê vạn vật làm kiếm huyền nhi không n g ờ trưởng thành đến trình độ như vậy thực sự là trời p h ù hộ ta tô g i a a kiếm tổ đột nhiên chừng to mắt hai mắt c h ấ n kinh sau đó lộ ra vui sướng biểu lộ nho nhỏ tô huyền tự tìm cái chết kha thiên lông mày nhữ một cái trái lại tô diệc gan không có cơ hội cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên ánh mắt của hắn có thể đạt được là vĩnh hằng đế chiều đế đô phương hướng trên mai vàng vĩnh n i n h trưởng công chúa đang ngồi ngay ngắn tại bên trên đang có chút hăng hái xem kịch từ nơi sâu xa nàng tựa hồ cảm nhận được một d ặ n gì g đến từ giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng mình bị đại khủng bố để mắt tới vĩnh n i n h trưởng công chúa chân mày c a o lại phát hiện cái kia nói như vực sâu đồng dạng ngưng thị ánh mắt của mình chính là tới từ tô ra thần tử tô diệc can ân như thế nào ở trên người hắn cảm nhận được cường đại như vậy khí thức vĩnh n i n h trưởng công chúa khỏe miệng nói nhỏ chỉ có điều tại trong con ngươi xinh đẹp của nàng tô ra bầu trời tô diệc can thân ảnh lại hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan ở trong thiên n i ệ càng là một nói tàn ảnh tiên nhân ngươi không sai. Sau một khắc, tô diệt can thân ảnh chẳng nào, hiện mình. giác được trước sai. diệt biết cảm khắc, lúc một mặt đó, tô Sau Sau xuất vĩnh linh trưởng công chúa lập tức giận từ lòng sinh đỏ mặt lên lại quát lớn đứng lên ba nàng vừa mới nói xong một cái rố mỏ ác vung ra tiểu nộ nước át gương mặt x i n h đẹp lập tức xuất hiện một nói đỏ tươi trưởng ấn tiện nhân têu to mẹ nó náo tàn đồ vật cho tới bây giờ còn không phân rõ đại tiểu vương tô diệc a n hung tận nói ánh mắt của hắn giống như đến từ trên chín tầng trời thế gian ác ma giống như một cô sợ hãi cảm giác từ vĩnh linh trưởng công chúa nội tâm b ư ớ c lên cho bản thần tử nhìn cho thật kỹ chỉ là vĩnh h à n g đế chiêu tùy ý có thể d i ệ t một tay s á c h theo vĩnh linh trưởng công chúa cổ nâng lên một cái tay khác trường sinh kiếm đột nhiên hiện đồng thời hướng về phía trước chém ra kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh hướng về phía phía dưới vĩnh hằng đế á chương bảy mươi hai ác ma vĩnh hằng đế đô bầu trời vô thượng kiếm kỹ tuế nguyệt t r ạ m tô diệc a n một tay sách theo vĩnh n i n h trưởng công chúa cổ một cái tay trường sinh kiếm đột nhiên hiện đồng thời hướng về phía trước chém ra chém ra kiếm khí nhìn như không có chút nào tính thực chất tổn thương kỳ thực một điểm tính thực chất tổn thương cũng không có chỉ thấy vô số tuế nguyệt chi lực phun trào giống như như thủy triều sôi trào mãnh liệt trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng về phía vĩnh hằng đế đô phương hướng tràn ngập đế đô phương hướng vô số người nhao nhao ngầm đầu chỉ cảm thấy lòng bán chân chuyển đến ý lạnh sau lưng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh ngay sau đó vĩnh hằng đế đô bên trong toàn bộ người bị một cỗ khổng lồ t u ế nguyệt c h i lực bao trùm kinh khủng t u ế nguyệt c h i lực từ trên người của bọn hắn gào thét mà qua lập tức đem bọn hắn suy nghĩ cưỡng ép lôi ra cựu tiêu bên ngoài trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện lên một vài b ư ớ c quan cảnh trí nhớ trong đầu từ ký sự bắt đầu hiện lên trở thành tu sĩ nắm giữ lực lượng cường đại vì đề thăng cảnh giới bọn hắn không từ thủ đoạn hiện lên vô số tâm cơ vì danh vì lợi bọn hắn liều lĩnh vô số sinh mệnh trong mắt bọn hắn giống như có g á c giống như nhỏ bé tùy ý bóc chết những ngày qua một vài bức ký ức hình ảnh n h o nhao hiện lên ở b toàn bộ xương sở tại chỗ cho dù là từ tàn phế đế cho tới vừa bước vào đoán thể cảnh chiều khí phồn thịnh thiếu niên răng rác từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đứt gãy âm thanh vang vọng tại trong đầu của bọn hắn trí nhớ của bọn hắn điên cùng đứt gãy giống như bị một kiếm chặt đứt đồng dạng vô thượng kiếm kỹ huế ngự t r ạ m chặt đứt bọn hắn nói cơ bản chặt đứt tu vi của bọn hắn chặt đứt thần hồn của bọn hắn chặt đứt bọn hắn tính toán chặt đứt bọn hắn quá khứ mây khói chặt đứt bọn hắn hết thảy toàn bộ đế đô tất cả tu sĩ mặt lộ vẻ si ngốc k hắn. hắn giống c h như đến à o từ trên chín tầng trời ác ma đồng dạng đối mặt vô số tu sĩ bỏ mình ánh mắt hắn lạnh lùng vô cùng giống như thưa thất bình thường Chốc lát. tại vĩnh linh trưởng công chúa trong ánh mắt hoàng sợ nàng đế quốc con dân cơ thể không ngừng nát giữa giống như là nhiễm đến cái gì đại khủng bố đồng dạng mãi đến cuối cùng vô số nhân thần hình câu diện tô diệc a n ngươi ác ma này giết nhiều người như vậy ngươi liền không sợ lọt vào trời phạt sao vĩnh linh trưởng công chúa lệ nóng danh trọng khỏe miệng run nhẹ nhẹ nội tâm tràn ngập vô tận đau đó là con dân của nàng lại trơ mắt chết ở trước mặt mình chính mình còn bất lực ba thiện nhân chó sủa cái gì trước đây vĩnh hằng đế chiêu nhằm vào tô ra thời điểm có nghị qua loại kết cục này tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh liên tục phốc thử một cái tay trong khoảnh khắc xuyên thủng vĩnh ninh trưởng công chúa lồng ngực đầu ngón tay thoáng qua năng lượng của bạo hướng về phía nàng toàn thân đan điền gân mạch ngũ tạm lục phủ điền cùng dung mánh lao tới a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây sành vĩnh ninh trưởng công chúa tu vi lập tức hóa thành hư vô không chỉ có như thế nàng hoàn toàn tàn phế đi ha ha tỷ ngươi cũng là bị bản thần tử d à y vò đến chết các ngươi hảo tỉ muội có thể nào nên chịu đến giống nhau đánh ngộ vừa mới nói xong tô diệc a n rút ra vĩnh ninh trưởng công chúa trong lồng ngực tay máu tươi chạy dòng bắt được cái sau mái tóc để nàng nhìn thẳng ánh mắt của mình tiện nhân, tới, tô diệc can ngươi không thể chết tử tế bản cung nguyện rùa ngươi vĩnh thế vĩnh thế không thể siêu sinh vĩnh linh trưởng công chúa t h o á thót dùng hết lực khí toàn thân hận hận nói a di đà phật phật tổ bản t h ầ n từ nơi này cho ngươi đưa tới một vị tín đồ hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy vừa mới nói xong tô diệc a n bắt được vĩnh linh trưởng công chúa đầu người tay hơi hơi dùng sức răng r á c đỏ trắng chi vật bắn tung tóe tính cả vĩnh linh trưởng công chúa linh hồn cùng nhau bóp nát hệ thống không có ban thưởng đinh chỉ là một cái rác rưởi tu sĩ cũng nghĩ thu được ban thưởng người xi、si、nói ngộng tô diệc can ba mẹ nó nữ đế muội muội tốt xấu như thế nào cũng phải là một vị thiên kiêu mới đúng không nghĩ tới là một vị giác rưởi tu sĩ coi là thật phế vật trên thân tuân ra một tia hầm bao trong nháy mắt đem vĩnh linh trưởng công chúa cơ thể thôn vệ hầu như không còn vĩnh hằng đế chiêu người cho bản thần t ử nghe từ nay về sau thần phục với tô ra kẻ làm trái chết tô diệc a n âm thanh rót vào linh lực vang vọng tại vĩnh hằng đế chiêu mỗi cái xó a xỉnh vĩnh hằng đế đô bên trong toàn bộ cao thủ bị tô diệc a n chấn sắt một khắc này bọn hắn đã biết nói tòa này chuyển thừa vô số năm đế quốc và hôm nay t r i để tiêu vong trên thế gian vừa ngoại tinh không thế lực đám người bốn n g ư ơ i n h a chúng ta như thế hưng sư động chúng tới tìm n g ư ơ i ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ lại dưới mắt của chúng ta diệt đi một cái đế quốc hơn nữa còn là một cái rác rưởi đến mức tận cùng đế quốc không chỉ có như thế lại ngay trước mặt mọi người tự lập làm vương coi là thật c à n dỡ đến t ự điểm đinh kiểm tra đến túc chủ hủy diệt rác rưởi thế lực v i n h hằng đế chiêu ban thưởng một khỏa đại lực hoàn tô diệt can bốn có ý tứ gì đại lực hoàn đối với h ắ n loại này tham tắc cảnh cường giả tới nói đơn giản có thể bỏ qua không tính khó khăn nói tu luyện từ diệp thần nơi đó cướp đoạt mà đến thần tượng chân ngục tỉnh còn chưa đủ lớn lực vĩnh hằng đế chiêu tốt xấu là tô ra kinh địch bây giờ hủy diệt như thế nào cũng phải cho điểm bàn thưởng mới đúng lại như vậy keo kiệt hệ thống ngươi có ý tứ gì đinh vĩnh hằng đế chiêu chỉ có một vị thọ nguyên không nhiều tàn phê đế hoàng kim đại thế bung ô xuống đã biến thành tam lưu thế lực rác rời đến cực hạn huống hồ bản hệ thống từ đầu đến cuối đều coi thường vĩnh hằng đế chiêu một điểm t ự n hồ biết nói tô diệc gan bên trong nghĩ thâm pháp hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa linh ấm áp nhắc nhở sau này túc chủ lại diệt loại này rác rời thế lực sẽ không đạt được bất kỳ b a n thưởng hoàng kim đại thế bông u xuống đã thay đổi thiên địa cách cục nhưng túc chủ thực lực đã vượt qua thương mãn g tổ khư có khả năng tiếp nhận đinh đề nghị túc chủ nhanh c h ó n g bước ra tân thủ thôn hướng về sâu trong tinh không đi đến nơi đó thế giới mới đặc sắc mới là ngươi nên đợi chỗ tân thủ thôn thương mãn g tổ khư bây giờ hắn thực lực cường đại lại d i ệ t loại này giáp r ờ i thế lực căn bản sẽ không nhận được lớn b a n thưởng chỉ có kha thiên loại này mới có thể có được nổ tung cấp bán thưởng bất quá tô diệ gan không tiếp tục xoan s u í cái gì nữ đế cũng giết vĩnh hằng đế chiêu cũng diện cũng coi là cho tô ra xả giận tô d i ệ t a n cùng hệ thống giao lưu chỉ ở trong n g á y mắt sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía che đậy thiên địa hạm đội khổng lồ khỏe miệng hơi hơi dâng lên chương bảy mươi ba ngay trước bậc thật tổ sư ra mặt múa dịu qua mắt thợ chương bảy mươi ba ngay trước bậc thật tổ sư ra mặt múa dịu qua mắt thợ tô ra bầu trời một trăm vị phát ra khí tức khủng bố toàn bộ là tham tắc cảnh tím thần vệ lít nha lít nhít giống như châu chấu giống như đứng tại cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên sau lưng trái lại tô ra bên này tô diệ gan kiếm tổ tô huyền ngũ tổ còn có một vị tàn phế đế cùng trên trăm tên tím thần vệ đối lập không có chút nào một tia sợ hãi hai vị vạn vật làm kiếm cảnh giới c ư ờ n giả g tăng thêm tô d i ệ t a n cùng ngũ tổ cùng với một vị tàn phế đế cùng với sáu vị trí tôn cảnh c ư ờ n g giả hai mươi mấy vị chuẩn đế cảnh c ư ờ n g giả tô ra trận danh o thế đơn l ự ợ c bạc loại này cấp bậc b ọ c sức cảnh giới thấp kém đều là pháo h ô i nhân vật lao tổ kha thiên giao cho ta ta cùng với hắn không đội trời chung hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem hắn chém giết tô d i ệ t a n truyền ấm nói ngay vậy kiếm tổ khe gật đầu chắc hẳn hai người tại tiên mộ lúc kết xuống tử thù lại nói và nhi ngươi có thể đối phó bao nhiêu tên tham tắc cảnh cừng giả hiện nay tôi huyền cũng đột phá tới vạn vật làm kiếm cảnh giới không chỉ có như thế thể chất còn tăng lên thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đối mặt tham tắc cảnh chỉ cảm thấy đối phương rất yếu rất yếu do dự một chút tôi huyền làm sơ suy tư nói hẳn là năm sáu mươi vị a hắn vốn muốn nói lao tử có thể đánh toàn bộ nhưng quá mức t r ư ơ n g cùng có chút không tốt lắm vạn nhất chính mình không địch lại chẳng phải là quá mất mặt hảo người ta một người một nữa t ô huyền các người phụ trách đối phó đại đế cảnh cùng với đại đế cảnh trở xuống đ ị nhân kiếm tổ quyết định thật nhanh hảo vừa mới nói xong chiến đấu hết sức căng thẳng song phương trong mắt sát ý phun trào nhao nhao phóng tới đối phương kiếm tới tô diệc a n đưa tay ra trường sinh kiếm đột nhiên hiện ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử khát h i ê n giống như nhìn chằm chằm một cái con mồi đồng dạng hỗn độn c h ạ m thiên b ạ t kiếm thuật chạm đối mặt cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử tô diệc a n không có khinh thường lập tức thôi động hỗn độn t h ầ n thể trường sinh kiếm đưa ngang ngược mà đầy bên trên hỗn độn c h i lực phun trào kiếm khí tung h o n h chín v ạ dặm một kiếm quan lạnh mười k i u châu một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quan lạnh mắt ban ngày kinh khủ không gian không ngừng sụp đổ pháp tác hỗn loạn không chịu đ ổ i mắt trần có thể thấy kiếm khí chém ra trong nháy mắt một nói đáng sợ vết nước không gian xuất hiện lộ ra vô tận lực lượng kinh khủng đem kha thiên bao phủ tại trong đó cùng phong gào thét thổi bay v ậ t áo bay phất phới kha thiên ngẩng đầu nhìn thẳng trong mắt chiến ý bốc lên hắn đến từ sâu trong tinh không thế lực đối mặt một tòa rác rưởi thế giới tu sĩ há có thể chịu thua ta g ụ c phong thiên hiện kha thiên giận uống gào thét trong miệng thốt ra mấy chữ hóa thành một chút xíu thiên đạo chi lực bốn cái chữ to màu vàng đẩy thiên đạo chi lực hướng về phía kha thiên trước mặt hư không biến mất sau mặt khác vô số không gian lực lượng điên cuồng p h u n g trào mắt trần có thể thấy cả phiến tiên địa giống như bị một cô bán ó i vô cùng sức mạnh đang chậm rãi phong ấn kha thiên lấy thiên đạo chi lực muốn đem phiến tiên địa này phong ấn chỉ tiếc hắn chỉ có phong vương cảnh tu vi nếu là hắn tiên đạo thể đại thành cảnh giới là đế quân cảnh thật có khả năng để hắn phong ấn tiên đ ị a cùng lúc đó tô diệc a n chém ra kinh khủng kiếm khí tựa hồ cảm nhận được một dạng gì trên không sinh ra một mảnh trói mắt lửa điện hoa xì xì xì xì, xì tư một cố năng lượng khổng lồ không tự chủ được hướng nơi xà thiên cơ dạo rực sau một khắc thương mãng tổ khư tựa hồ không chịu nổi loại b có t rơi rơi hôm nay vô luận như thế nào bản vương muốn đem ngươi rút gân luận ra để ngươi vinh thế không thể luân hồi vừa mới nói xong chỉ thấy kha thiên lấy ra một cây ống ngắn bên trong chạy sôi màu làm không rõ chất lỏng không có do dự trực tiếp hướng về phía ngực ư xuyên thấu cùng lúc đó kha thiên cơ thể trong nháy mắt bị một cỗ l a m quang bá khỏa cảnh giới của hắn đang điên cuồng kéo lên phong vương cảnh sơ kỳ phong vương cảnh trung kỳ phong vương cảnh hậu kỳ phong vương cảnh đ ỉ n h phong nửa bước đế quân mãi đến bước vào nửa bước đế quân cảnh mới dừng lại một cỗ biến thái khí tức che đậy thiên địa toàn bộ thương mãn g tổ khư vô số sinh linh giống như là gặp được cái gì đại khủng bố đồng dạng chỉ cảm thấy linh hồn chuyển đến vô tận kinh khủng toàn bộ thân thể điên cuồng rung dậy tất cả đều nằm dạp trên mặt đất cỗ u y áp này kinh khủng đến mức tràn ngập vô tận tuyệt vọng để người đáy lòng thăng không ra một điểm lòng thẳng giống như một vị phạm nhân đối mặt một tôn đại đế giống như chỉ cảm thấy trước nay chưa có nhỏ bé kha thiên giống như vô số sinh linh đế vương giống như thần quang chiếu chư thiên d i ệ t kha thiên giận uống g à o thét trong miệng hắn phun ra lời nói lập tức hóa thành mấy cái kim sắc kiểu chữ vô số thiên đạo chi lực trải rộng bên trên kiểu chữ lập tức trong hư không biến mất cùng lúc đó này làm thiên đạo giống như siêu sinh cộng minh đồng dạng thiên đạo thể giống như nàng sinh hạ nhi tử trái lại tô diệc gan là cái kia muốn diệt hắn nhi tử kẻ cầm đầu mắt trần có thể thấy toàn bộ thương mãn tổ khư triệt để chấn động lên chân trời từ khí đông lai thương k u n g lôi vân sôi trào đáng sợ tráng kiện sấm xét rơi xuống không chỉ có như thế, đ ô n một d i ệ t thế một dạng dị tượng bên trong có một nói cường tráng cựu thải thần quang bắn ra bên trên đầy d i ệ t thế khí tức giống như muốn đem toàn bộ tinh không ranh thành hư vô giống như không hổ là c ấ m kỵ cấp tiên mệnh c h i tử một ống chất lỏng màu xanh lam liền để hắn bước vào nửa b ư ớ c đế quân cảnh nếu là người bình thường đối mặt tuyệt đối thập tử vô sinh tô diệc gan bên trong tâm không khỏi cảm thán chỉ có điều chỉ là cảm thán thôi đừng quên hắn nhưng là có treo nam nhân ba lần t ă n g phúc mở đón lấy kinh khủng đến mức tận cùng h y áp tô diệc a n khẽ ngầm đầu ánh mắt không có chút nào một tia sợ hãi thân n i ệ m dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh. Ba lần tăng phúc. tam trọng đại cảnh giới cảnh giới của hắn cũng giống cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i t ử kha thiên một dạng đột nhiên kéo lên tham tắc cảnh phong vương cảnh đế quân cảnh đúng vậy không sai đế quân ba lần tăng phúc để thăng tam trọng đại cảnh giới trực tiếp để tô diệc a n trở thành đế quân cảnh cường giả ân làm sao có khả năng trên người hắn khí tức sao sẽ như thế kinh khủng kha thiên đột nhiên chừng lớn hai mắt tô diệc a n thân bên trên cái kia cố vĩ lực giống như đối mặt chân chính đế quân cảnh cường giả đồng dạo rất may mắn kha thiên cảm giác không sai bây giờ tô diệc a n có đế quân cảnh thực、lực. bất quá không có gì ban thưởng thần tượng trấn ngục tình bạo t r ầ m r ã i n g n g đầu cuốn phong gào thét thổi bay vác áo bay phất phới tô diệc t a n trong miệng nói nhỏ thôi động thể nội một t h c tám mươi triệu khỏa thần tượng hạt nhỏ một cố kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh tràn ngập toàn thân không hổ là xuất từ trí tôn cấp thiên mệnh c h i t ử tri thủ quả thật thế gian hiếm thấy bảo vật đối mặt hủy thiên diệt địa tráng kiện cựu thải thần quang tô diệc t a n năm ngón tay nắm thành quyền thôi động thể nội toàn bộ thần tượng hạt nhỏ bao trùm tại trên nắm tay hướng về phía trước quanh da một đầu cực lớn thần tượng hư ảnh hiện lên ở tô diệc a n sau lưng nó ngửa mặt lên trời gào thét giống như có thể giống rơi nhận nguyện tinh thần thu hút tâm th chương bảy mươi bốn vượt ngoại tinh không đế quân hiệp tô ra cổ tu sĩ, sĩ đăng tràng không gian không ngừng sụp đổ phát tác hỗn loạn không chịu nổi toàn bộ thương mãn tổ khư không ngừng rung động phản phất tùy thời phá thành mảnh nhỏ đồng dạng mắt trần có thể thấy kha thiên cựu thải thần quang đối mặt quyền ảnh đối mặt cường đại đến sức mạnh cực hạng lại không ngừng tán loạn vô số cựu thải hào quang hướng bốn phía k h u ấ y động thần tượng c h ấ n ngục tình đế tử cực kỳ cổ lão một loại công pháp thích hợp nhục thân một nói tu sĩ tu luyện ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền khắp cựu tiêu toàn bộ thương mãn g tổ khư không gian không ngừng sụp đổ thương không trở nên phá thành mảnh nhỏ siêu việt phong vương cảnh sức mạnh đủ để tại thương mãn g tổ khư làm đến hủy thiên diệt địa tô diệc a n màu trắng quyền ảnh b á nói vô cùng tràn ngập vô thượng vĩ lực hối hả hướng bại cựu thải thần quang tại kha thiên trong ánh mắt hoảng sợ đánh phía chính mình lồng ngực không tốt một cố khí tức tử vong đập vào mặt kha thiên hai m trên cổ treo lấy mặt dây chuyền lấp l ó e tia sáng lập tức tạo thành một nói năng lượng cường đại đó là đế quân cảnh sức mạnh đem kha thiên bao trùng thanh kinh khủng tiếng va chạm vang lên triệt để vân tiêu chỉ thấy kha thiên trước người năng lượng cường đại hộ thuẫn lập tức bị thần quyền đánh xuống dang rắc bể tan cảnh âm thanh vang lên đế quân cảnh tấm chắn năng lượng phát ra lít nha lít nhít mạng nhạy đình dáng sau đó cũng lại không chịu đổi bể ra nhưng cũng ngăn cản chín thành sức mạnh chỉ thấy kha thiên thân ả n h bay ngược mà ra trong miệng điên cuồng ho ra máu đập ầm ầm rơi xuống đất tạo thành một nói nhìn thấy mà giật mình khe ránh phá hủi hết thạy tốc độ nhanh đến c k như vậy, như vậy. tâm không c đ động được như hành động tô diệc can gầm thét gà thét thân ảnh chất động liền muốn hướng về phía kha thiên phương hướng phóng đi đột ngột không gian tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận một cỗ vĩ lực đột nhiên hiện phô thiên cái địa phảng phất thần minh bông xuống giữa thiên địa lộ ra vô số khí tức tử vong thẳng nhãi danh thật can đảm người chưa tới âm thanh trước tiên rơi chỉ thấy hạm đội khổng lồ bên trong đi ra một nói thân mang hoa bảo chung nhân nhân hắn vượt ngang một bước xúc đ ị a thành thốn lập tức xuất hiện tại tô d i ệ p a n đỉnh đầu uy áp kinh khủng p h u n g trào hướng về tô d i ệ p a n phô thiên cái địa che đậy đế quân cảnh cường giả chân chính đế quân cảnh cường giả sự xuất hiện của hắn vô số sinh linh chỉ cảm thấy tại đối mặt một vị thế gian đ ế vương tràn đầy vô tận uy nghiêm không thể tránh địch chỉ có thể không ngừng quỳ lệ cử vừa ngoại đi tới tạc nhân thật coi ta tô ra không người cùng lúc đó giữa thiên địa chuyển ra một nói tiếng hư lệnh một cố đồng dạng kinh khủng vĩ lực đột nhân、hiện. tô ra đi ra một nói thân hình khô gầy phảng phất một bộ thây khô giống như ánh mắt lạnh lùng vô cùng vô d ụ c vô cầu chỉ còn dư trí cao thực lực láo giả tô ra cổ tu sĩ ha ha g i ấ u hết đèn tắt láo giả cũng dám ở bồn u quân trước mặt chó sủa bồn u quân cái này sẽ đưa người v n g sinh vượt ngoại tinh không đế quân khỏe miệng cười lạnh liên tục trong mắt hắn láo giả này bất quá là một bộ thây khô gần đất xa trời thọ nguyên không nhiều giấu hết đèn tắt tôi h lúc này đại thủ nâng lên lòng bàn tay ngưng kết kinh khủng vĩ lực hướng phía dưới trục a chỉ một thoáng thiên địa cùng nhau biên sắc không gian triệt để sụ đổ Pháp đối, đối, đối mặt loại này vĩ lực tô gia cổ tu sĩ ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ chịu không được một tia gợn sóng tô gia cổ tu sĩ cuối cùng nâng lên dàn mua tay khô héo trong chốc lát thiên địa tựa hồ sinh ra cộng minh cầm dạng một cô vô thượng vĩ lực phun trào hắn lại lấy sức một mình kéo theo toàn bộ thiên địa sức mạnh càng không điên nào diệt tô ra cổ tu sĩ chỉ về phía trước phản phất tề tụ cả phiến thiên địa sức mạnh m ộ t dạng sinh ra vô số vĩ lực những cái kia đã bị sụp đổ không gian đứt gãy phát tác lại bây giờ một lần nữa hội tụ càng k h ô n điên đạo nghịch loạn sinh tử thiên đạo tại lúc này cũng sinh ra c ộ n minh vượt ngoại tinh không chỗ sâu đế quân cảnh cừng giả tại hắn trong mắt chính là vượt ngoại xâm phạm là lớn nhất á cực c nhân muốn hủy diệt thương mãn g tổ khư thiên đạo có thể nào đáp ứng vô số vĩ lực tận thêm cổ tu sĩ trên thân già thiên tế nhập trưởng ảnh tốc độ nhanh đến cực h ạ n đã là đem toàn bộ thiên huyền đạo vực b a phủ tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa nếu là thiên huyền đạo vực liền không còn tồn tại ông long long chỉ thấy một cây tang thương xưa cũ cự chỉ từ trên trời cao điểm tới hội tụ toàn bộ thiên địa lực lượng một ngón tay rơi ầm ầm kinh khủng diện thế trưởng ảnh phía trên gian g i ắ c một cái đáng sợ đức gây âm thanh vang lên toàn bộ thương mãn g tổ khư b ộ c phát ra hủy thiên diện địa năng lượng hướng bốn phía khuấy động vô số núi non sông ngòi công trình kiến trúc vô số sinh linh vào thời khắc này tất cả đều hóa thành bột mị làm sao có khả năng vượt ngoại tinh không chỗ sâu đế quân cảnh bị khủng bố năng lượng đánh vào lồng n g khi tức tử vong hướng hắn đập vào mặt vô ý thức tế ra chính mình thủ đoạn bảo mệnh thế nhưng là hắn thủ đoạn bảo mệnh lập tức phá thoái. vượt ngoại h vô tinh ê t không chỗ sâu đế quân trong mắt cường giả thoáng qua hoảng sợ bộ ngực của hắn lập tức bị một cô vô thượng vĩ lực oanh trúng thanh Kinh khủng âm ba ạ o t h nói h xanh, vang tận mây đ mặt già tu hướng vị này vượt ngoại tinh không chỗ sâu đế quân cường giả cơ thể bắn ra mà đến đến từ thương mãn g cổ giới nhân quả dù là vị này đế quân thực lực đã vô cùng cường đại lại không thể ngăn cản được phần này nhân quả thử nghĩ một cái thương mãn cổ giới vô số kỷ nguyên đến nay đi ra bao nhiêu vị kinh diễm tuyệt luân thiên tiêu nhận thương mãn cổ giới nhân quả hắn liền đợi đến bị thương mãn cổ giới kinh diễm tuyệt luân cường giả trả thù a hắn có thủ tử tri đạo chương bảy mươi lăm diễn sắc cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên chương bảy mươi lăm diễn sắc cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên thương mãn tổ khư đối mặt loại này lực lượng cường đại trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên lúc này sắp đổ đế quân cảnh đã sớm không phải thương mãn g tổ khư có khả năng tiếp nhận sức mạnh liền thiên đạo đều ra tay can thiệp có thể thấy được vượt ngoại tinh không chỗ sâu thế lực kinh khủng mạnh như vậy không hổ là cổ lao thế giới mặc dù phổ biến thực lực thấp lại có kinh diễm người vượt ngoại tinh không hạm đội khổng lồ một vị bạch b à o trung niên vượt ngang một bước lập tức xuất hiện tại hạm đội băng thuyền hắn thâm t h ú y đôi mắt nhìn về phía phía dưới toàn thân phát ra khí tức đáng sợ lại cũng là một vị đế quân cảnh cờ giả kỳ thực nội tâm của hắn đã có thái cổ lao thế giới nhìn như yêu ớt sau lưng nhân quả lại là to đến thái quá. Còn không thể hủy diệt. Đây là nhức không nhất hôn độn thần thể vô số tinh không kỷ nguyên đến nay, không nghĩ hôn độn thần thể lần nữa quay về thế gian. kỷ không thể hủy thể thể thế vô diệt tới đây quay đầu là về số bạch ù n quân không không chiến lý do. Dù là gánh vác toàn bộ thế giới nhân quả, bùn quân cũng muốn hôn độn thần quả, có vác thể thế thể. giới rút lý là do. Dù bộ b ra bào trung niên nhữ mày nội tâm hạ quyết tâm hắn thế lực phạm vi bên trong có thể sinh ra một vị thiên đạo thể đã là không thể tới một cái nữa hỗn độn t h ầ n thể quả thực là muốn cất cánh tiết tấu a hỗn độn thần thể hôm nay vô luận như thế nào chạy không được đi chết sau một khắc hắn xúc địa thành thốn trong chớp mắt liền xuất hiện tại tô ra bầu trời tô ra cổ tu sĩ mở mắt ra hạ tại bạch bảo trung niên cảm nhận được tí t ì khí tức nguy hiểm người này tuyệt đối so với vừa rồi vị kia đế quân cường giả càng mạnh mẽ hơn chỉ thấy hắn giơ tay lên hướng phía dưới điểm tới huy áp đáng sợ phun trào không gian sụp đổ vô số pháp tắc cùng nhau đứt gãy hướng tô ra cổ tu sĩ che đậy thật c ă n đảm cổ tu sĩ lông mày nhũi một cái trong mắt lấp loe phức tạp ảo diệu phù văn cấm thuật thương khung n ư ớ c mắt trần có thể thấy cổ tu sĩ cơ thể phát ra một cỗ cổ lao tàn thương vô số kim sắc kiểu chữ vân quanh sau đó hướng về phía trước trên không biến mất cấm thuật, thuật cấm kỵ vô cùng cương đại người thi triển sẽ phải gánh chịu giá thật lớn long long long. những cái kêu kim sắc tiểu chữ phảng phất nắm giữ linh hồn đồng dạng toàn bộ thương mãn g tổ khư lúc này sinh ra cộng minh từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại không nhìn thấy s ợ không được không thể diễn tả lực lượng kinh khủng hiện lên nhao nhao hội tụ đến tô ra cổ tu sĩ trên thân mượn toàn bộ thương mãn g tổ khư sức mạnh hội tụ ở thân không hổ là cầm thuật quả nhiên là kinh khủng như vậy chỉ thấy cổ tu sĩ đưa tay ra hướng về phía trước chỉ ra thương mãn g tổ khư thương không phán át một cây cực lớn ngón tay màu vàng nóng bên trong điểm ra mang theo vô thượng vĩ lực hướng vực ngoại tinh không bạch bảo đế quân cường giả che đậy tô diệ gan khẽ ngầm đầu lông mày nhữ một cái kha thiên vì mình hỗn độn thân thể thật đúng là đại thủ bút hai tên đế quân cảnh cường giả buông xuống kha thiên hôm nay ngươi hẳn phải chết đen như mực trong mắt sát ý phun trào sau một khắc tô diệt gan cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa trái lại kha thiên cơ thể bị một cố năng lượng to lớn o a n h chúng đang lau trụi mặt hướng nơi xa đi vòng quanh hình thành thật sâu khe ránh nhìn thấy mà g i ậ t mình t h ẳ n g đáy danh thật c ă n đảm chân đạp hư không bạch bảo đế quân lông mày nhữ một cái lúc này giơ tay lên lòng bàn tay ngưng kết lực lượng tinh khủng hướng về phía phía dưới không gian vô xuống kinh khủng trường ảnh lộ ra đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh trong khoảnh khắc v ô thiên cái điệu toàn bộ thiên huyền đạo vực trong nháy mắt bị một cô bóng tối bao phủ ha ha tại chiến đấu còn dám phân tâm coi là thật tự tìm cái chết cổ tu sĩ thân hình chất động trong nháy mắt xuất hiện tại bạch b à o đế quân trước mặt một k h ỏ a chữ to màu vàng lấp lóe tốc độ nhanh đến cực hạn hướng về phía lồng ngực hắn phóng đi không tốt đáng chết cổ tu bạch b à o đế quân cường giả lập tức kéo dài khoảng cách hắn vua xuống trường ảnh không thể không chuyển hướng tô ra cổ tu sĩ sau lưng cổ sức mạnh kinh khủng kia tiêu tan tô diệc a n không có do dự xuất hiện tại thân thể hối h ạ trượt kha thiên bên cạnh trong mắt đầy sát ý thần tượng c h ấ n ngục k ì n h chết năm ngón tay năm thành quyền thôi động thể nội một thứ tám mươi triệu thần tượng hạt nhỏ thể nội vô số tế bào trong nháy mắt s ô i trào sinh ra vô số lực lượng kinh khủng tràn ngập tô diệc a n toàn thân kha thiên mắt bên trong hoảng sợ một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt muốn bản v ư ơ n g chết n ằ mơ m à. kha thiên cắn răng như lợi gấm thét gà thét trong tay lại xuất hiện một ống màu lam không rõ chất lỏng đột nhiên vào bộ ngực của mình tô diệc a n quyết định tật nhanh sau lưng hiện lên một đầu cực lớ n ă m ngón tay n ắ m thành quyền hướng về phía kha thiên cơ thể đập ầm ẩ m phía dưới phanh tiếng vang ầm ầm t r y ợ n ra không gian chấn động đất dung núi chuyển chói mắt cường quang phô thiên cái địa vô số sinh linh chỉ cảm thấy mắt mở không ra sắp mù đồng dạng chỉ thấy chói mắt trong ánh sáng mạnh kha thiên chân đạp hư không trên thân tuân ra khí tức kinh khủng hắn bước vào đế quân cảnh một cố vũ trụ h o à n vũ quét ngang vô tận tinh không mang theo uy nghiêm vô thượng khí tức p h o n trào đế quân cường giả mới có cực hạn cảm giác áp bách kha thiên mắt phía trước lạnh lùng giống như vô số kỷ nguyên đế vương giống như trong miệ kha thiên thể bên trong thiên đạo thể triệt để bị thôi động đế quân cảnh tu vi để hắn có thể kích phát thiên đạo thể toàn bộ năng lực thân thể của hắn tuân ra tí ti tiên đạo c h i lực chân chính tiên đạo c h i lực mang theo vô tận uy nghiêm phản phất năng chủ làm thị thương sinh đồng dạng toàn bộ thương mãn g tổ khư thời gian không gian t r ậ t đứng im đứng lên vô số thiên đạo c h i lực trải rộng thương mãn g tổ khư luôn xuất phát tùy đế quân cảnh k h a t h i ê n làm được chân chính phong thiên phong bế toàn bộ thế giới mắt trần có thể thấy toàn bộ thương mãn tổ khư giống như bị đông lại đồng dạng giống như một bộ băng điêu một tòa chết giới chỉ cần kha thiên hơi phát động sức mạnh liên có thể hủy diệt toàn bộ thương mãn g tổ khư sinh linh một dạng không hổ là cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử ngôn xuất pháp tùy năng lực có thể thi triển ra chân chính thiên đạo c h i lực tô diệc a n ánh mắt hiếp lại kha thiên bản thân từ nơi này bật h ợ p chẳng ngươi bốn lần tác phúc ngưng ân làm sao có khả năng trên người hắn khí tức sao sẽ như thế kinh khủng dù là kha thiên bước vào đế quân cảnh cũng không phát hiện được tô diệc a n tu vi không biết mới là kinh khủng nhất kha thiên đột nhiên chừng lớn hai mắt con ngươi co lại thành giặc kim dù là hắn đã bước vào đế quân ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác không chút suy nghĩ trong tay đã xuất hiện một khối cổ phát ngọc phủ lúc này bóp n á t b ấy nghĩ muốn trốn khỏi thương mãn g tổ khư nhưng đồng dạng chuyện tô diệc a n còn có thể để hắn phát sinh sao chết tô diệc a n nhàn nhạt phun ra một chữ chỉ thấy toàn bộ thương mãn g tổ khư thời gian không gian toàn bộ t ĩ n h lại là chân chính đ ứ n g im không giống khát thiên chỉ có thể duy trì ngắn ngủi đ ứ n g im vô số sinh linh động tác thậm chí hô hấp cùng với ý thức trong đầu toàn bộ dừng lại thế giới hết thể toàn bộ ngừng cái tia chết giống như chúa tể thương sinh tính mệnh đồng dạng lộ ra một cỗ không thể tránh lịch tràn đầy vô thượng vĩ lực giờ này khắc này c h ư thiên vạn giới vô số vũ trụ vô tận tinh không lấy tô d i ệ t can vị thiên chỉ cần hắn nghĩ ai chết một ý niệm ai liền chết sức mạnh vô thượng bao phủ khát h i ê n thân thể của hắn lập tức hóa thành một mảnh xương máu không chỉ có như thế vượt ngoại tinh không cường giả cơ thể bao quát vị kia bạch bảo đế quân trung niên cùng nhau như thế tất cả hóa thành huyết vụ đầy trời trên không sớm đã không kịp chờ đợi hồng mao điên c u ồ n g p h u n g trào đều đem bọn nó thôn vệ hầu như không còn đinh kiểm tra đến túc chủ chém giết cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử khát h i ê n thu được nịch loạn thời gian trường hà năng lực hồng mao đảng cấp thăng đến ngũ cấp thu được gấp năm lần tăng phúc đinh, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. khó e khăn ư nói nói vô tận vũ trụ hoàn vũ tinh không thật sự có thần linh tồn tại chương bảy mươi sáu đạp ra tân thủ thôn chương bảy mươi sáu đạp ra tân thủ thôn xảy ra chuyện gì vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì như thế nào ta hoàn toàn không phát hiện được còn có chiến đấu như thế nào kết thúc Vừa ngoại tinh không chỗ sâu thế lực cường già đâu đi nơi nào tô ra trong mọi người thấp thỏm hiện vô số nghi hoặc đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía chân đạp hư không toàn thân phát ra uy áp kinh khủng tô diệa ca nam nhi hắn như thế nào chẳng lẽ hắn là một vị nào đó kinh khủng đại năng truyền thế tại vừa rồi triệt để thức t ỉ n h trí nhớ kết trước tự thân tu vi cũng sẽ không phong ấn tĩnh yến tĩnh trên không chỉ nghe được tiếng hít thở phản phất một cây châm r ớ t xuống đất đều có thể nghe được đồng dạng một hồi kinh khủng hủy thiên diện địa đại chiến lại l ạ nhiên không một tiếng động kết thúc tô ra đám người mộng b ư c đến cực điểm vốn cho rằng sinh tử chi chiến trong lúc hắn nhóm muốn liều m ạ n g lúc không nghĩ tới kết thúc lao tổ vừa rồi ta thi triển cấm thuật lớn phai mở thuật không nghĩ tới cấm thuật khủng bố như vậy trực tiếp đem bọn nó diệt sạch cấm thuật thật vô địch ta vì không đả kích đám người lòng tin tô d i ệ t gan chỉ có thể biên ra một cái so sánh lý do hợp lý đem tô ra đám người hù sướng sốt một chút cấm thuật loại này lấy giá thật lớn mới có thể thúc giục cường đại cấm công đã diệt tuyệt vô số năm không chỉ có nó hậu di chứng cực lớn nghiêm trọng thậm chí có thể hủy đi một người căn cơ vừa rồi tô ra cổ tu sĩ liền thi triển qua vô số năm trước đám tiền bối đi hắn cặn cặ chỉ lưu lại cường đại hữu dụng cũng không giá thật lớn công pháp bất quá đám người gặp tô diệc a n không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không nghĩ lại nói cái gì chỉ là đáy lòng có vô số nghi hoặc tô ra tổ điện tô diệc a n thành thành thật thật ngồi ở kiếm tổ bọn người trước mặt không chỉ có như thế còn có một vị thân hình khô gầy láo giả tô ra cổ tu sĩ càng là đế quân cảnh tu vi có thể trở thành đế quân cảnh cường giả vị này tô ra cổ tu sĩ đến cùng khổ tu bao lâu sống bao lâu truyền đùa vô số năm tô ra nội tình coi là thật không đơn giản á lao tổ không ngại cùng ngươi nói thẳng thân ta mang hỗn độn thần thể vừa mới nói xong một chút xíu hỗn độn c h i lực phun trào cho dù là cổ tu sĩ không tự chủ được lộ ra khiếp sợ khuôn mặt hỗn độn t h ầ n thể hồng mông thời kỳ liền đã xuất hiện thần bí cường đại b à nói vô địch vạn pháp bất x â m thế gian hết thể quy tắc không thể áp chế chú định vô địch hảo hảo hảo thực sự là trời phù hộ ta tô g i a a thủy tổ hiển linh a quá tốt rồi k i ế m tổ nói liên tục ba cái hảo chữ có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu kích động nghe nói tô ra thủy tổ cũng giống ăn nhi một dạng như vậy kinh diễm t u y ể luân từ xuất sinh liền một đường vô địch một đời khó có điêu cũng không biết lão nhân ra ông ta thành tựu vĩnh hằng không có an nhi ngươi cấm thuật kiếm tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói cấm thuật sở dĩ có thể được xưng cấm thuật muốn thôi động nó nhất thiết phải trả một cái giá thật là lớn mới được như thế kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu nếu là bị cấm thuật phản vệ quả nhiên là bởi vì nhỏ mất lớn lớn phai mở thuật muốn thi triển nhất thiết phải gặp phai mở nói thì phản vệ bất quá ta nắm giữ hôn đ ộ n thân thể thế giới hết thể quy tắc không thể áp chế cho nên cái này cấm thuật với ta mà nói bách lợi vô nhất hại tô diệ căn nói h ạ một khi bắt đầu nói dối, liền phải dùng vô số hoang nôn tới viên hồi thứ nhất hoang nôn cho nên nha người không thể dễ dàng nói dối bằng không áp lực như núi đúng lao tổ bây giờ ta đã có tham tắc cảnh tu vi ta muốn đi vượt ngoại tinh không sông sáo một phen tô diệc a n chậm rãi ngầm đầu trong mắt đen nhánh nhìn về phía đỉnh đầu vô tận tinh không bầu trời sao lốm đ ố m đầy trời chiếu lấp lánh vì này ôn n u bóng đêm tăng thêm mấy phần ôn n u hơn vượt ngoại tinh không kiếm tổ lông mày nhũ một cái ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn ánh mắt tràn ngập suy tư hay cuối cùng cái này thương mãn tổ khư vẫn là quá nhỏ á người đã bước vào tham tắc cảnh lại đợi ở nơi này rất khó lại để thăng、Hô. kiếm tổ dừng lại một chút t h ở phao một hơi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu vô tận tinh không nhớ ngày đó tô ra cũng có thật nhiều kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu dứt khoát kiên quyết bước vào v ư ợ t ngoại tinh không có thể bọn chúng cũng lại không có trở lại qua thậm chí một chút tin tức đều không t r u y ề n về an nhi chuyến này không biết lúc nào mới có thể trở về có lẽ lại là một đi không trở lại đi thôi dù là ngươi tại xa xôi đến mức tận cùng chỗ cũng không cần quên sau lưng còn có tô ra nếu là ngươi mệt mỏi liền về nhà kiếm tổ giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng hắn lại không thể ngăn cản vừa n g mới nói xong tô diệc can dứt khoát kiên quyết đi từ từ ra tổ địa ngoài cửa tô huyền đã sống chở nhìn thấy tô diệc can đến cái sau lông mày nhữ một cái hắn có thể cảm giác được thần tử đều sẽ rời đi thần tử muốn đi hai người song song đi tới tô huyền khách ngẩng đầu nhìn về phía tinh không vô tận phiến thiên địa này cuối cùng vẫn là quá nhỏ Cũng không được không thân ô Diệc loại i An này n k diễm tuyệt u l nhân v ậ bất bất tử chỉ c bảo trọng có việc nhớ kỹ bảo ta bảo trọng vừa mới nói xong tô diệc gan trên thân quân gia kinh khủng đến mức tận cùng khí tức thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi tới thương mãn g tổ khư bầu trời phần cối u ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại vô số cảnh vật đều đập vào tầm mắt giống như hoàn mỹ thế giới không có do dự đế quân cảnh khí tức phun trào thương mãn g tổ khư không chịu nổi cỗ này khí tức kinh khủng thương không lập tức phá toái dựa theo cách nói của hệ thống bản thần từ đây là bước ra tân thủ thôn sao bất quá tại mãn g tổ khư bên trong sinh hoạt vẫn là rất đặc sắc bước ra thương mãn g tổ khư một khắc này chỉ thấy trước mắt là một mảnh một mắt nhìn không thấy bờ h á cám bốn phía cái gì cũng không có chỉ có bóng tối vô tận không chỉ có như thế trong bóng tối tựa hồ có một cỗ h chỉ có điều c ố này h ắ t cám khí t ứ c giống như một trận gió phất q u a chẳng thể trách chỉ có tham t á c cảnh c ư ờ n g giả mới có thể ngao du vô tận tinh không vẹn vẹn là bốn phương tám hướng h ắ t cám khí t ứ c đều có thể dễ dàng công phá đế cảnh đạo tâm thôn vệ linh hồn cuối cùng triệt để cùng h ắ t cám h ò a làm một thể tô diệc an khỏe miệng hơi hơi n ỉ non nơi này h ắ t cám cùng trước đây bị nữ tử thần bí kéo vào h ắ t cám không có sai biệt khắp nơi tràn đầy không biết tràn đầy vô tận sợ hãi tràn đầy vô số sắc cơ muốn bước vào vượt ngoại tinh không chỉ có người có đại nghị lực không sợ, sợ hãi không sợ h ã cám không sợ hết thể người mới có tư cách nh dù là hắn là tham t á c cảnh đối mặt tinh không vô tận một mắt nhìn không thấy bờ hát á m đối mặt bóng tối vô tận giống như đối mặt vô số tuyệt vọng một dạng mấy người này có thể nào có tư cách bước vào vượt ngoại tinh không vượt ngoại tinh không bản thân sắp tới một vị vừa bước ra tân thủ thôn phong vương cảnh cường giả thân ảnh chất động hướng về vô tận hát á m dung manh lao tới chương 77. hàng không mẫu hạng chương 77. hàng không mẫu hạng hát á m vượt ngoại tinh không chỉ có bóng tối vô tận một mắt nhìn không thấy bờ không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu hết thể sự vật tại nơi này giống như rơi vào sâu không thấy đáy như lô đen không cách nào tự kềm chế đáng sợ hắc cám thôn vệ toàn bộ vực ngoại tinh không giống như là một đầu vực sâu cự thú mở cái miệng rộng giống như tuyệt vọng bất lực nhỏ bé hèn mọn sâu kiến đủ loại cảm xúc tràn vào trong lòng tia sáng tại cái này vô tận hắc cám bên trong phản phất trong sa mạc tuân ra nguồn nước tựa như vực ngoại tinh không bóng tối vô tận thường nhân nếu là đối mặt cái này bóng tối vô cùng vô tận chỉ sợ đạo tâm dần dần pha thoái cuối cùng ý chí tiêu tăng không chỉ còn dư một bộ thể xác bị vô tận hắc cám thôn vệ trở thành trong đó một bộ phận tô diệ gan chân đạp vực ngoại tinh không chung quanh h ắ n đều là một mảnh nh bốn phương tám hướng v ọ t tới một c ố khó mà nói minh khí tức tại trong bóng tối vô tận điên cuồng tàn phá bờ bãi không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại h ắ cám chi lực chỉ tồn tại ở trong bóng tối vô tận tham tắc cảnh cường giả miễn cưỡng có thể chống cự thương mãng tổ khư liền ở vào trong bóng tối vô tận vị trí của nó cực kỳ vắng vẻ xa xôi đến cực hạn xa xôi đến không cách nào tưởng tượng kha thiên không hổ là cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử liên loại này bị vứt bỏ chỗ đều có thể tìm được tan lên đi phương hướng nào đâu tô diệ can lông mày nhữ một cái dù cho hắn là một vị phong vương cảnh cường giả l ầ ngay t h sau đó treo ở tô diệp gan cổ thanh đồng cổ điện ánh sáng loại lên thử ra cái tia cao cỡ nửa người cơ thể tròn vo hơn nữa lộ ra nhân tính biểu lộ cơ thể xuất hiện vừa mới nói xong chỉ thấy hắn giơ tay khai đảo một tòa tia sáng bắn ra bốn phía mẫu hạm xuất hiện phát ra uy áp kinh khủng bốn phía hắc cám lập tức điên cuồng bị đ ổ i tản ra ân đồ tốt ta thử ra trong tay rốt cuộc có bao nhiêu bà bối cầm ra tới đồ vật tuyệt không phải vật bình thường hàng không mẫu hạm thân thể khổng lồ khoảng chừng hơn vạn mét c h i cự hàng không mẫu hạm vượt ngoại tinh không chủ yếu phương tiện giao thông đương nhiên phẩm chất cũng chia tốt xấu giống thử r a loại này hơn vạn mét hàng không mẫu hạm đã coi như là cấp cao nhất khổng lồ hàng không mẫu trung ương có thể thấy được một cây thâu ngàn mét phát ra vô số tia sáng đại trụ những ánh sáng tia lộ ra quang minh trí lực không ngừng xua tan bốn phía vô tận h á m tiểu tử cái này hàng không mẫu h ạ như thế nào thử ra khỏe miệm ướn ngực ngầm đầu ánh mắt lộ ra nhân tính tia sáng thử ra ngưu bơ ca trong tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bà bối tô diệc a n lông mày nhũ một cái không kịp chờ đợi đạp vào hàng không mẫu hạm bông tàu hùng vĩ hùng vĩ khí tức kinh khủng không nhiều không nhiều cũng liền ư ớ c điểm điểm bà bối tiểu tử đã suy nghĩ kỹ chưa đi theo bản đại gia hôn bao ngươi toàn được nậu h nhẹ tan ngon thậm chí vĩnh hàng vực ngoại tinh không cũng không phải vấn đề thử ra thân ảnh rơi vào tô diệc a n bên cạnh khí thế bừng bừng nói hừ, hừ người đại lão này chuột vì cái gì vẫn muốn để chính mình trở thành hắn tiểu đ ấ đâu tật xấu gì t ô diệc a n lựa chọn không trả lời hắn không biết chính là chính mình thanh đồng cổ điện cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua vực ngoại tinh không gặp t ô diệc a n không nói lời nào thử ra lạnh rên một tiếng lấy ra một k h ỏ a màu làm tinh thể trong đó có thể thấy được một chút xíu năng lượng của bạo bỏ vào trên bong bàn điều khiển l ỗ khảm o n g o n g long h à n g không mẫu hạm phát ra tiếng nổ thật to k h í tức kinh khủng hướng bốn phía dạo d ư ợ c tiểu tử gặp thử ra thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí ngươi biết sao thương mãng tổ khư cách gần nhất tinh vực đều có trăm ư c không gian năm ánh sáng tham tắc cảnh muốn vượt qua vô tận hạc ám đã đến thần tiêu tinh vực không có thời g tô d i ệ t a n lắc đầu đơn vị chiều dài m é t 1 0 m ngàn m é t vạn m năm ánh sáng thời gian năm ánh sáng không gian năm ánh sáng trong lúc nhất thời năm ánh sáng tương đương trăm ứ c năm ánh sáng một không gian năm ánh sáng tương đương ngàn ước thời gian năm ánh sáng tương đương với bao nhiêu năm ánh sáng người đến trăm ứ c không gian năm ánh sáng thương mãn g tổ khư vị trí cực kỳ vắng vẻ xa xôi đến cực hạn hàng không mẫu h ạ m phát ra tiếng nổ thật to sau đó hướng về phía sâu trong bóng tối vô cùng gây nên tốc độ bay đi bong thuyền tô diệc a n chỉ có thể nghe được tiếng nổ thật to cùng với hàng không mẫu h ạ n bên ngoài kinh khủng khí lưu cảm giác hàng không mẫu h ạ n bay cùng không có bay một dạng đây chính là không có vật tham chiếu kết quả tô diệc a n bên trong tâm không khỏi cảm thán sinh mệnh nhỏ bé h ỏ i nói thử ra vượt ngoại tinh không lớn bao nhiêu thử ra hơi s ữ n g sở vượt ngoại tinh không đến cùng bao lớn đây không phải cùng không có h ỏ i giống nhau sao vượt ngoại tinh không có vô số tinh vực cực lớn đến cực hạn nó đã bao hàm vô tận tinh không hư vô tri địa không biết mà ai cũng không biết vượt ngoại tinh không rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ cho dù là sừng sững ở thời gian trường hà bị n g ạ chúa tể vô tận tinh v ư ợ kinh khủng tồn tại cũng không, không biết vượt ngoại tinh không rốt cuộc lớn bao nhiêu có t hư ể điểm thể hay không chọn Thử mánh Không hay không ra đơn giản vấn trắng. cần nói cái có một mắt liệt trở đề. b ớ c ra vô t ậ n t i n không lại nói,、vô、tận bên ngoài tinh không mặt còn h hư vô chi địa. Hư vô vô lại có mặt địa một chỗ tràn ngập tuyệt v ọ n g chỗ nếu người nào rất khủng bố hắn có thể bước ra hư vô c h i địa liền đã đến không biết m à nơi đó tràn đầy không biết vô số kỷ nguyên đến nay không có ai lưu lại một điểm liên quan tới không biết mà tin tức tinh vực là cái gì tinh vực hư hư, n g ư ơ i cái này cũng đều không hiểu cũng là tiểu tử ngươi đến từ như thế địa phương vắng vẻ nói là di vong tri địa đều không đủ làm sao lại biết đạo vực ngoại tinh không tinh vực đâu t h ử c ra khỏe miệng nói nhỏ lại nói tinh vực chính là ngươi tại thương mãn g tổ khư ngầm đầu nhìn những ngôi sao kia một dạng vô tận trong tinh không có rất nhiều tinh giới hội tụ vào một chỗ vô số tinh giới được xưng là tinh vực hiểu tô diệc a n khẽ gật đầu còn gì nữa không không phải tiểu t ử ngươi thật đem bản đại gia làm trăm h i ể u phu không thành t h ử c ra lông mày nhữ một cái tô diệc a n vẫn lạnh nhạt như cũ nói thanh đồng cổ điện cho người chơi mười ngày thành r a o t h ử c ra lúc này mới thư giãn lông mày lộ ra biểu tình cao thâm khó lường nói tinh giới giống như thương mãn tổ khư một dạng nhưng hoàn toàn không phải thương mãn g tổ khư có thể so sánh bọn chúng vô cùng khổng lồ lớn đến ngươi bây giờ còn nghĩ không ra tới tinh g i ớ i bên trong sinh linh bọn hắn lấy tinh lực tu luyện tinh lực so linh lực cường đại ngươi cũng cảm nhận được hắc cám chi lực quan minh chi lực tinh lực cùng bọn chúng đồng dạng cường đại đương nhiên tinh g i ớ i thiên địa quy tắc hoàn thiện cũng sẽ không giống thương mãn g tổ khư một dạng yêu ớt tinh g i ớ i phía trên chính là tinh vực mỗi một tòa tinh vực vượt vực vực chủ cảnh giới toàn bộ là chúa tể cường giả mà lại là cao giai chúa tể cảnh từ ngọn tinh vực hội tụ ở cùng một chỗ liền tạo thành chư thiên chư thiên khổng lồ vượt qua tưởng tượng của ngươi chư thiên ngoài có kinh khủng hư vô c h i đ ị a vô số năm tháng chưa bao giờ lưu lại một điểm hư vô c h i đ ị a tin tức những cái kia bước vào hư vô c h i đ ị a chúa tể sinh tử không biết không có một cái nào trở lại vô tận tinh không truyền thuyết hư vô c h i đ ị a bên ngoài còn có to lớn hơn chỗ đó chính là không biết mà không biết mà hư vô mờ mịt chúa tể cường giả rốt cuộc một đời cũng khó có thể đạt đến nghe nói nơi đó từng có tiên b ư ớ c ra cũng không biết thật giả quả nhiên là kinh khủng như vậy chương bảy mươi tám thôn t h i ê n ma k ì n h chương bảy mươi tám thôn tiền ma kỉnh hàng không mẫu hạng thử gia kiên nhận giới thiệu vô tận tinh không đại khái tô diệc can lúc này mới ý thức được thiên địa rộng lớn một tòa tinh giới có thể so với mười cái thương mãn g cổ giới tinh vực lại càng không cần phải nói vượt ngoại tinh không không phải người bình thường có thể đặt chân tô diệc can không khỏi hiếu kỳ thử ra ngươi là thế nào đi tới thương mãn g tổ khư nên biết nói trong lúc nhất thời năm ánh sáng tương đương trăm ứ c năm ánh sáng mà một không gian năm ánh sáng tương đương ngàn ứ c thời gian năm ánh sáng mọi người đều biết vô luận ở nơi nào tốc độ ánh sáng cũng là nhanh đến cực hạn lấy thời gian chi lực cùng không gian lực lượng qua lại quang có thể tưởng tượng được nhanh đến khó có thể tưởng tượng bản đại gia không phải đã nói vô tận tinh không tùy ý tung hành chỉ là trăm ước không gian năm ánh sáng có gì kỳ quái thử ra tay chuột chắp sau lưng một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng tô diệc a n bốn bất quá thử ra ngoài miệng tuy nói khoác lác nhưng nó trong tay thật có không thiếu bảo b ố i tốt thời gian thấm thoát thời gian một tháng cực nhanh tô diệc a n cùng thử ra lái hơn vạn mét hàng không mẫu hạm xuyên thẳng qua tại trong bóng tối vô tận đang lúc hai người thích c í nằm ở trên ghế xích đu thời điểm sâu trong bóng tối chuyển đến một hồi tiếng gào thét kinh khủng sóng âm hướng sâu trong bóng tối dạo dư gân thanh âm này thôn tiên m ặ kình nó như thế nào xuất hiện ở đây không nên xuất hiện tại sâu trong tinh không sao thử ra lông mày nhữ một、cái. trong mắt lóe lên suy tư lập tức thao túng hàng không mẫu hạm hướng về trong bóng tối thanh nguyên chỗ xuyên thẳng qua rất nhanh hàng không mẫu hạm phá vỡ hạ cám vung xuống đến một mảnh không gian loạn lưu phía trước mắt trần có thể thấy trong bóng tối vô tận lại có một đầu khe nước to lớn bên trong chạy sôi kinh khủng đến mức tận cùng không gian lực lượng năng lượng quần bạo không ngừng từ cái khe to lớn bên trong khoáy động ra một đầu toàn thân đen như mực thân dài mười vạn mét thôn thiên ma kình trên thân đầy tối t ă n mở mịt khí tức hình như cự kình một đôi ánh mắt đỏ hồng phát ra đáng sợ hở mang lục giai thôn thiên ma kình tinh không cự thú có thể so với nhân loại không gian ê n m k h loạn lưu phía trước một vị thân mang trường bào mờ bạc khuôn mặt trẻ tuổi ước chừng hai mươi năm hai mươi sáu xung quanh thanh niên hãn toàn thân tinh lực phun trào hắn nhìn về phía thôn thiên ma kình trong mắt đầy vô tận vẻ tham lam phong vương cảnh tinh không cự thú nếu là có thể chém giết tuyệt đối là một cọc đại cơ duyên dù sao bọn hắn chỉ là tham tắc cảnh tu vi mọi người lại không đốc phong vương cảnh thôn thiên ma kình có thể bị không gian loạn lưu vây khốn phía trước tất nhiên tràn ngập vô tận sắc cơ không có ai ngu đến mức trực tiếp nhảy t i ế n không gian loạn lưu bọn hắn có thể làm chỉ có tại không gian loạn lưu bên ngoài đối với thôn thiên ma kình phát động công kích thôn thiên ma kình phát ra thê thảm tiếng gào thét âm thanh tràn ngập vô tận tuyệt vọng thân thể cao lớn chảy ra màu lam máu tươi ma thôn thiên ma kình bị khí ư tức càng ngày càng yếu trên thân thể chảy ra vô số màu lam màu tươi màu lam màu tươi là thôn thiên ma kình trên thân vật quý nhất máu của nó nắm giữ cuồng bạo năng lực có thể ngắn ngủi để thăng tình sĩ tu vi đối mặt lúc tuyệt vọng tế ra một ống thôn thiên ma kình huyết dịch có cơ hội làm đến nghịch chuyển các thôn cường thế phản xác đối thủ trong lát thôn thiên ma k ì n h tựa hồ tiếp nhận không ở như thế nhiều tổn thương lại đình chỉ gầm r ũ trên người nó khí tức hoàn toàn không có cái bụng hướng về phía trước lật đi lẳng lặng phi ê u phủ ở không gian loạn lưu bên trong chết sông lên a ma k ì n h là lão tử trên trăm tên tinh sĩ chân đạp hát cám lấy trường bảo màu trắng bạc nam tử cầm đầu giống như cá giết sang sông giống như hướng về không gian loạn lưu phong đi chỉ sợ chết một b ư ớ c liền n g ụ m canh đều không uống nổi thôn thiên ma k ì n h huyết dịch cực kỳ trình thể một ống đều có thể lấy lòng nhiều tinh tinh nếu là cầm xuống đầu này thôn thiên ma kinh bọn hắn đều sẽ thay đổi vận mệnh thậm chí có thể trở thành phong v phân đến một tòa tinh giới trở thành tòa kia tinh giới bên trong vương sông lên a ma kinh là lao tử ai dám động đến lao tử không ngại t i ệ n hắn đi chết không gian loạn lưu bên trong trên trăm nói thân ảnh lại xảy ra nội loạn nhao nhao có người đột nhiên ra tay hướng về phía người bên cạnh a n h r a kinh khủng công kỵ a có ít người không kịp phản ứng lập tức bị oanh thành trọng thương sau một khắc liền bị không gian loạn lưu g i o sát đương nhiên đây chỉ là số ít sinh hoạt tại vô tận tinh không bọn hắn sớm đã nắm giữ một khỏa mánh liệt lòng phòng bị đang lúc mấy chục nói thân ảnh hối hạ hướng thôn tiên ma kinh bay đi thời điểm nguyên bản t o i thót đã chết thôn t i ê n ma kình lại x u ố n g lại nó mở ra vực sâu miệng lớn bên trong chuyển đến một cỗ kinh khủng hấp lực sau một khắc nhu đồ thôn t i ê n ma kình tinh sĩ đều bị nuốt vào trong miệng r i o hóa xuất sinh tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi nghỉ non phong vương cảnh thôn t i ê n ma kình thân thể quá mức khổng lồ không đủ để bước ra đầu này vết nước không gian bằng không đều sẽ bị vết nước không gian chỗ xoắn thành thịt nát vì thôn vệ cái này quần tinh sĩ nó lại giả chết tiểu tử người hai ta tám như thế nào thử ra ánh mắt lạnh lùng phán phất đối với mấy cái này ta gạt ngươi lựa chuyện đã thấy rất nhiều đồng dạng cũng không có cảm thấy kỳ quái ân Đôi tam người nhà gian thương a như thế đại nhất đầu thôn thiên ma kình người muốn tắm thành tô diệc a n im lặng chia ba bảy không thể nhiều hơn nữa bản đại gia chưa bao giờ làm ra lớn như thế nhượng bộ thử r a lệnh trên một tiếng hứ đừng nói cái gì chia ba bảy đôi tám phân chúng ta đều bằng bản sự t ố ta t tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi dâng lên khiêu khích nói tiểu tử người tốt xấu ngồi bản đại gia hàng không m ẫ u hạm ngươi không cho điểm lộ phí người muốn chút mặt không phải con mẹ nó h ả o tiểu tử ngươi không giảng võ đức đang lúc thử ra tất ỉ lại ỉ lại thời điểm tô diệc a n thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lần nữa đã là không gian loạn lưu bên trong ông khổng lồ thôn thiên ma k ì n h lập tức lấy ánh mắt đỏ thảm t r ô n g lại nó tại cái này nhân loại trên thân cảm nhận được vô biên mỹ vị huyết n ụ c ủ a hắn tràn đầy vô tận dụng hoặc có một cỗ khổng lồ năng lượng tinh tuần nha Xuất sinh còn đem chủ ý đánh tới lao tử trên đầu tới tô diệc a n cười lạnh một tiếng cơ thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa là chân chính biến mất không thấy gì nữa thôn thiên ma k ì n h hơi s ứ n g sở dù là nó là phong vương cảnh tu vi đều không phát hiện được cái này nhân loại ở đâu sau một khắc chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một cỗ cực lớn đau đớn thân n i ệ m vội vàng p h ú trào một thanh ba thước thanh phong đã chạm vào đầu của mình hơn nữa còn có một loại thứ đáng sợ xâm nhập thân thể chính mình kinh khủng đại khủng bố b ư c xuống chương 79. phát động không rõ c h i chủ nhiệm vụ chương 79, phát động không rõ c h i chủ nhiệm vụ không gian luận lưu khổng lồ thôn thiên ma kình đỉnh đầu chỉ thấy tô diệc a n chẳng biết lúc nào đã là cầm trong tay trường sinh kiếm nhập vào sau giả đỉnh đầu một tia hồng mang bán ó i vô cùng s ô n g vào thôn thiên ma kình trong đầu sau một khắc thôn thiên ma kình toàn bộ thân hình không ngừng rung động phát ra năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động trong mắt hồng quang không ngừng dập tắt giống một cô cực hạn đau đớn từ chỗ sâu trong óc chuyển đến nó có thể nghe được linh hồn mình bị nhấm nuốt â m thanh trong đầu có cái gì kinh khủng đồ vật xâm lấn đang từng điểm từng điểm thôn vệ linh hồn của nó đây là nó chưa bao giờ nghe thấy đồ vật đến từ không biết mà sức mạnh làm sao có khả năng vô tận tinh không biên giới làm sao có khả năng nắm giữ đến từ không biết mà sức mạnh nó vạn vạn không nghĩ tới chính mình nhất thời tham lam lại để nó lâm vào tử vong k h ố n cảnh nhân phía dưới thử gia thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện nó nắm một cây đại đại ống tiêm cắm vào thôn thiên ma kinh thân thể trong ống tiêm chỉ thấy một cỗ cực lớn hấp lực truyền ra vô số màu lam máu tươi điên cuồng từ thôn thiên ma k ì n h thể nội chạy ra p ó n g ánh trong suốt lam quang trói mắt hơn nữa tràn ngập một cổ c u ầ n bạo năng lượng chiếu sáng vô tận hắc cám tinh không con mẹ nó cái này c h ố t chết không giảng võ được a tô diệc gan lông mày nhữ một cái chính mình tân tân khổ khổ tập sát đầu này thôn thiên ma k ì n h thử ra ngược lại tốt ngồi thu kỳ thành hệ thống thu thôn thiên ma k ì n h huyết dịch vừa mới nói xong hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang vọng nao hải đinh đang tại thu lấy thôn thiên ma kinh huyết dịch không gian hệ thống bên trong lập tức có vô số phát ra làm sắc quan mang huyết dịch bị thu vào tới trong khoảnh khắc giống như đại giang đại hà đồng dạng khổng lồ ân làm sao có khả năng tiểu t ử này không đơn giản a bản đại gia tung hoành vực ngoại tinh không nhiều năm như vậy cuối cùng gặp địch thủ thử gia thu tay lại bên trong cực lớn ống tiêm dù là ống tiêm tốc độ hấp thu cực nhanh đang lúc thử gia cho là toàn bộ thôn thiên ma k ì n h huyết dịch cũng là chính mình thời điểm một cuộc cực lớn hấp lực trong nháy mắt đem thôn thiên ma k ì n h một nửa huyết dịch lấy đi thử gia vs t o d i c a n trên năm năm không còn màu lam máu tươi thôn thiên ma kinh lập tức hóa thành vô số điểm sáng biến mất ở không gian loạn lưu bên trong hàng không mẫu hạ bông tẩu thử ra lại nằm trở về nó ghế đu đang thích g í nhấm nháp trong tay rượu ngon cho tới bây giờ nó mới đem tô diệc gan xem như một cái đối thủ đến xem đương nhiên là cướp đoạt bảo vật đối thủ thử ra yêu thích duy nhất chính là chư thiên vạn giới đủ loại bảo vật ai cũng không biết nó đến cùng có bao nhiêu bảo bối xuất phát đi khoảng cách gần nhất tinh giới nghỉ ngơi một chút thử ra nói một tháng này đến nay tô diệc gan đã học x o n g thao túng hàng không mẫu hạm hơn nữa chơi đến không d i ệ t nhạc h ổ rất nhanh hàng không mẫu hạm tốc độ nhanh đến cực hạn qua lại bóng tối vô tận không biết xuyên qua bao lâu vô tận hắc cám bên trong có thể thấy được một điểm sáng như ẩn như hiện giống như là hy vọng đồng dạng tồn tại phía trước chính là thiên hoang tinh giới chúng ta ở nơi đó dừng lại liên tục ở trong bóng tối vô tận vượt qua một tháng bản đại gia mệt mỏi vừa vặn đến đó làm ý chuyện thử ra chỉ về đằng trước điểm sáng nói tô diệc gan khẽ gật đầu chẳng biết tại sao thử ra hàng không mẫu hạm tốc độ nhanh đến cực hạn giống như xuất từ thử ra chi thủ không có một kiện nát vụ n đồ vật rất nhanh trước mắt điểm sáng không ngừng phóng đại mắt trần có thể thấy một tòa khổng lồ thế giới xuất hiện chung quanh tản ra vô số hoang vu khí t ư c thiên hoang tinh giới toàn bộ tinh giới khắp nơi tràn ngập vô cùng vô tận hoang vu khí t ứ c nơi này tình si tu luyện chính là hoang lực hoang lực là một loại cực kỳ cổ láo năng lượng làm hàng không mẫu hạm xuất hiện tại thiên hoang tinh giới biên giới lúc từ nơi sâu xa tô diệc gan có thể cảm nhận được một tấm vô cùng to lớn lưới lớn đem thiên hoang tinh giới bao trùm không chỉ có như thế tấm vong lớn kia giống như vô cùng vô tận đồng dạng hướng về vô tận tinh không bao trùm cảm nhận được không sai đó là giới vực tinh võng nó vô cùng to lớn xuất từ chúa tể tri thủ bao trùm lấy toàn bộ tinh vực bên trên đầy năng lượng kinh khủng tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng t h ự ra lại độ giản gi lại nói cái hướng kia là thần tiêu tinh vực cửa vào muốn đi vào người đều phải tiếp nhận kiểm tra ngay vậy tô diệc a n khẽ gật đầu điều khiển hàng không mẫu hạm hướng cách đó không xa cửa vào bay đi sự xuất hiện của bọn hắn lập tức gây nên một mảnh xôn xao hứ lại là cái nào siêu cấp thế lực thiên tiêu lại có khổng lồ như vậy hàng không mẫu hạm thật hâm mộ a lối vào tại chỗ tinh sĩ nhao nhao ngước đầu nhìn lên trong mắt lộ ra một chút xíu vẻ hâm mộ hơn b ạ n mét hàng không mẫu hạm quá mức nổi bật cái này thời điểm này chỉ thấy thử ra đứng tại bóng thuyền đón lấy vô số ánh mắt hai tay chắp sau lưng lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ l u ậ trong mức sau một tiếng cuối h cùng đến phiên tô diệc gan bọn hắn lối vào hai tên mặt lạnh sơ sát tiêu điều tham tắc cảnh tu sĩ cơ thể thẳng tắp đứng tại cửa lớn bên cạnh mặt đất đang có một vị phong vương cảnh cường giả phụ trách đăng ký tính danh tô diệc a n niên linh hai mươi mốt tuổi vì sao muốn tiến thiên hoang tinh giới câu lan nghe hát lao giả năm người trẻ tuổi chính là hảo đi thôi Cái tiếp Liền hỏi theo. Thử không e ra ba. x một bản bị bị Nó còn chuẩn năng, này rằng đại lại gia. thi tài thiệt lao chết cho thố mắt là mù m ra cái s ù người vật. Thực sự là lấn chuột quá đáng. Một con kiến hôi thôi, nhặt. Thử Một hôi không cùng hắn chấp Thử khỏe sự con cùng là lấn đáng. kiến bản miệng nỉ non. n quá đại gia g ra một chuột không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp bước vào thiên hoang tinh giới đinh kiểm chắc đến t ố c chủ bước vào vô tận tinh không phát động không rõ c h i chủ nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ giết xuyên vô tận tinh không trở thành không rõ c h i chủ đinh kiểm chắc đến thiên hoang tinh giới xuất hiện trí tôn cấp thiên mệnh tri tử tuyên bố nhiệm vụ san giết trí tôn cấp thiên mệnh tri tử hoàn thành nhiệm vụ thu được khen thưởng phong phú tính danh trần thiên hoàng tu vi nửa bước đế quân cảnh bối cảnh thiên hoàng tinh giới siêu cấp thế lực hoang thần điện thiếu điện chủ niên linh hai mươi hai tuổi thể chất đại h o a n g bất diệt thể nguy hiểm chỉ số bảy đầy tinh mười hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở rơi xuống tô diệc a n không khỏi thần sắc xứ sở không rõ c h i chủ khó khăn nói nói không gian hệ thống bên trong tiên hải nhìn thấy vị tiên nam tử tóc đỏ chính là không rõ tri chủ sao một mắt phía dưới một vị tiên trực tiếp hóa thành quỷ dị không rõ hệ thống không rõ tri chủ là có ý gì、Đinh. không rõ chi chủ quỷ dị không rõ một nói phần cối tùy tiện phát ra một tia khí tức đều có thể tạo thành quỷ dị không rõ loạn lạc thực lực quỷ dị lại cường đại có thể nhẹ nhõm chém giết trong truyền thuyết tiên t bốn tiên thư vô mờ mị tồn tại vô tận tinh không có lẽ chưa bao giờ xuất hiện qua một vị tiên không rõ chi chủ lại khủng bố như vậy mẹ nó làm không phải liền là vô tận tinh không đi lại nhìn bản t h ầ n tử đồ hết thể những người cản đường hàng không mẫu hạng tái hiện tô diệc gan cùng t ử ra đứng tại bom thuyền dưới chân hàng không mẫu hạm chậm rãi bay về phía thiên hoang tinh giới bên trong vừa bước vào thiên hoang tinh giới lập tức có một cỗ cực kỳ hoang vũ khí tức đập vào mặt cả người phảng phất giả đi rất nhiều một dạng không chỉ có như thế hàng không mẫu hạm phía trước đều là một mảnh hoang vũ c h i địa ước vạn dặm bên trong không nhìn thấy một gốc cỏ nhỏ thiên hoang tinh giới giống như bị vứt bỏ vô số năm tựa như hử hử cái này tinh giới hoang vũ khí tức so thương mãn g tổ khư hoang vũ c h i địa nồng hậu hơn quả thực là đại vũ gặp tiểu vũ a tô diệc an không khỏi cảm thán hứ chỉ là thương mãn tổ khư há có thể cùng vực ngoại tinh không thế giới so sánh Bất quá từ t quá hơn ư g m ã nữa g trong không không người. tổ thiên tiêu, tuyệt khư kinh chỗ phải Hơn bên nào luôn n ra đi diễm có mà là thương mãn g tổ khư tu luyện năng lượng chính là cực kỳ cổ láo linh khí không giống vượt ngoại tinh không thế lực phần lớn đều lấy tinh lực tu luyện nên biết nói tinh lực so với linh lực cường đại nhưng nó tại trừ thiên bên trong chỉ tính là bình thường năng lượng tinh lực phía trên còn có hoang lực h á cám chi lực quang minh chi lực diệu kim chi lực trở. vượt ngoại tinh không trong thế lực phàm là có thể tu luyện ba loại năng lượng chi lực trở lên người bị liệt là tam tinh tu sĩ vừa vặn bước vào thiên tài hàng ngũ giống trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên h o a n g chính là một vị thất tinh tu sĩ đồng thời tu luyện bảy loại năng lượng c h i lực hoàn toàn không phải thương mãn g tổ khư diệp thần có thể so sánh quả nhiên là kinh khủng như vậy những vật này tại xuyên thẳng qua vô tận hắc cám thời điểm thử ra cùng tô diệp a n nói qua hàng không mẫu hạm tốc độ cực nhanh tại mênh mông trong hoang vu có thể thấy được một tòa to lớn nguy nga đại thành xuất hiện nó sừng sững ở vô tận trong hoang vu hạt giữa bể gà trên tường thành lờ mờ có thể thấy được vô số năm tháng mất đi vết tích thiên hoang thành tòa thành này lấy thiên hoang tinh giới làm tên chứ cứ tại thiên hoang tinh giới bên cạnh k h c tinh giới tu sĩ Muốn qua thiên hoang tinh giới, nhất thiết phải thông qua thiên hoang thành. Không đi dưới, thiết phải vào các ó thiên t hoang h n à h phép, người thể b c t ê n h mắt bị mù không thấy thử ra thân ảnh nếu là không nhìn thấy con mắt có thể q u y cần t liệu thử ra nội tâm im lặng nó lại một lần bị đám người coi nhẹ chỉ có nữ tu quăng tới tình thương của mẹ phiếm l ạ n một dạng ánh mắt đây không phải là nó mong muốn phụ trách ghi danh thủ thành lao giả t h ế thế lúc này truyền âm cho bên người tinh vệ nhanh đi thông chi thiếu thành chủ có đại bảo bối xuất hiện là tinh vệ ánh mắt hít lại trong lúc lơ đãng nhìn về phía trong hư không cực lớn hàng không mẫu hạm loại thủ đoạn này bọn hắn đã làm qua không ít một đám không vui người thử ra lạnh dên một tiếng đem hàng không mẫu hạm thu hồi đáy mắt thoáng qua tí ti vẻ t r e tức phàm là vào thanh giả nhất thiết phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra thời gian không ngừng trôi qua rất nhanh đến phiên tô diệ can cùng thử ra kiểm tra tính、danh. thiên hạ đệ nhất lao giả bốn lao phu có hỏi ngươi sao ngươi cái này chỉ đê tiện chuột bự như thế nào thử ra lông mày nhữ một cái ha ha không có việc gì chúng ta tiếp tục thủ thành lao giả nội tâm tràn ngập im lặng nhưng vị phẩm đức nghề nghiệp không thể không khuôn mặt tươi c ư ờ i chào đón vị công tử này đâu tô gi can hai vị vào thành có gì muốn làm câu lan nghe hát câu cá lao giả năm hai vị đến từ cái nào tinh giới hoặc tinh vực thương mãn g tổ khư thương mãn g cổ giới ân thương mãn tinh vực có cái tinh vực này sao lao giả hơi xứng sở tìm k h ắ p toàn bộ thần tiêu tinh vực không có một cái nào gọi thương mãng tinh giới chỗ có lẽ là địa phương không đáng chú ý à lão giả nội tâm mặc niệm phiền phức hai vị đưa ra con đĩa để lao phu đăng ký một phen con đĩa ha ha lão giả đồ cùng gặp dao găm sao tiến vào bất kỳ một cái nào tinh giới không có đóng đĩa nói chuyện chỉ cần giao nạp nhất định tinh tinh liền có thể thấy thanh niên này cùng chuột bự không nói lời nào lão giả nội tâm hơi hơi đắc ý người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là quá non nớt như thế nào hai vị không có tương quan văn đĩa lão giả nụ cười trên mặt lập tức thu hồi lộ ra một bộ cảnh giác bộ dáng nhìn chăm chăm tô dực an phần này giết kỹ đối với những người khác tới nói đặc sắc t u y ệ t luân nhưng đối với tô diệc a n cùng thử ra tới nói quả thực là xấu xí、si、đến cực hạn không có tô diệc a n nhàn nhạt mở miệng trong mắt có thể thấy được tí ti v ẻ trêu t ứ c ba thủ thành lao giả lúc này vỗ bàn đứng dậy phía sau hắn gọn tới hai mươi mấy tên tham tắc cảnh tinh vệ từng cái hung thần đắc sát mặt lạnh thuốc sắt để đám người không khỏi cảm thấy sau lương phát lệnh tinh giới bên trong cũng không phải người người cũng là tham tắc cảnh cường giả cũng có tu vi thấp tu sĩ bọn hắn cảnh giới từ cao xuống thấp chia làm nhất giai tinh sĩ nhị giai tinh sĩ tam giai tinh sĩ tứ giai tinh sĩ ngũ giai tinh sĩ lục giai tinh sĩ thất giai tinh sĩ. bắt giai tinh sĩ cựu giai tinh sĩ thập giai tinh sĩ chỉ có bước vào lục giai tinh sĩ mới có thể bị trở thành tham t á c cảnh cường giả thất giai tinh sĩ phong vương bắt giai tinh sĩ đế quân cựu giai tinh sĩ chúa tể thập giai tinh sĩ tại vô tận trong tinh không không biết có từng xuất hiện một vị về sau vượt ngoại tinh không thiên bên trong người lợi dụng tinh sĩ xưng hô tham t á c cảnh các loại cảnh giới cũng sẽ không dùng lấy nhất giai tinh sĩ đến thập giai tinh sĩ tới định đương nhiên giữ lại biệt sưng tỉ như bắt giai tinh sĩ được người tôn xưng là đế quân t h ỉ n h các vị độc giả đại đại đem thu suy nghĩ lại cửa thành chỗ tiểu tử lão phu bây giờ hoài nghi ngươi là vượt ngoại thiên tà tộc nhanh chóng quy sát không được phản kháng bằng không hậu quả tự phụ lao giả gầm thét gào thét phía sau hắn hai mươi nói thất giai tình sĩ lập tức hướng tô diệc a n bao vây lại khóa lại tô diệc a n hết thể đường lui giống như ăn chắc hắn đồng dạng hai mươi tôn phong vương cảnh cường giả có thể thấy được tiên h h o a n g thành tầm quan trọng nên biết nói có thể trưởng khống một cái cao giai tinh giới người tu vi của hắn cũng là đế quân cảnh sơ kỳ mà thiên hoàng tinh giới liền có một tôn đế quân tọa trấn đương nhiên cấp thấp tinh giới cũng là phong vương cảnh c cũng không thay đổi giữa sân tràn ngập cực kỳ khí tức ngột ngạt vô số xếp hàng vào thành người nhao nhao rời xa chỉ sợ c h ế một bước sẽ lan đến gần bọn hắn sau đó chết không có chỗ trôn v ư ơ n g ngoại thiên tà tộc tô diệc a n lông mày n i ễ u một cái lại là một cái mới xuất hiện đồ vật có thể thủ thành lão giả mặc kệ những thứ này hai mươi tôn phát ra khí tức cường đại phong vương cảnh đã ép về phía tô diệc a n thế tất yếu có thể bắt được thật bá đạo hoang thần điện xem ra các ngươi đắc ý quá lâu đến mức quên lúc chốt chuyện thử ra khỏe miệm hơi hơi dâng lên lộ ra vô cùng nguy hiểm đủ cởi hử chỉ là một cái trở thành tinh cho bự cũng dám nói khoác không biết、ngược. cho lão phu bắt lấy bọn hắn chương tám mươi mốt bạo sát hai mươi mốt vị phong vương cường giả chương tám mươi mốt bạo sát hai mươi mốt vị phong vương cường giả h ừ chỉ là một cái trở thành tinh xuất sinh cũng dám ở này cắn rỡ cho lão phu bắt lấy bọn hắn thủ thành lao giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng diễn ký thẳng bức tượng vàng u ấ ca lao giả lời nói âm vừa rơi xuống hai mươi tôn thất giai tinh sĩ buộc phát cường đại đến cực hạn hoang lực hoang vu đến mức tận cùng khí tức trong khoảnh khắc phô thiên cái điệu tử những tiểu lâu la này giao cho ngươi bạn đại gia phải đi làm ý chuyện đương nhiên bọn hắn cũng không xứng để bạn đại gia ra tay dứt lời thử ra thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất tô diệc t ăn bốn ân hai mươi tên thất giai tinh sĩ lông mày nhữ một cái khổng lồ thần nghiệm bao trùm lại phát hiện không được cái này con chuột lớn khí thức nó biến mất vô tung vô ảnh p h ả n p h ấ t chưa từng tới bao giờ đồng dạng chẳng lẽ nói tiểu tử này thực sự là đến từ một tòa thế lực lớn siêu cấp bên ngoài lịch luyện t i ê n tiêu không thành bọn hắn lòng sinh thái o ý nhưng đỉnh đầu vị kia đã mệnh lệnh cần phải lưu lại trước mắt vị thanh niên này tiểu tử ngoan ngoan t h u c thủ chịu chói để tránh gặp đau khổ da thịt ha ha <cười> bằng không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc thủ thành lao giả lông mày nh biểu lộ hơi xứng sở nhưng nghĩ đến vị kia nội tâm lo nghĩ lập tức tiêu tan hắn chẳng lẽ dám ở đế quân địa bàn dương ai lão cẩu nói lời vô dụng làm gì bản công t ử nơi này nếu là nhữ mày một cái lập tức nhận làm cha ngươi tô diệc a n vẫn như cũ đứng c h ắ p tay trong mắt tràn ngập vô tận vẻ khinh thường thằng mãi danh thật c ă n đảm bên trên nhớ kỹ để lại người sống thủ thành lao giả trên mặt điểm nộ khí kéo căng lúc này gầm thét gào thét đạo ngay vậy hai mươi tên thất giai tinh sĩ thân hình chất động thể nội tinh lực cùng hoang lực phun trào n g n g kết lực lượng cường đại hướng về phía tô diệc a n p ư ơ n g hướng đánh tới bọn hắn đều có thể tu luyện hai loại năng lượng chi lực có thể thấy được không tầm thường thanh tiếng vang ầm ầm vang tận mây xanh tô diệc can tại chỗ bị đông đảo năng lượng cường đại hoành chúng thân thể của hắn trong khoảnh khắc nổ tung lên ngân n à y liên chết đám người lông mày nhũ một cái có thể sau một khắc nét mặt của bọn hắn đọng lại bởi vì bọn họ sức mạnh toàn bộ đánh vào một đạo tàn ảnh phía trên trái lại tô diệc can thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa đột nhiên trên không tràn ngập một cỗ khí tức tử vong nồng nặc đám người chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một luồng hơi lạnh sau đó thẳng bước lại não sau lưng không khỏi bước lên mồ hơi lạ chỉ thấy không gian xuất hiện ba động một đạo hồng quang trên không trung lấp lóe tô diệc can thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn hai con ngươi lấp lóe một vòng h n g mang tốc độ nhanh đến cực hạn sau một khắc xuất hiện tại một vị thất giai tinh sĩ sau lưng năm ngón tay n ắ m thành quyền trọng trọng rơi xuống phúc thử trên không máu bắn tung tóe tên kia thất giai tinh sĩ liền tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát ra liền hóa thành huyết vụ đầy trời sau đó lại lặng yên không một tiếng động biến mất phong vương cảnh thần hình câu diện con mẹ nó đây là có chuyện gì đám người t r o mày có thể sau một khắc trên không huyết hoa lần nữa bắn tung tóe l năm lưng lưng, ngón tay h ấ g i i t năm h h thành quyền thể nội một tứ khỏa thần tượng hạt nhỏ kích hoạt năng lượng cường đại tràn ngập toàn thân hữu quyền trọng trọng rơi xuống trong hư không vang lên thần tượng tiếng gầm bạch quang trói mắt lấp lóe trói mắt đau nhức thủ thành lao giả biểu lộ hoảng sợ chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong hướng mình đập vào m ặ t không có do dự bóp nát trong tay một khối màu lam tinh khối ho ngang n ngọng một đạo năng lượng cường đại từ màu lam tinh khối bắn ra hiện lên khí tức bằng bạc tạo thành trầm trọng màu lam hậu thuẫn bảo vệ thủ thành thân thể của lao giả răng rác hết thể chỉ phát sinh tại trong nháy mắt thủ thành lao giả trong mày khối này màu lam tinh khối xuất từ cao dai thôn thiên ma kình trên người dòng máu màu xanh lam trong đó ẩn chứa năng lượng của bạo bị gia công tạo thành thủ đoạn bằng bệnh thủ thành lao giả nội tâm lo nghĩ chậm rãi tiêu tan chỉ là một cái bể tan cành âm thanh văng lên để hắn biểu lộ lần nữa hoảng sợ giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện đồng dạng đối mặt tô diệc gan màu trắng thần quyền năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn tạo thành một mảnh mạng nhện hình dáng sau đó lại bể ra hóa thành vô số quan g ảnh mạnh vụn kinh k h ủ n g nắm đấm rơi ầm ầm thủ thành lao giả lồng ngực cái sau giống như linh qua một dạng yêu ớt nổ tung lên hóa thành huyết vụ đẩy trời sau đó bị một cổ thần bí đ ồ vật thôn vệ hầu như không còn lao giả thế nhưng là một vị thất gia i đình phong giới sĩ không nghĩ tới ngay cả hắn đều bị cái này thần bí đổ vật thôn vệ hầu như không c ò khả năng bừa bãi vô danh mới đúng có thể mọi người tại trong đầu lùng tìm vẫn như cũ tìm không thấy một kia có liên quan thanh niên thần bí tin tức còn lại mười tám tên thất giai tinh sĩ nội tâm thoáng qua hoảng sợ không có do dự vì mạng sống bọn hắn trong nháy mắt lưng tưởi lưng hội tụ vào một chỗ thấy thế tô diệc can khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn ánh mắt lộ ra vô tận vẻ trêu tức đạo như thế nào bây giờ biết đạo sợ tiểu tử ngươi thật muốn cùng trời hoang thành là địch dám ở đế quân địa b à n dương oai ngươi chẳng lẽ không sợ bị thanh toán sao một vị trong đó thất giai tinh sĩ gầm thét gà thét biểu lộ, lộ ra nồng nặc k i ê n kỵ uy hiếp lao tử chết vừa mới nói xong tô diệc can thân đám người thấy thế lúc này mượn phần cảnh giác nhao n h a u ngưng kết lực lượng cường đại lung tung đối với bốn phương tám hướng oanh ra cường đại nhất kích trên không hồng quang lấp lóe vừa rồi tên kia nói chuyện thất gia tinh sĩ chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ cơ thể mất đi trọng tâm ngay sau đó hắn cảm giác được cảnh vật bốn phía điên cuồng xoay tròn thanh tiếng vang ầm ầm t r y ợ n ra trong mắt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ bọn hắn nhìn thấy nói chuyện tên kia thất gia tinh sĩ mắt cả chân chẳng biết lúc nào bị tô diệc a n bắt được hướng về mặt đất đập ầm ầm đi không chỉ có như thế thanh niên thần bí không có đình chỉ không ngừng đem tên kia thất gia tinh sĩ cơ thể đập về ph mặt đất không ngừng rung động năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động mắt trần có thể thấy tên k i a thất giai tinh sĩ cơ thể bị tô diệc can đập thành náo nhuẹn cuối cùng lại khí tức hoàn toàn không có ngạnh sinh sinh bị nện chết tê thật biến thai a chúng ta đến cùng chọc phải cái gì người khủng bố a chẳng lẽ hôm nay đúng là chúng ta thử tiếp đám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đã lòng sinh phá ý cơ thể không tự chủ được hướng thiên hoang nội thành phóng đi ha ha muốn đi hỏi qua bổn công tử không có cho lão tử chết tô d i ệ can chân đạp hư không đưa tay ra lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quang đột n h i ê n hiện giống như du l o n g phiên ngược kinh hồng tốc độ nhanh đến cực hạn trong c h ố p mắt liền đem những cái kia thất giai tinh sĩ toàn bộ bao phủ kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng hơn mười người thất giai tinh sĩ không ai sống sót đều bị kiếm khí xoắn thành mảnh vụn thằng nhãi danh thật can đảm dám chém giết thiên hoang thành tinh vệ chán sống sao c h t á ư ơ i hai dù cho đế quân đích thân tới bản công tử cũng cùng nhau diệt chi c h ư ơ i hai dù cho đế quân đích thân tới bản công tử cũng cùng nhau diệt chi thằng n ã i danh thật can đ dám ở thiên hoang thành đánh giết tinh vệ làm thật sự là c h á n sống không thành trên không vang lên một đạo dàn mua tiếng hét phẫn nộ đám người nhao nhao ngước đầu nhìn lên chỉ thấy trong hư không một vị thân mang tội ý ỉa thân hình gậy cỏm toàn thân phát ra khí tức cường đại lão giả phảng phất gió thổi qua liền ngã đổng dạng phía sau hắn không nhanh không chậm đi ra một vị ước chừng hai mươi năm mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường thân mang hoa lệ quần áo thanh niên sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao mau nhìn thiên hoang thành thiếu thanh chủ đoạn ảnh hắn lại tự mình đến đây không nghĩ tới a không nghĩ tới bên cạnh hắn vị kia chính là trong truyền thuyết nửa chân đạp đến tiến bắt d à i tinh sĩ bảo hộ đạo giả phong láo sao mọi người nghị luận ầm ĩ trên người láo giả phun trào uy áp cường đại thường bốn phía che đậy đế quân uy áp c h ẳ n ngập vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập nhịn không được nằm dạp trên mặt đất có uy áp này quá mức kinh khủng để bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng đế quân lao giả lại đột phá thành đế quân cường giả bắt d à i tinh sĩ ân đế quân không nghĩ tới thiên hoang thành lại có đế quân cường giả xuất hiện xem ra thiên hoang thành cực kỳ trọng yếu đón lấy gió giả uy áp kinh khủng cồn ph vẫn như cũ đứng chắp tay lộ ra một tấm anh tuấn vô song khuôn mặt tí ti vô địch cảm giác tuân ra bên ngoài cơ thể a kẻ này tuổi còn trẻ liền có thể ngưng kết vô địch c h i tâm xem ra hắn chưa bao giờ bại qua phong lão lông mày nhũ một cái nội tâm hơi kinh hãi hắn đã lâu chưa thấy qua loại này thiên tiêu truyền âm tại đoạn ảnh đạo thiếu chủ kẻ này có thực lực chỉ sợ hắn s o u lưng không đơn giản a đối mặt đế quân cường giả huy áp thanh niên thần bí lại không có cảm giác chút nào khí tức bình ổn sắc mặt ngay ngắn không gọn sóng bất luận nhìn thế nào trạng thái không có một tìa biến hóa hắn tất nhiên là một vị thiên tiêu thế lực sau lưng cực kỳ ghê gớm đây là phong lão nội tâm lờ tới nhưng hắn giết hai mươi mốt vị thiên hoang thành tinh vệ chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy cái này khiến ngoại nhân như thế nào đối đãi ta thiên hoang thành sau này có gì mặt mũi gặp thế nhân đoạn ảnh lông mày nhữ một cái trong lòng luôn có cỗ cực kỳ không thoải mái chi ý thoáng qua lao giả n g ư ơ i muốn như thế nào bản công tử liền đứng tại trước mặt ngươi ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước tô d i ệ t a n khỏe miệng cười lạnh đưa tay ra hướng về phía phong lão ngấp ắ c khiêu khích tư vị mười phần phong lão lúc này giận từ lòng sinh bị đương chúng quất vào mặt đổi lại ai cũng khó mà tiếp thu húng chi chính mình là một vị đế quân cường giả thằng mãi danh thực sự là không biết sống chết thật sự cho rằng thiên hoang thành rất nhỏ yếu tùy ý nắm bót cho lão phu chết đi phong lão gầm thét gào thét lòng bàn tay ngưng kết lực lượng kinh khủng đó là đế quân mới có sức mạnh tinh lực hoang lực không gian lực lượng hát cám chi lực điên cuồng phun trào không gian r i o sát ngưng phong lão có thể đồng thời tu luyện bốn loại năng lượng chi lực có thể thấy được hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị thiên tài bằng không cũng không có khả năng đột phá thành đế quân cường giả trên không tràn ngập kiềm chế đến mức tận cùng khí t ứ c mắt trần có thể thấy tô diệc an trước mặt không gian không ngừng chấn động vô số không gian lực lượng phun trào cùng lúc đó tô diệc an không gian t r u n g quanh giống như một chiếc gương giống như bắt đầu vỡ vụn mắt trần có thể thấy từng khối bể tan c ả n h không gian thiết diện bóng loáng đem tô diệc an bao phủ trong đó hừ hừ cái không gian này r i o sát có chút cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử kha thiên cái k i a m ù i tô diệc an bày tỏ tình đảm nhiên cũng không bối rối thân n i ệ m kẽ h động dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh bây giờ một vòng hồng mang từ trong mắt của hắn lấp lóe vô số hồng m a bỏ đầy tô diệc an toàn bộ l à n da y phục của hắn da của hắn tóc của h ắ n con tôi diệc gan khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn thôi động từ trí tôn cấp thiên mệnh tri tử diệp thần nơi đó hao tới cổ lao công pháp tại quỷ dị không rõ sức mạnh ra chỉ một thước tám mươi triệu khoả thần tượng hạt nhỏ triệt để sôi trào lên sau lưng là một đầu hơn ngàn mét cao hồng tượng nó hai mắt lộ ra tinh quang vô cùng quỷ dị ngửa mặt lên trời gào to kinh khủng sóng âm hướng bốn phía khói động thiên địa cùng nhau biến sắc cả bầu trời đều bị nhuộn thành màu đỏ trên không tràn ngập quỷ dị không rõ khí tức tô diệc an xong quyền vung ra một đạo tinh hồng thần quyền b ạ c h phá không khí đem không gian doanh thành một đạo ránh sâu hoắm tạch tạch tạch tét chung quanh không ngừng bị c ắ t không gian trong khoảnh khắc nổ tung lên hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau tạo thành năng lượng kinh khủng hướng bốn phía k h u ấ y động vô số người cấp thấp tinh sĩ bị lan đến gần trong khoảnh khắc hoa thành một vòng bột mịn thần hình câu diện may quá cường đại ân làm sao có khả năng tiểu tử này làm sao có khả năng tiếp được lão phu công kích phong lão lộ ra biểu tình khiếp sợ giống như là gặp quỷ đồng dạng hắn nhưng là đế quân cường giả đã tu luyện vô số năm. mới có t hôm ể bước vào nay h giới n nếu g là thả của hắn m đi sau này nhất định vô cùng hậu hoạn tinh lực hoang lực không gian lực lượng hắc cám chi lực điên cuồng phong trào trên đỉnh đầu ông lão khoảng không trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hắc cám giống như bước vào vô tận hắc cám tinh không bên trong đồng dạng đó là hắn hắc cám c h i lực kinh khủng dị tượng cùng lúc đó thiên hoang thành trong vòng nghìn dặm không gian xuất hiện chấn động mạnh liệt từ nơi sâu xa tựa hồ cảm ứng được cái gì tựa như triệt để sôi trào lên phong láo không gian lực lượng không chỉ có như thế tí ti hoang vu khí tức hiện lên trong mọi người tâm không khỏi trong lòng thoáng qua ý tuyệt vọng để nguyên bản là hoang vu vô cùng hoàn cảnh triệt để tăng lên phong láo hoang lực nắm giữ tứ trọng năng lượng tri lực tăng thêm đế quân kinh khủng vĩ lực ra thiên tế nhật hướng tô diệ can bao phủ không gian sụp đổ vô tận hắc á m t u ậ n vệ hoang vu khí tức khủng bố phá hủy tâm linh tăng thêm phong lão thể nội bàn g bạc tinh lực bốn phương tám hướng xuất hiện toàn phương vị phong tỏa chân chính khóa thiên t u y ệ t mà vượt ngoại tinh không bên trong tu sĩ quả nhiên là kinh khủng như vậy thương mãn g tổ khư hoàn toàn không thể so sánh lão cầu ngươi cho rằng ngươi thắng đ ị n h rồi dù là ngươi là đế quân cường giả lại nhìn bản công tử một kiếm diệt ngươi thiên địa chấn động khắp nơi tràn đầy sắc cơ tô diệ can thần n i ệ m khẽ é động thôi động hỗn độn thần thể tí ti hỗn độn chi lực hiện lên đến từ cổ lao đến mức tận cùng sức mạnh tất cả năng lượng chi lực tại hỗn độn chi lực trước mặt lộ ra nhỏ yếu nực cười phong vương cảnh đỉnh phong tăng thêm quỹ dị không rõ sức mạnh lại thêm hỗn độ rất nhiều sức mạnh cộng lại cụ thể mạnh bao nhiêu liền tô diệc a n chính mình cũng không rõ ràng chỉ cảm thấy thể nội tuân r a tiêu xài vô tận sức mạnh tô diệc a n k h ẽ n â n g lên tay lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra một vòng rực rỡ chói mắt kiếm quang đột nhiên hiện kiếm khí tung hoành cựu vạn lý nhất kiếm quang hàn thập kiểu châu chương tám mươi ba sâu kiến cũng d á m b ồn ào không phân rõ đại tiểu vương chương tám mươi ba sâu kiến cũng d á m b ồn ào không phân rõ đại tiểu vương kiếm khí tung hoành cựu vạn lý nhất kiếm quang hàn thập k i u châu hư không chấn động chuyên g a đang sợ âm bạo thành tô diệ gan chém ra kiếm khí không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái đ ị a như muốn đem thiên đ ị a này càng kín hưu thiên đ ị a cùng nhau biến sắc ban ngày tia sang chiếu dọi thiên đ ị a giống như trải lên một tầng ngân sắc á o khoác chỉ thấy khóa lại tô diệc a n phía trước không gian không ngừng sụp đổ tạo thành từng ngụm vòng xoáy đây chẳng qua là kiếm khí khí tức liền có thể để không gian đều p h á thoái chân trời tràn ngập mà đến hát cám bị ban ngày điên cuồng xô tan không ngừng hóa thành hư vô hoang vu để người hoảng hốt hoang vu chi lực bị cường đại kiếm khí một phần một hai mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy không thể diễn tả lại chân thực phát sinh cường giả giao thủ trong chấp mắt có thể hủy thiên diện phong lão nhìn như vô cùng kinh khủng năng lượng chi lực trong chớp mắt liền hóa thành hư vô trong hư không cái kêu đạo kinh khủng kiếm khí bá đạo vô cùng thế không thể đỡ chém về phía trôi nổi tại thiên h o à n g cửa thành bên trên trống không phong lão không tốt phong lão trong mắt đầy hoảng sợ chính mình một kích toàn lực không chỉ có không thể đánh giết thanh niên này chính mình ngược lại là lật thuyền trong m ư ơ n g khi tức tử vong đập vào mặt không kịp nghĩ nhiều phong lão không tự chủ được bóp nát trong tay màu tím tinh khối tinh khối bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cường đại đến mức tận cùng năng lượng đó là cao giai thôn t i ê n ma kinh huyết dịch g a công mạ thành dòng máu màu tím dù là tại sâu trong tinh không loại này thôn thiên ma kình cũng cực kỳ hiếm thấy một đạo màu tím đầy năng lượng kinh khủng hộ thuẫn lập tức canh chừng lao cùng đoạn ảnh báo trùm k i ế m khí trước mắt đã tới Chẳng tại phong lao trước mặt năng lượng màu tím hộ thuẫn tiếp xúc mặt lập tức sinh ra trói mắt cường quang những cái kia đứng xa nhìn cấp thấp tinh sĩ đối mặt c ố này cường quang ánh mắt của bọn hắn lập tức mù ngay sau đó một vùng tăm tối đánh tới trực tiếp mù mất phanh tiếng va chạm to lớn vang tận mây xanh phong lao sau l ư n g thiên hoàng thành không ngừng chấn động vô số công trình kiến trúc trong t r ớ c mắt thình thịch sụp đổ hừ hừ đối mặt uy hiế đại thành lập tức có một tầng kinh khủng vòng sáng hiện lên thiên hoang thành hộ thành đại trận tự động mở ra mà bảo vệ phong lão cùng đoạn ảnh thân thể năng lượng màu tím hộ thuẫn giống như một mảnh yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn ra hai nhân khẩu nhà màu tươi cơ thể không tự chủ được bay ngược mà ra đập tầm ầm ở sau lưng hộ thành đại trận thiên hoang bên ngoài thành những cái kia muốn vào thành tinh sĩ bị khủng bố sức mạnh lan đến gần toàn bộ hóa thành một vòng một miệng chết đến mức không thể chết thêm k ụ k ụ làm sao có khả năng mạnh như vậy loại lực lượng này chẳng lẽ hắn là một vị chúa tệ không thành không có khả năng tuyệt đối không có khả năng t i n h không vô tận như thế nào sinh ra trẻ tuổi như vậy c h ỗ tể phong lão khí tức trở nên không đầy đủ vô cùng thân thể tan nát vô cùng vô cùng chật vật hắn nhưng là đế quân cường giả hắn như thế nào bại lão cậu cho bản công tử chết có thể tô diệc gan mặc kệ những thứ này thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa đã đi tới phong lão trước mặt cái s â đã thoi t h o á t chỉ cần tùy ý n h ắ t kích liền có thể chấn s á t muốn giết bổn quân dù là bổn quân sẽ chết bổn quân cũng muốn kéo ngươi tới đệm lưng ha ha ha cùng chiếc a phong lão mặt lộ vẻ vẻ đ i n cuồng truyền âm đ o ạ ảnh đạo thiếu chủ tiến nhanh thành có hộ thành đại trận bảo hộ hắn không làm gì được ngươi sau đó phong lão cơ thể không ngừng bành trướng trong nháy mắt trở nên tròn v o một c ỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn tụ lực giống như hủy thiên diện địa l ồ n g dạng hắn đây là muốn tự bạo muốn kéo tô diệc a n đệm lưng đoạn ảnh sớm đã không còn trước đây cao cao tại thượng bộ giáng hắn bây giờ đã sợ đến hoang mang lo sợ liền phong lão đều không phải là địch thủ lại càng không cần phải nói chính mình chỉ là phong vương cảnh tu vi nghe được phong lão truyền âm hắn không kịp cẩn thận suy nghĩ nhiều lập tức phóng tới sau l ư n g thiên h o à n thành chỉ có hộ thành đại trận mới có thể để cho chính mình may mắn thoát khỏi thoi t ô diệc a n ha có thể không biết ý nghĩ của hắn tại chỗ đã sớm là tạo thành một đạo tàn ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa đã là đi tới đoạn ảnh trước mặt lặng yên không một tiếng động xuất quỷ nhập thần muốn chạy hỏi qua bồn công tử sao lao tử đã đồng ý sao t ô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn một cái tay nhanh đến cực hạn nô ra bắt được đoạn ảnh cổ phong vương cảnh đoạn ảnh vô luận như thế nào t r á n h thoát đều trốn không thoát cái này chỉ sờ sợ tay sắc mặt không ngừng đỏ lên chỉ cảm thấy hô hấp rộn rợn đau đớn khó nhịp t ô diệc a n nâng tay trái đầu ngón tay thoáng qua một tia năng lượng của bạo hướng hướng đoạn ảnh ngũ tạm ngực phủ đa đ i ề n đạo cơ bản gân mạch toàn bộ bị phá hủy cảnh giới của hắn thẳng t ắ p hạ xuống tu vi hoàn toàn không có trực tiếp biến thành một vị phạm nhân tô diệc a n trong mắt sát ý phun trào giống như ác ma đồng dạng đạo n h ớ kỹ tiếp sau trang bước đ ừ n g giả bộ đã có treo trên thân người khu khu ngươi dám giết ta biểu ca ta thế nhưng là hoang thần điện thiếu chủ trần thiên hoang hoang thần điện thực lực kinh khủng liền không sợ lọt vào báo ứng còn có phụ thân ta là một vị cao g i a đế quân cường giả khuyến ngươi thức thời một chút thả lão tử bằng không đợi lao tử phụ thân hồi thiên hoang thành đoạn ảnh tiếng nói không rơi cổ của hắn chuyển ra đứt g sau đó k h í tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm sâu k i ế n thực sự là ồn ào trí tôn cấp t i ê n mệnh c h i tử trần thiên hoàng lao tử tìm chính là hắn rất đáng tiếc đằng sau hai câu này đoạn ảnh cũng lại nghe không được thể nội hồng mao tôn ra trước mắt đem đoạn ảnh cơ thể thôn vệ hầu như không còn trái lại phong lão cơ thể một mực tụ lực giống như muốn đem thể nội một chút năng lượng cuối cùng rút khô mới dừng lại có thể thấy được hắn đối với tô d i ệ t gan tràn ngập vô tận hận ý cho dù là chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng chỉ thấy vô số năng lượng c u ầ n bạo xuất hiện phô thiên cái địa phản phất nắm giữ phai mở hết thể năng lực tô diệc can lông mày nhữ một cái trong mắt một vòng hồng mang lấp lóe thôi động hỗn độn thần thể cùng thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh sau đó thân hình chất động lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa chân chính tiêu thất mà không phải trốn vào không gian lúc xuất hiện lần nữa hắn vậy mà đã bước vào thiên hoang trong thành con mẹ nó hắn lại như thế nào làm được hộ thanh đại trận thế nhưng là chuẩn chúa t ể cấp sức mạnh dù là đế quân cường giả cũng không có khả năng xông vào thật là sống gặp ủy nội thành vây xem vô số thân thể người không khỏi lùi lại vội vàng thay đổi vị trí ánh mắt không còn dám nhìn tô diệc a n một mắt chỉ sợ chọc giận tôn này sát thần chết không có c h ỗ t r ô n toàn bộ đường đi vô số người đi đường điên cùng lùi lại toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ tại thanh niên này con ngươi màu đỏ bên trong cho bọn hắn một loại đến từ vực sâu một dạng ác ma mở dạng hắn sẽ không phải thật là vượt ngoại thiên tà tộc a nếu thật là dạng này thiên hoang thành lâm uy mọi người đều biết vượt ngoại thiên tà tộc trời sinh tính tàn bạo hỷ nộ vô thường động một chút lại phát động l o t lạc diện đi toàn bộ tinh giới kinh khủng như vậy ân tình huống thế nào Lao chương như tám h ế sao? t r ư mươi bốn ngươi chưa nghe nói qua chạm thảo trừ căn sao chương tám mươi bốn ngươi chưa nghe nói qua chạm thảo trừ căn sao đánh một trận lại chậm chạp không thấy thử ra thân ảnh dựa theo cái sau n i ệ m tính đoán chừng lại tại tìm gì bảo bối ai trước mắt đường đi vô số người giống như thủy c h i ề u rút đi chỉ sợ chết một bước sẽ bước vào đoạn ảnh hậu trần vượt ngoại thiên tà tộc vô tận tinh không đối thủ một mất một còn bọn hắn không chỉ có thực lực cường đại trời sinh tính tàn bạo càng là vô cùng tạ ác yêu thích hết u y dịch gặp phải sinh linh tất cả đều bị bọn hắn thôn phệ hầu như không còn thanh niên trước mắt có thể là một vị kinh khủng vượt ngoại thiên tà tộc à chạy mau à ác mã tới người nhà chạy chậm như vậy làm gì liền không sợ bị vượt ngoại thiên tà tộc thôn phệ sao nhanh nhanh, nhanh. Hắn, tới, hắn tới hắn mang theo khát máu bước chân đi tới Nam. Hừ hừ. vượt ngoại thiên tà tộc cái chủng tộc này rất lợi hại phải không có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đau tuyệt c h ắ n ghét đám người này có bệnh lại đem bản công tử xem như cái gọi là vượt ngoại thiên tà tộc vượt ngoại thiên tà tộc đáng sợ như thế sao tô diệc a n bên trong tâm thoáng qua im lặng d ừ n g sát khí ngất trời lại biến trở về bộ kia công tử văn nhã người vật vô hại bộ dáng đám người thấy hắn cũng không có đại khai sát giới có gan lớn người ngừng chạy trốn bước chân nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm tô diệc a n trong truyền thuyết vực bên ngoài thiên tà tộc trời sinh tính tàn bạo kỷ nộ vô thường yêu thích máu tươi gặp người liền liền giết tại vị này thanh niên trên thân giống như không có cái loại cảm giác này chẳng lẽ hắn không phải vượt ngoại thiên tà tộc là đoạn ảnh bọn hắn m ủ cơ nhi nói lung tung đúng rồi cái này nhị thế tổ việc á c bất tận tất nhiên muốn mưu đổ vị thanh niên này trên người bảo vật tô diệc a n một tay chắp sau lưng bước vững vàng bước chân đi thẳng về phía trước nhìn kỹ thanh niên một bộ bạch thì ỉ dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác giống như trên chín tầng trời chân tiên lâm phảm mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô xong loại thực lực này cùng dung mạo đứng đầu người có thể là vượt ngoại thiên tà tộc tô diệc a n những nơi đi qua mọi người nhao nhao vì để cho mở một đầu hình người thông đạo hơi hơi dừng lại nhìn về phía một bên người đạo ngươi biết phủ thành chủ ở nơi nào không tại tại tại tại cái kia cái kia bên cạnh tòa kia kiến trúc hùng vĩ chính là phủ thành chủ người kia n ơ m nớp lo sợ chỉ sợ thanh niên đột nhiên ra tay d i ệ n sát chính mình ngay vậy tô diệc a n khẽ gật đầu thân hình chất động tại chỗ biến mất đến hắn loại thực lực này hoàn toàn có thể làm được xúc đ i ệ thành thốn sau một khắc tô diệc a n thân ảnh xuất hiện ở một tòa khổng lồ chừng hơn trăm mét cao bên ngoài lộ ra cổ phát tăng thương khí t ứ c bên trong lại là vàng son lộng lấy đại điện thiên h o a n g thành l ã o đại phụ thành chủ người kia dừng bước cửa đại điện hai bên là hai vị mặt l ạ n h sơ sát tiêu điều tinh vệ nhìn thấy người tuổi trẻ trước mắt muốn bước vào phủ thành chủ bọn hắn lập tức mở miệng quát lớn đáy mắt càng là lộ ra một chút xíu vẻ khinh thường tại thiên h o a n g thành phụ thành chủ chính là thiên địa vị trí cao vô thượng không cho phép nửa điểm khinh nhuần p h ố c thử chỉ là mặt l ạ n h túc sắt tinh vệ tiếng nói vừa rơi xuống thân thể của hắn đột một nổ thành xương ngõ ân không tốt có cường địch một tên khác tinh vệ lúc này tế ra một thanh trường mâu muốn đâm về tô diệc a n nhưng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thể n ộ i tràn ngập một cổ cồn bạo năng lượng vô luận như thế nào áp chế đều ngăn cản không nổi cô năng lượng kiệt phốc trên không m g ọ c bắn tung tóe hai tên ngũ giai tinh sĩ liền đối phương như thế nào ra tay đều không nhìn thấy trong n g á y mắt thần hình câu diện sâu kiến tô diệc a n vượt ngang một bước từ vô số trong huyết vụ xuyên qua trong cơ thể hắn hồng b a o tôn r a xúc điệu thành thốn thời điểm xuất hiện lần nữa đã là đi tới vàng son lộng lây trong đại điện nơi này không còn chỗ ngồi kín người hết chỗ ân lại tới một vị thế lực lớn thiên tiêu sao nghĩ đến là thiên hoang thành cái nào thế lực lớn tử đ ệ bất quá hắn dáng dấp cũng quá đẹp trai a hừ hừ ta đây là tiến vào thiên đường không đúng là ổ sói trong đại điện màu không khí n g ư n g trọng rất nhiều cường giả t ề tụ một đường bọn hắn thân hình cao lớn khí tràng cường đại mỗi một cái động tác đều tản mát ra vô hình nguy áp có cường giả người k h o á t trọng giáp cầm trong tay c ử kiếm uy phong lấm lấm có cường giả thì thân mang hoa phục khí chất cao nhã trong lúc giơ tay nhấc chân toát g i siêu phàm thoát tục khí tức bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng giữa hai bên duy trì khoảng cách nhất định tạo thành một loại đặc biệt trật tự giữa đại đ ánh mắt của hắn như đuốc đáy mắt lấp lóe vô số suy tư quét nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện tô diệc gan lão giả trầm giọng đạo xin hỏi quý công tử đến ta thiên hoàng thành có gì chỉ giáo ha ha thiên hoàng thành người chủ sự tô diệc gan khỏe miệng cười lạnh lão phu thiên hoàng thành phó thành chủ thiên hoàng thành một ít người có lẽ cùng các hạ có một chút hiểu lầm chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện lão giả đạo vừa mới tại thiên hoàng thành cửa lớn bên ngoài nhất cử nhất động vào hết lão giả trong mắt trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thanh niên không nghĩ tới thực lực của hắn khủng bố như vậy cho dù là đế quân cường giả hắn diệ có thể chấm gi bây giờ thiên hoang thành phó thành chủ nội t â m bồi dối không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên hoang thành c ỡ nào bá đạo ban ngày ban mặt trước mặt mọi người công n h i ê n c ư ớ p đoạt bản công tử bảo vật bản công tử nơi này thỉnh các ngươi chịu chết vừa mới nói xong tô diệp can đưa tay ra trường sinh kiếm đột nhiên hiện thẳng n ã i danh thật c ă n đảm thật coi ta thiên hoang thành không người trên thủ tọa đế quân cảnh láo giả vỗ bàn đứng dậy gầm thét gào thét trên thân đế quân uy áp kinh khủng tràn ngập trên không lộ ra kiềm chế đến mức tận cùng khí tức đám người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập tim đập rộn lên đây chính là đế quân cường giả kinh khủng sao hôn đồn t r ả n thiên bản ki t ô diệc gan khỏe miệng nói nhỏ cầm trong tay ba t h ư ớ c thanh phong chân đạp hư không vô số kiếm khí vườn quanh quanh thân phảng phất cùng kiếm hòa làm một thể thân kiếm trong tay hắn lập lòe hạ à quang kiếm khí tung hành như ngân long ra biển gào thét lên phóng tới phía dưới đại điện vô số hỗn độn chi lực điên cuồng tuôn ra sự xuất hiện của nó lập tức để bốn phía hoang hết lực đến phai mờ kiếm qua chỗ hư không bị cắt đứt lưu lại một đạo đạo hoa mỹ vết kiếm kiếm khí có thể đạt được chỗ phong vân biến xác lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh tê làm sao có khả năng cường đại như vậy hắn đến cùng là ai như thế kinh diễ xong hết thể đều xong loại lực lượng này tràn ngập tuyệt vọng chúng ta thực sự sinh không nổi lòng phản kháng trong mắt mọi người đầy hoảng sợ phô thiên cái điệu mà đến kiếm khí giống như có thể đem thiên địa chém thành hai nửa ầm ầm âm thanh lớn vang tận mây xanh đối mặt cái này d i ệ t thế một kiếm toàn bộ phủ thành chủ lập tức hóa thành một mảnh phế tích hừ hừ không hổ là đế quân c ư ờ n g giả sức mạnh to lớn như vậy cũng không chết bên dưới phế tích đế quân sơ kỳ lão giảm i ệ n g phun máu tươi khí tức vẻ vải suy sụp chật vật không chịu nổi thật không dễ dàng dùng năng lượng thiên đ i ệ miễn cưỡng có thể đột phá thành đế quân còn chưa tới kịp tám à b mươi lăm thiên hoang tinh dối vạn, vạn vật nguyên mẫu khí thiên hoang thành lòng đất một đầu sâu không thấy đáy thông đạo xuyên thẳng qua hạ cám hướng về thiên hoang thành lòng đất làm tràn xâm nhập lòng đất tia sáng dần dần yếu đớt bị đè nén không khí bao phủ trong không khí tràn ngập ở mức khí tức hỗn hợp có bùn đất vị đạo để người cảm thấy có chút ngạt thở tại dạng này trong hoàn cảnh yên tĩnh là duy nhất â m thanh không có gió p h ấ t động không có chim hót tiếng côn trùng dê lên gì chỉ có chính mình hô hấp và tim đập rõ ràng có thể nghe cảm giác bị đè nén như bóng với hình giống như là vô hình l ầ n giam g trói buộc cơ thể cùng tâm linh thông đạo phần cuối một tòa cổ lao thương tăng đích cửa đá đột nhiên hiện cửa đá bị mở ra nửa bên đập vào tầm mắt trong cửa đá càng là một tòa khổng lồ đậu phủ trong đậu phủ một cỗ tăng thương khí tức bốn phía tràn đập từ nơi sâu xa tựa hồ có từng tia từng tia nói không rõ đạo không rõ không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả đồ vật hiện lên ầm ầm đậu đình chót cực lớn run d giống như tiếp nhận vô tận vĩ lực đồng dạng ân tình huống thế nào động phủ chính giữa một tòa bệ đá trước mặt thử ra thân ảnh xuất hiện nó lông mày n í u một cái khẽ ngầm đầu kinh khủng thần n i ệ m hướng về chu phun trào dường như đang cảm thụ động phủ chấn động nơi phát ra thử ra kinh khủng thần n i ệ m có thể xuyên thấu sâu không thấy đáy động phủ sau một khắc lập tức bao trùm toàn bộ thiên hoang thành nơi này hết thể sự vật trong nháy mắt đập vào tầm mắt con mẹ nó tiểu từ này liền không thể yên tĩnh một chút sao chập chập chập trực tiếp đem thiên hoang thành phủ thành chủ cho lần ngược thử ra không khỏi xứng sờ ân cùng lúc đó tô diệc a n cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ bí ẩn khí tức nhìn trộm chính mình nhưng như thế nào cảm giác cố khí tức kia là quen thuộc như vậy đâu t h ử c ra đây là khí tức của hắn nó chạy đến lòng đất đi làm gì chẳng lẽ nơi đó có bảo bối tốt không thành thôi động hỗn độn thân thể kinh khủng hỗn độn chi lực phun trào tràn ngập toàn bộ thiên hoang thành phát hiện sâu không thấy đáy lòng đất thử ra lại nơi đó trực giác nói cho hắn biết có thể bị thử ra nhìn chúng đồ vật đều không tầm thường không tốt tiểu từ này nghĩ đến kiếm một chén canh a thử ra như lâm đại địch trong tay lập tức nhanh trong kết ấ n một đạo đạo phức tạp ảo diệu pháp lớn đánh ra sau đó hóa thành vô số kim quang tràn vào phía trước trong bệ đá thấy thế tô d i ệ t can lông mày nhũ một cái khổng lồ thần n i ệ m bao trùm ở toàn bộ thiên hoang thành phát hiện cửa vào c à n g là cách đó không xa quảng trường thân hình chất động tại chỗ biến mất trước mắt là một đầu sâu không thấy đáy thông đạo tô d i ệ t can không kịp nghĩ nhiều khoe miệng nói nhỏ thần n i ệ m dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh vô số hồng mau b ò đầy hắn toàn bộ làn da sau đó xúc địa thành thốn hướng về phía lòng đất động phủ phong đi hắn biết đạo chễ một bước liền b ụ n canh đều không uống nổi hưu trong bóng tối một vòng hồng mang lớp lóe t ô diệc a n thân ảnh lập tức xuất hiện tại cực lớn trong động phủ ta nói thử ra ngươi này liền không có suy nghĩ lưu bản công tử ở bên ngoài chém g i ế t ngươi ngược lại tốt vụ trộm đến tìm kiếm bảo vật t ô diệc a n mãnh liệt mắt t r ợ t trắng lộ ra im lặng biểu lộ ngay vậy thử ra lông mày n h u một cái nội tâm hơi kinh hãi tiểu tử này bây giờ xử lý đế quân cường giả đều nhanh như vậy sao thính sai a cùng lúc đó ở xa vô tận hắc cám bên trong một chiếc ngàn mét cao hàng không mẫu hạm phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến cực hạn hướng thiên hoang thành xuyên thẳng qua mà đến dù là hàng không mẫu hạm bên ngoài tràn ngập kinh khủ khí lưu bong thuyền lại là một mảnh một vị dáng người huyện chuyển mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa động tác của nàng như nước chảy mây trôi y ê u nhã giàu có v ậ n luật mỗi một cái q u e n người mỗi một lần nhảy vọt đều tràn đầy sức mạnh cùng mỹ cảm nàng vũ đạo phảng phất là một hồi thị giác thể yến làm cho người say mê trong đó khán giả ngồi quanh ở xung quanh vũ đài một bên thưởng thức mỹ nhân phấn khích biểu diễn một bên thưởng thức rượu ngon trong chảy đến rượu rượu ngon như như bảo thạch đóng ánh trong suốt tản ra thuần hậu hương khí ân làm sao có khả năng một vị khí tức như vực sâu sắc mặt không giận tự uy trung niên đột nhiên chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ biểu tính k i ế p sợ thiên, hoang thành thành chủ, đoạn thiên thu. hắn g ầ m thét gào thét cổ họng truyền đến tiếng gào thét nhanh tăng thêm tốc độ nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thiên hoang thành đám người thấy thế không khỏi cả kinh thiên hoang thành thành chủ đây là thế nào chẳng lẽ quá mức tưởng niệm thiên hoang thành thủ tọa ngồi ngay ngắn một vị thanh niên hắn d á n g người kiên cường tựa như ngọc thụ lâm phòng mặt như q u a n ngọc mục như lan tinh ánh mắt lại lộ ra một cỗ c ử u cư cao vị chi s á c tay áo đồng bền theo gió m à động hành động ở giữa ưu nhã thông dòng trong lúc giơ tay nhấc chân đều phát ra một cỗ như có như không hoang vù khí tức ở bên cạnh hắn phản phất thời gian đều chạy x ô i phải phá lệ chậm chạp để người không nhịn được muốn rời xa thiếu điện chủ có người ở động món đồ kia cái gì nhanh bản điện mệnh lệnh các ngươi để hàng không mẫu hạm toàn lực xuất phát nhất thiết phải trước tiên trở lại thiên hoang thành thanh niên kinh ngồi lên trí tôn cấp thiên mệnh tri tử hoang thần điện thiếu điện chủ trần thiên hoang lần này tới thiên hoang thành chính là vì thiên hoang thành món đồ kia mà đến niềm tin của hắn trần đầy đã tính trước hiện nay trần thiên hoang phong vương cảnh đình phong nếu là hắn lấy được món đồ kia hắn có chín thành năm chắc bước vào đế quân cảnh thiên hoang thành lòng đất tiểu tử ngươi có thể a bây giờ xử lý đế quân cường giả đều nhanh như vậy không tệ không tệ có tiến bộ thử gia tiếp tục giả bộ nớ ngẩn chật chật thử gia đã đến mức này ngươi còn muốn giấu diêm ta tốt xấu bản công tử vừa rồi thế nhưng là đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử kém chút không thấy được ngươi mau nói trong bệ đá ẩn giấu bảo bối gì tô diệc a n hướng thử gia đưa tới một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt tiểu t ử này ai bảo hắn là bản đại gia tiểu đệ đâu thử gia đạo bên trong cất giấu một đạo vạn vật mẫu miễn khí đầu tiên nói trước đây là bản đại gia trước tiên tìm được ngươi cũng đừng cùng ta cướp vừa mới nói xong b ấy đá thế tôi diệc gan hai mắt lấp loe tinh mang từ nơi sâu xa hắn luôn cảm giác đổ vật bên trong thật không đơn giản hay được chưa ai để ngươi là bạn đại gia tiểu đệ đâu dứt lời thử ra liền hướng về trong ránh lấy đi cái hội lập tức một cỗ khí tức kinh khủng phun trào ha ha chỉ là một tia chúa tể khí tức cũng dám ngăn cản b ả n đại gia diện cho ta Thử ra trên thân tuần ra k h í tức kinh khủng chỉ thấy lòng bàn tay của nó lấp l ó e một đạo á mang m sau một khắc cái k i a một t i a kinh khủng chúa tể k h í tức lại đều p h a i mở không còn chúa tể k h í tức thủ hộ thử ra dễ như chở bàn tay lấy ra một cái hộp ném về phía tô diệc gan đạo tiểu tử thực sự là tiện nghi ngươi tiếp nhận hộp thượng cổ t r ù n g đồng mở ra tô diệc gan nhìn thấy bên trong ăn t ĩ n h nằm ngửa một t i a màu cực vàng khí thể chính là vạn vật mẫu mực khí chương tám mươi sáu niềm vui ngoài ý mớn lấy lối đỉnh đánh nát h c ám chương tám mươi sáu niềm vui ngoài ý mớn lấy lối đỉnh đánh nát h ám thiên h o à n thành lòng đất tôi diệc gan ánh mắt hiếp lại trong hộp an tính nằm nửa màu cất vàng một đạo khí thể càng là trong truyền thuyết vạn vật mẫu nguyên khí vạn vật mẫu nguyên khí tại vũ trụ chỗ sâu tồn tại một loại thần bí vô tận năng lượng nó bị xưng là vạn vật mẫu nguyên khí đây là một loại siêu việt vật chất cùng tinh thần tồn tại là hết thể sinh mệnh cùng sự vật căn nguyên vạn vật mẫu nguyên khí tràn ngập tại trong cả vũ trụ nó giống như một cô hê mái gió nhẹ lại như một đạo hào quang nhỏ yếu nó vô thanh vô tức lưu độc lấy giao cho vạn vật sinh mệnh cùng sức sống nó là hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất khí tức là giữa thiên điệ kiểm tra đến tốc chủ cấp đoạt trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng cơ duyên thu được vô thượng công pháp lôi đình c h ấ n c à n khôn một lôi đình c h ấ n c à n khôn ẩn chứa vô tận uy năng cùng sức mạnh trong đó người tu luyện có thể dẫn động trên chín tầng trời lôi đình chi lực hội tụ ở q u ê n thân phóng xuất ra hủy thiên diện địa uy năng lôi đình đánh nát h ắ cám làm cho người tu luyện thân như thiềm điện trong nháy mắt vượt qua không gian để cho địch nhân khó lòng phong bị có thể triệu hoán trên chín tầng trời lôi đình trí lực đánh nát thế gian hạ cám đánh nát hết thảy tô diệt cán ba vô tận trong tinh không bóng tôi bao trùn lấy lôi đ ỉ n h đánh nát hk bốn không đúng nha làm sao lại cướp đoạt trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng cơ duyên tô diệc a n lông mày mũ một cái trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng không phải tại h o a n g thần địa sao căn cứ thử ra nói thiên hoàng thành là thiên hoàng tinh giới hẻo lánh nhất chỗ khoảng cách thiên hoàng tinh giới khu vực trung tâm cực kỳ xa xôi dù là thử ra hàng không mẫu hạm toàn lực gấp rút lên đường cũng muốn tiêu phí ba ngày tả hữu thế nào cho ngươi bảo bối ngươi hoàn toàn không có một tia vui vẻ không hài lòng cầm bể thử ra dứt lời liền muốn đưa tay trộ tới nhưng bị tô diệc gan lạc hai người bọn họ đây là trộm đi nhân gia trí bảo a t h ử c ra ngươi đã sớm biết đạo thiên hoang thành cất giấu vạn vật mẫu miễn phí hạ có thể nào không biết trước đây bản đại gia đi ngang qua nơi này thời điểm liền phát giác nếu không phải là vì gấp rút lên đường đi tới thương mãng tổ khư tiên mộ nơi nào còn đến thiên ngươi t h ử c ra không khỏi liếc một cái t ố i ta ngươi g i a châu t ố i ta thế gian tất cả bảo vật đều trốn không thoát ánh mắt của ngươi có thể thấy được thử ra thủ đoạn có bao nhiêu thần bí khó lường đi được bảo vật một người một chuẩn thân hình chất động hướng về phía cửa lớn bên ngoài thông đạo phóng đi thiên hoang thành bầu trời h o n g o n g ba tiếng nổ thật to vàng tận mây xanh vô số người nhao nhao ngầm đầu chỉ thấy một chiếc cao tới hơn ngàn mét quanh thân đầy khí tức cường đại hàng không mẫu hạm phá vỡ không gian xuất hiện tại thiên hoang thành quảng trường trên không thiên hoang thành thành chủ đoạn thiên thu lập tức đi đầu vượt ngang một bước xúc điệu thành thốn chân đạp hư không lập tức xuất hiện tại thông hướng lòng đất lối vào ngay sau đó trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoang cũng theo đó mà đến khổng lồ t h ầ n n i ệ m tràn vào lòng đất phát hiện hai đạo thân ảnh đối diện thông đạo mở miệm vào tới trần thiên hoang ánh mắt hít lại một tia sắt ý hiện lên rất tốt dám cướp đoạt bản điện cơ duyên quả nhiên là không biết tốt、xấu. hôm nay vô luận như thế nào các ngươi chắc chắn phải chết hai người xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao có lao giả đạp không mà đến trong nháy mắt đi tới đoạn thiên thu bên cạnh tại bên thai nói nhỏ cái gì làm sao có khả năng lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ đoạn thiên thu cơ thể tuôn ra giống như thực chất sát ý sông thẳng thương khung con của ta à. ngươi bị chết thật thê thảm à, vi phụ nhất định sẽ báo thủ tuyết hận cho ngươi nhất định nhất định đem x u ấ t sinh kia rút gân luận ra hồn luyện tiên đăng làm thành người trệ để hắn sống không bằng chết nhận hết giày vỏ duy nhất một đứa con trai bị người chém giết đoạn thiên thu thân thể run nhẹ nhẹ nội tâm không ngừng nhỏ máu hắn thật hối hận tại sao muốn tự mình tiến đến nên đón trần thiên hoan đâu như hắn c h ấ n thủ thiên hoan thành bóng hình như thế nào bị gian nhân làm hại v ù v ù hai đạo thân ảnh phá vỡ không khí tốc độ nhanh đến cực hạn từ sâu không thấy đáy trong thâm lên sông ra hừ hừ bản đại gia tuy nói quanh năm tung hoành vực ngoại tinh không cũng không cần như thế đại trận trận chiến hoan nê n a thử ra lông mày nhữ m ộ t cái lập tức nghĩ tới điều gì chân đạp hư không đứng chắp tay lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc nhân tính biểu lộ đám người bốn một cái trở thành tinh cấp thấp x u ấ t sinh cũng dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng hạ trăm bức thành chủ chính là hắn chính là cái này x u ấ t sinh giết thiếu thành chủ đoạn thiên thu bên người láo giả lúc này chỉ vào tô diệc can thân ảnh gầm thét gào thét thân ngay vậy tô diệc can chuyển mắt nhìn về phía lao giả tại trong ánh mắt của hắn không khỏi sau l ư n g phát l ạ n h giống như bị một tôn ác ma khủng bố nhìn c h ầ m c h ầ m đồng dạng lao cầu đợi chút nữa lao tử người đầu tiên dễ ngươi tô diệc can trong mắt sát ý phun trào quân tử không báo cách đêm mối thủ cái này lao cầu ỉ vào thiên hoang thành thành chủ đối với chính mình chó sủa cho là mình có thể ăn nhưng không việc gì thực sự là si tâm vọng tưởng thang ngại danh trả mạng lại cho con ta thiên hoang thành thành chủ chân đạp hư không cơ thể hơi nghiêng về phía trước ánh mắt bên trong để lộ ra không cách nào át chế p h ấ n nộ hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt khẽ run phảng phất cũng lại lực khắc không chế trụ nổi nội tâm sát ý trên c h á n nổi gân xanh sắc mặt đỏ bừng lên hô hấp của hắn trở nên rồn rập lên mỗi một lần hô hấp đều kèm theo nhỏ nhẹ gầm nhẹ đó là p h ấ n nộ sắp bộc u phát dấu hiệu trên thân đế quân khí tức khủng bố phun trào giơ bàn tay lên giới trưởng ngưng kết lực lượng đang sợ mất hồn diện từ trưởng cho bùn con chết bàn tay của hắn trên không trung theo động tác của hắn một đạo đạo cực lớn t r ư ờ n g ảnh nổi lên phảng phất có được vô tận lực lượng đế quân cảnh đ ì n h phong tu vi triển lộ không thể nghi ngờ t r ư ờ n g ảnh trên không trung tạo thành một đạo mợ mịn bụi mù già thiên tế nhật những nơi đi qua không khí đều phát ra tiếng rít m é y nhọn nhìn xem t r ư ờ n g ảnh dần dần tới gần vô số người cảm nhận được cái k i a cố khí tức tử vong đế quân cừng giả kinh khủng như vậy một k i a hướng bốn phía nhộn n h ạ o khí tức lệnh vô số ra đầu run lên tâm sinh sợ hãi có thể thấy được thiên hoang thành thành chủ có nhiều phẫn nộ nhìn qua già thiên tế nhật trưởng ảnh thử gia đạo tiểu tử uy cũ đánh nhau giao cho ngươi tìm kiếm bảo vật giao cho bàn vừa mới nói xong thử ra thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới tô d i ệ t can chỗ cổ thanh đồng trong cổ điện tô d i ệ t can ba chậm rãi n g n g đầu bốn phía lực lượng kinh khủng tàn phá bờ bãi thiên địa cùng nhau biến sắc tràn ngập làm người tuyệt vọng khí tước cuốn phong gào thét thổi bay vào áo bay phất phới chỉ bằng ngươi nghĩ c h ấ n sát bản công tử không nhìn ngươi dạng như vậy ngươi cũng xứng tô d i ệ t can khỏe miệng cười lạnh liên tục thân ảnh chất động kéo dài khoảng cách thân hình đột nhiên nhanh lửi lại thần n i ệ m kẽ động dẫn ra không gian hệ thống toàn thân phát ra một cỗ vô địch cảm giác gầm thét gào th m ộ trong chốc lát kiếm khí như nộ đào giống như mãnh liệt mà tới mang theo sát ý mạnh mẽ phảng phất muốn sẽ rách hư không mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như, như thiểm điện mõ lẹ trong quan mang loại ra ẩn ẩn tản mát ra làm cho người sợ hại khí tước kiếm khí những nơi đi qua không khí kịch liệt và mẹo phát ra tiếng rít bén nhọn phảng phất thiên địa đều đang vì đó rút rơi y đứng tại kiếm khí phạm vi bên trong người chỉ cảm thấy một c h ố cường đại áp lực đập vào mặt làm cho người hô hấp đều trở nên khó khăn p h ả n phất toàn thân huyết dịch đều muốn bị đóng băng kiếm khí tung hoành cựu vạn lý nhất kiếm quang hàn thập cựu châu ầm ầm hai đạo lực lượng cường đại đụng vào nhau b ộ c phát ra quang mang m á h liệt đem thiên địa nhuộm thành ban này g mắt trần có thể thấy già thiên tế nhật t r ư ờ n g ảnh tiếp xúc đến cái này đạo kinh khủng kiếm khí trong n g á y mắt từng khúc sụp đổ giống như một trang giấy chất giống như thanh thúy tạo thành một mảnh nhận ảnh trên mặt đất h o ả n g không có thể thấy được một đầu tia sáng khe hở huy sái đó là thiên hoang thành thành chủ trường kiếm khí nhanh đến cực hạn trong chớp mắt liền chém về phía đoạn thiên thu lồng ngực hừ hừ kẻ này sao lại mạnh mẽ như thế đoạn tiên h thu cho mày nội tâm tràn ngập vô tận nghi hoặc chỉ thấy chân hắn đạp hư không dưới chân nổi lên tinh lực hoa sen đột nhiên nhanh l g i lại ngay sau đó trong miệng nói nhỏ toàn bộ thiên hoang thành giống như là cảm ứ n g được một d ạ n gì g không ngừng rung động đất rung núi chuyển sợ hai tràn ngập trong mọi người tâm tận thế muốn phụ xuống sao thiên hoang thành không phải có đế quân cường giả tọa chân sao như thế nào dễ dàng bị người xâm lấn đáng chết vô luận ở nơi nào thực lực thấp kém sinh linh vĩnh viễn là còn kiến hôi tồn tại sinh mệnh như c ỏ rác giống như tùy ý bóc chết ao n g o ngong toàn bộ thiên hoang trên thành trống rỗng lên một mảnh tinh sĩ gợn sóng lít nha lít nhít t o diệu phù văn đ ệ a ra tạo thành hình tròn to lớn vòng sáng phát ra diệt thế một dạng khí tức đoạn thiên thu đây là tại thôi động thiên hoang thành hộ thành đại t r ợ chuẩn chúa t ể cấp sức mạnh thằng n g ã i danh lao tử muốn để ngươi chết không có chỗ trôn vì còn ta t r h n cùng chết trên không sát ý ngưng tụ thành thực chất đoạn thiên thu trên mặt điểm nộ khí kéo căng bi phẫn hối hận n g ạ mạ đau lòng đủ loại cảm xúc tràn vào trong lòng đoạn ảnh chết để hắn triệt để đến c u n g hộ thanh đại trận hình tròn vòng sáng tại đoạn thiên thu thao t ú n g giới nhanh chóng ngưng tụ thành một chùm tinh lực cựu thải thần quang vừa mới nói xong cựu thải thần quang xông phá không gian trước mắt đã tới gian g rắc những nơi đi qua không gian đức thành tường khúc lộ ra hủy thiên diệt địa sức mạnh bá đạo hướng bại cái k i a đạo kiếm khí màu trắng hướng về tô diệc a n phương hướng bao phủ nửa bước chúa tể sức mạnh thiên địa cùng nhau biến sắc ánh s á n g chín màu chiếu dọi chư thiên vì mảnh này hoang vô hạn chín màu chiếu dọi chưa thiên vì mảnh này đã đến gần vô hạn chúa tể ngươi có thể đỡ được không không được thì k í c một tiếng tiếng kêu đại gia nghe một chút. bản đại gia chớp mắt diện sát kẻ này thử ra âm thanh văng lên nghe vậy tô d i ệ t a n khẽ lắc đầu chuẩn chúa tể cấp sức mạnh thật coi hắn sợ sẽ không thành chính mình còn chưa mở treo đối diện liền lớn rồi đối mặt hủy thiên diệt địa cựu thải thần quang tô d i ệ t a n khẽ ngừng đầu khỏe miệng nói nhỏ dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh chỉ thấy vô số hồng mau b ò đầy dưới da rẻ của hắn tóc cũng bị nhuộn thành màu đỏ hai con ngươi càng là lấp lóe một vòng yêu dị hồng mang láo cầu bản công từ nơi này bất hắc mời ngươi chịu chết vô thượng kiếm kỹ chạm thiên bản kiếm thuật chạm vừa mới nói xong vô số quỷ dị không rõ sức mạnh bao trùm trong tay trường sinh kiếm tràn ngập khắp nơi tràn ngập nói không rõ đạo không rõ không thể diễn tả khí tức loại khí tức kia cho người ta một loại đánh đáy lòng tuyệt đối sợ hãi đối mặt nó tràn ngập tuyệt vọng giống như không thể bình định hỗn loạn v u ơ n g xuống đồng dạng trường kiếm hướng về phía trước chém ra trong nháy mắt nguyên bản ánh sáng chín màu chiếu g ọ i chư thiên cảnh tượng lập tức bị hoàn toàn đỏ n g à u sắc thay thế tràn ngập quỷ dị đến mức tận cùng cảm giác huyết h o ả n g không hiện đại khủng bố v ư n g xuống mọi người tới không bằng suy nghĩ nhiều chỉ thấy trên không một đạo tinh hồng có thể sợ bên trên đầy diện thế khí tức những nơi đi qua, không gian đều sụp đổ. kiếm khí kinh khủng bá đạo ở trong hư không chém ra một đạo như khe hở vực sâu một dạng vết kiếm không chỉ có như thế kiếm khí không ngừng p h ó n g đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng về toàn bộ thiên hoang thành bao phủ tê kinh khủng đại khủng bố a thiên hoang thành đây là t r e o chọc phải cái gì kinh khủng đồ vật tận thế tới mẹ nó lao t ử không cam tâm a đến chết lại vẫn là một cái chim non a vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên trong mắt đầy vẻ hoảng sợ loại lực lượng này bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có chỉ có thể yên lặng nhắm mắt lại tùy ý vận mệnh thẩm phán mệnh ta do ta không do trời tại nơi này không làm được ầm ầm lúc ớ n thanh vang vọng n âm bạo t h ư ơ này g t o n b trong h i n thành miệng cổ t n ho kiến ra không máu n đao tê tâm liệt phế truyền vào đại não để hắn lòng còn sợ hãi vừa rồi có lực lượng kia tuyệt đối là chúa tể cấp bậc thật là không khiếp người kia đến cùng lai lịch gì sẽ không phải là một vị chúa tể đại khủng bố a trần thiên hoàng cho mày nội tâm không ngừng nào tới cái kia cố vĩ lực làm hắn lòng sinh tuyệt vọng cũng may có thủ đoạn bạo m ệ n h mãi đến qua rất lâu lực lượng kinh khủng lúc này mới ngừng nghỉ ngơi tới đoạn thiên thu chỗ phương vị thiên hoàng thành có thể thấy được một đạo vết kiếm sâu tạo thành một vùng phế tích vừa rồi một kiếm kia phóng tới vực ngoại tinh không bên trong tuyệt đối là kinh diễm tuyệt luân một kiếm tô diệc a n lơ lửng giữa không trung ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía nơi xa hư không chính là trần thiên hoàng phương hướng c h ố n chạy ngay tại vừa rồi hắn kém một chút liền có thể diệt s á t trần thiên hoang trần thiên hoang tính ngươi tốt số nếu không phải phía sau ngươi vị chúa tể kia có chút đồ vật hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết tô diệc a n bên trong tâm mặc niệm gió nhẹ lướt qua lộ ra hắn cái kia anh tuấn vô sóng khuôn mặt nhìn như người vật vô hại thanh niên lại nắm giữ hủy thiên diệt địa vĩ lực giống như một vị chúa tể thế gian đại khủng bố đồng dạng t r ầ m rãi quanh người nhìn về phía hoàn hảo không hao tổn một hai ngày hoang thành thấy thế đám người hai mắt đầy hoảng sợ thân thể run nhẹ nhẹ vô số người nhao nhau, nhau quỳ dạp trên đất không dám chút nào ngẩu đầu lên đối phạm nhân tinh sĩ lao nhân tiểu hải phụ thân nam nam nữ nữ gắt gao ôm nhau cùng một chỗ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhao nhao nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến bọn hắn tự hỏi chưa bao giờ đắc tội thanh niên này sâu kiến lúc này d ơ tay lên bên trong trường sinh kiếm vô số người nhao nhao dập đầu cái chán nổi lên tí ti máu tươi chỉ cầu đối phương tha bọn hắn một mạng tiểu tử đi thôi ngươi hoàn toàn có thiên địa rộng lớn hơn không cần vì một bầy kiến hôi nhiễm phải n h ấ n quả thử ra cơ thể xuất hiện lập tức bắt được tô diệ gan cánh tay hướng lên trời hoang tinh giới trung ương mà đi cảm tạ thử ra cảm tạ ngài đứng ra ân không giết khắc trong tâm kh Trường Thiên tinh tới thần truyền thuyết. Trường Thiên tinh tới thần truyền thuyết. hoang liên quan hoang hoang liên quan hoang Thiên hoang tinh giới giới giới. 88. 88. một chiếc hơn vạn mét hàng không mẫu hạm phá vỡ không khí tốc độ của nó cực nhanh trong chớp mắt liền xuyên thẳng qua ư ớ c và dặm v o n g tàu tô diệc a n cùng thử ra nhàn nhã tự đắc một người một chuột nằm ở g h ế đu dù là hàng không mẫu hạm khách sáo lưu kinh khủng vẫn như cũ tác động đến không đến một kia tô diệc a n thâm phí đôi mắt nhìn về phía phía trước giống như tinh hà giống như rực rỡ thử ra thiên hoàng tinh giới có hay không chúa tể cường giả có tuy nói mỗi cái tinh giới trên mặt nội là đế quân cường giả trưởng khống Các n hắn ữ n này quân bản không cùng ngươi đã nói sao. Thử ra im lặng ngưng ngẹn ân. g giả gia thứ tể tới thuyết tể thôi, trước Thử Thử chỉ chúa khôi Hoặc chúa phía phải h là là là đẩy đế đại đã qua cầu có lỗi. ra sao. ra ra sao? im nói vẫn cho rằng m ỗ i cái tinh giới mạnh nhất là đế quân cảnh cường giả như thế nói chuyện chư thiên cường đại như vậy sau lưng nhất định có cái gì siêu cấp đại kinh khủng mới đúng tô diệc a n không khỏi hiếu kỳ thử ra lại nói ngươi đến từ nơi nào cảm giác ngươi có rất nhiều thủ đoạn một dạng liền thiên hoang thành có vạn vật mẫu nguyên khí đều biết đạo hừ hừ nói sợ hù đến ngươi bản đại gia lai lịch căn bản không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng ngươi không thấy bản đại gia tung hoành vực ngoại tinh không vô địch thủ ngươi cảm thấy ta đến từ nơi nào đâu nghe vậy thử ra ư ỡ ngực ngóc đầu lên ánh mắt nhìn về phía phía trước lộ ra một bộ biểu tình c a o thâm khó lường tô diệc gan bốn tính toán hỏi cũng là hỏi không hai người vẹn vẹn là nói chuyện với nhau một hồi hàng không mẫu hạm liền b ô n g xuống đến thiên hoang tinh giới khu vực trung tâm sau đó thử ra cho tô diệc gan nói một cái cố sự hoang váng g i ớ i vực truyền thuyết bên trong vô tận năm tháng trước đó hoang váng g i ớ i vực từng trôn hoang thần ngược dòng tìm hiểu đến vô số năm tháng phía trước thời điểm đó thiên hoang tinh giới không gọi cái tên này ngược lại gọi thiên hoang thần tinh sinh ra vô số siêu cấp thiên tiêu xuất hiện một vị kinh diễm tuyệt luân tinh sĩ hắn một đường quét ngang vô số thiên tiêu chú định vô địch tại vực ngoại tinh không bước ra chúa tể cảnh bị vô số người xưng là h o a n g thần nhưng cuối cùng không biết là nguyên nhân gì vô số năm sau h o a n g thần mang theo một thân không thể chữa trị vết thương trở lại thiên h o a n g thần tinh khi đó đã hơi thở m n g m anh treo một hơi hắn nói cho thế nhân hàng vạn hàng nghìn không cần bước vào hư vô t r i địa sau đó cũng không còn hắn nói cho thế nhân một chút tin tức đám người ngờ tới Hắn có tôi h sinh hắn địa phương, về sau, thiên hoang thần tình h ể vẫn về lạc tại sau địa k n ngừng thần g suy yếu, bị đặt t vào ê u trong diệc đứng、dậy. nó thân hình chấp động, dậy, tức chấp lập i n hoang thần thành bên trong. Hoàn toàn không có một người phát hiện khí can ó Tô Diệ Can lông mày nhữ một cái thành thành thật thật xếp hàng hắn thật sự không muốn lại đánh nhau một đường đến nay toàn bộ là đang đánh nhau Quy củ cũ, rất Tô nhanh liền đến phiên Di xem ra tiểu tử ngươi thực sự là đói bụng a bước vào hoang thần thành người bình thường hơi khói hơi thở đập vào mặt đường đi có rực rỡ muôn màu hàng hóa quá khứ người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng khắp nơi tràn ngập một cỗ nhanh tiết tấu sinh hoạt khí tức đập vào tầm mắt là một tòa cao tới trăm mét cự nhân pho tượng hoang thần thành cửa vào cách đó không xa một tôn uy nghiêm pho tượng cao vút trong mây nó lấy một loại trang nghiêm túc mục tư thái đứng sừng sững lấy phản phất tại thủ hộ lấy mảnh đất này pho tượng cơ thể tư thế kiên cường hai tay có thể nắm chặt một thanh rét lạnh trường mẫu tản ra làm cho người kinh uy khí t ứ c mỗi vô luận là từ góc độ nào quan sát tôn này uy nghiêm pho tượng đều cho người ta một loại rung động cùng trang nghiêm cảm giác nó không vẹn vẹn là một kiện tác phẩm nghệ thuật càng là một loại tinh thần tượng trưng khích lệ mọi người truy cầu cao thượng phẩm chất cùng mục tiêu vĩ đại hoàng thần pho tượng thiên h o a n g tinh giới vô số người tinh thần tượng trưng từng nhà đều có một tôn cỡ nhỏ hoàng thần pho tượng thờ phụng hoàng thần bước ra chúa tể cảnh bên ngoài cường giả khủng bố cuối cùng lại gặp phải đại khủng bố thư vô tri địa đến cùng có đồ vật gì tô diệ gan k h miệng tràn ngập bước vững vàng c ư ớ bộ một tay chóc sau lưng hướng về hoàng thần thành bước b trên không một cái tiếng trầm vang lên chỉ thấy phía trước vây quanh một đám người nơi đó giống như xảy ra xung đột mau nhìn hoang thần thành đệ nhất thế gia thượng quan sách quả nhiên như nghe đồn đồng dạng người này ngang ngược càn rỡ việc á c bất tận h ạ có thể có biện pháp gì đâu ai để người nhà cha là đế quân cương giả hơn nữa còn là hoang thần điện hạch tâm trường lão địa vị trí cao vô thượng cũng chỉ có trong truyền thuyết vị kia thiếu điện chủ có thể đủ c h ấ n áp mọi người nghị luận ở mỹ đình kiểm tra đến khí vận tri tử mộc trần tuyên bố nhiệm vụ săn giết mộc trần thu được vô thượng cấm pháp trời xanh một ngón tay nhà khí vận tri tử tôi diệc căn n ba hệ thống ngư bức chỉ thấy làm thành cực lớn hình người vòng tròn đất trống một cái tướng mạo đường đường trên mặt điểm nộ khí kéo căng có chút thanh tú thanh niên đang miệng phun màu tươi nửa nằm trên mặt đất thống khổ có do bên cạnh hắn có đứng lấy một vị ước c ư ừ n g hai mươi hai mốt tuổi nhỏ dài lông mày một đôi mắt đảo mắt vũ mị tú gỡn lên mũi ngọc tinh tế và nghèo ngọc má hơi hơi phiếm hồng tiểu diễn bớt át đôi môi trắng non như tuyết kiểu nhan như ngọc ngọc phấn một dạng da thị trắng t non như tuyết dáng người cao gầy ôn nhu h i ể u điệu nàng n à y là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc nữ tử kiểu nhan tức giận thượng con sách ngươi loại này ngang ngược càng h ằ n g rỡ việc ác bất tận lương tâm mất hết b ả n cô nương vĩnh viễn sẽ không n ưa thích ngươi loại này người nói chuyện chính là hoang thần thành siêu cấp đại thế gia t h ầ m gia thần nữ t h ầ m an nhiên nam dưới đất thanh niên chính là một vị tiểu gia tộc tử đệ mục gia mục trần hai mươi tuổi mục trần chỉ có lục gia tinh sĩ cũng chưa tới rác rưởi như vậy người lại rất chịu thẩm gia thần nữ ái để vô số t t h ự c sự không nghĩ ra chính mình nơi nào s o một trần yếu đi thầm an nhiên bản công tử thật sự không nghĩ ra vì cái gì ngươi sẽ vừa ý tên phế vật này hắn thậm chí ngay cả lục giai t i n h sĩ đều không phải là loại người này đến cùng có cái gì khác thường chỗ để ngươi nhớ mãi không quên thượng quan sách gầm thét gà thét h o a n g thần thành ai không biết ai không hiểu thượng quan sách rất là trung tình thầm an nhiên nếu ai dám cùng nàng qua lại đều bị thượng quan sách vụ n trộm chém giết có thể hết lần này tới lần khác một trần không tin tả phải cứ cùng thầm an nhiên qua lại hai người hô sinh tình cảm để thượng quan sách mặt mũi tối tăm hắn há có thể buông tha một trần ha ha b ả n cô nương ơ thích ai là b ả n cô nương quyền lợi ngươi một ngoại nhân can thiệp cái gì vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi đã vô địch không thành ta không ngại cùng ta biểu ca nói một chút để hắn tới nhìn ngươi một chút có mấy phần bản sự thẩm an nhiên khoe miệng cười lạnh liên tục trên mặt điểm nộ khí kéo căng đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận vẻ chán ghét thượng quan sách đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nàng nếu không phải thượng quan gia rất mạnh thượng quan sách đã không biết chết bao nhiêu lần tốt tốt tốt thẩm an nhiên a thẩm an nhiên bản thế tử tự hỏi không có điểm nào nhất không sánh bằng mộc trần ngươi lại nói ta như vậy ta thừa nhận trần thiên hoang rất cường đại s mộc trần vậy ta liền chờ xem thượng quan sách lạnh dên một tiếng đáy mắt lấp loé sát ý nhìn chằm chằm mộc trần tức giận phẩy tay áo bỏ đi trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên h o a n g hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái biểu đệ biểu muội chương tám mươi chín hoàng thần truyền thừa h i ệ n chương tám mươi chín hoàng thần truyền thừa h i ệ n hừ hừ dựa theo kịch bản tới nói n ằ m dưới đất là khí vận c h i tử mộc trần ngang ngược càn dỡ thượng quan sách chính là nhân vật phản diện rồi tô diệ ca đôi mắt khẽ nhúc nhích thượng quan sách ra thượng quan sách g á m cấp khí vận tri tử nữ nhân ngươi thật là tự tìm cái c h ế ta khí vận c h i tử tuy nói không sánh được thiên mệnh c h i tử nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh đủ loại bảo vật đủ loại cơ duyên hạ bút thành văn đường nhìn một trần mặt ngoài rất r ấ t rưởi chờ hắn thu được cái nào đó đại cơ duyên cảnh giới tu vi giống không cần tiền tự a như cặc cặc lên cao đơn giản không thể so sánh thượng quan sách đại thế gia tiểu nhân vật phản diện hắn hiện tại như cá g ặ p nước dương dương đắc ý đến cuối cùng nhất định là khí vận c h i tử làm bàn đạp húng chi thẩm a n nhiên biểu ca là một vị trí tôn cấp thiên mệnh tri tử cùng là nhân vật phản diện liên để bạn công tử g ú p một tay ngươi đi đương nhiên coi như thù lao đó chính là ngươi cùng một trần mệnh khoe miệng hơi hơi dâng lên thân hình chất động trong nháy mắt tại chỗ biến mất làm tô diệc a n lại xuất hiện lúc đã là đi tới thượng quan sách trước mặt thân lạng yên không tiếng động xuất hiện người này nhất định là siêu cấp thiên tiêu chẳng lẽ là một trần giúp đỡ đáng chết một trần tiện nhân thẩm ăn n h i ê n lại có loại này siêu cấp thiên tiêu hỗ trợ thượng quan sách dẫn từ lòng sinh mặt lộ vẻ cảnh giác ngừng thân hình đánh giá đột nhiên xuất hiện thanh niên ha ha bản công tử cũng không phải một trần giúp đỡ ngược lại là địch nhân của hắn tô diệc a n từ thượng quan sách biểu lộ thì nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ không khỏi cảm thấy buồn cười ngay vậy thượng quan sách lông mày gậy nhẹ a dám hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào sâu kiến cũng xứng biết đạo chính minh tên tính toán nếu không phải cảm thấy nhàm chán muốn lợi dụng thượng quan sách đột nhiên tô diệc can thân bên trên lộ ra một c ố vô địch đến cực hạn cảm giác tên ta thiên hạ đệ nhất thử ra ba thượng quan huynh nói thật cho ngươi b i ế ta t mộc trần hắn cũng là một vị phong vương cảnh cường giả chỉ là hắn tạ ẩn nhẫn hôm nay cô ý bị thua để ngươi cho là hắn còn là một vị mặc người nắm bóp phế vật để ngươi bưng lòng cảnh giác cuối cùng tìm cơ hội chém giết ngươi tô diệc can mà nói dường như sấm xét nổ tại thượng quan sách trong đầu trước mắt cái này thần bí thanh niên hắn triển lộ ra khí t ứ c phi thường khủng bố không chỉ có thực lực c ư ờ n g đại thân pháp càng là quỷ dị khó lường tuyệt đối sẽ không nói dối thê không nghĩ tới x u ấ t sinh k i u lòng dạ lại như vậy sâu không biết huynh đài có gì cao kiến thượng quan sách chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lệnh nếu thật là dạng này mục trần thật chính là một đầu ẩn nút như l ộ c x à t ù y thời m à động thật khiến cho người ta tê cả ra đầu đừng nhìn mục trần chỉ có phong vương cảnh tu vi nhưng trong nhẫn của hắn có chúa tể cấp tản hồn cao nhân chỉ điểm thừa dịp hắn chưa trưởng thành đứng lên bản công tử đề nghị ngươi triệu tập thượng quan gia trí cương giả lấy lôi đỉnh thủ đoạn chân sát m ộ t trần bằng không chờ hắn trưởng thành ngươi như vậy nục nhà hắn nhất định đem vô cùng hậu hoạn tô diệc a n hơi hơi dừng lại lật bàn tay một cái một khoả hạt trâu màu đỏ ngóng xuất hiện đưa cho thượng quan sách cho thứ này tên là huyết linh châu trong đó nắm giữ một tia khí tức khủng bố nhìn thấy mộc trần bị thua lập tức đối với hắn đập tới huyết s á c tụ linh châu bên trong không chỉ có lực lượng kinh khủng trong đó càng là ẩn giấu một tia quỷ dị không rõ hồng mao chỉ cần nó xâm nhập mộc trần thể nội huyết tử nhị cấp hồng mao đẳng cấp liền có thể tại sinh linh thể nội gieo hạt cái sau tuyệt đối thập tử vô sinh、à. một trần trên mặt nhẫn lại có chúa tể cấp cường giả chỉ điểm chẳng thể trách bản thế tử lần này trở về cùng trong tộc thượng quan sách tiếng nói không rơi chỉ thấy hoang thần thành trung ương không gian xuất hiện bánh liệt ba động một chùm tràn ngập hoang vu khí tức chùm sáng từ lòng đất sông thẳng thương k h u n g t h ầ n quang hiện tất có trọng bảo xuất thế vô số người nao nhao ngước đầu nhìn lên bọn hắn tại cái kia buộc thần quang bên trong cảm nhận được vô tận uy nghiêm Chốc chiếu thần quang dọi thiên địa, toàn bộ thiên hoang lát, toàn quang địa, dọi bộ vô số hoang vu khí tức thần quang hướng bốn phía dạo d ự c thần quang bên trong mắt trần có thể thấy một đạo thân hình cao lớn toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố hư ảnh xuất hiện quanh người hắn hoang vu thần t ắ c q u e n quẩn ánh mắt lạnh lùng b ệ nghệ chư thiên trí thần trí thánh giống như thần minh hàng thế giống như tràn ngập vô tận uy nghiêm thiên hoang tinh giới tinh thần tượng trưng hoang thần hư ảnh vô số người hai mắt chừng lớn nhìn thấy hoang thần một khắc này lại không tự chủ được q u giảm trên đất không nghĩ tới trong lòng bọn họ không thể tiết độ hoang thần lại quay về thế gian dù chỉ là một đạo hư ảnh hoang thần hoang thần hoang thần, hoang thần. đám người vung tay hô to âm thanh vang tận mây xanh giống như có thể giống mặt trời lạ nguyệt hoang thần xuất hiện đủ loại kinh khủng tồn tại nhau nhau mở to mắt lộ ra vô tận hư không hướng thiên hoang tinh giới nhìn lại cùng lúc đó đang tại ngồi xếp bằng tu luyện trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên h o à n g cũng mở ra hai con ngươi hoang thần cuối cùng chờ đến ngày t r ú n g sinh một thế b ả n điện rốt cuộc đã đợi được hoang thần truyền thừa một thế này b ả n điện nhất định một tay chấn áp chư thiên độc đoán vào cổ trần thiên hoang hai con ngươi lấp lóe cực nóng tia sáng hắn là một cái người chúng sinh đời trước của hắn cùng hoang thần truyền thừa bỏ lỡ cơ hội dù là về sau hắn rất cường đại. vẫn như cũ không cách nào bước ra một bước kia con mẹ nó trong truyền thuyết hoang thần không nghĩ tới hắn thật tồn tại chẳng lẽ truyền thừa của hắn đều sẽ xuất hiện thiên hạ đệ nhất huynh một trần cùng hoang thần truyền thừa so sánh bản thế tử càng ưu hái cái sau cáo tử thượng quan sách nội tâm kích động đem nhằm vào một trần chuyện hướng cựu tiêu ném đi ân ha ha đã như vậy ngươi đi đi thượng quan sách bản công tử tiễn ngươi một đoạn đường vừa mới nói xong tô diệc can con ngươi lấp lóe một vòng hờ mang thân n i ệ m dẫn ra thượng quan sách thể nội huyết tử nhận được mệnh lệnh huyết tử hưng phấn vô cùng đột nhiên vào thượng quan sách huyết n h ụ hơn nữa giống vi rút một dạng không ngừng phất liệt rất nhanh trong cơ thể của hắn bị vô số hồng mau bỏ đầy điên cuồng t ắ n vớt nét mặt của hắn hoảng sợ một cỗ đau đến cực hạn cảm giác tràn vào đại não phản phất thể nội chuyển đến vô số tiếng ai hắn có thể rõ ràng nghe thấy đồng dạng quỷ dị không rõ coi là thật kinh khủng như vậy thượng quan sách trong con mắt hào quang tán loạn phía trước phát ra nghi vấn ngươi đối với ta làm cái gì nghĩ biên đạo xuống hỏi ngươi tổ tông tô diệc a n cười lạnh một tiếng sau đó thượng quan sách cơ thể bị vô số hồng mạo tôn h vệ hầu như không còn thần hình câu d i ệ t sâu kiến vốn là lao tử còn nghĩ để ngươi sống lâu một chút thời gian chỉ tiếc ngươi như vậy vội va đi chết b ả n công tử chỉ có thể tiễn đưa ngươi xuống địa ngục dám làm trái một vị t i ê n mệnh trùn phản diện thượng quan sách coi là thật không biết tốt xấu chọc giận mục trần có lẽ còn có đường xoay sở có thể chọc tô d i ệ t a n hạ c h ẳ n g chỉ có thể là thần hình câu d i ệ t trong hư không hoang thần sừng sững ở, ở giữa thiên địa tàn ra một cỗ uy nghiêm vô thượng cảm giác thân ảnh khổng lồ chậm rãi mở miệm bản thần hôm nay h à n thế là vì lưu lại truyền thừa chỉ cần các người chương 90, kinh khủng thủ đoạn lấy một ngôi sao vì chiến trường chương chín mươi kinh khủng thủ đoạn lấy một ngôi sao vì chiến trường thiên h o a n g tinh giới h o a n g thần thành trong truyền thuyết h o a n g thần hư ảnh chậm rãi hiện lên thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm phản phất vượt qua thời gian và không gian hạn chế tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế để người không khỏi lòng sinh kính sợ xung quanh thân thể của hắn lập lệ hào quang nhỏ yếu tạo thành một cái thần bí khí chẳng hoàng thần dù chỉ là hư ảnh diệt là kinh khủng như vậy h o a n g thần hoàng thần hoàng thần hoàng thần vô số người nhao nhao quỳ dạp trên đất mặt lộ vẻ, vẻ khiếp、sợ. trong mắt đầy vô tận thành kính tuyệt thế hoang thần hư ảnh mặc dù chỉ là một cái hư ảo tồn tại nhưng hoang thần t à n mắt ra sức mạnh lại đủ để cho toàn bộ thế giới vì đó rút lui dậy ở trước mặt của hắn hết thể đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng hơi không đủ đạo cao lớn uy nghiêm hoang thần hư ảnh chậm rãi mở miệng bản thần vào hôm nay bông xuống là vì tìm kiếm người thừa kế thích hợp lập tức sẽ hạ xuống tinh giới chiến trường hai mươi lăm tuổi trở lên không thể đi vào bằng và không đem bị thần tắt chém thành hư vô thần hình câu diện chỉ có người có đại nghị lực kiên cường giả siêu cấp thiên phú giả mới xứng đáng đến bản thần truyền thừa ai tại tinh giới trên chiến trường, sống đến cuối cùng giả. c h u y ể n thừa chính là ai hoang thần mà nói giống như trên chín tầng trời tiên âm lợi văn câu chữ lộ ra tí ti đạo vận tràn ngập vô tận uy nghiêm vang vọng tại mỗi người bên thai thiên hoang tinh giới theo hoang thần thoại âm rơi xuống triệt để sôi trào lên vô số thế lực nao h nhao tế ra cao cấp hàng không mẫu hạng mang theo bọn hắn tiên tiêu bằng nhanh nhất tốc độ hướng về hoang thần thành xuyên thẳng qua mà đến hoang thần c h u y ể n thừa không có người nào không tâm động ô ngong n o n g theo hoang thần thoại âm rơi xuống chỉ thấy hắn nâng lên cực lưới tay một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh phun trào lòng bàn tay hướng phía dưới hướng về phía phía dư không gian lực lượng điên cuồng p h u n g trào giống như đại giang b i ể n cả giống như sóng lớn mãnh liệt tạch tạch tạch k ế t mắt trần có thể thấy hoang thần thành bên trên trống không không gian xe rách một k h ỏ a khổng lồ tinh thần bị vô thượng vĩ lực kéo tới n ó lớn nhỏ lại có thiên hoang tinh giới một phần mười tinh thần bên trong một mảnh hỗn độn pha tạp không chịu nổi có thể thấy được từng tòa tàn phá đại điện xuất hiện không chỉ có như thế một cỗ túc sát chi ý điên cuồng p h u n g trào giới tinh chiến tràng giới tinh chiến tràng cực ít xuất hiện bên trong nắm giữ vô số cơ duyên là vượt ngoại tinh không bên trong vô số thiên kiều thí luyện trí địa cũng là một tòa cối say thị. Nhưng cơ duyên cùng lấy toàn bộ tinh thần vì chiến trường hoang thần thủ đoạn quả nhiên là vô cùng kinh khủng chốc lát xé rách không gian mà đến giới tinh chiến tràng ngừng hạ xuống trôi nổi tại thiên hoang tinh giới vạn mét trên bầu trời phát ra cổ lão tăng thương khí tức cường đại tê hoang thần thủ đoạn coi là thật kinh khủng lại mạnh sinh sinh đem vô tận hắc á m tinh không bên trong một ngôi sao vì chiến trường quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân vô số người nội tâm chân kinh có thể bị gọi hoang thần người tuyệt không phải đồng dạng cùng lúc đó hoang thần thành bầu trời từng chiếc từng chiếc hàng không mẫu h ạ phá vỡ không khí bông xuống hàng không mẫu hạ bom thuyền đứng đầy thiên hoang tinh giới đủ loại thế lực thi trong mắt bọn họ nhao nhao lấp lóe cực nóng tia sáng ai có thể nhận được hoang thần truyền thừa người đó liền có thể tại chỗ cất cánh xưng bá tinh vực không thành vấn đề dù là cuối cùng chỉ có một vị người sống thu được hoang thần truyền thừa cũng làm cho vô số người vì đó điên cuồng hoang thần cực lớn hư ảnh mở miệng lần nữa tinh giới chiến trường mở ra vừa mới nói xong tinh giới chiến trường mở ra một đạo lỗ to lớn hơn nữa lỗ to lớn bên trong tạo thành một tầng kinh khủng màn sáng hai mươi lăm tuổi phía dưới thiên tiêu có thể tiến bằng không đều sẽ bị chém thành hư vô thần hình câu diện xông lên a hoang thần truyền thừa là lão tử ai dám ngăn ta Ta nhưng bọn hắn nhìn thế nào như thế nào giống thiêu thân lao đầu vào lửa hoàng thần truyền thừa trần thiên hoàng a trần thiên h o a n g ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì đâu tô d i ệ t gan vẫn như cũ đứng chắc tay khổng lồ thần niệm bao trùm toàn bộ hoàng thần thành một mực tìm kiếm trần thiên hoàng thân ảnh hoàng thần truyền thừa tuy tốt nhưng săn giết trí tôn cấp thiên mệnh tri tử mới là trọng yếu nhất rất nhanh tô diệc a n thần thức phát hiện trần thiên hoàng thân ảnh chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh đến cực hạ hướng về phía tinh giới chiến trường phóng đi kiệt kiệt kiệt con chuột nhỏ trần thiên hoàng bản công tử rốt cuộc tìm được ngươi rửa sạch xe cổ v ư ơ n cổ chịu chết ta tô diệc a n bên trong tâm mặc niệm thâm thúy trong đôi mắt sát ý phun trào thân hình chất động phóng tới tinh giới chiến trường ân chuyện gì xảy ra bản điện như thế nào luôn cảm giác có đ ồ vật gì nhìn c h ầ m c h ầ m đồng dạng đã bước vào tinh giới chiến trường trần thiên h o a n g nội tâm sinh ra một tia không an tính toán mặc kệ chỉ cần bản điện nhận được hoang thần truyền thựa hết thẻ sự vật đem bị chấn áp một hồi trời đất quay cùng cảm giác đánh tới tô diệ can thân ảnh rơi vào tinh gi Đủ hoang thần truyền thừa hấp dẫn toàn bộ thiên hoang tinh giới thiên tiêu dù là tinh giới chiến trường có thiên hoang tinh giới một phần m ư ờ i cực kỳ to lớn lại khắp nơi có thể thấy được bóng người xuất hiện vị huynh đài này tại hạ nhìn một mình ngươi tinh giới chiến trường tràn ngập vô số nguy cơ không ngại cùng chúng ta tổ đội lẫn nhau có một cái phối hợp cách đó không xa ba đạo thân ảnh bay tới rất nhanh rơi vào tô diệc gan bên người ba đạo thân ảnh tất cả đều là trẻ tuổi thiên tiêu một vị thân hình cao lớn cơ bắp nổ tung phong vương cảnh tu vi giống như nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận đồng dạng còn lại hai vị dung nhan cực kỳ tương tự không nhìn kỹ thật đúng là không phân rõ là một đôi s o n g bào thai thực lực của bọn hắn cũng là phong vương cảnh tu vi nghe vậy tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi dâng lên ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức đạo không có hứng thú bản công tử từ trước đến nay quen thuộc đơn đà độc đấu ân tiểu t ử này lại cự tuyệt nên biết đạo ba vị phong vương cảnh đã coi như là cường đại đội hình tiểu tử đã ngơi không biết tốt xấu như thế như vậy liền không cần sống tiếp nữa bị đương chúng quất vào mặt cao lớn tinh sĩ đáy mắt sát ý p h o n trào bọn hắn lần này là vì tìm kiếm một vị d o đường giả nói đơn giản là tìm kiếm một vị phá hôi hắn năm ngón tay nắm thành quyền lực lượng kinh khủng đột nhiên hiện như dung chuyển sơ nhạc trước mắt đánh phía tô diệc gan sâu kiến tự tìm cái chết tô diệc gan sắc mặt bình thản đ á y mắt tràn ngập vô tận vẻ khinh thường một tay chắp sau lưng nâng tay phải lên năm ngón tay nắm thành quyền h ư ớ n g về phía cao lớn tinh sĩ oanh gia hào tiểu tử dám khinh địch thần minh cũng không thể nào cứu được ngươi khoảng cách gần như vậy hắn lại chỉ hướng mình a n h gia thông thường một quyền không phải thực lực cường đại chính là quần vọng đến cực điểm cao lớn tinh sĩ khỏe miệm nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn. phản phất nhìn thấy tô An thân thân thể Can nổ tung bộ dáng, Tô Diệ có thể bộ sau một khắc nụ cao ư ờ i c ủ hắn triệt để ngưng kết. Chứng 91. Rất nhanh Chứng nhanh khắc, ngưng người liền sẽ xuống bồi nàng. Chứng 91. Rất nhanh người liền sẽ xuống bồi nàng. triệt kết. Rất rất một bồi bồi để c Sau a sẽ sẽ lớn tinh sĩ nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết hắn hơi hơi cứng lại gian i á c trên không tiếng trầm vang lên xương cốt đức gây âm thanh vang vọng mắt trần có thể thấy tô diệc a n năm đấm cùng cao lớn tinh sĩ năm đấm cùng đụng vào nhau nhìn như thông thường một quyển lại là tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận cao lớn tinh sĩ chỉ cảm thấy bị một cố vĩ lực anh chúng cả cánh tay giống như linh qua giống như y ê u ớt trong khoảnh khắc đứt đoạn thành t ừ n g tấc máu tươi lập tức điên cuồng tuân ra không chỉ có như thế tô d i ệ t ca lẩn chứa lực lượng kinh khủng đại quyền lấy bẻ gãy nghiền nát giống như đánh vào cao lớn tinh sĩ trên lồng ngực phóc thử trên không máu bắn tung tóe cao lớn tinh sĩ cơ thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy t ê làm sao có khả năng như thế nào cường đại như vậy hai tên song báo thai tinh sĩ chỉ cảm thấy sau lưng không ngừng phát lệnh đáy lòng truyền ra một cô ý sợ hãi một quyền đánh nát một vị phong vương cảnh cường giả cơ thể quá kinh khủ hai người không có do dự vô ý thức liền nghĩ đến chạy trốn cái này cường đại thanh niên thực lực quá mức kinh khủng để bọn hắn lòng sinh cảm giác bất lực ý niệm duy nhất chính là lập tức thoát đi nơi đây mới có thể may mắn thoát khỏi hai nạn ha ha muốn chạy hỏi qua bổn công từ s a o chết tô diệc a n thân hình chất động xúc địa thành thốn tốc độ nhanh đến cực hạn trong nháy mắt đổi kịp hai tên phong vương cảnh song bảo thai thân ảnh con mẹ nó hắn đến đây lúc nào trong đó một tên song bảo thai hai mắt chân kinh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt ta với người liều mạng ngay tại hắn chuẩn bị phát động cường đại thời điểm công tích trong cơ thể của mình tựa hồ có một cổ c u ầ n bạo năng lượng một dạng sau một khắc c ổ này c u ầ n bạo năng lượng cũng không nén được nữa triệt để bộ phát phốc thử trên không tiếng trầm văng lên máu bắn tung tóe hắn liền chết đều không biết đối phương lúc nào ra tay đệ đệ x u ấ t sinh chết đi cho ta một vị khắc xong bảo thai trận tròn đôi mắt tí ti tơ máu đầy ánh mắt em trai ruột của hắn lại chính mình ngay dưới mắt bị người chân sát triệt đ ể điên cuồng hắn quên đi tô diệc gan cường đại quên đi hết thảy một lòng chỉ muốn cho đệ đệ báo thủ ha ha chỉ là một con run dế đều to cái gì chết tô diệ gan khỏe miệng cười lạnh tiếng nói rơi xuống đầu ngón tay thoáng qua một đạo kim sắc cực quang trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn đệ đệ là cả ca vô năng không có có thể g i ế t tiếng nói của hắn không rơi lập tức hai mắt tối sầm bóng tối vô tận thôn vệ đồ mình sau đó khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm a đây là vật gì ba người chết chỉ ở thời gian mấy hơi thở chỉ thấy đôi này s o n g bào thai vẫn lặt chỗ lại lơ lửng hai đoàn tia sáng hỗn độn thần thể động cẩn thận tô diệc gan lập tức thôi động hỗn độn thần thể vạn pháp bất xâm thiên địa quy tắc không thể áp chế đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc con đoàn lập tức một đạo tin tức tràn vào trong đầu của chính mình ý tứ đại khái là m ô i chém giết một vị tinh sĩ sẽ thu được một cái q u a n đoàn ai có thể thu được toàn bộ tinh giới chiến trường tất cả q u a n đoàn người đó liền có thể thu được h o a n g thần truyền thừa không hổ là h o a n g thần quả thật là tâm ngoan thủ l ạ t h ạ n g người toàn bộ tinh giới chiến trường chỉ cho phép một vị thí luyện giả sống sót có thể tô diệc t gan khỏe miệng hơi hơi nỉ non vừa rồi cái kêu ba tên tinh sĩ còn muốn cùng chính mình tổ đội quả nhiên là trò cười lớn nhất thiên hạ hoàng thần truyền thừa chỉ cấp một người cũng là người sống duy nhất người, người đều là bệnh nhân lại nói ra tổ đội loại chuyện cười này bà con sâu kiến coi là thật cực kỳ b u ồ n cười hệ thống m ộ t trần vị trí ở nơi nào đinh phía đông nam bên ngoài ngàn tỷ dặm một chỗ trong đầm nước hắn đang thu lấy cơ duyên bên trong hệ thống thanh â m lạnh như băng văng lên không hổ là khí vận c h i tử chỗ đến cũng là cơ duyên không có do dự tô diệc a n thân ảnh chất động lập tức tại chỗ biến mất tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn rất nhanh liền buông xuống đến bên ngoài ngàn tỷ dặm một chỗ bờ đầm nước khổng lồ t h â n nhiệm bao trùm chỉ thấy tại đáy đầm phía dưới một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng khí vận tri tử mục trần dù là đáy đầm tính mịch tràn ngập một cố lạnh quá đến mức tận cùng khí có thể mộc trần toàn thân đỏ bừng b ư ớ c lên tí ti khói trắng trong cơ thể của hắn chỉ thấy một đạo c u ầ n bạo năng lực xuất hiện không chỉ có như thế mộc trần hai mắt n h ắ m nghiền đang không ngừng tiêu hóa c ô năng lượng kia mỗi tiêu hóa một điểm khí tức của hắn liền sẽ để thẳng một chút không chỉ có như thế bên bờ thầm ăn nhiên một mặt cảnh giác tràn ngập địch lý nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tô rìa c a n ai đó nơi đây đã bị ta chiếm lĩnh mau mau rời đi bằng không đừng trách bản cô nương vô tình thầm ăn nhiên chân mày cao lại trong giọng nói đều là ý uy hiếp không chỉ có như thế quanh thân của nàng phát ra một cỗ cường đại khí tức phong vương cảnh đình phong t h i ệ nên n h trang biết đạo tô diệc gan i chính là vừa rồi tàn ảnh lại có lấy cùng bản thể giống nhau như lúc khí tức giống như bản thân hắn đứng ở nơi đó đồng dạng kết quả là lại là một đạo tàn ảnh l ạ n g y ê n không tiếng động tiêu thất cho người ta một loại ở trước mắt nhưng lại không ở trước mắt cảm giác thẩm an nhiên chỉ cảm thấy đáy lòng tràn ngập sợ h ã i p h ố c thử khi nàng chuẩn bị kéo dài khoảng cách hướng sau lưng bỏ chạy thời điểm một cô cực lớn đau đớn trong khoảnh khắc từ trên thân thể hiện lên đồng thời lọt vào đại não thần bí kinh khủng thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ dị khó lường không phát hiện được một tia khí tức thân thể mềm mại của nàng lại bị đối phương một cái tay xuyên thủng như thế nào có thể ta không cam tâm a thẩm an nhiên con người co lại thành dạng kim mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng vẻ khiếp sợ ha ha trên thế giới này không có cái gì không thể nào Thiện nhân, nhớ kỹ tiếp sau đừng tìm khí vận c h i tử làm đạo lữ tô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn ta không cam tâm a bản cô nương nguyện rủa ngươi vĩnh thê không được siêu sinh biến thành sâu kiến cũng dám têu to chết tay phải hơi hơi dùng sức thẩm an nhiên thân thể mềm mại lập tức bị một cố cường đại sức mạnh vỡ ra tới trong n g á y mắt một phân thành hai chết đến mức không thể chết thêm trên không tùy thời nhi động hồng m a u đã khát khao khó nhịn đối mặt máu mới triệt để sôi trào lên điên cùng tràn vào thẩm an nhiên một phân thành hai thi thể loại chuyện này phát sinh ở tinh giới chiến trường mỗi cái chỗ dù sao h o a n g thần truyền thừa chỉ có một cái hơn nữa duy nhất có thể còn sống sót nhân tài nhận được thiên tiêu cối say thịt tại lúc này thể hiện phải phát huy vô cùng t i n h tế phanh đầm nước nổ tung lên mục trần cơ thể xông phá mặt đồng hắn hai mắt m u t nước trong mắt tràn ngập vô cùng vô tận s ắ c ý s ắ c ý s ô n g thẳng tới chân trời trên mặt điểm nổ khí mục trần mặt mũi tràn đầy bi phẫn đạo n h i n n h i n g ư ơ i như thế nào vẫn lạc ngay vậy tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đạo ha ha rất nhanh ngươi liền sẽ xuống ngồi nàng chương chín mươi hai có thể chết ở bản công tử trong tay người chi danh đủ để tên lưu sử sách lưu danh và cổ chương chín mươi hai có thể chết ở bản công tử trong tay người chi danh đủ để tên lưu sử sách lưu danh và cổ ha ha rất nhanh ngươi liền có thể xuống bồi nàng tô diệc an khỏe miệng hơi hơi dâng lên khí vận c h i tử có lẽ đối với người khác tới nói cực kỳ khủng bố nhưng cũng chỉ là gặp tô diệc an cánh cửa xuất sinh ngươi có thể nào như vậy tuyệt đường người an nhiên thế nhưng là có thai đã bốn tháng lớn liền bào thai trong bụng ngươi cũng không đúng tha hôm nay vô luận như thế nào lão tử nhất định đem ngươi rút gần luật ra h u n luyện tiên đăng để ngươi muốn sống không được muốn chết không sóng vinh thế không được siêu sinh một trần trong mắt đầy vô số tơ máu trên mặt tràn ngập bi vẫn m u ố n chết chi sắc thẩm an nhiên cùng mình sớm đã tư định trung thân thậm chí thẩm an nhiên trong bụng đã mang thai mang bầu vợ con của mình bị người giết hại vẫn là tại hắn ngay dưới mắt sao gọi hắn có thể không điên cuồng chỉ thấy một trần trong lúc đưa tay tế ra một thanh ngân s ắ c trường thương bên trên đầy uy áp kinh khủng trường thương k h ẽ động h ắ t long â m trường thương trong tay hướng về phía trước điểm ra một điểm hàn mang trợt hiện trên không trận có tiếng long â m vang vọng mắt trần có thể thấy một đầu trương g i n g hồ trào hắc long hư ảnh hiện lên phong vương cảnh đình phong một c h â n chân thực thực lực có thể thấy được trên không đâm tới thương ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa giống hát long hư ảnh che đậy thiên địa lộ ra lực lượng kinh khủng đủ để đạt đến nửa bước chúa t ể có thể thấy được một trần đối với tô diệc gan có nhiều p h ấ n hận cùng phong gào thét kinh khủng khí lưu hướng bốn phía k h u ấ y động pha tạp không chịu nổi đại địa không ngừng chấn động đối diện tô diệc gan vẫn như cũ đứng chắc tay chỉ thấy hắn giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quang đột nhân hiện sau một khắc kiếm khí tung h o n h lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh kiếm khí màu trắng v không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc che đậy thiên địa trói mắt ban ngày xuất hiện trong nháy mắt cho cái này tăng thương vắng lặng tinh giới chiến trường nhiễm lên một tầng ngân sắc áo khoác hưu kiếm khí tốc độ nhanh đến cực hạn trước mắt đã tới trạm tại già thiên tế nhận hắc long hư ảnh đỉnh đầu giống giống hắc long hư ảnh phát ra tuyệt vọng tiếng giống giống như chỉ thấy nó cực lớn đầu người trong khoảnh khắc bị cường đại kiếm khí một phân thành hai sau đó hướng về thân thể của nó lan tràn bên dưới một kiếm hắc long hư ảnh lập tức hóa thành hư vô mộc chân ba làm sao có khả năng ngươi có thể nào có thể mạnh như vậy lao tử không tin ngươi còn trẻ mục trần hai mắt nguồn nước mặt lộ vẻ chân kinh theo bản năng gầm thét gào thét hoang thần tinh giới chiến trường chỉ cho phép hai mươi lăm tuổi thiên kiêu tiến b ả o hai mươi lăm tuổi chỗ t ể từ xưa đến nay tuyệt đối không có người có thể làm đến không có cái gì không thể nào bản công tử đã sớm nói thiên tài chỉ là gặp bản công tử cánh cửa ngươi xem như trong đó một vị nhưng muốn trở thành bản công tử đối thủ còn xa xa không đủ tô diệc an cười lạnh liên tục cùng vọng thật sự cho rằng ngươi vô địch không thành lao tử liền để ngươi xem cái gì mới thật sự là thực lực cựu thiên ma thân ngưng mục trần hét lớn một tiếng chỉ thấy thân thể của hắn lập tức có vô số hắc khí bỏ đ ầ y toàn bộ thân thể một đạo đạo phức tạp ảo diệu phù văn bao trùm hắn toàn bộ làn ra mặt ngoài hơn nữa phát ra một chút xíu đáng sợ ám mang v quang thu hút tâm thần người ta không chỉ có như thế thân thể của hắn trong nháy mắt tăng gọn từ cao hơn một m é t dài đến ba m đỉnh đầu mọc ra một đôi chỉ vào thiên sừng dài vô số hắc khí lở l ờ vô cùng kinh khủng m ộ t c h â n lại hóa thành một vị trong truyền thuyết ma cảnh giới thẳng tắp kéo lên phong vương cảnh đế quân cảnh c h ú tể trên không khí tức kinh khủng tràn ngập thiên đ i ệ cùng nhau biến sắc tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác chúa tể phía dưới vô số thương sinh đều là sâu kiến xuất sinh nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ mộc chân hai mắt tinh hồng thân ảnh cao lớn nhìn xuống tô diệc an không hổ là khí vận c h i tử mặc dù không sánh bằng thiên mệnh c h i tử kinh khủng nhưng cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng hắn càng là một vị đồ ma như thế nào thật sự coi chính mình là một đồ ma đã cảm thấy tự mình làm được bản công tử vẫn là câu nói kia thiên tài chỉ là gặp bản công tử cánh cửa mà ngươi muốn trở thành bản công tử đối thủ còn thiếu rất nhiều t mộc、so、trần, hết hết trần trong n mắt hồng có hù mang t lấp lóe giơ tay lên một thanh toàn thân ngâm đen toàn thân hắc khí lở l phát ra uy áp kinh khủng z lạnh trường mâu xuất hiện súc sinh đưa ta vợ con mày tới chết mộc trần hơi nhún chân đất đất thân thể cao lớn như, như đạn pháo bắn ra thiên ma hối loạn cho lão tử chết đi tiếng nói rơi xuống không trung lập tức tuân ra vô số để cho ra đầu người ta tê dại hắc khí phô thiên cái địa chúa tể uy áp tràn ngập thiên địa mộc chân giống như một tôn chân chính ma thần đồng dạng trong tay trường m â u hướng về phía trước đâm ra tốc độ của hắn nhanh đến cực h ạ n không đến một cái hô hấp liền lâm đến tô diệc gan trước người chúa tể cành cừng giả kinh khủng như vậy phóc thử uy áp c h â n thiên trường m â u lập tức xuyên thủng tô diệc gan lồng ngực cái sau lập tức hóa thành nát b ấ y ân tàn ảnh tốc độ của hắn sao sẽ như thế nhanh mộc chân lông mày nhữ một cái khổng lộ thần niệm bao trùm thiên địa phát hiện cơ thể hậu phương xuất hiện không gian ba động hắc long âm, đi. lúc này tế ra ngân s á c trường thương giữ tại tay trái cơ thể hóa thành tàn ảnh chớp mắt q u a y người hướng về phía sau lưng đem trong tay trường thương đ â m tới giống trên không hắc long hư ảnh đột nhiên hiện phô thiên cái địa hướng về phía tô diệc gan trương r ă n g hổ trào gào thét sâu kiến bản công tử để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thực lực hôn độn thần quyền phá tô diệc gan hét lớn một tiếng cơ thể tuân ra vô số hôn độn chi lực quanh quẩn quanh thân thể nội truyền đến một cỗ hủy diệt thiên địa sức mạnh năm ngón tay nắm thành quyền hướng hắc long hư ảnh trọng trọng vung xuống hôn độn chi lực xuất hiện trong nháy mắt hướng bại tinh giới chiến trường Hoàng chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa đều an yên t ĩ n h trở lại phanh kinh khủng âm bạo thanh vang tận mây xanh chỉ thấy một thương ảnh đức thành tướng khúc chúa tể cấp sức mạnh tại hỗn độn thần quyền phía dưới lại không có chút nào sức chống cự năng lượng to lớn trong nháy mắt q a n h chúng một trần lồng ngực phúc thử một trần lúc này miệng phun máu tươi như như d i ề u đất dây cơ thể bay ngược đập t ầm ầm rơi xuống đất tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố to khụ khụ như thế nào làm sao có khả năng ra như thế nào bại một trần trong miệm cùng thổ máu tươi khi tức vệ vại suy sụt thoi thót đã là không có chút nào sức tài chiến không nghĩ tới mình đã hóa ma trở thành chúa t chương ũ n g k chín mươi ba tàn khốc tinh giới chiến trường người người tất cả tử địch chương chín mươi ba tàn khốc tinh giới chiến trường người người tất cả tử địch vừa mới nói xong chỉ thấy tô diệc gan giơ tay lên một đạo kim sắc c ự c quan g đột nhiên hiện trong khoảnh khắc xuyên thủng mộc t r ầ n mi t â m a tuyệt vọng kêu thảm vang tận mây xanh mộc t r ầ n thân thể cao lớn run không ngừng sau đó từ từ lắng lại k h í tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm đi đầu ngón tay thoáng qua một tia kinh khủng ngọn lửa đạn hướng mộc t r ầ n tôn tiêu ma hóa cao lớn thân hình tại tô diệc gan trước mặt không ngừng tiêu đốt có thể nhìn đến để cho ra đầu người ta tê dại thứ chín phát ra xì xì xì âm thanh trong chớp mắt mộc chân cơ thể hóa thành một đồng cho tàn hóa thủy thuật tới tô diệ gan k h ỏ miệm nói nhỏ không trung lập tức hơi hơi đ ứ t sau m ộ t khắc bầu t r ờ i một đạo cường tráng linh thủy hướng về phía mộc trần cho cốt tách ra sâu kiến liên bản công tử thể nội hồng mao đều ghép bỏ tô diệc a n cười lạnh một tiếng hệ thống mộc trần chết hết không có hệ thống năm đinh kiểm chắc đến t ú c chủ đánh g i ế t khí vận c h i tử mộc trần thu được vô thượng công pháp trời xanh một ngón tay ngoài định mức thu được chúa tể cảnh thể nghiệm tạm một hệ thống điều ra cá nhân bảng tính danh tô diệc a n như linh hai mươi hai tu vi phong vương cảnh đ ỉ n h phong thể c h ế t hỗn nộn thân thể thượng cổ trung đồng hồng nông bất diệt thể trí tôn cốt bối cảnh hệ thống thương mãng tổ khư tô gia thần thông hỗn nộn thần quang tịch d i ệ t hỗn độn thần quyền thiên phạt c h i nhãn công pháp vô thượng kiếm kỹ trạm thiên b ạ t kiếm thuật t u ế nguyệt trạm vô thượng công pháp trời xanh một ngón tay đại hoang tù thiên chỉ chỉ năng lực đặc thù quỷ dị không rõ hồng b a o trạm thái giới có thể tăng lên gấp năm lần t ă n g p h ú c để thăng ngũ trọng lớn cảnh giới vật phẩm thanh đồng cổ điện hỗn độn chung một bộ thiên hải trường sinh kiếm vô địch tạp một chúa tể h thể nghiệm tạp một ngưu bức vô địch cấp bất tử thần dược một gốc một điểm cặn bã đều cực kỳ n g ư ờ tiên cá nhân đánh giá k í h o ạ t không rõ tri chủ nhiệm vụ đang hoàn thành quét ngang vô tận tinh không thành t h u người xuyên việt nhiều như vậy hẳng tô diệc a n nhìn lấy mình cá nhân bảng không khỏi gật đầu một cái hôn đ ộ n thần quang gấp năm lần tăng phúc tịch diệt là hắn kinh khủng nhất tam đại át chủ bài không đến vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng nắm giữ rất nhiều thủ đoạn như tiên thần cản giết thần phật cản thí phật tiên tới chú tiên ân nhiều như vậy chuột muốn nhìn bản công tử cùng một c h â n ngao cò tranh nhau tiếp đó ngồi thu ngư ông coi là thật tự tìm cái chết tô diệc a n khổng lồ thần niệm bao trùm tiên đ i ệ chỉ thấy bốn phía có hơn ngàn đạo thân ảnh tùy thời mà đậu sau một khắc tô diệc a n cơ thể hóa thành đạo đạo tan ảnh xúc đ i ệ thành thốn tốc độ nhanh đến cực hạn một n ộ t không gian cùng thời gian ngưng động đám người duy trì động tác mới vừa rồi bọn hắn phảng phất bị đông lại băng điêu đồng dạng tô diệc a n thân ảnh xuất hiện hắn vượt ngang một bước lập tức xuất hiện tại mọi người bên cạnh hồng mao cho bản công tử hùng hăng vốn p h ệ thân nhiệm kẽ h é động dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ vô số hồng mao đột nhiên thiên địa cùng nhau biến sắc cả bầu trời bị n h u ộ m thành huyết sắc khí tức đáng sợ hiện lên tinh giới chiến trường giống như tận thế bông xuống huyết h o ả n g không hiện tất có đại khủng bố bông xuống tô diệc a n cùng mọi người gặp thoáng qua tốc độ của hắn phảng phất rất chậm một dạng cùng lúc đó, vô số hướng về phía bốn phía hơn ngàn tên thiên kiêu tinh sĩ dũng mánh lao tới phốc phốc phốc thân thể của bọn hắn tại hồng mao thôn vệ phía dưới trước mắt tan thành bọn nước từng vị người sống sơ sờ, sờ lại tô d i ệ t can gặp thoáng qua phía dưới tất cả đều phai mở quỷ dị không rõ sức mạnh quả nhiên là kinh khủng như vậy tô d i ệ t can giống như trong thiên địa giống như sát thần tử vong với hắn mà nói thưa thất bình thường nội tâm cũng không có cảm thấy có cái gì khó chịu ngược lại là cảm thấy có một tí hưởng thụ đ i ê n tùng khát máu biến thái cường đại nếu là không có hệ thống tô diệc can dám dung hợp cái tiêm ộ t g ọ t quỷ đạo dị tiên tán tiên huyết hắn cuối cùng trốn trở về chỉ có thể là một đầu mất đi ý chí mất đi linh hồn chỉ còn dư giết hại hồng ma quái tinh giới chiến trường mỗi giờ mỗi khắc phát sinh đại chiến sinh tử mỗi một phút mỗi một giây đều có thiên kiêu vẫn lạc vì hoang thần truyền t h ừ a vô số người triệt để lâm vào điên cuồng thi thể trồng chất như núi máu chạy thành sông mặt đất bị n h u ộ n thành một mảnh màu đỏ đó là huyết dịch vẫy tung tóe bộ dáng tàn khốc vô tình túc sát tuyệt vọng lanh huyết phản bội các loại chuyện không ngừng diễn ra tiến vào tinh giới chiến trường không đến một ngày thời gian đã chết đi một nửa nhân số có thể nói là thiên kiêu cối say thịt coi là thật kinh khủng như vậy ẩm âm oanh một tòa bình nguyên có thể thấy được một đạo đen như mực bia đá phát ra tăng thương hoang vu cổ lao xa xăm phá vỡ mặt đất không ngừng bốc lên đen như mực trên tấm bia đá viết đầy lít nha lít nhít chữ viết tối t ă m khó hiểu phức tạp b ảo d i ệ u theo bia đá xuất hiện toàn bộ tinh giới chiến trường không ngừng chấn động phát ra tiếng nổ thật to vô số thiên tiêu nhao nhao ghé mắt nhìn lại mắt trần có thể thấy một tòa cao tới hơn ngàn mét toàn thân đen như mực bia đá đột một từ mặt đất mọc lên cơ duyên đại cơ duyên bọn hắn vô ý thức liền nghĩ đến cái này tinh giới chiến trường không chỉ, chỉ có chép giết trong đó càng là cơ duyên vô số bước vào tinh giới chiến trường chỉ cần niên linh không cao hơn hai mươi năm tuổi bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể tiến vào không chỉ có như thế tiến vào tinh giới chiến trường không có chút nào cấm kỵ có thể tăng cao tu vi vì thu được cuối cùng hoang thần cơ duyên có thiên tiêu trước tiên xa xa né tránh đám người hẹn bọn phát r ụ n g chỉ chờ chính mình tu vi để thăng đến lúc đó lại xuất hiện h á không cặp cặp lo giết ha ha ha cơ duyên là lão tử ai dám ngăn cản lão tử lão tử này liền tiễn hắn đi chết đã trải qua một ngày chém giết vô số thiên tiêu đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái vô luận nhìn thấy ai cũng là sinh tử địch đồng dạng k h có, có lẽ đen như mực đĩa đá bên trong nắm giữ cuối cùng đại cơ duyên vô số đạo thân ảnh nhao nhao phóng tới bình nguyên lít nha lít nhít ra thiên tế nhật giống như cá giết sang sông giống như kinh khủng rất nhanh đám người đã là đi tới bình nguyên nhìn qua khối này cao lớn đĩa đá tăng thêm bia đá đỉnh chóp cái tia đạo hoang thần hư ảnh bọn hắn cũng không nén được nữa nhao nhao hướng về phía người bên cạnh ra tay mẹ nó súc sinh ăn dám đánh lén lao tự cho lão tử chết đủ loại tiếng mắng chửi vang tận mây xanh vô số lực lượng kinh khủng nhao nhao xuất hiện một hồi đại chiến kinh tiên triệt để mở ra vô số người cùng một chỗ chém giết đây mới thật sự là tinh giới chiến trường trái lại đen như mực b i a đá đỉnh chót cái k i a đạo hoang thần hư ảnh ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía phía dưới nhiều người như vậy chết đi hắn đôi mắt ngay ngắn không gợn sóng p h ả n phất nhìn lắm thành quen đồng dạng tô diệc can thân ảnh chất động trên không một vòng hồng mang không ngừng lấp lóe tốc độ nhanh đến cực h ạ n rất nhanh liền bước vào mảnh này cực lớn bình nguyên đập vào tầm mắt chính là từng cỗ thi thể nga xu tô diệc a n khẽ ngầm đầu trong mắt đen nhánh nhìn thẳng cái kia đạo hoang thần h ư ảnh trong mắt hơi hơi ngưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc mặt đất vô số máu tươi đang điên cuồng tràn vào đen như mực bia đá dưới tấm bia đá đang trôn giấu lấy một cái quan tài rõ ràng là hoang thần chương chín mươi b ố cấp chí tôn thiên mệnh c h i tử đã không có cường đại như vậy chương chín mươi b ố cấp chí tôn thiên mệnh c h i tử đã không có cường đại như vậy thượng cổ trùng đồng mở ra tô diệc a n trong mắt thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đập vào tầm mắt chính là mặt đất máu tươi điên cuồng tiêu thất điên cuồng tràn vào chiếp tia đen như mực bia đá trên tấm bia đá tối phức tạp ảo diệu p h ủ văn hơi hơi lấp l ó e tia sáng tụ tập vô số máu tươi đen như mực cổ phát bia đá tạo thành một đạo mở mở khí tức hướng phía dưới c ố quan tài k i a d ũ n g mánh lao tới nằm ở trong quan tài hoang thần không ngừng hấp thu vô số mở mở khí tức h á n g cái kia vô cùng băng lãnh nhìn như không có chút huyết sắc nào thân thể đang từng chút từng chút trọng hoang thần vận vô số thần tắc điên của ngưng kết tràn vào hoang thần thân thể hoang thần đang tại khôi phục chật chật chật bị toàn bộ thiên hoang tinh giới phục làm thần mình là vô số người tinh thần tượng trưng hoang thần nguyên lai là loại bộ dáng này quả nhiên là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. có thể vứt bỏ trong lòng tín ngưỡng vì thực lực có thể diện sát vô số bị người tôn kính hoang thần chính là như thế không có người có thể dự đoán được tinh giới chiến trường càng là hoang thần sắp đặt vô số năm cục d i ễ t t a hoang thần truyền thừa là lao tử ai c ũ n g cấp không đi tên này tinh sĩ tiếng nói vừa ra thân thể của hắn lập tức bị một thanh t r ư ờ n g thường xuyên thủng máu tươi của hắn điên cuồng tuần ra vài hướng đại địa cuối cùng thần bí biến mất không thấy gì nữa sau đó khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm chuyện giống vậy phát sinh ở bình nguyên mỗi cái chỗ nhân mạng tại lúc này so như cỏ rắc trần tiên hoàng người đang ở đâu vậy cho tới bây giờ ngươi còn tại ở nút không dám đi ra không thật là một cái lão lục tô diệc can ánh mắt hiếp lại khổng lồ thần n i ệ m bao trùm toàn bộ bình nguyên thượng cổ trung đồng phía dưới nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo xuyên thấu thế gian hết thể bản chất mắt trần có thể thấy một vị dung nhan cực kỳ phổ thông thân mang áo bào đen chỉ có tham tắc cảnh thanh niên trong đám người kinh không dậy nổi một tia bấm nước thậm chí có thể xem nhẹ cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoang không hổ là cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử loại này dĩ giả loạn chân thủ đoạn vô cùng kỳ diệu nếu không phải bản công tử nắm giữ thượng cổ trung đồng tuyệt đối không phát hiện được tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên thân hình chất động trong nháy mắt tại chỗ biến mất xúc điệu thành thốn tốc độ của hắn nhanh đến cực h ạ n g hơn chuyện gì xảy ra vì cái gì bản điện lại bị cảm giác c ố khí tức quen thuộc kia để mắt tới trần thiên hoàng t r o mày sau một khắc hắn không khỏi hai mắt t r ừ n g lớn đến từ nam nhân giác quan thứ bảy nói cho hắn biết nguy cơ sinh tử b u ô n g xuống không tốt gặp nguy hiểm trần thiên hoàng lập tức thôi động thể nội đế quân sức mạnh thân hình đột nhiên nhanh lửa lại kéo dài khoảng cách trong nháy mắt tránh ra một mươi km có hơn không sai trần thiên hoàng đột phá trở thành đế quân cảnh lần trước kinh nghiệm tô diệ gan cường đại đ hắn vươn lên hùng mạnh lại bị hắn đột phá trở thành đế quân cường giả trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử coi là thật kinh khủng như vậy thiên hoang thần kinh ngưng không có do dự trần thiên hoang thần nghiệm k h ẽ động thể nội tuân ra một chút xíu hoang vu chi lực đến từ cổ lao hoang vu chi lực ở mảnh này cổ lão đại lục bên trên hoang lực cường đại làm lòng người sinh k í n h sợ nó giống như ngủ say cự thú tiềm ẩn tại thế giới chỗ sâu một khi t h ứ c t ỉ n h liền có thể dẫn phát thai nạn tính hậu quả hoang lực khí tức như gió lốc giống như của tới mang theo sức mạnh không gì sánh kịp cùng uy nghiêm nó có thể dễ dàng xé rách đại địa nhấc lên ngập trời sóng lớn làm cho sơn h tại hoang lực trước mặt lực lượng của nhân loại lộ ra nhỏ bé như vậy phản phất nến tàn trong gió hoang lực cực hạn chính là hoang vu chi lực trần thiên hoang làm được giống như trước đây hoang thần cũng là như thế t r ầ n hắn đạp hư không ánh mắt nhìn thiên địa bằng nửa con mắt gầm thét gào thét đạo hoang vu phai mở cho bản địa chết tiếng nói rơi xuống thiên địa cùng nhau biến sắc chỉ thấy trên không tràn ngập vô cùng vô tận hoang vu chi ý nguyên bản là hoang vu hoàn cảnh không ngừng tăng lên lại trong nháy mắt diễn biến thành một loại làm lòng người sinh sợ hãi phản phất đặt mình vào hoang vu vứt bỏ nhiều năm chi đ i ệ tuyệt vọng sợ hai đủ loại cảm xúc tràn vào trong lòng mắt trần có thể thấy tại những ngày hoang vu chi lực bên trong một cố lực lượng kinh khủng xé rách không gian tạo thành một mảnh như sóng c h i ề u một dạng cực lớn vĩ lực phô thiên cái địa xuống phía dưới bình nguyên che đậy ân chuyện gì xảy ra vô số người nhao nhao ngầm đầu nhìn về phía che đậy mà đến lực lượng kinh khủng không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra chấn kinh khuôn mặt đế quân cảnh sức mạnh lại xuất hiện ở chỗ này nói cách khác có một vị hai mươi năm phía dưới đế quân cảnh siêu cấp thiên tiêu hong lòng lòng kinh khủng hoang vu thủy chiều che đậy thiên địa trong nháy mắt rơi vào đám người đình đầu cảnh giới thấp kém tinh sĩ mắt trần có thể thấy thân thể của bọn hắn bị hoang vu chi lực nhiễm lại không ngừng g á n mua trong nháy mắt già mấy trăm tuổi đồng dạng không chỉ có như thế loại này giàn mua trạng thái không có ngừng phía dưới vẫn như cũ kéo dài mãi đến hóa thành một đống xương cốt mới dừng lại kinh khủng đại khủng bố một mảng lớn thiên hoang tinh giới tinh sĩ nhao nhao ngã xuống xương trắng chất đống d à i đầy đại địa để cho ra đầu người ta tê dại không tệ có chút thủ đoạn ngay tại trần thiên hoang sừng sững ở trong trời đất phản p h ấ t chiến vô bất thắng thiên thần thời điểm một đạo d ọ n g ôn hòa đánh vỡ mảnh này bình tĩnh chỉ thấy một bộ bạch đi dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phảm thoát t ụ c giống như cựu thiên tri thượng trân tiên lâm p h ạ m một dạng thanh niên xuất hiện thanh niên dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về phía trần thiên h o a n g ân làm sao có khả năng lại có người có thể phá vây ra bản điện h o a n g v u phai mở trần thiên h o a n g con người hơi hơi có rút chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi trần thiên h o a n g bản công tử nơi này mời ngươi chịu chết vừa mới nói xong tô diệc a n giơ tay lên trường sinh kiếm đột nhiên hiện c h ả m thiên bản kiếm t ậ t chảm trong tay ba thức thanh phong đương ngang ngực mà đầy một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quan đột nhiên、hiện. k i ế m khí trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa đâm vào con mắt đau nhức tiểu tử đừng muốn cản rỡ thật coi bản điện là bùn nạn không thành trần thiên hoang lạnh dê một tiếng lúc này thần nghiệm p h u n g trào hắn không có do dự trực tiếp dẫn động thiên địa sức mạnh hoang động c i u tiêu phá vô số hoang vu chi lực p h u n g trào cổ lao tăng thương loại lực lượng này phảng phất đến từ viễn cổ đồng dạng tràn ngập cường đại bá đạo khí t ứ c chỉ thấy cả phiến thiên địa bị trần thiên hoang dẫn động một c ỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên liệt hoang vu thiên địa sức mạnh không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại giống như t u ế nguyện chi lực đồng dạng không cần thiết khó lường kiếm khí tung hoành cựu vạn lý nhất kiếm quang hàn thập cựu châu c h ó i mắt kiếm khí màu trắng gạch phá không khí không gian trong khoảnh khắc bị chém thành một đạo thật sâu khe ránh nhìn thấy mà giật mình không chỉ có như thế kiếm khí tràn ngập lực lượng kinh khủng giống như muốn đem thiên địa này chém thành hai nửa một dạng ẩm ẩm hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau kinh khủng âm bạo t h à n h vàng tận mây xanh thương không rung động toàn bộ loang lộ tinh giới chiến trường không ngừng chấn động trên không tràn ngập hoang vu chi lực tại đối mặt kinh khủng kiếm khí màu trắng phía dưới trực tiếp đứt đoạn thành t h n g tấp giống như cỏ rác giống như nhỏ bé sau c h à n tại trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng trên lồng ngực chương chín mươi lăm cấm thuật chương chín mươi lăm cấm thuật trong hư không hai cố cường đại năng lượng đụng vào nhau phát ra tiếng vang ầm ầm kinh khủng âm bạo thanh vang vọng thương k h u n g toàn bộ tinh giới chiến trường không ngừng chấn động trở nên ảm đạm vô cùng chỉ thấy cái kia đạo lóa mắt trói mắt kiếm khí màu trắng bá đạo vô cùng chặt đứt vô số hoang vu chi lực tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n trước mắt đã tới tràn tại trí tôn cấp thiên mệnh tri tử trần thiên hoàng trên lồng n ự c không tốt một cố khí tức tử vong hướng mình bao phủ trần thiên hoàng con người co lại thành dạng kim t h ầ n nhiệm k h ẽ động vô ý thức thôi động chính mình b ả o mệnh át chủ bài cổ treo lấy mặt dây t r u y ề n lập tức phân thành mạng nghệ hình d á n g thanh dù là trần thiên hoàng cơ thể bị một cỗ cường đại tâm chắn năng lượng vẫn như cũng bị khủng bố kiếm khí chém dụng trên mặt đất nhưng kiếm khí sức mạnh cũng bị suy yếu chín thành mặt đất lần nữa truyền ra rung động dữ dội chỉ thấy chi tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng cơ thể trọng trọng bay ngược trong miệng ho ra máu rơi đập trên mặt đất tạo thành một ngụm hố sâu to lớn nhìn thấy mà giật mình như thế nào có thể khu khu khu sáu hắn làm sao có khả năng cường đại như vậy trần thiên h o a n g khí hơi thở h ề vải suy sụp thân thể tan nát vô cùng tóc thai bù sủ bộ dáng vô cùng chật vật hắn gái k i a đầy bụi bẩm khuôn mặt lộ ra một cố kinh sợ sau đó liền bị vô tận tức giận thay thế ta không có khả năng v u a chỉ là ta sơ s u ấ t thôi bản điện thiên phú dị bẩm làm sao có khả năng v u a ta không tin trần thiên h o a n g không để ý đau đớn gầm thét gào thét trong mắt l ó e lên một màn điên cuồng c h i sắc với thiên h o a n g tinh giới vô địch lâu như vậy hắn chưa bao giờ có thua trận h ắ n không thể tiếp nhận chính mình thất bại hoàng thần truyền thừa chỉ có thể thuộc về chính hắn sống lại một đời liền gái này đều không làm được hắn không xứng trước giờ thế vô thượng b ì n h quang tiểu tử đây là ngươi bước ta lao tử muốn ngươi chết trần thiên hoang triệt để điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý nhìn chằm chằm tô dệt i an hận không thể ăn sống thịt của hắn cấm thuật cướp thân thuật ngừng cái gì là cấm thuật cấm kỵ cấp tồn tại một khi thi triển không thể gián đoạn cấm thuật có thể cho người thi triển mang đến lực lượng khổng lồ đồng thời cũng sẽ xuất hiện kinh khủng phản vệ chỉ có tiến vào nguy cơ sinh tử mới có thể lựa chọn cân nhắc cấm thuật cướp thân thuật một loại bá đạo vô cùng cấm thuật cướp đoạt trong thiên địa lực lượng cường đại hội tụ ở thân đây là trần thiên hoang kiếp trước từ h hắn đặt ở nạp giới hít đuổi, không nghĩ ư ơ n nạp sống dụng. g giới bị bị buộc đặt tới t ở lại đuổi, khi sau sử dụng. Từ nơi sâu xa một cỗ bá đạo vô cùng không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả bá đạo vô cùng sức mạnh lại ngạnh sinh sinh đem giữa thiên địa trí cường năng lượng lôi kéo giữa thiên địa trí cường sức mạnh điên cuồng hội tụ sau đó không ngừng hướng trần thiên hoàng dũng manh lao tới trên người hắn cảnh giới thẳng tắp kéo lên đế quân cảnh sơ kỳ đế quân cảnh trung kỳ đế quân cảnh hậu kỳ đế quân cảnh đình phong chúa tể cảnh cấm thuật phía dưới trần thiên hoàng lập tức thành vì một vị chúa tể cảnh cường giả tiểu tử cảm nhận được tuyệt vọng sao tiếp sau chú ý một chút chớ chọc đến người không nên dây vào bằng không đều sẽ chết không có chỗ trôn hiểu trần thiên hoang khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười tàn nhẫn chúa tể sức mạnh để hắn tràn ngập lòng tin hắn rất tự tin tuyệt đối có thể lấy thế tồi khô lạc hủ chấn sát thế gian hết thể địch nhân cũng không có tại bản công tử trong mắt ngươi chỉ là một cái lớn một chút sâu k i ế n thôi tô diệc an cười lạnh một tiếng ha ha sắp chết đến nơi lại vẫn còn g vọng đến cực điểm quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ b u ồ n điện chủ muốn ngươi chết vừa mới nói xong chỉ thấy trần thiên hoang giơ tay lên chúa tể sức mạnh nhỉ lên thiên địa sức mạnh điên cuồng phun trào lại bị hắn dẫn động thế gian hết thảy phản p h ấ t bị trần thiên hoang dẫm ở dưới chân không có người bất luận cái gì sinh linh có thể làm trái một dạng đây cũng là trở thành chúa tể ngưng tụ chúa tể c h i tâm trần thiên hoang giơ tay lên khoe miệng nói nhỏ hướng về phía trước điểm tới thiên hoang thần kinh diệt thiên địa lực lượng trong nháy mắt bị thôi động phản p h ấ t toàn bộ tinh giới chiến trường tạo thành trần thiên hoang chiến sĩ chiến đấu cho hắn đồng dạng kinh khủng hoang vu chi lực điên cuồng tàn phá bừa bãi thiên đệ tuân ra một cỗ hoang vu đến cực hạ năng lượng có thể để cho vạn vật tàn lụi để vô số sinh linh trong nháy mắt lao hóa mãi chúa tể sức mạnh tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng coi là thật kinh khủng như vậy cùng phong gào thét thổi bay vào áo bay phất p h ố i tô diệc a n khẽ ngầm đầu trong mắt đều là lạnh lùng đối mặt chúa tể cấp sức mạnh hắn khuôn mặt chịu không được một tia gợn sóng trần tiên h hoang dù là ngươi thôi động cấm thuật trở thành chúa tể cấp tường giả vẫn là câu nói kia ngươi tại bản công tử trong mắt chỉ là lớn một chút sâu kiến tô diệc a n cười l ạ n h đạo nhìn kỹ bản công tử nơi này bật học chẳng ngươi t ă n phúc mở vừa mới nói xong tô diệc a n thân bên trên khí tức đồng dạng đột nhiên kéo lên phong hương cảnh đề quân chúa tể Không chỉ có như thế, hệ thống cho tô gan có sau ứ c cùng cảnh vô địch mạnh, vô kiếm trạm. thượng nguyệt vô vô tuế kỹ, Dơ y tay lên, trong tay nhiên trong trường sinh hiện, khỏe miệng nói nhỏ, đột a s kiếm khỏe đó đưa ngang ngực một à đầy. Sau m khắc chỉ thấy vô số t u ế nguyệt chi lực điên c u ồ n g p h u n g trào chúa tể cấp sức mạnh thúc giục t u ế nguyệt trạm đã sớm không phải phong vương cảnh có thể so sánh lực lượng kinh khủng đột nhiên hiện thời gian không gian triệt để ngưng đạo cho người ta một loại lịch chuyển càn khôn đảo ngược thời gian cảm giác căng kín thiên địa t u ế nguyệt chi lực điên quần đảo thét những nơi đi qua toàn bộ tinh giới chiến trường biến thành một loại nói không rõ lạo không rõ không thể diễn tả cảm giác giống như cái sau hai mắt chừng lớn trần thiên hoang suy nghĩ bị một cỗ cực hạn bá đạo sức mạnh kéo vào cựu tiêu bên ngoài trong đầu của hắn bắt đầu không tự chủ được hiện lên đủ loại ký ức hắn trí nhớ của kiếp trước dùng vô số cuối năm tại bước vào đình phong lại gặp vinh đệ liên hợp người yêu đâm lưng hắn đến chết cũng không dám tin tưởng loại sự tình này phát sinh có lẽ là trời xanh có mắt hắn trùng sinh sống lại một đời một thế này hắn y d i ể n nhiên thể hiện ra cực hạ n thiên phú quét ngang hết t h ể định nhân chân đạp vô số thiên tiêu trở thành thiên hoang tinh giới hoang thần điện thiếu điện chủ trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng vô số tài nguyên hướng hắn dựa sát vào sống lại một đời trần thiên hoang liền bắt đầu mưu đồ hoang thần truyền thừa hắn biết đạo hoang thần truyền thừa xuất hiện thời gian ở kiếp trước chính mình không có thể thu được mới không thể bước ra một bước kia là trong lòng hắn tiết mới trùng sinh một thế hắn không chỉ có muốn đoạt lại hết thảy báo thù rửa hận thậm chí thể muốn đạp vào tuyển đỉnh răng g á c trí nhớ của hắn đang điên từ nơi sâu xa tựa hồ bị một đạo kiếm khí chặt đứt đồng dạng không chỉ có như thế kinh khủng kiếm khí đồng thời chặt đứt tu vi của hắn h ắ n đạo cơ bản thần hồn của hắn chặt đứt tâm cơ của hắn chặt đứt thần trí của hắn chặt đứt hết thể của hắn trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử bị kiếm khí chém thành ngu dại trần thiên hoang mặt lộ vẻ si ngốc c h i sắc sau một khắc bị vô tận hoảng sợ thay thế không còn sức mạnh thân thể của hắn nhanh chóng r ớ t xuống đất tạo thành mở ra t h ị nát khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm nhưng vào lúc này đen như mực dưới tấm đĩa đá trong quáo tải hoang thần đột nhi thập giai t i n h cảnh hãy nhìn kỹ bản công tử nơi này b ấ t hắc như chạm con kiến h ồ i chẳng n g ươi chương chín mươi sáu thập giai t i n h cảnh hãy nhìn kỹ bản công tử nơi này b ấ t hắc như chạm con kiến h ồ i chẳng n g ươi tinh r i i chiến trường đánh giết trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng một khắc này hệ thống thanh â m lạnh như băng vang lên đinh kiểm chắc đến túc chủ đánh giết trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử trần thiên hoàng ban thưởng hư vô d i ễ t kiếm ban thưởng túc chủ đế quân cảnh tu vi đinh túc chủ lấy hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ngoài định mức thu được một lần phát động hắc cám nổi loạn cơ hội hư vô diết kiếm tiên giai binh khí vô cùng cường đại xuất từ hư vô chi địa động hát cám loạn lạc hai lần hệ thống âm rơi xuống tô diệc can chỉ cảm thấy thể nội tuân ra một cô vô cùng vô tận năng lượng cảnh giới của hắn đột nhiên kéo lên trước mắt bước vào đế quân cảnh đối với vô tận tinh không vô số mà nói tô diệc can đồng thời bước vào bát giai tinh sĩ tu vi đế quân cảnh tu vi tăng thêm gấp năm lần t ă n g phúc tăng thêm hỗn độn thần quang tịch diệt rất nhiều thủ đoạn hắn tại vô tận tinh không triệt để đứng bước bước c h â n đột ngột cổ phát tăng thương đen như mực trên tấm bia đá phức tạp ảo diệu phù văn dần dần, dần dập tắt cùng lúc đó trôn tại cổ phát tăng thương dưới tấm bia đá quan tài hoang thần đột nhiên mở ra hai con ngươi khi tức c vách quan tài lập tức nổ tung lên giữa thiên địa tràn ngập một cô uy áp kinh khủng hoang thần thân ảnh lơ lửng giữa không trung ha ha ha vô số kỷ nguyên trôi qua bản thần cuối cùng quay về thế gian hảo hảo t u t hoang thần đột nhiên hô hấp không khí trong miệng nói liên tục ba cái hảo chữ hắn quên mình cảm thụ giữa thiên địa khí tức cái kia cũ cảm giác quen thuộc lại trở về thần hồn của mình vô số kỷ nguyên phía trước hoang thần vì bước ra một bước kia dứt khoát kiên quyết bước vào hư vô tri địa vốn cho rằng nơi đó có đại cơ duyên chờ đợi mình sau đó tiến thêm một bước chỉ là hắn vừa bước vào hư vô tri địa thời điểm trong bóng tối vô tận hiện lên một cái kinh khủng con mắt cái kia kinh khủng con mắt tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận phản phất có thể hủy thiên d i ệ t địa đồng dạng vẹn vẹn một mắt h o a n g thần thân thể không ngừng vỡ nát chỉ cảm giác được một cỗ khí tức tử vong hướng mình bao phủ kinh khủng trong bóng tối vô tận cất giấu đại khủng bố vì mạng sống h o a n g thần tâm h u n g ác thôi động cổ lao cấm thuật mới có thể chống cự không ngừng để thân thể mình đứt đoạn khí tức cuối cùng hoàng thần kéo lấy tan nát vô cùng thân thể một lần nơi trở lại vô tận tinh không hắn khí tức hệ phải suy sụt cảnh giới một trận rơi xuống đến chúa thể cảnh vì mạng sống hắn đưa tay ra hướng vô tận trong tinh không trộm tới một ngôi sao đem chính mình chôn ở trong đó hơn nữa chế thành tinh giới chiến trường mỹ kỷ danh nói nói là h o a n g thần truyền thừa thực tế chỉ là vì cấp đoạt toàn bộ thiên h o a n g tinh giới siêu cấp thiên kiêu tinh huyết đạt đến chữa trị chính mình tan nát vô cùng thân thể rõ ràng bố trí vô số kỷ nguyên h o a n g thần hắn làm được và hôm nay quay về thế gian toàn bộ tinh giới chiến trường chỉ còn dư tô diệc a n một cái thiên k i ê u toàn bộ cái khác vẫn lạc sau một hồi hoàng thần chuyển mắt nhìn về phía tô diệc a n tiểu tử chắc hẳn ngươi cũng là vì hoàng thần truyền thừa mà đến a ngay vậy tô diệ gan lắc đầu hoàng thần truyền thừa chỉ là một vị thập gia i tinh sĩ đồ vật có thể có hệ thống cho ngưỡng bức h ừ h ừ bản t h ầ n không tin ngươi làm sao có khả năng không muốn bản thần truyền thừa hoàng thần lông mày nhữ một cái ha ha thật đúng là không phải bản công tử tiến vào tinh giới chiến trường chỉ là vì chém giết một người tô diệc an ngược lại là thành thật chật chật chật khẩu thị tâm phi tiểu tử rõ ràng rất muốn cuối cùng lại nói không cần hoàng thần khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên trong mắt lộ ra vẻ hài hước lại đạo còn nhớ rõ bản thần đã nói sao bản thân nói qua muốn có được bản thần truyền thừa chỉ có thể là một cái duy nhất người sống h ư hử biết đạo a như thế nào không biết đâu thế nào tô diệc a n hơi hơi dừng lại lại đạo bản công tử biết đạo ngươi muốn nói cái gì vừa bước vào phiến bình nguyên này thời điểm bản công tử liền chú ý đến ngươi ngươi nhất định rất hiếu kỳ đúng không nghe vậy h o a n g thần lông mày n í u một cái hắn bây giờ nắm giữ thập giai tình cảnh tu v i thổi hơi miệng liền có thể hủy thiên diệt điện bất quá người thanh niên này không chỉ đối chính mình không có tràn ngập kính sợ ngược lại là có chỗ rửa không sợ trong lúc nhất thời hoàng thần đối với thanh niên này tràn ngập hiếu kỳ o hô sâu kiến ngươi thành công h ơ i dậy bản thần lòng hiếu kỳ ngươi nói xem nếu để cho bản thần hài lòng bản thân có thể cân nhắc bỏ qua ngươi hơn nữa đem thu nhập của ngươi dưới trướng vì bản thân hiệu lực hoang thần ánh mắt nhìn thiên địa bằng nửa con mắt phản phất toàn bộ thế gian đều đem p h ụ phục tại dưới chân đồng dạng thanh niên trước mắt chỉ là đế quân cảnh tu vi dù là hắn có chỗ rửa không sợ vẫn là một con r u n rút dế chạy không khỏi bàn tay của mình tâm tùy ý bóp chết để bản công tử đón o xem ngươi lập vô số năm lấy tinh giới chiến trường bị cờ lấy toàn bộ thiên hoang tinh giới tinh sĩ vì tử nhất cử nhất động đều tại trong lòng bàn tay của ngươi đương hiện nay toàn bộ tinh giới chiến trường có hai người còn sống sót bản công tử cùng ngươi tô diệc an khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ hoang thần hoang thần tính toán sơ bại tô diệc an bước vào phiến bình nguyên này thời điểm cũng đã bị nhìn thấu ba ba ba trên không vang lên một hồi tiếng vỗ tay hoang thần không tự chủ được gật đầu vì này thanh niên tán thưởng hắn nói một điểm không sai tô diệc an nhìn thẳng hoang thần đạo hoang thần ngươi nghe nói qua một câu nói sao o h o、oh. l ờ i gì là bản thần chưa từng nghe nói tô diệc an mà nói không khỏi khơi gợi lên hoang thần một tia hứng thú ha ha đó chính là hiếu kỳ hại chết người hoàng thần ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi vô địch tại thế gian đi tiếng nói vừa ra giữa thiên địa lập tức tràn ngập một cô cường đại đến mức tận cùng cảm giác c ác bách hoàng thần lông mày nhữ một cái trong mắt sát ý phun trào chỉ là sâu kiến đế quân cảnh cũng dám đối với một vị thập giai tình cảnh siêu cấp cường giả khoa tay mỗi chân quả thực là khêu đèn t i ế n nhà vệ sinh tự tìm cái chết gấp năm lần tăng phúc ngưng đối mặt thập giai tình cảnh cường giả tô diệc gan không có do dự lập tức vận dụng tinh khổng át chủ bài cảnh giới của hắn đột nhiên kéo lên đế quân cảnh chố tể cảnh thập giai tình cảnh không biết không biết đột nhiên thủy thiên diệt địa khí tức điên cuồng phun trào toàn bộ tinh giới chiến trường thường không k h ô ngừng n g phá thoái tựa hồ không chịu nổi cái này một tia khí tức kiếm tới đưa tay ra thư vô diễn kiếm xuất hiện một cố khí tức kinh khủng lần nữa phun trào đưa ngang ngược mà đẩy một vòng kinh khủng kiếm khí đột nhiên hiện thiên điệp tại cái này đạo kiếm khí phía dưới cùng nhau biến sắc cả bầu trời trở nên cực kỳ âm u phảng phất bóng tối vô cùng vô tận điên cuồng t ắ n ướt kiếm khí tung hoành cựu vạn lý nhất kiếm quang hàn thập k i u châu không có khả năng làm sao có khả năng ngươi chỉ là một vị không đến hai mươi lăm tuổi hậu sinh làm sao có khả năng bước ra sẽ một bước kia? hoàng thần trong mắt đầy sợ hãi mặt lộ v ẻ trấn kinh thân thể đ i ê n cùng r u n g dày thanh niên khí tức kinh khủng vô biên hắn không thể động đậy chút nào a sắp đặt vô số năm không nghĩ tới rơi xuống loại kết cục này bản thân không c à m tâm a chương chín mươi bảy tinh r ơ i chiến trường phá thoái vương ngoại thiên tả tộc b u ô n g xuống chương chín mươi bảy tinh r ơ i chiến trường phá thoái vương ngoại thiên tả tộc b u ô n g xuống hoàng thần trong mắt đầy sợ hãi mặt lộ v ẻ trấn kinh thân thể đ i ê n cùng dung d y thanh niên khí tức kinh khủng vô biên hắn không thể động đậy chút nào a sắp đặt vô số năm không nghĩ tới rơi xuống loại kết cục này bản thân không c à n tâm a lập vô số năm h o a n g thần không nghĩ tới cuối cùng lại thua bởi một vị hậu bối trong tay nói ra chắc chắn rất mất mặt nhưng hắn đã không có cơ hội mở miệng ầm ầm cực lớn không gian ba động dạo rực không gian chấn động không ngừng sụp đổ chỉ thấy toàn bộ tinh giới chiến trường lập tức giống như mạng nện hình dáng giống như răng rác thanh thúy tiếng vỡ vụn âm vang lên khổng lồ tinh giới chiến trường lại bây giờ bể ra h o a n g thần thành trên bầu trời không ngừng có thế giới mảnh vụn rơi xuống lít nha lít nhít giống như mưa rào tầm tá đồng dạng l o a n g long, long vô số khối vụn tốc độ cực nhanh xông phá không khí đập về phía hoàng thần thần nhanh. nhanh khởi động hộ thành đ trên không chỉ nghe được một cái gầm thét thanh â m gầm thét ngay sau đó toàn bộ hoang thần thành lập tức bị một tầng vòng sáng bao trùm chúa tể cấp hộ thành đại trận làm sao lại tinh giới chiến trường làm sao lại phá thoái bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì những cái kêu bước vào tinh giới chiến trường thiên tiêu đâu như thế nào không thấy tăm hơi vô số người nao nhao ngước đầu nhìn lên không chỉ có như thế hoang thần thành bầu trời vô số hàng không mẫu hạm lơ lửng đủ loại khổng lồ thần n i ệ m hướng tinh giới chiến trường dũng manh lao tới cũng không phát hiện có một cái thiên tiêu thân ảnh xuất hiện không thể nào nhiều người như vậy như thế nào không có một cái nào đi ra Mãi đ kỳ thực tinh giới chiến trường có việc lấy người chính là tô diệc an nhưng hắn vì để tránh cho phiền phức thôi động hỗn độn thần thể trốn vào không gian thần không biết quỷ không hay trở lại hoang thần thành bên trong bước ra thương mãn tổ khư hắn một đường đánh tới bây giờ nói thật có chút mệt mỏi vô số hàng không mẫu hạm vẫn như cũ không nỡ bay đi bọn hắn cho là những cái tia thiên kiêu bị c h u y ể n đưa đi một nơi nào đó chỉ cần ngồi chờ hẳn là sẽ trở về hô mẹ nó một đường đến nay cũng là đánh nhau l ã o tử đều nhanh đánh nôn phải nghỉ ngơi một chút mới được ở kiếp trước đều như thế m ệ t nhọc một thế này còn như thế quấn thật p h ụ một đạo bạch di thân ảnh ngồi ở trong từ lâu tự mình uống rượu rượu ngon chính là tô rượu c ăn nha tiểu tử nhanh như vậy từ tinh giới trong chiến trường đi ra thử ra t h â n ảnh lạc yên không một tiếng động xuất hiện hơn nữa tự mình vì chính mình rót rượu nhìn nó bộ dáng lại là tìm được vật gì tốt hơn đâu nên nói không nói thực sự là m ệ t chết từ thương mãn g tổ khư đánh tới bây giờ tô diệc a n khẽ gật đầu hại người trẻ tuổi không l i ề u mạng đọ sức sao được đâu chờ ngươi già không có tinh lực trông thấy nhân gia độc đoán v ạ t cổ ngươi có thể cam tâm sao thử ra không khỏi hoàn nhi n ở nụ cười lần nữa đạo hoang thần đâu tại sao không thấy chẳng lẽ bị tiểu tử ngươi giải quyết bằng không thì lặc chỉ là một vị thập giai tinh cảnh cường giả có thể làm gì được ta bất quá lao tiểu tử này thật có kiên nhẫn lại sắp đặt vô số năm muốn sống lại một đời chỉ tiếp hắn gặp phải bản công tử tiếng nói vừa ra tô diệc a n cùng thử ra nhao nhao dừng lại uống rượu động tác bọn hắn hai mắt lộ ra vô tận tinh không phảng phất có thể xem tấu cả phiến thiên địa một dạng ân bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây không hợp lý a thử ra lông mày níu một cái lại nâng lên chảy đến rượu nhấp một miếng lầm bầm l ồ bầu bọn hắn tô diệc an không khỏi n g h i hoặc xem ra thử ra biết đạo lai lịch của bọn hắn a không đơn giản v ũ hổ lại phải có chuyện lớn phát sinh rồi bất luận bản công tử ở đâu thế gian vĩnh viễn sẽ không thái bình qua có thể nơi này chỉ là vô tận tinh không nơi hẻo lánh bọn hắn vượt ngang vô số tinh vực chỉ vì một cái nho nhỏ thiên hoàng tinh giới thật sự đáng ra không t h ử c ra vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông không phải ta nói t h ử c ra bọn hắn đến cùng là ai vậy cảm giác người rất quen tựa như tô d i ệ t can không khỏi mắt trận trắng đến nơi này thời điểm này t h ử c ra vẫn như c ũ một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng thật để người im lặng vượt ngoại thiên tà tộc một cái thân ở vô tận tinh không bên ngoài cường đại chủ tộc trời sinh tính tàn bạo yêu thích cấp đoạt giới vực dựa theo bọn hắn tới nói toàn bộ v ự c ngoại tinh không đều đem phụ phục tại dưới chân bọn hắn t h ử c ra nói đến đây không khỏi lộ ra cơi lạnh tựa hô cực kỳ khinh thường đồng dạng vượt ngoại thiên tà tộc không phải một loại trời sinh tính tàn bạo yêu thích huyết dịch sinh vật sao bọn hắn thật sự ngay tại tô diệc a n cùng thử ra nói chuyện với nhau đồng thời vô tận hắc cám trong tinh không từng chiếc từng chiếc toàn thân đen như mực mặt ngoài đẩy bụi gai hàng không nỗ hạng tản ra khí tức khủng bố tốc độ nhanh đến cực hạn tại trong hắc cám xuyên thẳng qua trực chỉ thiên hoang tinh giới đen như mực kinh khủng hàng không nỗ hạng bom truyền một đạo đạo cường đại thân ảnh hiện lên bên cạnh của bọn hắn đều là đi theo từng đầu tướng mạo xấu xí hai mắt bỏ bừng phát ra vô tận hương q u n g thân ảnh có lớn có nhỏ không rõ sinh vật những sinh vật này trên lưng mọc đầy b ù i gai phát ra yếu ớt hàng quang để cho ra đầu người ta tê dại vượt ngoại thiên tả tộc chiến s ủ n g loại này trong mắt chỉ còn dư khát máu xấu xí sinh vật hùng mạnh đến từ hư vô c h i địa biên cảnh vượt ngoại thiên tả tộc lễ trưởng thành đều biết đi tới hư vô c h i địa biên giới thu phục một đầu b ù i gai không rõ sinh vật xem như chính mình chiến s ủ n g không có chiến s ủ n g vượt ngoại thiên tả tộc không phải một cái hợp cách thiên tả tộc đều sẽ lọt vào xa lánh long n g o n g trên trăm chiếc đầy bụi gai tốc độ nhanh đến mức tận cùng hàng không mâu h ạ phá vỡ h tám chỉ chốc lát sau liền bông u xuống đến thần tiêu tinh vực lưỡi phòng hộ biên giới cái k i ê u đăng ký lao giả ánh mắt hít lại lúc này tay cầm mỗi ngày hoang tinh giới lưỡi phòng hộ đại đại mở ra chủ nhân ngài đã tới thủ thành lao giả quỳ dạm trên đất đỉnh đầu của hắn là một chiếc hơn vạn mét hàng không mẫu hạm bong thuyền đứng thanh niên đúng là hắn chủ nhân thanh niên một thân áo bào đen bộ dáng cực kỳ che lấp lộ ra một cỗ túc s á t ánh mắt hắn lạnh lùng phản g phất đế vương giống như nhìn thiên địa bằng nửa con mắt tân thanh niên khẽ gật đầu sau đó thôi động hàng không mẫu hạm xuyên qua thần tiêu tinh vực lưỡi phòng hộ bay vượt ngoại thiên tả tộc cùng vô tận tinh không tinh sĩ là sinh tử mối thủ bọn hắn có thể a n nhưng không việc gì bước vào thần tiêu tinh vực thần tiêu tinh vực không nghĩ tới à, bản t h ầ n có thể không phát hiện chút tổn hao nào bông xuống kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không thanh niên áo b à o đen khỏe miệng gảy nhẹ ánh mắt tràn ngập t à n n h ẫ n c h i sắc nhìn về phía thiên h o a n g tinh giới chương chín mươi tám nhân gian luyện n g ụ thang lưu ra sân chương chín mươi tám nhân gian luyện n g ụ thang lưu ra sân thiên h o a n g tinh giới vô số cường đại tinh sĩ n a o n a o lấy khổ thần m i ệ n hướng biên cảnh vào tới mắt trần có thể thấy trên trăm chiếc toàn thân đen như mực toàn thân đầy thâm hàn bùi gai hàng không mẫu hạm xuất hiện tại thiên h o à n g trên thành khoảng không chính giữa hơn vạn mét cao hàng không mẫu hạm có thể thấy được một vị thân mang áo bào đen mặt mũi tràn đầy che lấp hai mắt lấp loe khát m á u nam tử vượt ngoại tiên h tà tộc thập đại chiến tướng một trong Ý t ầy một tô nhiên chúa tể cảnh ngũ trọng thiên tu vi thuộc về trung giai chúa tể cảnh cường giả thần tộc đám nam nhi cho bản tướng hung hăng giết sạch những thứ này vô tận tinh không người một tên cũng không để lại nam tử thân, hình động, chân đạp hư không, quanh thân phát ra khí tức khủng bố chỉ về phía trước hắn vừa nói xong trên t r ă m chiếc hàng không mẫu hạm bên trên nhảy ra vô số đầu hai mắt lấp loại hờm mang sau lưng mọc đầy bụi gai rét lạnh vô cùng một ngụm răng nanh sắp bén để cho ra đầu người ta tê dại sinh vật nghe nói loại sinh vật này đến từ hư vô chi điện bọn chúng không có tên vô tận tinh không cường giả cho chúng nó đặt tên là ám ảnh thú tê đó là cái gì sẽ không phải là trong truyền thuyết vực ngoại thiên tà tộc a đúng rồi những cái kia xấu xí quái vật tại cổ tịch bên trên liền có ghi chép đó là ám ảnh thú song song vượt ngoại thiên tà tộc như thế nào đuông xuống đến nước này không phải có giới vực vòng phòng hộ sao mọi người n a o n a o ngước đầu nhìn lên lần í h này thật là vượt ngoại thiên tả tộc xâm phạm đoạn thời gian trước thiên hoang thành chủ vừa bị không biết tên cường giả diệt đi bây giờ lại rơi nữa lâm c ư ờ n g địch thực sự là để người không sống lên a đủ loại tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng rên rỉ tuyệt vọng âm thanh không cam lòng âm thanh triệt để v â n tiêu ám ảnh thú vừa xuống đất cước bộ của bọn nó trầm trọng mà rung động mỗi một bước đều gây nên mặt đất rung động tiếng giống như sấm q u e n quẩn trong không khí để người dùng mình nó răng dài sắc bén như kiếm lập l o e hà n quang chuẩn bị xé rách hết t h ể có can đảm ngăn cản nó đồ vật tiên hoang nội thành vô số người điên cuồng hướng về sau lưng bỏ chạy cảnh giới thấp kém mọi người hoảng sợ nhìn qua những thứ này sinh vật khủng bố không cách nào chuyển động nội tâm của bọn hắn bị sợ hai t h ô n vệ trong đầu chỉ có một cái ý niệm thoát đi cái này đáng sợ ác mộng nhưng mà chạy trốn đã quá muộn sinh vật khủng bố bắt đầu nó tàn phá bờ bãi tử vong cùng hủy diệt tùy theo mà đến phốc thử phốc thử ám ảnh thú tốc độ nhanh đến cực hạn lit nha lit nhít leo lên thành t ư ờ n g sau đó tiến vào trong thành hai mắt đỏ bừng chỉ còn dư khát máu chỉ thấy một đạo đạo thiên hoang thành tinh sĩ thân ảnh lập tức bị khủng bố sinh vật xé nát vô số máu tươi điên cùng rơi xuống đất không chỉ có như thế xấu sĩ không chịu nổi ám ảnh thú mở ra cự bồn n g lớn nhân loại tại trước mặt nó giống như thức ăn ngon trước mắt chính là một mảnh thị n h y ế n giống giống tiếng gào thét vang vọng thương cung vô số xấu xí không chịu nổi ám ảnh thú rất nhanh tràn ngập toàn bộ thiên hoang thành bọn chúng thực lực cường đại trong mắt chỉ còn dư s á t lục thiên hoang thành tinh sĩ không đến mười mấy cái hô hấp thời gian hóa thành nhân gian luyện n g ụ c cực lớn đen như mực hàng không mẫu hạng y h a một tô nhiên đứng tại b o n g thuyền nóng nhìn một màn này che lấp trên mặt kinh không dậy nổi một tia gợn sóng p h ả n phất loại sự tình này nhìn lắm thành quen đồng dạng vô số tinh sĩ chết thảm để hắn lộ ra biểu tình hưởng thụ hắn liền thích xem vô tận trong tinh không tinh sĩ tràn ng trong h i ê n lúc nhất thời ám ảnh thú đối mặt thiên hoang thành cơn giả đẩy tới tiến độ càng trở nên chậm chạp tăng đự ở đâu ý gì hay một t nhiên đại tướng hét lớn một tiếng hắn vừa nói xong chỉ thấy một đạo thân hình cao lớn t h ừ n g cao ba m làn da ngâm đen cao lớn thô kệ cơ bắp nổ tung thể nội tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận vừa ngoại tinh không bên trong một loại đầu góc bu si tứ chi phát triển làn da ngâm đen chỉ biết đạo chiến đấu chủng tộc vượt ngoại thiên tà tộc gặp bọn họ đầu góc bu si thế là liền thu phục tăng biểu nhất tộc tăng biểu mặt lộ vẻ vẻ hàng hậu đạo chủ nhân có chuyện gì xuất lĩnh tộc nhân của ngươi cho bản tướng hung hăng tiến công phía dưới tòa thành t i a người easy hay một tô nhiên r ố i ra ngón n g tay lấy đang ra sức đánh g i ế t tám ảnh thú tinh sĩ cường giả cái kia chủ nhân đánh xong sau bao ăn no sao tăng biểu cười hắc hắc chỉ còn dư đem đồ đần viết lên m à t yên tâm đi làm chỉ cần các ngươi đánh thắng bọn hắn thì cho các ngươi ăn đủ hảo thu ba so mẫu bông yu theo ta lên tăng biêu nói nửa câu người khác nghe không hiểu lời nói thế nhưng là phía sau hắn mấy ngàn tên tăng biêu tiểu đệ nhao nhao đi theo tăng biêu nhảy ra hàng không mẫu hạm rơi ẩm ở mặt m đất phanh phanh phanh năm tăng biêu nhất tộc tất cả đều có cao ba mét bọn hắn thân hình to lớn rơi xuống đất chuyến ra rung động dữ dội mẫu bâng y ê u mẫu bâng y ê u tăng biêu gầm thét gà o thét bọn hắn rút ra hung ác cực lớn lang nhao bổng lau chùi mặt sinh ra vô số hỏa hoa cơ thể nhanh chóng hướng về hướng thiên hoang nội thành phanh thiên hoang thành cửa hỏi tây bên dưới lực lượng cường đại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy mẫu băng yêu. chỉ thấy tăng biêu những nơi đi qua không có một mặt cỏ vô số vật phẩm nhao nhao hóa thành một vòng m ộ t m ệ n mấy ngàn tên đế quân cảnh tăng biêu nhóm tăng thêm sinh ra liền lực lớn vô cùng để bọn hắn trong khoảnh khắc bẻ gây nghiền á t không ngừng có vô tận tinh không cường giả vẫn lạc tại trong tay bọn họ giống giống, mẫu bông yu mẫu bông yu ba một đạo đạo tiếng gầm từ tăng biêu trong cổ họng truyền ra trong tay bọn họ lang nha bông không ngừng v u n g xuống phán g phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận giống như mấy ngàn tên đế quân cảnh tăng b ê u chỉ dùng không đến thời gian mười hơi thở lập tức dẹp t i ê n toàn bộ thiên hoang thành toàn bộ tinh sĩ mặt đất máu chạy thành sông thi thể trồng chất liên miên không ngừng có ám ảnh thú xuyên tới xuyên lui nhao nhao mở ra huyết bùn đại khẩu nuốt chừng nhân loại thi thể buồn nôn đến cực điểm hoang thần thành hoang thần điện thủ tọa chỉ thấy một đạo khí tức kinh khủng trên mặt không giận tự uy trung niên nhân ánh mắt hiếp lại người này là hoang thần điện địa chủ liêu mục thanh chúa tể cảnh thất trọng thiên tu vi chúa tể cường giả cũng chia mạnh yếu nhất trọng đến tam trọng vì cấp thấp chúa tể cảnh tứ trọng đến lục trọng vì trung giai chúa tể thất giai đến bát giai vì cao giai chúa tể kiểu giai làm chúa tể đình phong chúa tể một tiểu cảnh nhất trọng tiên n mỗi t ò a tinh vực đều là có một vị chúa tể đ ỉ n h phong cường giả t ò a chấn cùng cảnh vô số tinh giới dưới một người ước ước vạn người phía trên thân phận trí cao vô thượng chương chín mươi chín thê ta không rõ c h i chủ phát động hắc cám loạn lạc chương chín mươi chín thê ta không rõ c h i chủ phát động hắc cám loạn lạc bây giờ liêu mục thanh ngồi ngay ngắn ở hoang thần điện điện chủ bên trên ánh mắt hiếp lại thiên hoang thành không đến nửa nén hương công phu lập tức bị vượt ngoại thiên tả tộc công phá hơn nữa lấy thế tội khô làm hụ hoang thần điện trí cao vô thượng xưng bã toàn bộ thiên hoang tinh giới không có thế lực nào dám không thần phục bằng không đều sẽ gặp vạn kiếp bất phục công kích d i ệ t thiên hoang thành chẳng phải là đánh hoang thần điện khuôn mặt v ư ợ n g ngoại thiên tả tộc bọn hắn tại sao đột nhiên b u ô n g xuống đến thiên hoang tinh giới mảnh này tinh giới vật tư cũng không phong phú ngược lại tràn ngập vô cùng vô tận hoang vu hoang thần điện điện chủ ngón tay không ngừng gõ mặt b à n lộ ra gương mặt trầm tư v ư ợ n g ngoại thiên tả tộc vô cùng c ư ờ n g đại cũng không phải thiên hoang giới có thể so sánh lần này tới còn là một vị đại tướng nghe nói vị này đại tướng là một vị sắt thành tính ưa thích hưởng thụ người khác cảm giác tuyệt vọng cảm thấy điên rồ trước cùng vực h ủ nói r có lẽ vực chủ sẽ phái ra cao giai chúa tể cường giả đến đây trợ giúp hoang thần điện điện chủ quyết định thật nhanh trong tử quán tô diệc an mở ra thượng cổ trung đồng nhìn về phía thiên hoang thành phương hướng nơi đó quả thực là một mảnh nhân gian luyện ngục chính mình mặc dù là một vị thiên mệnh trùm p h ả n diện thủ đoạn lại không có vực ngoại thiên tà tộc t à n nhẫn điểm ấy hắn phải nghĩ lại một chút hay đáng tiếc tô diệc an thở dài một hơi l í t xác đáng tiếc trong chớp mắt lại chết nhiều người như vậy sinh mệnh thật sự rất yếu đỗi a thử ra gật đầu tán đồng chỉ là sau một khắc nét mặt của nó triệt để ngưng kết lại đáng tiếc a trước đây lão tử nên diện thiên hoang thành để bọn hắn trước giờ kết thúc đau đớn xem ra người tốt không đảm đương nổi tô diệc a n lắc đầu nghe một chút nhân vân không thử ra mãnh liệt mắt trợn trắng vốn cho rằng tô diệc a n vì những cái kia chết đi sinh mệnh tiếp cận không nghĩ tới tiểu tử này còn muốn d i ệ t bọn hắn tiểu t ử túi chẳng lẽ ngươi liền không sợ gặp đại nhân quả cuối cùng trêu đến tuổi già không rõ thử ra rất trịnh trọng hỏi đạo thế gian hết thảy âm dương luân hồi nhân quả báo ứng dù là không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả nó lại là chân thực tồn tại liền giống với phạm nhân đồng dạng có thể không tin yêu ma quỷ á i đối với thần minh lại tràn ngập thành kính ha ha nhân quả bảo ứng dù là mọi loại nhân quả tận thêm thân ta lão tử cũng sẽ không nhữ mày một cái tô diệc a n thân bên trên như có như không phát ra một cô vô địch đến cực hạn cảm giác có thể loại cảm giác này chỉ có tại hỗn độn thần thể mới có thể lĩnh hội nhận được hỗn độn hồng m ô n g thời kỳ cũng đã xuất hiện nó cũng đã tồn tại không chỉ có cực kỳ thần bí càng là cường đại bá đạo tô diệc a n có hỗn độn chung chính là nhiễm một tia hồng m ô n g khí tức đi qua vô số năm d i ễ n hóa cuối cùng tạo thành hồng m ô n g cấp tiểu tử ngươi ngư bức ngươi bây giờ loại bộ dáng này có thử ra năm đó một nửa phong phạm thử gia ngầm đầu đỡ ngực lộ ra một bộ nhân tính giống như ngạo nhân biểu lộ đinh kiểm tra đến hư vô tri địa sinh vật tuyên bố nhiệm vụ để hồng m a u thôn phệ hết bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ hồng m a u sẽ tiến hành tiến hóa đột nhiên hệ thống băng lanh thanh n m nhắc nhở trong đầu vang lên không phải tiểu tử đến nôi cái loại biểu tình này sao có phải hay không bị bản đại gia khiếp sợ đến thử gia đạo chỉ thấy tô diệc can đột nhiên đứng dậy thân thể của hắn trong nháy mắt bị vô số hồng m a u bỏ đ ầ y làn da đỏ bừng con người lấp lóe một vòng hồng mang mái tóc màu đỏ theo gió p h ê u tán cực kỳ yêu dị thử gia ba không phải tiểu tử ngươi đến nỗi dạng、này. bản sơ xuất chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi ngươi nha còn tức giận lên t h ử ra ta đột nhiên rất muốn đem bọn hắn giết sạch kiệt kiệt kiệt tô diệc a n lộ ra tà tà n đủ cười làm cho người nhìn không khỏi sau lưng ư g ự a ra mồ hôi lạnh bộ dáng kia phản phất đến từ cổ lao ác ma chi thần đồng d ạ n g cùng lúc đó vượt ngoại thiên tả tộc trên trăm chiếc hàng không mẫu hạm phá vỡ không khí tốc độ nhanh đến cực hạn đã đi tới hoang thần thành bầu trời bọn hắn lại từ bỏ những thứ khác đại thành thẳng đến thiên hoang tinh giới trọng yếu nhất đại thành không tốt vượt ngoại thiên tả tộc phủ xuống bọn hắn như thế nào l ạ nhiên không tiếng động xuất、hiện? Cảnh giới thấp kém người nhau nhau thấp giới mặt kém là ộ vẻ sợ hãi, đánh đáy trong lòng t r n ngập Toàn sợ hãi. Toàn bộ vô tận trong tinh không vô sinh ố t g i tử địch gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta chết hoang thần địa i điện chủ trong mày hắn đã cùng vực chủ lời thuyết minh hết thảy dù là vực chủ đã trước tiên biết được khoảng cách thiên hoang tinh giới gần nhất tinh giới có mười ước năm ánh sáng bên kia chúa tể cảnh cường giả trong thời gian ngắn chắc chắn không q u a được tại cái này bọn hắn tới trên đường tiếp viện hết thẻ chỉ có thể dựa vào chính mình vô số nhân tâm sinh sợ hãi vẹn vẹn nhìn xem hàng không mẫu hạng bong thuyền mấy ngàn đạo tang biêu thân ảnh cao lớn đã để bọn hắn sinh ra cảm giác bất lực trời ạc đó là một ngàn tên đế quân cảnh cường giả a ước chừng một ngàn tên đế quân cảnh cường giả không chỉ có như thế còn có kinh khủng ám ảnh thú còn có cường đại nhất vượt ngoại thiên tà tộc hoang thần thành lâm uy tăng lưu vượt ngoại thiên tà tộc cực lớn hàng không y hải mộc tô nhiên hét lớn một tiếng chủ nhân có chuyện gì pháo chuẩn bị phá vỡ tòa thành này phòng hộ đại trận là vừa mới nói xong chỉ thấy tăng biêu trong miệng gầm thét gà o t h é t đạo thu ba so m â u bâng you m â u bâng you m â u bâng you vô số tăng biêu các tiểu đệ nhao nhao xâm phạm mấy ngàn môn cực lớn học pháo trường rộng mấy chục thước bên trong đang ẩ n chứa năng lượng kinh khủng thu ba so m â u bâng you tăng biêu gầm thét gà o t h é t chỉ thấy mấy ngàn tên tăng biêu tiểu đệ mở ra pháo chớp mở học pháo dấy lên một mảnh h ư n g ấm một đạo đạo lộ ra khí tức khủng bố thô to laser màu đỏ đột nhiên hiện t r ớ c mắt bắ tiếng vang ầm ầm truyền ra năng lượng kinh khủng đánh tới hoang thần thành tạo thành vòng sáng phòng hộ trận lập tức nổi lên một mảnh năng lượng kinh khủng gợn sóng thu ba so mẫu băng l u tăng lưu ở giữa một vòng thế công vì phá vỡ hộ thành phòng hộ la c h á n lần nữa gầm thét gầm hét lên thanh âm của hắn đánh vỡ thương k h u n g giống như có thể giống mặt trời lạng nguyệt giống như tăng lưu quả nhiên là kinh khủng như vậy một đạo đạo cực lớn laser màu đỏ chùm sáng đánh vào vòng phòng hộ bên trên toàn bộ hoang thần thành bắt đầu rung rung tăng lưu nhóm kéo dài phát ra mấy chục vạn đạo laser s a trên không giống như pha lê bệ tan thành âm thanh vang lên mắt tr hoang thần thành hộ thành đại trận trong khoảnh khắc như mạng nện hình dáng giống như hướng về nơi xa lan tràn răng rác sau đó ứng thanh bể ra cái gì chúng ta hộ thành đại trận bể nát cái này làm sao có khả năng không còn hộ thành đại trận chúng ta như thế nào ngăn cản vượt ngoại thiên tà tộc mọi người ở đây nội tâm tràn ngập lúc tuyệt vọng trên không một vòng hồng mang lấp lóe một đạo tóc đỏ theo gió phiêu giật con ngươi lấp lóe h n g mang cực kỳ yêu dị thanh niên xuất hiện một mình hắn đối mặt toàn bộ thiên tà tộc hử ngươi là người phương nào dám can đảm ngăn cản ta thần tộc khai cương khuếch thổ hắn luôn cảm giác tại cái này thanh niên tóc đỏ trên thân cảm nhận được nhẹ nhẹ khí tức nguy hiểm ngay vậy tô diệc an khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một bộ tà tà nụ cười tên ta bất t ư ở n g c h i chủ vừa mới nói xong tô diệc an thần n i ệ m câu thông hệ thống hệ thống một lần phát động hắc cám loạn lạc. lạc tô diệc an thần nghiệm câu thông hệ thống nội tâm mặc nhiệm đinh đang vì túc chủ một lần phát động có thể trường khống quỷ dị bất tường cấp hắc cám loạn lạc phát động bên trong phát động thành công ngươi muốn ngăn bà tướng Ý gây m ộ t tô nhiên trên mặt lộ ra tàn nhẫn c h i sắc nghe vậy tô diệc gan khỏe miệng hơi hơi câu lên ánh mắt s á t ý phun trào đồng dạng lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn c h i sắc Ý gây m ộ t tô nhiên lạnh r ê n một tiếng thật c ă n g đảm ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng thần tộc nói chuyện tinh sĩ đương nhiên cũng là cái cuối cùng ha ha sâu kiến cha mẹ nó đâu lao tử liền để ngươi xem cái gì là chân chính đại khủng bố h á cám l o ạ lạc hiện tô diệc gan hét lớn một tiếng hắn vừa nói xong vô tận h á cám trong tinh h ô n g một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên hiệu rất nhanh liền hướng thiên hoang tinh giới hoang thần thành tràn lập bầu trời cùng nhau b i ế n sắc thiên địa trở nên mở tối đứng lên thương không xé rách một đạo đạo loang lộ âm thanh thân ảnh đột nhiên hiện đó là từng đầu không biết tên sinh vật bọn chúng thân thể tan nát vô cùng không xương trần trụi bên ngoài tí ti quỷ dị chẳng lành khí tức q u a n quẩn không ngừng ăn mòn trong thiên địa hoang lực da bọc xương không nhìn thấy một tiêu huyết đục lây dính quỷ dị chẳng lành khí tức không rõ sinh vật bọn chúng không nhìn không gian không nhìn thời gian mở dạng lít nha lít nhít lạc yên không tiếng động sẽ rách hoang thần thành bầu trời lộ ra để cho da đầu người ta tê dại sức mạnh bông xuống phanh phanh, phanh. xấu xí không chịu nổi ám ảnh thú nhìn thấy những thứ này q u ỷ dị quái vật đỏ bừng hai con ngơi ư nhao nhao lộ ra v ẻ sợ hãi ân đây là vật gì sao sẽ như thế cường đại vô số người nội tâm nghi hoặc không hiểu bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này chưa bao giờ thấy qua loại khí tức này càng làm cho người ta g i ậ n cả tóc gáy là những thứ này không rõ sinh vật tựa hồ không có mắt hoặc khác rõ ràng cảm quan khí quan nhưng nó lại có thể phát giác được động tính chung quanh xa xa nhìn lại đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức r ấ t lạnh giống như nó là từ một cái thế giới khác bông xuống khách tới thăm sự hiện hữu của nó để người cảm thấy vừa sợ hãi lại h ế u kỳ phản phất nó ẩn chứa một loại nào đó không biết sức mạnh là quỷ dị chẳng lành bùn quân tại cổ tịch nhìn lên đặt qua loại khí tức này tuyệt đối là quỷ dị bất tường khí tức không chỉ có như thế chỉ thấy thiên hoang tinh giới bên ngoài mười đạo cao tới mấy ngàn mét hình người sinh vật bọn hắn thân thể tan nát vô cùng mắt trần có thể thấy trần trụi bên ngoài k h ô n g x ư ơ n g toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng chúa tể cảnh cường giả thấy cũng không khỏi sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh bọn hắn có cầm trong tay pha tạp cũ nát t r ư n g mâu có cầm trong tay đã cắt thành hai nửa không có mùi kiềm kiếm có cầm trong tay vết gì loang lộ trường thường bốn ai có thể nói cho ta biết đây không phải tại nằm mơ những cái kia tàn phá vũ khí toàn bộ đều vượt qua thập giai phạm chủ có chúa tể hai mắt chừng lớn siêu việt thập giai tinh cảnh vũ khí dù là khủng bố như vậy đều trở nên tan nát vô cùng chỉ thấy một đạo che đậy thiên địa kiếm khí chém xuống thiên hoang tinh giới thương không lập tức bị chém thành hai nửa kiếm khí vô cùng kinh khủng trực chỉ phía dưới lục địa chân chính trảng thiên phát đ ị a thiên hoang tinh giới trung ương lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe ránh hình thành v ư ợ sâu bên trong tràn ngập một cỗ quỵ dị bất tường khí tức c h vô số chúa tể cho mày biểu lộ không chỉ có tràn ngập chân kinh nội tâm kèm theo sợ hãi mười tôn đại khủng bố bông xuống vượt qua chúa tể cảnh quỷ dị bất tường đại khủng bố là hắn là thanh niên tóc đỏ đó vừa rồi liền nghe được trong miệng nói nhỏ chính là phát động hắc cám loạn lạc chẳng lành tri chủ chẳng lẽ hắn thật sự không có nói đùa vô số các chúa tể nhau nhau dùng ý niệm giao lưu chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập vô tận tuyệt vọng tô diệc gan chân đạp hư không khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía phía trước ý gì hay một tô nhiên sâu kiến người còn cản rỡ ngay vậy dù cho cuồn vọng vô cùng ý gì hay một tô nhiên nội tâm cũng không khỏi lộn bộ một tiếng quỷ dị bất t ư ờ n g khí tức hắn nhận được thần tộc trưởng đối nhiều lần khuyên bảo chính mình về sau nếu là gặp phải loại này đại khủng bố tuyệt đối không nên do dự chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rút lui ý gì h a một tô nhiên nội tâm hoảng sợ không có do dự lập tức ra lệnh chỉ thấy trên trăm chiếc đen như mực hàng không mẫu h ạ n phát ra tiếng nổ thật to m u ố n hướng thiên hoang tinh giới chạy ra ngoài muốn chạy người chạy trốn được sao tô diệc gan vừa mới nói xong thân nhiệm dẫn ra tràn ngập trên không vô số q u ỷ dị chẳng lành khí tức cả hai giống như cực kỳ thân cận quen thuộc đồng d ạ n g tê đầu kia cao mấy ngàn thước hình người sinh vật giơ tay lên dán đoạn kiếm hướng phía dưới chém tới chỉ một vòng kiếm khí màu đỏ ngọn p ô thiên cái địa chặt đứt vô số hạ cám đem toàn bộ thiên hoang tinh giới bao phủ tại trong đó kiếm khí lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh t r ớ c mắt hướng vực ngoại thiên tả tộc trên trăm chiếc hàng không mẫu hạm chém tới không tốt y dày m ộ t tô nhiên chỉ cảm thấy một cố khí tức tử vong đập vào mặt vì mạng sống hắn không có do dự bóp nát trong tay một khối cổ phát lệ n h bài không gian ba động dạo dực buộc phát ra một mảnh mánh liệt tia sáng đem hắn nuốt hết trong đó chạy trốn được sao vậy thì không gọi quỷ dị bất tường cấp hát cám loạn lạc tô diệc an khỏe miệng hơi hơi dâng lên chỉ thấy cao mấy ngàn thước lớn hình người sinh vật trong tay đâm ra một thanh khí tức kinh khủng uy áp chấn chư thiên trường mâu quỷ dị chẳng lành khí tức q u a n quẩn mắt trần có thể thấy phía trước không gian lại bị đâm thành vô số mảnh vụn giống như pha l ê phá toáy giống như vỡ vụn trong không gian một đang mang theo y y hẻ mộc tô n h i ê n thân ảnh hướng về phía vô tận bên ngoài tinh không hối hả mà đi dù là tại không gian lực lượng ra chỉ một chút tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nhưng một thanh trường mâu đã là c h ư ớ c mắt đã tới cái kia cố không gian lực lượng ứng thanh phá bài a tuyệt vọng đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết hướng về vô tận h ắ cám tinh không dạo d ự c mãi đến tiêu vong thập giai cấp chạy trốn thủ đoạn đều bị vênh thành hư vô những thứ này cao mấy ngàn thức hình người sinh vật rốt cuộc có bao nhiều cường đại phía dưới l â dính bị dị chẳng lành khí tức không biết tên sinh vật vô cùng bị dị lạc yên không tiếng động rơi vào vượt n i thiên tả tộc hàng không mẫu h bọn chúng hốc mắt trống rỗng sớm đã không có trong mắt chỉ còn dư một tia quỷ dị hồng mang lấp loe p h ó n thử một vị vượt ngoại thiên tà tộc cơ thể lập tức bị không biết tên khung xương sinh vật xuyên thùng thân thể sau một khắc thân thể của hắn hối h ạ tiêu vong ngay cả đốt xương đều không còn lại lao tử cùng liều mạng có cường đại vượt ngoại thiên tà tộc không tin tả nhao n h a u tế ra lực lượng kinh khủng phản kháng chỉ thấy từng cỗ nhiễm quỷ dị chẳng lành khí tức không biết tên sinh vật lập tức nổ tung lên xương cốt chia năm xẻ bảy rơi xuống tại hàng không mẫu hạ bom thuyền ha ha quỷ dị bất tưởng cũng bất quá như thế đi chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy những cái kia tán lạc khung x ư ơ n g trên thân điên c u ầ n phun trào q u ỷ dị chẳng lành khí tức bọn hắn lại một lần sống lại những thứ này lây dính q u ỷ dị chẳng lành khí tức sinh vật phảng phất bất tử bất diệt đồng dạng chương một trăm linh một hắc ám nổi loạn kinh khủng không rõ chi chủ chi danh vang vọng vô tận tinh không chương một trăm linh một hắc ám nổi loạn kinh khủng không rõ chi chủ chi danh vang vọng vô tận tinh không làm sao có khả năng lao tử rõ ràng đem bọn nó chém giết làm sao có khả năng còn sống sót ngay mới vừa rồi v ư ợ ngoại thiên tả tộc đã đem những thứ này không biết tên sinh vật chém giết trên người bọn họ khí tức hoàn toàn không có chết đến mức không thể chết thêm. có thể bọn chúng có thể sống lại tới tt không biết tên khung sương sinh vật trong miệng truyền ra khàn khàn tiếng gầm giống như từ vô tận vực sâu giống như t r u y ề n đến trên người bọn họ quỷ dị chẳng lành khí tức quanh quẩn không có huyết m ụ không biết đau đớn bất tử bất d i ệ t không chỉ có như thế bọn chúng càng là không có ý c h í lực không có linh hồn không có cảm giác chỉ dựa vào quỷ dị chẳng lành khí tức liền có thể bất tử bất diệt thành cựu vĩnh hằng đồng dạng kinh khủng quả nhiên là đại khủng bố lao tử cũng không tin thật đúng là không giết được ngươi cái này xuất sinh vượt ngoại thiên tả tộc gầm thét gào thét d ơ tay lên bên trong binh khí đầy lực lượng kinh khủng điên cuồng đánh phía không biết tên quỷ dị sinh vật tầm ẩm tiếng vang ầm ầm truyền ra toàn bộ hàng không mẫu hạm không ngừng chấn động trở nên lung lay sắp đổ đứng lên một đạo đạo quỷ dị sinh vật nhao nhao ngã xuống nhưng chẳng được bao lâu lại đứng lên bọn chúng không biết mệt mỏi không cảm giác được đau đớn chỉ còn dư chiến đấu chết qua một lần quỷ dị sinh vật lại trở nên mạnh mẽ một lần chỉ cần lần tiếp theo bọn h ắ n phục sinh khí tức trên thân so vừa rồi còn phải cường đại không chỉ có giết không chết còn không có tăng cường sức mạnh quý dị quá mức quỷ dị rất nhanh Toàn bộ v ự giết giết chỉ n g o thấy rất nhiều tên v ư ợ ngoại thiên tà tộc cường giả từ bỏ chống lại tế ra cỡ nhỏ hàng không mẫu hạm tốc độ nhanh đến cực hạn hướng về phía vô tận tinh không phóng đi hưu chỉ là cỡ nhỏ hàng không mẫu hạm trốn. vừa bay ra thiên hoang t h giới lập tức bị một đạo kinh khủng kiếm khí che đậy mà đến trước mắt phải mở làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ hôm nay liền muốn tại nơi này vẫn là sao mẹ nó lao tử không càm t â m à? chỉ là bọn hắn hò hét cũng không có để chiến đấu ngừng trên thân đã sớm vết thương chồng chất trong hư không tô diệc gan thân ảnh lơ lửng giống như trong thiên địa quân vương giống như thần thánh sau đó hét lớn một tiếng giết giết sạch bọn này vượt ngoại thiên tà tộc tiếng nói vừa ra vô số đầu quỷ dị sinh vật triệt để sôi trào lên bọn chúng đột nhiên phóng tới định nhân giống như là không muốn sống nữa đồng dạng vượt ngoại thiên tà tộc các cường giả nhau nhau hai mắt chừng lớn lộ ra sợ hai biểu lộ công phu lại cao hơn cũng sợ dao bất tử bất diệt quỷ dị sinh vật càng chiến càng hăng rất nhanh liền d i ệ t s á t vô số vực ngoại thiên tà tộc cường giả mắt trần có thể thấy hàng không mẫu hạ bên trên máu chạy thành sông đồng thời hướng phía dưới chạy ra giống như như thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích nghi là huyết hà rơi cựu t i ê n tại thời khắc này cụ hiện thấy thế vô số mặt người lộ hoảng sợ nguyên lai c ổ tịch bên trên nói tới là thực sự tê ông trời ơ i cảnh tượng này thật là khủng khiếp ta chém giết kéo dài đến nửa nén hương công p u hoang thần thành bên trên trống không hàng không mẫu h ạ trở nên tan nát vô cùng vô số linh bộ kiện ngao nhao rơi xuống phía trên vực ngoại thiên tả tộc toàn bộ bị quỷ dị sinh vật giết chết thử ra rời đi thiên hoang tinh giới tô diệc gan truyền âm đạo nghe vậy thử ra lông mày nhữ một cái tựa hầu nghĩ tới điều gì không khỏi hai mắt t r ừ n g lớn không thể nào tiểu t ử này sẽ không cần diệt một cái tinh giới a mẹ nó người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là kinh khủng như vậy thôi một tí diệt giới thân hình chất động thử ra xuất hiện tại thiên hoang tinh giới bên ngoài cách đó không xa chỉ thấy tô diệc gan đầu đầy tóc đỏ theo gió p h i u giật con ngươi lấp loe hở mang vô cùng quỷ dị quỷ dị nhóm thiên ta bất tường tri chủ mệnh lệnh các ngươi diệt thiên hoang tinh giới t ô diệc a n trong mắt sát ý phun trào trí tôn cấp thiên mệnh c h i t ử chỗ thế giới giữ lại chờ tương lai bị người sau lưng đâm một đau vừa mới nói xong chỉ thấy thiên hoang tinh giới bầu trời vô số đạo không xương trần trụi toàn thân nhiễm khí tức quỷ dị không rõ sinh vật xé rách không gian giống như như mưa rơi bông xuống chỉ một thoáng toàn bộ thiên hoang tinh giới bị một cỗ bóng ma t ử v o n g bao phủ đám người t h ấ y thế nội tâm không khỏi lộn bột một tiếng trên mặt tràn ngập vô tận vẻ tuyệt vọng không chỉ có như thế chỉ thấy mười đạo thân thể cao lớn thể nội tràn ngập vô số lực lượng quỷ dị hình người sinh vật n h o nhao giơ tay lên bên trong pha tạp không chịu nổi bình khí trọng trọng vung xuống lực lượng hủy thiên diện đ ị a đột nhiên hiện hướng về toàn bộ thiên hoang tinh giới che đậy thẳng nhãi danh a n giám d i ệ t thiên hoang tinh giới ngươi liền không sợ nhiễm vô số nhân quả lọt vào báo ứng sao tinh không vô tận c h ỗ sâu một đạo gầm thét tiếng gầm g ừ vang vọng thần tiêu tinh vực vượt chủ chuẩn thập giai tinh cảnh tu vi chỉ kém một bước liền có thể bước ra một bước kia thành cựu thập giai tinh cảnh liền có thể xưng bá chư thiên chấn áp vô số tinh giới ngay vậy tô diệc a n chuyển con mắt nhìn về phía vô tận hắc á m tinh không khỏe miệm lộ ra nụ cười tản nhẫn nghe cho kỹ thiên ta bất tưởng tri chủ nếu như ngươi không phục, trực tiếp tới làm. tại a An thủy thời Tô rót người. xin đợi Diệc nói rót vào lực lượng cường đ các lực mà vào hướng phía vô tận sâu trong tinh không tận trong truyền về vô sâu bản á Chẳng lành chi chủ. lành Thử. Tại b vực chủ trưởng quản tinh vực diện t giới thật coi bản vực chủ là bùn nặng không thành thần tiêu vực chủ gầm thét gào thét lao g i ả nói lời vô dụng làm gì không cần bức bức lại lại lao tử liền đứng tại nơi này có bản lĩnh tới nhất quyết sinh tử tô diệc a n lạnh dên một tiếng dù là đối phương là một vị tinh vực vực chủ hắn cũng không để lại một tia tình cảm càn rỡ tiểu tiểu đế quân cảnh cũng dám như thế xem thường bản vực chủ thần tiêu tinh vực vực chủ điểm nộ khí kéo căng Hắn không thể hướng thiên hoang tinh giới vọt tới. Bị mẹ ộ t cái đế quân nói lao cậu ngươi đang kêu to cái gì có bản lĩnh báo lên đại danh của ngươi báo lên vị trí của ngươi lao tử này liền đi tìm ngươi tô diệc a n mà nói không ngừng quanh quần tại trong vô tận tinh không dù là hắn khiêu khích như vậy thần tiêu tinh vực vực chủ cái sau giống như đang kiên kỵ một giả gì càng không dám ra tay rùa đen rút đầu lao cậu chắc hẳn ngươi chính là thần tiêu tinh vực vực chủ a ha ha rửa sạch sẽ cổ chờ xem tô diệc a n lần nữa gầm thét gào thét thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ vô tận tinh không đến trình độ này thần tiêu tinh vực vượt chủ càng không dám lại phóng một cái dám chẳng lành c h i chủ đế quân cảnh bất tường c h i chủ không thể nào nhất định là đại khủng bố cơn giả bằng không thần tiêu tinh vực vượt chủ có thể nào không dám ra tay vô số tinh sĩ nghị luận âm ý bọn hắn cảnh giới thấp kém làm sao lại biết đạo thiên hoang tinh giới bên ngoài đứng mười tôn đại khủng bố tồn tại đâu mười đạo lực lượng kinh khủng rơi vào thiên hoang tinh giới bên trong lực lượng hủy thiên diện địa đột như hiện tại cái kia kinh tâm động phách trong né mắt thế giới phảng phất đã mất đi t bầu trời. Bầu trời biển cả sôi trào m á h liệt nhấc lên to lớn biển cơi lãng hướng sau đó từng chút từng chút phai mở thế giới trật tự bị xáo trộn văn minh vết tích dần dần biến mất chỉ còn lại một mảnh hoang vù cùng phế tích đây là một hồi không cách nào tưởng tượng tai nạn thế giới đang tại sụp đổ tương lai trở nên mê man mà không biết nói mạnh không mạnh nói kém hay không kém thiên hoang thế giới chỉ thấy không gian không ngừng sụp đổ phát tác đứt đoạn toàn bộ thế giới hóa thành vô số khối vụn bên trong vô số tinh sĩ đối mặt quỷ dị sinh vật săn giết cho dù là bọn họ đánh chết những cái k i a quỷ dị sinh vật lại lần nữa s ố n g lại giống như là bất tử bất diệt mãi đến rất lâu toàn bộ thiên hoang tinh giới tại hắc cám loạn lạc phía d ư ớ i không có một cái nào sinh linh may mắn thoát khỏi tai nạn diệt giới chân chính diệt đi một toàn thế giới mà quỷ dị đầu m ư ờ n lại chỉ là một vị đế quân cảnh hậu sinh chương một trăm linh hai thu được bạo kích ban thưởng tóc đỏ cao cấp tiến hóa một lần chương một trăm linh hai thu được bạo kích ban thưởng tóc đỏ cao cấp tiến hóa một lần tê tiểu tử ngươi thật là đắc á c diện một giới lại không gợn sóng chút nào không hổ là bản đại gia tiểu đệ có năm đó ta một bà phong phạm thử ra lông mày nhữ một cái bên cạnh tô diệc gan khỏe miệng có chút co lại thử ra hoàn toàn như trước đây chẳng a đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được bạo kích ban thưởng một lần hồng mao cao cấp tiến hóa cơ hội hồng mao cao cấp tiến hóa tự động tiến hóa bên trong tiến hóa hoàn thành đinh chúc mừng túc chủ hồng mao trạng thái giới có thể nhục thân thành tiên từ nơi sâu xa tô diệc gan chỉ cảm thấy thể nội tràn vào một cô cực kỳ sức mạnh huyền diệu mà trong cơ thể hắn hồng mao triệt để sôi trào lên tùy ý dãy rủa thân thể tràn ngập khí tức kinh khủng giống như nhẹ nhàng nhảy múa đồng dạng tiên bốn thư vô mờ mịt toàn bộ vô tận tinh không đều tìm không ra một vị đi ra cùng lúc đó treo ở tô diệc gan trên cổ thanh đồng trong cổ điện có thể thấy được một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp nàng dáng người u y ể n chuyển tú s ắ c khả san lại khí tức kinh khủng vô biên bán tiên cảnh dạ vị ương chỉ thấy nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp ngay tại vừa rồi nàng tại tô diệc a n thân bên trên cảm nhận được tiên sức mạnh vô tận trong tinh không không có ai so dạ vị ương quen thuộc tiên sức mạnh h â n chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta quá mức chấp nhất thành tiên dẫn đến xuất hiện ảo giác g i ạ vị ư ơ n g chân mày cao lại lần nữa cảm thụ thời điểm tô diệc a n chỉ có đế quân cảnh tu vi bất quá tiểu t ử này có thể à bước ra thương mãn g tổ khư thời gian ngắn như vậy lại đột phá nhanh như vậy không hổ là hỗn độn thần thể người sở hữu coi là thật kinh khủng như vậy sau đó lại c h ầ m rãi nhắm mắt lại cùng lúc đó tô diệc a n bên cạnh thử ra con mắt hiếp lại gắt gao nhìn chằm chằm tô diệc a n nhìn vừa rồi nó cũng cảm nhận được cố lực lượng kia chỉ là nó lần nữa cảm thụ thời điểm cỗ khí tức mạnh mẽ kia liền biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ là bạn đại già suy nghĩ nhiều tuyệt đối không có khả năng hắn mới từ thương mãn tổ khư loại kia vùng đất bị vứt bỏ đi ra coi như hắn có hỗn độn thần thể cũng không có khả năng thành tiên thử ra nội tâm chắc chắn như thế nào bản công tử trên mặt có hoa không thành tô diệc a n ánh mắt liếc xéo thử ra nên biết đạo từ xuyên qua đến bây giờ thể nội hồng mao không biết thôn vệ bao nhiêu màu tươi cuối cùng tại lúc này nhận được chất tăng lên hứ người suy nghĩ nhiều tiểu tử thử ra vừa mới nói xong lúc này tế ra hơn vạn mét hàng không mẫu hạ một người một chuột lại đạp vào hàng không mẫu hạ bong tàu hệ thống ta bây giờ còn có thể sử dụng tăng phúc sao tô diệc a n bên trong tâm mặc nhập đinh ấm á p nhấp nhở Tốc chủ dung hợp hồng quái đã tiến hóa. Hồng xem gia hợp o u diệt thiên hoang tinh giới trực tiếp để chính mình nắm giữ tung hoành vô tận tinh không át chủ bài tiểu tử người muốn đi đâu thử ra vui thích nằm ở trên ghế xích đu tay trung phẩm lấy rượu ngon nhận biết tô diệc t gan lâu như vậy cái sau cuối cùng cho nó mang theo kinh ngạc đ ộ c cô vô số năm có lẽ nắm giữ một vị bằng hữu như vậy là một kiện chuyện thú vị hệ thống thần tiêu tinh vực có cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i từ sao đinh đã bị tốc trù chém g i ế t hẳn tình huống thế nào làm sao có khả năng hắn không phải mới vừa đến vô tận tinh không sao lúc nào đánh chết cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử trong lúc nhất thời tô diệc can ngây ngẩn cả người tựa hồ biết đạo hắn suy nghĩ trong lòng âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa đinh ấm áp nhắc nhở cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử khác t i ê n chính là từ thần tiêu trong tinh vực đi ra ba căn cứ thử ra nói thần tiêu tinh vực cách thương m ã n tổ khư rất, rất xa cực kỳ v giống như là di vong c h i điệp kha thiên là thế nào tìm được tô diệc a n bên trong tâm không khỏi tò mò kết quả là nội tâm mặc niệm hệ thống kha thiên là thế nào tìm được thương mãn tổ khư đinh thần tiêu vực chủ tìm kiếm lớn thôi diễn giả tiêu phí giá thật lớn thôi diễn ra tiên mộ xuất hiện đại khái vị trí đinh cuối cùng dùng trên trăm năm thời gian vận dụng cao giai hàng không mẫu hạng không ngừng qua lại cái kia phiến vị trí đại khái mới bị cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử kha thiên tìm được nguyên lai、like、như thế không hổ là cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử loại này khi vẫn thật sự kinh khủng như vậy chỉ có hắn có thể tìm được những người khác lại không được tô diệ gan khẽ gật đầu. thần tiêu tinh vực vực chủ đúng không nguyên lai hết thể sau lưng đều là ngươi đang làm trò quỷ thu này không báo không phải quân tử tô d i ệ t can trong mắt sát ý phung trào đạo thử gia đi thần tiêu tinh vực vực chủ địa điểm hừ hừ tiểu tử này chẳng lẽ là muốn làm vực chủ đi thú vị làm thật thú vị xem ra tiểu tử này tại tinh giới trên chiến trường mò được không thiếu đồ tốt ta thử ra trong lòng lờ tới lúc đó nếu là thần tiêu tinh vực xuất động chúa t ể chỉ sợ đều có thể quét ngang toàn bộ thương mãn g tổ khư chỉ tiếc chỉ có đế quân vung xuống tôi a vị kia cổ tu sĩ đã sống vô số năm mỗi khi tôi a gặp nạn hắn mới có thể xuất hiện không có ai biết đạo hắn đến cùng sống bao lâu đúng còn có liếm chó đệ đệ hắn biến mất lâu như vậy cũng không biết hắn đi nơi nào sẽ không phải cũng tới đi tới vô tận t ì n h không đi t ô diệc a n bên trong tâm mặc niệm xuyên qua ngày đầu tiên hắn nhưng là tự tay móc liếm chó đệ đệ trí tôi cốt ngay lúc đó t ô diệc a n một điểm tu vi đều không có bởi vì vừa phục sinh nguyên nhân nếu không phải là có hệ thống chấn áp đoán chừng khó mà móc xuống t ô diệc trí tôi cốt vốn là tô diệc a n cũng định rời đi thần tiêu tinh vực nhưng biết được thần tiêu tinh vực vượt chủ là lúc ấy kẻ sau màn bây giờ có thực lực thu này không báo nội tâm không bằng thẳng thử ra hơi nghi hoặc không phải tiểu tử ngươi đi tinh thần v ự c làm gì đương nhiên có chuyện làm bất quá không có việc gì cũng không có việc gì a coi như đi ăn uống chơi bời tô diệc a n thu hồi sát ý phun trào ánh mắt tinh thần v ự c là thần tiêu tinh v ự c đại bản doanh vượt chủ cũng tại trong đó trong đó hội tụ toàn bộ thần tiêu tinh giới vô số cường giả nhưng duy trì có một vị siêu thoát thần tiêu tinh v ư ợ vượt chủ kỷ bắc tiên chuẩn thập giai tình cảnh tu vi là một vị chúa tệ đỉnh phong cường giả không chỉ có như thế toàn bộ tinh thần vực bên trong tìm tòi nhiều như chó phong vương đi đầy đất đế quân cường giả cũng khắp nơi có thể thấy được thực lực vô cùng kinh khủng vượt ngoại thiên tả tộc cường đại như vậy cũng chỉ dám nhiễm cực kỳ vắng vẻ thiên hoang tinh giới dạng này a bản đại gia còn tưởng rằng người muốn đi làm thần tiêu tinh vực vực chủ đâu thử gia vừa mới nói xong liền nghe được tô diệc an âm thanh cũng không phải không được t hừ hừ thử gia hơi xứng sở tiểu tử này thật đúng là muốn đi làm thần tiêu tinh vực vực chủ a tiểu tử chớ xem thường nhân ra hắn vô cùng có khả năng đã bước vào thập giai tình cảnh có thể làm vượt chủ người đều không bình thường thử ra lần nữa nói đạo hướng hồ vượt chủ phía trên còn có trưởng khống chư thiên kinh khủng tồn tại t r ư ơ n g một trăm linh ba vượt ngoại thiên tả tộc lại rơi nữa lâm thần tiêu tinh vực muốn náo nhiệt t r ư ơ n g một trăm linh ba vượt ngoại thiên tả tộc lại rơi nữa lâm thần tiêu tinh vực muốn náo nhiệt phải không nói một chút rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng tô diệc a n vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh không có chút nào hù dọa một tia gọn sóng hắn bây giờ hồng a u chạm thái dưới đã nhục thân thành t i ê n tại vô tận trong tinh không hắn có sợ gì chi thử ra nhìn thấy tô diệc a n bình tĩnh như vậy không khỏi lông mày n í u một cái đạo trưởng khống vô tận tinh không tồn tại hắn đến từ hư vô c h i điệp hư vô c h i điệp vô số người nghe mà biến sắc cái chỗ kia không có một chút tương quan tin tức chỉ có vô tận kinh khủng thật ra tình cảnh cơn giả cũng không tốt tùy tiện bước vào trong đó liền giống với trước đây hoa thần cho là mình vô địch vừa mới bước vào hư vô c h i điệu thời điểm lập tức gặp đại khủng bố dùng vô số năm hắn mới có thể hòa h o a n lại bất quá đáng tiếc là hắn gặp phải tô diệc gan cái này bật học nam nhân cuối cùng thất bại trong căn t ứ c tô diệc gan lông mày gậy nhẹ thử ra hư vô tri đ i ệ bên trong có đồ vật gì、Tiên. thử ra trả lời đơn giản dứt khoát thư hử thiên chân tồn tại như thế nói chuyện trưởng không chư thiên tồn tại là một vị tiên rồi tô diệc a n bên trong tâm nhiên không sai tiểu tử ngươi mặc dù rất biến thái đến cùng tiên cấp cường giả khủng bố so sánh vẫn là quá mức còn n ó m chút không có thực lực phía trước ngàn vạn không nên đi t r e o t r ọ c thử ra ngữ trọng tâm trường đạo biến thái ngươi mới biến thái cả nhà ngươi cũng là biến thái tô diệc a n không khỏi liếc một cái thử ra cái sau còn tưởng rằng hắn rất ngông cùng đang chuẩn bị thuyết giáo thời điểm chỉ thấy tinh thần vượt ngoại vô số chiếc đen như mực vô cùng hơn ngàn mét cao hàng không mẫu hạm phá vỡ hạ cám vung xuống đến tinh thần vực bên ngoài nhìn bộ dáng này vượt ngoại thiên tà tộc không thể nghi ngờ nhà a vượt ngoại thiên tà tộc còn không có bị đánh sợ sao vừa mới chết một vị đại tướng lại phái nhiều người như vậy đi tìm cái chết thử ra khỏe miệng hơi hơi nỉ non bởi vì bọn họ hàng không mẫu hạm cùng vượt ngoại thiên tà tộc hàng không mẫu hạm lại song song đứng lên không biết người còn tưởng rằng chính mình cũng là vượt ngoại thiên tà tộc trận doanh đâu trong đó một chiếc ngàn mét cao hàng không mẫu hạm bên trong bay ra một đạo trung nhân nhân sau lưng của hắn có một cây thật dài không xương xem như vũ khí t o à nghe â n vậy vô số người nao nhao ngước đầu nhìn lên chỉ thấy tại tinh thần vực bên ngoài tinh không từng chức từng chức i cao giai hàng không mẫu hạm xuất hiện chính là vượt ngoại thiên tả tộc trận lãng doanh lại nhìn chân đạp hắc cám tên kia nam nhân sắc mặt không khỏi biến đổi không nghĩ tới vượt ngoại thiên tả tộc lại xuất động chúa tể cảnh cường giả Like、c ò người, người này thân g g mang hoa bảo có thể thấy được hắn nắm giữ một tấm không giận tự uy khuôn mặt hai đầu lông mày phát ra nhàn nhạt vô địch cảm giác người cao hai mét toàn thân lộ ra một cỗ túc sát chi ý rõ ràng quanh năm ở vào trong chiến đấu người này không phải là tinh thần vực vô song chiến thần liễu vô địch chúa tể sao không nghĩ tới lại kinh động đến hắn vô song chúa tể người cũng như tên sinh ra chính là vô địch quét ngang hết thẻ thiên tiêu đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau thẳng bức tiền bối đồng thời siêu việt tiền bối hắn là kỷ bắc thiên vực chủ tướng tài đắc lực đồng thời cũng là cánh tay trái bờ vai phải một trong hử hử không nghĩ tới tới càng là một vị sâu k i ế n quả nhiên là vô vị thiên tả tộc trung niên khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra khinh thường biểu lộ ngay vậy vô song chiến thần ánh mắt h í lại đáy mắt thoáng qua một tia sát ý chỉ thấy thân ảnh của hắn dần dần hư hóa cũng không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa tại chỗ là một đạo ngương thực tàn ảnh chỗ tể cảnh cường giả coi là thật kinh khủng ha ha điều trùng tiểu kỹ vừa ngoại thiên tả tộc trung niên khỏe miệng cười lạnh rút ra sau lưng vậy căn cốt đỡ bên trên đầy lực lượng hủy thiên diệt địa trọng trọng dưới trướng chỉ một thoáng tạo thành kinh khủng u quan mang hiện cắt đứt không gian chỉ thấy một đạo sâu đậm vết nước không gian đập vào tầm mắt bên trong không gian lực lượng đang tại vỡ nát phía trước không gian ba động dạo d ự c vô song chiến thần thân ảnh đột nhiên hiện tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn trong chấp mắt xuất hiện tại thiên tả tộc trung niên nhân bên cạnh năm ngón tay năm thành quyền hướng phía sau giả chán đánh c ả xa xa mắt trần có thể thấy vượt ngoại thiên tả tộc trung niên nhân lồng ngực rắn rắn chắc chắc t h ú n g vào một quyền thân thể của hắn lập tức mất đi trọng tâm trong miệng ho ra máu trọng trọng bay ngược hướng về sau lưng hàng không mẫu hạm đập tới làm sao lại mạnh như vậy ta thua ta thua thật triệt để hạ vượt ngoại thiên tả tộc trong lòng nam nhân cực kỳ không cam lỏng có thể thực thể tế liền đ ặ t tại trước mắt. l ô n g ngực cỗ lõm, liệt một kịch đột a u nhức đánh tới lao tử không phủ. Lao tử không tin ngươi thật có mạnh như vậy. Lại đến. phủ. thật có đ tới tử tử Lại lao Lao vậy. một, đang tại bay ngược thiên tà tộc trung niên nhân thần n i ệ m dẫn ra ngầm ở trong người một tia cùng bão năng lượng lập tức một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận hướng hắn vào tới cảnh giới của hắn không ngừng kéo lên chúa tể cảnh ngũ trọng chúa tể cảnh lục trọng chúa tể cảnh thất trọng chúa tể cảnh bắt trọng hắn ngày lên trở thành đỉnh cấp chúa tể cảnh cường giả cảm nhận được thể nội sức mạnh khổng lồ kia tên này vượt ngoại thiên tà tộc k h ỏ miệng hơi hơi dương lên đột nhiên chân đạp hư không dưới chân sinh ra một cỗ vô thượng vĩ lực đồng thời dừng lại bay ngược thân hình kiểu lũ săn hồn truy d i ệ t trong tay chúa tể sức mạnh ngưng kết bao trùm tại cái tia thật dài xương cốt đột nhiên vung xuống chỉ một thoáng toàn bộ tinh không chấn động chuyến ra chấn động kịch liệt bốn phía hàng không mẫu hạm không ngừng rung động vô tận tinh không tràn ngập uy áp kinh khủng một đầu rét lạnh lũ quang đột nhiên hiện toàn bộ hắc á m tinh không lập tức sáng lên lũ quang đầy vô thượng vĩ lực sẽ nát không gian có thể rõ ràng nghe được không gian âm thanh sụp đổ không chỉ có như thế l quang không ngừng phóng lại trong khoảnh khắc tràn ngập tinh không vô số hắc cám chi lực điên cùng tán loạn vị u quang đưa ra cực lớn hư vô khoảng không tinh không không sai chỗ kia tinh không đang đứng ở hư vô trạng thái liền hắc cám đều không có hư chỉ là một vị sâu kiến vực ngoại thiên tà tộc cũng dám ở bàn thần trước mặt cắn rỡ lao tử một đao diệt ngươi vô song chiến thần l i ễ u vô địch rút ra một thanh phát ra tí ti không gian lực lượng t r ư ờ n g đao thoái tinh c h ạ m đi trường đao trong tay trọng t r ọ n g chặt xuống vô số không gian lực lượng p h u n g trào một mảnh tinh thần đại hải hư ảnh bao phủ bốn phía tinh không mênh mông vông ngẩn đẹp không sao tả xiết đột n ộ t chỉ thấy mảnh này đẹp như vẽ tinh thần đại hải đột nhiên vỡ giống như là bị nhất đao lưỡng đoạn giống như cùng lúc đó đồng thời tan vỡ còn có bị vùng t i n h không này bên trong bao phủ bất kỳ cái gì sự vật không tốt t r ư ơ n g một trăm linh bốn khẳng khái chịu chết t h ỉ n h thân minh hàng thế t r ư ơ n g một trăm linh bốn khẳng khái chịu chết t h ỉ n h thân minh hàng thế hoang thần v ư ợ t bên ngoài t i n h không trong bóng tối vô tận gạt ra một mảnh mênh ngông vô ngần tinh thần tràn ngập cực kỳ sắc thái thần bí đột nhiên mảnh này tinh thần giống như là gặp cái gì đại khủng bố đồng dạng lại mắt trần có thể thấy dùng tốc độ cực nhanh đứt đoạn thành t ư n g t h ấ năng lượng cuồng bạo tại tinh thần bên trong tàn phá bừa bãi giống như muốn đem hết thẻ xo vô song chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là một đao liền có thể ngưng kết kinh khủng tinh thần dị tượng hướng đối thủ bao phủ giống như một tòa lồng giam đồng dạng mau nhìn cái kêu đạo đầy khí tức khủng bố lao mang từ vô tận hắc cám tinh không bên trong đột nhiên hiện toàn bộ tinh thần dị tượng lại từng khúc sụp đổ vô song chiến thần rốt cuộc mạnh bao nhiêu mới có thể làm đến dạng này a hoang thần vực vô số người toàn thân nhiệt huyết s ô i trào vô song chiến thần càng cường đại bọn hắn càng tự hào càng ăn toàn bộ mắt trần có thể thấy y h ạ một tô nhiên kinh khủng u quang bị tinh thần dị tượng bao phủ theo tinh thần sụp đổ u quang vừa ngoại thiên tà tộc chúa tể, như... tể ngầm đầu nhìn trời khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng kính phong khuấy động áo bào của hắn cùng tóc dài hắn thân ảnh đột nhiên nhanh lửa lại nghị muốn trốn khỏi mảnh này sụp đổ tinh thần nghị đánh bại bản tôn thật sự cho rằng bản tôn là bùn nạn không thành quả nhiên là người si nói ngậu vừa ngoại thiên tà tộc chúa tể trong mắt lấp lóe một vòng u mang trực tiếp vận dụng át chủ bài thủ đoạn trong miệng hắn không ngừng nói nhỏ chuyển ra từng cái tối tăng khó hiểu phức tạp ảo diệu màu xám kiểu chữ sau đó chui vào hư không vĩ đại thiên thần cung mời ngài buông xuống nơi đây chấn sát vô tận tinh không ngăn cản giả dương ta thần tộc binh nghiêm thiên t à tộc gầm thét gà o thét hắn tóc hai bù sù năng lượng trên người lấy cực nhanh tốc độ tiêu thất lại để hắn trở nên thoi thóp đứng lên vượt ngoại thiên t à tộc trung cực thủ đoạn gọi thần c ổ phát tăng thương tối tăng khó hiểu màu xám k i ể chữ chui vào hư không sau một khắc chỉ thấy bốn phía vô tận hắc cám tinh không chuyển ra kịch liệt không gian ba động tương bệ cựu thải hào quang chu hà tràn ngập thần thánh không thể khinh tại cái kia mở mịt vô tận h ắ t cám bên trong hư không một đạo vĩ đại hư ảnh dần dần hiện lên nó tản ra thần bí trang nghiêm khí t ứ c phảng phất đến từ viễn cổ tồn tại tê đó là cái gì thật là khủng khiếp khí t ứ c chẳng lẽ nói là thần minh hàng thế không thành mọi người trong mày nhao nhao chừng lớn hai mắt chỉ sợ bỏ lỡ một tia chi tiết vĩ nạn hư ảnh cao tới ước trượng cựu thải hào quang chiếu d ọ i chư thiên mặt mũi của nó mơ hồ mơ hồ nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia c ố khí chất siêu phàm thoát tục thân thể của nó bao quanh một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt tựa như tinh thần giống như lập đ ò vĩ nạn hư ảnh hơi hơi phảng phất tại thi triển một loại nào đó thần kỳ pháp thuật mỗi một cái động tác đều mang lực lượng vô tận cùng minh nghiêm phảng phất có thể n ắ m trong tay thế gian hết thảy sự hiện hữu của nó để người cảm thấy nhỏ bé cùng hèn mọn đồng thời cũng kích ra ở sâu trong nội tâm đối với thần bí cùng sức mạnh khát vọng trời ạ thật là thần thật là thần minh buông xuống thần minh hư ảnh đột nhiên mở ra hai con người chỉ một thoáng thời gian không gian phảng phất ngưng kết lại vô số người chỉ cảm thấy hô hấp n gừng thân thể run r u y nhịn không được nằm dạp trên mặt đất dù chỉ là một đạo hình chiếu đều tràn đầy không thể khinh n h u n không thể chiến thắng cảm giác vượt ngoại thiên tả tộc co thần minh hư ảnh mở mắt trong nháy mắt vô tận không gian n h a o n h a o s ụ đổ p h á p tác đứt đoạn một cố không nhìn thấy sờ không được nhưng lại kinh khủng vô biên sức mạnh che đậy vô tận tinh không tạch tạch tạch c a n k ế t vô song chiến thần thế công lập tức hóa thành n á t b ấy giống như con kiến hơi nhỏ bé tại thần minh trước mặt vô số thương sinh giống như sâu kiến hừ bản tôn cũng không tin chỉ là một đạo thần minh hình chiếu còn có thể nịch thiên không thành t ớ i chiến vô song chiến thần trong mắt chiến ý bước lên có thể thấy được một cấu ngọn lửa đang thiêu đốt giống như hắn lông mày nhữ một cái trường đao trong tay đầy vô cùng vô tận vĩ lực hôm nay bản tô chư thiên d i ệ t giới t r ạ m g ầ m thét tiếng gầm g ừ vang vọng vô tận tinh không kinh khủng vĩ lực phun trào vô song chiến thần cao cao giơ qua trường đao trong tay trọng trọng hướng về phía trước chặt xuống hưu thiên đao như hồng trói mắt hào quang chiếu dọi vô tận tinh không hắc á m không ngừng tan đi vì cái này đạo đao mang mở ra một đầu như vượt sâu một dạng tự lộ chỉ một thoáng hắc á m không ngừng vỡ nát đao mang khí tức kinh khủng đem phía trước hắc á m tinh không chém thành một đạo thật g i i hư vô tri đ i ệ răng g á c nhưng dù cho như thế vô song chiến thần nhìn như kinh khủng đao mang lại không ngừng vỡ nát hóa thành đầy trời quang ảnh, hướng bốn phía vô tận động làm sao có kh một đạo hình chiếu làm sao có khả năng có sức mạnh m ạ như n h vậy chạm vô song chiến thần trong mắt đầy c h ấ n kinh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thế công lại bị phá vỡ trong miệng gầm thét gào thét lại độ i chém ra giống nhau nhất k í c h phanh thần minh hình chiếu một mắt phía dưới đều là phai mở những nơi đi qua không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản được hắn mạnh mẽ q u á đáng c ư ờ n g đại đến làm người tuyệt vọng mắt trần có thể thấy một c ố không nhìn thấy lực lượng kinh khủng trước mắt đã tới đánh vào vô song chiến thần trên thân vô song chiến thần trong miệng điên cùng ho ra máu lồng ngực lõm cơ thể mất đi trọng tâm giống như như rượu đứt dây một dạng hối hạ bay ngược t r ọ n g h yên tĩnh chỉ nghe được vô số tiếng tim đập tinh không vô tận tại thời khắc này triệt để an yên tĩnh trở lại thần minh hình chiếu một mắt phía dưới danh sưng đánh bại thiên hạ vô địch thủ vô song chiến thần giống như con kiến hôi triệt để bị bại đây chính là thần minh không thể khinh nhận không thể chiến thắng hụ khụ khụ khụ khụ cùng lúc đó vượt ngoại thiên tả tộc chúa tể trong miệng cũng tại điên cuồng ho ra máu trong cơ thể hắn năng lượng tựa hồ đã chống đỡ không nổi cái này một đạo thần minh hình chiếu mang tới kinh khủng p h ả n vệ sinh cơ của hắn không ngừng tiêu vong chúa tể cảnh cương giả tại lúc này trở nên cực kỳ nhỏ bé hụ khụ khụ khụ khụ thần tộc đám nam nhi đi mang theo bản tôn ý chí giết sạch những thứ này tinh thần vượt tinh sĩ trung hưng ta thần tộc huy, huy hoàng vượt ngoại thiên tả tộc chúa tể trong miệng điên cuồng ho ra máu sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng tiêu vong dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng chật vật nâ chỉ về đằng trong ư lòng từ đầu đến cuối dắt treo lấy phục hưng chấp nghiệm hắn tin tưởng mình chết có thể để cho thần tộc lần nữa hưng khởi một lần nữa trở lại chế bá chư thiên thời đại huy hoàng xúc động lòng người tên này vượt ngoại thiên tả tộc chúa tệ thân thể giống như một đạo vĩ nạn giống như sừng sững ở trong vô tận tinh không cho đến chết trong mắt đều tràn đầy như tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên một dạng tia sáng vĩ đại vô cùng mặc dù bỏ mình nhưng mà ý chí của hắn sẽ không tiêu vong vô số người t h ấ y thế dù là xem như đối thủ nội tâm cũng không khỏi tự chủ sinh ra lòng kính sợ một bên khác hơn vạn mét hàng không mẫu hạng bông thuyền trong tộc chúa tể chết không để cho bọn hắn e ngại ngược lại gây nên nội tâm phục hưng thần tộc đấu trí từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt tràn ngập sắc ý nhìn chòng chọc vào đang tại bể tan cảnh bảo hộ vượt đại t r ợ n một bên khác hơn vạn mét hàng không mẫu hạng bên trên thử ra khỏe miệng có chút co lại cảm tình như thế bị vũ hùng tráng hàng không nỗ hạm lại bị đám người không để mắt đến không đúng a tiểu tử chúng ta có phải hay không bị bọn hắn cho rằng v ư ợ t ngoại thiên tà tộc thử ra lông mày g v y nhẹ một trận đại chiến dưới tới không nói có quan hệ tới mình đơn giản không có chút nào tương quan nghe vậy tô diệc gan đạo có thể a người xem một chút bọn hắn toàn bộ dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía chúng ta còn không rõ ràng đi tạch tạch tạch kén c á c năm c h ố lát thân minh hình chiếu một mắt phía dưới toàn bộ bảo hộ vực đại trận xuất hiện mạng n h ì n h dáng vết dạng đồng thời hướng bốn phía lan tràn kèm tiếng h e o bể hò hét quanh quẩn toàn bộ tinh không lít nha lít nhít vượt ngoại thiên tà tộc cường giả thân ảnh chất động giống như cá giết sang sông giống như hướng về phía tinh thần vượt phóng đi cùng lúc đó tinh thần vượt biên cảnh dựng lên một tòa cao tới mấy vạn trượng chọc vào chân trời tường thành dấu vết cổ xưa khắp nơi có thể thấy được phát ra tí tí khí tức cường đại trên tường thành sớm đã đứng đầy từng vị khí tức cường đại tinh thần vực cường giả trong hư không có thể thấy được một mảnh lít nha lít nhít bóng người phía dưới tạo thành một mảnh cực lớn bóng tối vô số vực ngoại thiên tả tộc phá vỡ không gian tốc độ nhanh đến cực hạn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phóng tới cao vút trong mây biên cảnh tường thành đến đây đi bọn này vực ngoại thiên tả tộc tạ toái lao tử đã sớm khát khao khó nhịt không độ diệt các ngươi thế không là người vô số tinh thần vực phòng thủ cương cường giả nhao gầm thét gà thét âm thanh chấn áp thế gian,、si khí tăng tinh thành vực một chỗ vàng son lộng lây đại điện thủ toạn ngồi ngay thẳng một vị sắc mặt lãnh gốc quanh thân như có như không phát ra một cỗ khí tức khủng bố trên mặt không giận tự ủy cường giả khủng bố thần tiêu tinh vực vượt chủ kỳ bắc thiên rất lâu phía trước chính là chuẩn thập giai tinh cảnh cường giả hiện nay đi qua đã lâu không người biết đạo hắn chân thực thực lực vượt chủ cg hữu giới gặp vượt ngoại thiên tả t ộ công c kích xâm phạm địch nhân thực lực cường đại không phải chúng ta có thể so sánh thỉnh cầu trợ giút vượt chủ long lâm tinh giới gặp vượt ngoại thiên tả tổ công kích địch nhân rất khủng bố có lớn nguy hiểm a thỉnh cầu trợ giút tây thương tinh giới gặp vượt ngoại thiên tà tộc công kích xâm phạm địch nhân rất cường đại chúng ta ngăn cản không nổi thỉnh cầu trợ giúp vượt chủ năm một đạo đạo truyền âm rơi vào thần tiêu tinh vực vượt chủ bên hai toàn bộ thần tiêu tinh vực bị vô số vượt ngoại thiên tà tộc cường thế công kích l i ê n cương đại nhất tinh thần vượt cũng không có thể may mắn thoát khỏi phía trước song phương cũng là tiểu đà tiểu nháo chưa bao giờ bùng nổ qua lớn như thế chiến tranh quy mô xem ra lần này vượt ngoại thiên tà tộc đã tính chức đáng chết thiên tà tộc thật sự cho rằng thần tiêu tinh vực rất nhỏ yếu tùy tiện nắm bóp không thành một cố khí tức cực kỳ hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía tinh thần vực bên ngoài tinh không hai chiếc hơn vạn mét hàng không mẫu hạm trong đó một chiếc bên trong tọa chấn một vị cường giả t u y ệ thế t hừ hừ một vị đế quân cảnh cùng một cái trụ bự thần tiêu vực chủ lông mày nhữ một cái trong lúc nhất thời lại không rõ vực ngoại thiên tả tộc đến cùng đang làm cái gì đồ vật hơn vạn mét hàng không mẫu hạm tại vô tận trong tinh không đã là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp không chỉ có tốc độ nhanh đến cực hạn càng là nắm giữ kinh khủng y năng tinh thần b ệ vừa mới nói xong chỉ thấy mười đạo thân mang hoàng kim chiến đến giáp cầm trong tay trường thương màu và nóng khí tức trên người kinh khủng lại toàn bộ là chúa tể cảnh cường giả tại. cho bản chủ diện bọn này vượt ngoại thiên tà tộc là mười vị cao giai chúa tể là tinh thần vượt nội tỉnh cường đại nhất một trong bọn hắn thân ảnh chất động trên không l ấ p loe kim quang cực kỳ loáng mắt mọi người nhao nhao nước g đầu nhìn lên phát hiện là trong truyền thuyết tinh thần b ệ sau không khỏi vung tay hô to lên giết chúa tể cảnh cường giả động một tí hủy thiên diệt địa mười đạo kim quang trước mắt đã tới đối mặt vô số v ọ t tới vượt ngoại thiên tà tộc cường giả bọn hắn khỏe miệng hơi hơi dâng lên bốn phía tạt ra trường thương trong tay hướng về phía trước điểm ra một cố lực lượng kinh khủng phun trào thật can đảm thật coi ta thần tộc không người vừa mới nói xong thiên tả tộc hơn vạn mét hàng không mẫu h ạ m bên trên đồng d ạ n g có mười đạo chúa tể cường già xuất hiện vừa ngoại thiên tả tộc tự xưng thần tộc xa xôi đến mức tận cùng niên đại nghe nói tổ tiên bọn họ có người trở thành thiên thần chế bá chư thiên vô số năm tháng không có một cái nào trùng tộc dám phản k h á n g thẳng đến hai vị kinh diễm tuyệt luân cường già xuất hiện mới đánh vỡ cục diện này bọn hắn theo thứ tự là h ô n độn t h ầ n thể người sở hữu quỷ dị bất tường đầu nguồn quỷ đạo dị tiên dù là ngay lúc đó thần tộc vô cùng cường đại đối mặt hai vị này kinh diễm tuyệt luân tồn tại thần tộc các cường già bị đánh liên tục bại lui mã bị trục xuất khỏi vô tận tinh không tại v ự c ngoại tinh không chúng qua lấy phiêu lưu sinh hoạt thần tộc từ lúc đó bắt đầu xuống dốc biến thành người người kêu đánh c a m thủ đến tận xương t ủ y v ự c ngoại tà tộc đi qua vô số năm nghỉ ngơi lấy lại sức thần tộc lần nữa trở nên mạnh mẽ vô tận trong tinh không thế lực đem thần tộc xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể toàn bộ đem bọn h ắ n diệt tuyệt cái sau cũng là như thế hận không thể lần nữa chế bá chư thiên chân đạp vô số sinh linh tái hiện thần tộc huy hoàng ha ha đã sớm chờ các ngươi cái này cái gọi là mười vị tinh thần vệ đã từng bị chấn áp chủng tộc cũng dám cản rỡ cho bản tôn chết vượt ngoại thiên tà tộc cường giả gầm thét gà o thét nhao nhao tế ra binh khí của mình vô thượng vĩ lực phun trào hướng về phía trước vung xuống mười vị chúa tể đối với mười vị chúa tể toàn bộ là cao giai chúa tể cường giả ầm ầm lực lượng cường đại đụng vào nhau tiếng b a n g ầm ầm truyền ra trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển mặt đất không ngừng r u n g động g i ế ta g i ế t sạch bọn này xâm phạm tạp thoái tinh thần vượt khắc tinh sĩ nhao nhao phóng tới xâm phạm địch nhân bầu trời cùng nhau biên sắc phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy mũ quang thập sắc đủ loại năng lượng xuất hiện lực lượng cường đội bính không khí không ngừng n lớn như vậy chiến đấu phía dưới sinh mệnh giống như con kiến hơi nhỏ bé nhưng bọn hắn có không thể không chiến lý do lập trường khác biệt vĩnh viễn không chỉ thôi tinh thần vực bên ngoài tinh không thử ra hai mắt hiếp lại nhìn về phía phía trước đạo tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào muốn xuất thủ ngay vậy trái lại tô diệc t a n chỉ là lắc đầu đạo ta đang chờ một người xuất hiện t r ư ơ n g một trăm linh sáu gặp lại cố nhân phá rồi lại lập t r ư ơ n g một trăm linh sáu gặp lại cố nhân phá rồi lại lập hàng không mẫu h ạ m bên trên tô diệc a n khẽ lắc đầu đồng thời đạo ta đang chờ một người hừ hừ bọn ngươi chẳng lẽ nói tiểu tử này tại vô tận tinh không cũng có bằng hữu không thành không nên a hắn không phải cái gì cũng không hiểu không chuyện gì đều hỏi bản đại gia thử gia lông mày nhữ một cái nội tâm t h o á n g qua vô số loại ngờ tới nghi hoặc đạo ngươi đang chờ a i một cái ta tự tay đ à o hắn trí tôn quốc người không chỉ có như thế hắn vẫn là bản công tử thân đệ đệ thử gia năm tiểu tử ngươi hóa ra ngươi nhà trí tôn quốc là từ ngươi thân đệ đệ trên thân đ ả o t ớ i a ngưu bậc a tay chân cùng tàn phế không hổ là bản đại gia tiểu đệ tâm ngoan thủ lạc ngay vậy chuột hướng hướng tô diệ gan g ơ ngón tay cái lên h o a n g thần vực chiến đấu đã tiến vào giai đoạn tắc liệt mặt đất nằm ngửa vô số thi thể máu chạy thành sông nhuộm đỏ toàn bộ đại địa nhìn thấy mà giật mình dù vậy vẫn như cũ có đạo đạo vẫn là thân ảnh rất xuống đất chiến tranh vĩnh viễn là vô tình vượt ngoại thiên tà tộc tạc thoái cho bản công tử đi chết trên không vang lên gầm t h é t tiếng gầm g ư chỉ thấy một đạo bạch dí thân ảnh chân đạp hư không hán kiếm mắt tinh lông mày khuôn mặt anh tuấn tướng mạo đường đường giống như công tử văn nhã giống như thanh niên trên thân phun trào đế quân cảnh tu vi đưa tay ra một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ hướng về phía trước chém ra một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quan g đột n h i ê n hiện trong khoảnh khắc đem cả phiến thiên địa nhuộm thành l ó a m ắ t ban ngày phản phất vì trên mặt đất trải lên một tầng ngân sắc áo khoác mau nhìn vực chủ thân truyền đệ tử tần vô đạo đế quân cảnh ông trời ơi tần vô đạo mới hai mươi tuổi à hắn liền bước vào đế quân cảnh cái thiên phú này coi là thật kinh khủng như vậy mọi người nhìn về phía cái k i a đạo thân ảnh màu trắng nghị luận ở mỹ tần vô đạo xuất hiện lập tức gây nên một mảnh xôn xao hắn giống như kiếm thần buông xuống giống như trường kiếm trong tay đầy lực lượng kinh khủng cùng hắn cùng cảnh đế quân tất cả đều bị một kiếm trạm tr kiểm tra đến trí tôn cấp thiên mệnh tri tử tuyên bố nhiệm vụ s ă n giết thiên mệnh tri tử thu được khen thưởng phong phú tính danh tần vô đạo niên linh hai mươi tuổi bối cảnh thần tiêu tinh vực vực chủ thân truyền đệ tử tu vi đế quân cảnh thể chất vô song kiếm thể kiếm đạo cảnh giới vạn vật làm kiếm cảnh cá nhân đánh giá kiếm đạo vô song sinh ra chính là cực hạn kiếm tu nguy hiểm chỉ số nam cùng lúc đó hệ thống thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên ngay vậy tô d i ệ t can ánh mắt hiếp lại nhìn về phía tần vô đạo ở người phía sau trên thân hắn có loại quen thuộc cảm giác cái loại cảm giác này giống như là tô ra số không danh sách một dạng hừ, hừ. cũng là một vị chuyên đi kiếm đạo thiên mệnh c h i tử không chỉ có như thế hắn lại cũng là một vị bước vào vạn vật làm kiếm cảnh kiếm thu tô diệc a n bên trong tâm nhiên năm ngôi sao nguy hiểm chỉ số xem ra trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử đã không phải là cường đại như vậy nhớ ngày đó cùng diệp thần đối kháng t hao tốn tô diệc a n dòng g ã sáu tháng thời gian t i n h lực mới có thể triệt để đem hắn chân sát hưu kiếm khí tung hành che đậy thiên địa vượt ngoại thiên tà tộc đế quân cường giả đối mặt kinh khủng kiếm khí châu ngực tất cả đều bị chém ra một đạo thật sâu vết kiếm vết thương nhìn thấy mà giật mình một kiếm liền có thể bại địch hơn nữa địch nhân lại không sức chiến đấu vạn vật làm kiếm kinh khủng như vậy tân vô đạo những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát vô số đạo vực bên ngoài thiên tả tộc thân ảnh nhao n h a u vẫn lạc vượt ngoại thiên tả tộc hàng không mẫu hạng bên trên một đám cao tầng trong mày dù là vượt ngoại thiên tả tộc có rất nhiều đế quân cảnh cường giả cũng không thể như thế tạo a i đi? một vị thần tộc trưởng lão ngắm nhìn một phía nhìn về phía đông đảo cao giai đế quân cảnh cường giả tại hạ nguyện ý một trận chiến tiếng nói vừa ra chỉ thấy một đạo thanh sam thanh niên càng vượt một bước hán dáng người thon g i i mày kiếm mắt sáng tướng mạo đường đường trên mặt có thể thấy được một cỗ kiến nghị thô ra trí tô công tử ừ b ngài nhìn g i xem liền tốt thần tộc trưởng lão lông mày nhữ một cái lúc này cự tuyệt vị này thân phận thật không đơn giản chính là đỉnh đầu vị kia chung tình người nếu là không có tô công tử thiên thần nữ cũng sẽ không thức tình trí nhớ kiếp trước yên tâm tại hạ tử có chừng mực thực sự đánh không lại ta chính là có chạy trốn thủ đoạn t ô trần nhìn thẳng thần tộc ánh mắt của trưởng lão một mặt kiên định đ ạ o hại tô công tử vạn phần cẩn thận vừa mới nói xong tô trần thân ảnh chất động biến mất ở hàng không mẫu h ạ n bên trong ám ảnh đi bảo hộ tô công tử không thể để hắn lâm vào hiểm cảnh là nam cùng lúc đó đang tại nhắm mắt dưỡng thần tô d i ệ c gan đột nhiên mở ra hai con người ánh mắt chiếu tới tinh thần tộc không gian xuất hiện kịch liệt ba động một đạo thanh sam thanh niên anh tuấn xé rách không gian quanh thân phát ra khí tức cường đại từ bên trong bước ra trí tôn q ố c động tô trần k h o miệm nói nhỏ chỉ thấy bộ ngực hắn lấp lóe một vòng nóng ánh trong suốt tia sáng rõ r à n g là trí tôn、cốt. không nghĩ tới trí tôn cốt lại một lần nữa sinh dài ra đi ra hơn nữa xảy ra biến hóa cực lớn một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập tô trần toàn thân hãn thân ảnh c h ấ p động tốc độ nhanh đến cực hạ trong c h ư ớ c mắt liền thân ở tần vô đạo trước mặt năm ngón tay năm thành quyền trọng trọng rơi xuống hừ hừ từ đâu tới sâu kiến cũng dám đối bản công tử ra tay coi là thật tự tìm cái chết tần vô đạo sắc mặt biến hóa trường kiếm trong tay đưa ngang ngược mà đầy một vòng cường đại kiếm khí chém ra ầm ầm khoảng cách gần như vậy phía dưới hai cỗ cường đại sức mạnh rất nhanh đụn vào nhau tiếng vang ầm ầm vang tận m â xanh bộ phát ra vô t trên không nổi lên từng trận gợn sóng năng lượng thanh tân vô đạo chém tới kiếm khí ứng thanh phá thoái hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan không chỉ có như thế tô trần một quyền khinh khủng nhanh đến cực hạn rơi vào tần vô đạo lồng l ự c cái sau cơ thể lập tức mất đi trọng tâm bay ngược mà ra đột nhiên đập về phía mặt đất tê cái này làm sao có khả năng vực chủ thân truyền đệ tử làm sao có khả năng x ế bại vô số người nhao nhao chừng lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin á n h mắt tân vô đạo thế nhưng là tinh thần vực đệ nhất thiên tiêu quét ngang hết thẻ thiên tiêu chưa bao giờ có thua trận không nghĩ tới hôm nay lại bại hệ thống tô trần bây giờ là tình huống thế nào. Tô d i ệ cá nhân giới thiệu vắn tắt trong lòng từ đầu đến cuối đối với túc chủ đào hắn trí tôn cốt canh cánh trong lòng thể trở nên cường đại sau nhất định để túc chủ tự mình ở trước mặt hắn sáng hối để túc chủ biết đạo hắn tô trần dù là không còn trí tôn cốt diệu có thể đứng tại tuyệt đỉnh nhìn xem tô trần cá nhân giới thiệu vắn t ắ c mặt ngoài t ô diệc gan k h ỏ e miệng không khỏi hơi hơi dâng lên, lộ ra một tia làm khó người khác nghĩ lại nụ cười sáu chân một trăm linh bảy, thiên v ậ n chi t ử n g h i ề n ép thiên mệnh chi t ử chân một trăm linh bảy, thiên v ậ n chi t ử n g h i ề n ép thiên mệnh chi t ử tinh thần vực khoảng cách t ầ n vô đạo phụ cận chém giết toàn bộ ngược lại không chỉ có là tinh thần vực tinh sĩ còn có vực ngoại thiên tà tộc bọn h ắ n n h a o n h a o lộ ra biểu tình kiếp sợ t ầ n vô đạo vị này tiên h tiêu không ai không biết không người không hay tinh thần vực đ ệ nhất tiên h tiêu kể từ xuất sinh đến nay tại người đồng lứa trên thân chưa bao giờ có thua trận một đường quét ngang vô số thiên tiêu vô số quan g hoàn gia thân thậm chí trở thành vực chủ thân truyền đệ tử dạng n à y một cái đỉnh cấp thiên tiêu như thế nào bị thua t có người hay không có thể nói cho ta biết đây hết thể có phải hay không ngậm cảnh thân vô đạo làm sao có thể x ế bại hắn không phải nghiền ép hết thể thiên tiêu cùng thế hệ tồn tại vô địch sao cái kia thanh sam thanh niên chẳng lẽ là vực ngoại thiên tà tộc cấm kỵ thiên tiêu không thành quá cường đại a đại bộ phận người nhao nhao bị tô trần làm chân kinh đến bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo có hy vọng trở thành cái tiếp theo vực chủ thiên tiêu cứ như vậy ngạnh sinh sinh tại trước mặt bọn hắn bị thua loại tương phản to lớn này cảm giác để bọn hắn khó mà tiếp thu ngươi biết cái gì có thể tần vô đạo dưới sự khinh thường mới có thể không cẩn thận bị thua đâu dù sao phía trước hắn quét ngang vô số người nghiền ép đồng lứa thiên tiêu trở thành tinh thần vực đệ nhất thiên tiêu mọi người ở đây nao h nhao khó có thể tin thời điểm chỉ thấy mặt đất hố to nằm ngửa tần vô đạo trên mặt điểm nộ khí kéo căng cơ thể bắn ra lần nữa chân đạp hư không hai mắt p h u lửa giống như một tòa sắc phun ra núi lửa giống như tiểu tử ngươi rất tốt ngươi là người thứ nhất để bản công tử chật t thét thét, â không, không chỉ é thét, t tinh gào l có như thế trong thiên địa chỗ có đồ vật tinh lực không gian lực lượng hát ám chi lực quang minh chi lực đang điên cuồng phun trào thiên địa vạn vật tại lúc này hóa thành một đạo đạo kinh khủng kiếm khí bọn chúng không nhìn thấy sợ không được không thể diễn tả lại chân thực tồn tại đây chính là vạn vật làm kiếm chỗ kinh khủng c h ẳ n g tân vô đạo mắt thần băng lãnh hắn lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra thiên địa vạn vật hình thành kiếm khí lập tức khuấy động hư không mặc dù không nhìn thấy lại có thể nghe được trói hai tiếng xe gió phụ cận tinh sĩ chỉ cảm thấy làn da đau nhức từng chút từng chút máu tươi tràn ra ngoài phốc phốc phốc không nhìn thấy vạn vật kiếm khí những nơi đi qua không gian tất cả đều bị chém thành vô số khối bọn chúng tựa hồ có linh hồn đồng dạng điên cuồng hướng về vực ngoài thiên tả tộc che đậy một đạo đạo kinh khủng kiếm khí xẹt qua thiên tả tộc cơ thể trước mắt một phân thành mau trong ố n Tân vô đ ạ quá c ư ờ đại, phải không, không c lúc nhất thời thần tộc cấp thấp tinh sĩ liên tục bại lui đội hình loạn cả lên cùng phong gào thét thổi bay vào áo bay phất phới cùng thần tộc khác bất đồng chính là tô trần không có lui ra phía sau ngược lại lấn người mà lên chân hắn đạp hư không khoe miệng nói nhỏ trời xanh tiếp quang ngừng vừa mới nói xong chỗ ngực có thể thấy được một đạo hóng ánh trong suốt phát ra tí ti trắng toát vô cùng thánh khiết khí tức nhìn kỹ lại giống như tiên khí tái hiện thế gian tần vô đạo nhớ kỹ d i ệ t ngươi người là thương mãng tổ khư tô ra tô trần d i ệ t tô trần giang hai cánh tay ôm tình phong lộ ra một cỗ nhàn nhạt vô địch cảm giác chỉ thấy tay của hắn hướng phía dưới lật đi ngón tay nhập lại hướng về phía trước mắt trần có thể thấy tô trần đỉnh đầu thương không xuất hiện một cỗ kinh khủng không gian b a động năng lượng quần bạo đang tại hội tụ tí ti vĩ lực đột nhiên hiện một đạo trói mắt tráng kiện cường quang từ tinh thần vực thương không bắn ra mà đến cực lớn chùm sáng loá vô số người mắt mở không ra lại có thể cảm nhận được vô cùng kinh khủng huy áp bọn hắn dọa đến cơ thể run l ờ y bẫy nhịn không được nằm dạp trên mặt đất t Thiến trời kết Thiên trở một trắng một tòa thế trắng bất thai tiếng thật to tận mây xanh, thấy không rõ một tơ một Tần vật mặt trời kết trời xanh mảnh như như, không nhiễm chỉ nghe xanh, không hảo. xanh dai giống giới giống cái điểm người kiêu kiếm đối bản quang. nên ong ngọng ngọng. bên nổ vang vẫn ngạo vạn quang, địa xóa, rõ kỳ màu gì được đạo ở mây làm làm m ắ có số vào Vô vô ô lấy tần vô đạo lông mày cao chặt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ chính mình qua nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại tư vị này không chút suy nghĩ lúc này tế gia sư tôn cho bảo mệnh át chủ bài phanh tiếng vang ầm ầm vang tận mây xanh tần vô đạo cơ thể bị một cỗ trầm trọng tâm chắn năng lượng bảo hộ nhưng dù cho như thế thân thể của hắn lần nữa bị vanh tại mặt đất tạo thành một tòa hố sâu to lớn khụ khụ khụ đợi đến trời xanh k i ế p quang tiêu thất đám người lúc này mới thấy do hết thảy làm bọn hắn lần nữa nhìn thấy tần vô đạo bị thua thời điểm hai mắt không khỏi trừng lớn lần thứ nhất có thể là ngoài ý mới nhưng lần thứ hai đâu? vậy chỉ có thể là thực lực tuyệt đối mới có thể làm đến dạng này t ô trần chân đạp hư không khí thế như rồng hai đầu lông mày phát ra tí ti vô địch cảm giác trong mắt sát ý phun trào tần vô đạo để m ạ n g lại thanh âm của hắn giống như bùa đòi mạng đồng dạng tần vô đạo đã không sức tái chiến đang voi thóp nằm ở trong hố sâu trên mặt đầy vẻ hoảng sợ hắn ngửa mặt lên trời thét g i ả i sư tôn cứu ta vừa mới nói xong chỉ thấy toàn bộ tinh thần bực không khí trở nên cực kỳ kiềm chế vô số người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập toàn thân không thể động đậy thời gian không gian tại lúc này ngưng kết lại Chúa thế đ ì n p h nhưng ờ giả đối tuyệt là ngươi tại sao muốn cùng ta thần tiêu tinh vực đối nghịch đâu sống sót không tốt sao giữa thiên địa không gian xe rách một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện quanh thân phát ra kinh khủng đến mức tận cùng khí tức vô số người nhao nhao run run dày tất cả đều nằm dạp trên mặt đất t hôm ầ n tinh vực vực chủ, tinh cảnh tiêu thập tu t giai vi. chủ, vực vực Trần chỉ c ả thấy một chút xíu khí tức khí xíu nay g hướng mình đập vào mặt. Hắn không nghĩ tới, thần tiêu tộc chủ lại cường u tiêu y vậy. hiểm mình Hắn thần chủ như Hôm tới, lại đại mặt. n đập vào tộc l à n g uy ngay tại thần tiêu vực chủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm giữa thiên địa vang lên một đạo d ọ n g ôn hòa nha t r ư ơ n g một trăm linh tám lấy lôi đỉnh đánh nát hạ cám t r ư ơ n g một trăm linh tám lấy lôi đỉnh đánh nát hạ cám tinh thần vực trên không một đạo ôn hòa lại mang theo t r e o tức chi y âm thanh vang lên n h à đây không phải thần tiêu láo cầu đi như thế nào không hào hào chờ tại chính mình ổ chó dám đi ra khắp nơi chó sửa người chưa tới tiến tới trước Cùng lúc đó, chỉ đó, trong h tinh thần ấ y t vực k n một khoảnh n a khắc phô thiên cái địa hồng quang tràn ngập toàn bộ tinh thần vực huyết khoảng không hiện tất có đại khủng bố bông xuống vô luận ở nơi nào câu nói này đều vô cùng hưởng thụ là duy nhất không biến chân lý tê tà tiên đây là xảy ra chuyện gì bầu trời như thế nào biến thành huyết hồng một mảnh thật là khủng khiếp a chẳng lẽ tận thế muốn phủ xuống không thành đầu tiên là vượt ngoại tiên t à tộc xâm lấn lại gặp gặp đại khủng bố thế giới này như thế nào đống chốc trở nên không yên ổn đứng lên vô số người nao nhao ngước đầu nhìn lên nội tâm tràn ngập sợ hãi cơ thể run l ờ y bậy không ngừng ôm ở cùng một chỗ kẻ yếu dù là ở thế giới nào vẫn như cũ như con kiến hôi tồn tại chỉ có thể mặc cho cường giả chi phối vận mệnh thấy thế thần tiêu vực chủ t r o mày hắn ở tên này thanh niên yêu dị cảm nhận được khí tức nguy hiểm sau đó đạo ngươi là người phương nào vì cái gì buông xuống ta thần tiêu tinh vực nghe vậy tô diệc gan khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thu hồi hồng mao trả thái hắn lập tức lại biến thành một bộ công tử văn nhã người vật vô hại bộ dáng cảnh giới cũng từ nguyên lai mơ hồ mơ hồ đi tới đế quân cảnh lao cầu ngươi m a u quên như vậy để bản công tử cho ngươi nhắc nhở một chút tô diệc gan trong mắt tràn ngập vô tận v ẻ trêu t ứ c mở miệng một tiếng lao cầu lệnh thần tiêu vực chủ giận trong lòng nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ sâu kiến nghe cho kỹ thế ta chẳng lành tri chủ bản công tử nói qua, sớm muộn sẽ tìm ngươi cái này lao cậu đây không phải tới cái gì ba hắn chính là vị kia phát động hắc cám loạn lạc diệt thiên hoang tinh giới chẳng lành c h i chủ làm sao có thể loại này cường giả khủng bố như thế nào b n g xuống nơi đây nghe vậy thần tiêu vực chủ lông mày cao chặt không nghĩ tới làm cho người sợ h ã i chẳng lành c h i chủ nhìn lên tới như thế một bộ công tử văn nhã cả hai đơn giản để người liên tưởng không đến cùng một chỗ h ừ h ừ bản vực chủ tự hỏi chưa bao giờ trở mặt ngươi vì cái gì ngươi muốn ngăn cản bản vực chủ dù cho ngươi rất cường đại nhưng bản vực chủ cũng không phải bùn nặn nhanh chóng rút đi hy vọng ngươi không cần sai lầm thần tiêu vực chủ sắc mặt không vui lộ rõ trên mặt bất t ư ở n g chi chủ có lẽ rất cường đại hắn thần tiêu vực chủ cũng là một vị thập giai tình cảnh cường giả ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu húng chi mình đứng sau lưng một vị đến từ hư vô c h i địa đại khủng bố lao cầu coi là thật thật can đảm ngay trước b ả n chủ mặt muốn tiêu diệt b ả n chủ đệ đệ còn để b ả n chủ g i ú p đi ngươi trời còn chưa có tối liên bắt đầu nằm mơ ngay vậy tô diệc gan gầm thét gà o t h é t trên mặt điểm nộ khí kéo căng lộ ra một bộ căm thù đến tận xương tùy chi sắc phản p h t chính mình gặp phải không thể điều giải t u y ệ cảnh chỉ có chân sát đối phương mới có thể ngừng cuộc phân tranh này đồng dạng cái gì vị này thanh sam thanh niên càng là chẳng lành chi chủ đ ệ đệ song song lần này thật sự s o n g vị này chính là quỷ dị bất tường đồng ồn tinh thần vực lâm uy n g h e vậy vô số người nhao nhao chừng lớn hai mắt phản phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện một dạng d i ễ t đi một giới đại khủng bố lại bông u xuống tại thế giới của mình loại sự tình này người dám tin quả thực là tại gần như không có khả năng bên trong cái kia một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện lao cẩu không cần nói nhảm nữa bản công tử đã sớm nói sớm muộn sẽ tìm tới ngươi không nghĩ tới a lao tử tới nhanh như vậy tiếng nói vừa ra tô diệc a n lúc này thôi động hỗn độn t h ầ n thể một c ỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập bản thân phản g phất tiêu xài không hết giống như thần tượng c h ấ n ngục kình ngưng chỉ một thoáng tô diệc a n thể nội một t ứ c tám mươi triệu k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ kích hoạt đứng lên thể nội lần nữa truyền đến kinh khủng vô biên sức mạnh một tôn cực lớn màu trắng thần tượng hư ảnh hiện lên che đậy thiên địa lơ lửng tại tô diệc a n đỉnh đầu rốt cục mạnh đến mức nào tô diệc a n không biết thằng mãi danh đừng muốn cản rỡ thật coi bản vực chủ rất nhỏ yếu đã nhịn ngươi rất lâu đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết bản vực chủ này liền thỏ vừa mới nói xong thần tiêu vực chủ giơ tay lên lòng bàn tay ngưng kết vô thượng b ĩ lực hai tay ngã lật trọng trọng vô xuống đ ộ t nhiên không gian không ngừng sụp đổ toàn bộ thế giới không ngừng rung động năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi thiên địa giờ này khắc này thần tiêu vực chủ giống như thiên một dạng không thể khinh nhuận thập giai tinh cảnh c ư ờ n giả g động một tí hủy thiên diệt đ ị a trong hư không trưởng ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc căng kín cả phiến thiên đ ị a tí ti huy áp kinh khủng đột nhiên hiện vô số sinh linh tại trước mặt đơn giản liền sâu kiến cũng không xứng xương chi nhỏ bé vô tận nhỏ bé vũ trụ bao phủ vạn đông trên trời lôi hiện, lấy lôi đ ỉ n h đánh nát hạ cám tô diệc a n chân đạp hư không gầm thét gào thét tóc dài theo gió phiêu giật chỉ thấy trên trời cao thiên địa cùng nhau b i ế n sắc vô số đạo cường tráng sấm xét phun trào rất nhanh liền vờn quanh tô diệc a n quanh thân hắn giờ phút này giống như lôi thần hàng thế năm ngón tay n ắ m thành quyền thể nội cái kia cố tiêu xài không tận lực lượng bao trùm n ắ m đ ấ m trọng trọng huy ra xì xì xì xì tư tư một đạo đạo đáng sợ lôi xà điên c u ầ n phun trào hướng về toàn bộ thiên địa tàn phá bừa bãi bá đạo vô cùng lôi đình hướng bãi hết thảy không gian chấp mắt nổ túng thiên đạo vô số sinh linh chỉ cảm thấy tê cả dù là cách xa xa đều cảm thấy cơ thể tê dần ầm ầm hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau trong khoảnh khắc toàn bộ tinh thần vực triệt để sôi trào lên năng lượng cùng bạo hướng nơi xa khuấy động những nơi đi qua vô số công trình kiến trúc vô số sinh linh nhao nhao hóa thành một vòng bụi miệng cương giả giao thủ dù là khuyết tán một tia khí thức đều có thể nhẹ n h õ m d i ệ t sát hết t h ể sâu kiến c h i vật vào thời khắc này thể hiện phải phát huy vô cùng tinh thế tô diệc an chỉ cảm thấy một cố cường đại sức mạnh đánh phía chính mình cơ thể mất đi trọng tâm bay ngược mà ra không hổ là thập giai tinh cảnh cương giả tuyệt không phải chúa tể định phong có thể so sánh loại lực lượng này quả nhiên là kinh khủng như vậy hồng m a o trạng thái ngưng không có do dự thân nhiệm dẫn ra thể nội quỷ dị chẳng lành sức mạnh nếu là tùy ý trưởng ảnh hướng mình che đậy tô diệc gan tuyệt đối thập tử vô sinh đỉnh đầu cái tia phiến huyết sắc bầu trời lần nữa hệ i n lên thể nội truyền đến một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh đó là tiên sức mạnh sơ cấp bất tường c h i chủ nhục thân thành tiên tô diệc gan chân đạp hư không dưới chân nổi lên một mảnh năng lượng kinh khủng gần sóng ngừng lùi lại thân hình thần tiêu tinh vực lũ sâu kiến nghe cho kỹ trưởng không chư thiên đại khủng bố đến từ hư vô c h i đ ị a tồn tại chương một t r ư ở n g không chư thiên đại khủng bố đến từ hư vô c h i đ ị a tồn tại tô diệc a n chân đạp hư không dưới chân nổi lên một mảnh năng lượng kinh khủng gần sóng ngừng quay ngược lại thân hình ánh mắt hắn lạnh lùng sừng sừng ở giữa thiên địa giống như thế gian quân vương giống như ánh mắt b ê nghệ thiên hạ thần tiêu tinh vực lũ sâu kiến nghe cho kỹ Thiên ta bất tưởng chi chủ, hôm Ch� nơi nay này. giống như tận thế chậm rãi hướng mình tới gần giống như ân tình huống thế nào bất t ư ở n g c h i chủ tu vi như thế nào đống chốc trở nên khủng bố như vậy kỳ b ắ c thiên lông mày cao chặt cái k i a c ố quen thuộc khí tức nguy hiểm xuất hiện lần nữa vị này tự xưng bất t ư ở n g thanh niên đến cùng loại nào lai lịch v ư ợ g ngoại thiên tà tộc cũng không có nghe nói qua loại này cường giả khủng bố muốn giết bản b ự c chủ bất t ư ở n g c h i chủ dù cho ngươi rất cường đại thật sự cho rằng bản b ự c chủ là bình hoa toàn bộ hết thảy chỉ phát sinh tại một ý niệm đối mặt như thế vĩ lực kỳ bắt thiên tâm bên cho ngẩn ẩn cảm giác được không ăn hãn nhưng là thập giai tình cảnh cường giả trong miệm nói nhỏ đối mặt kh kỳ bắc thiên không có khinh thường s ư n g s ư n g ở giữa thiên địa gầm thét gà o thét đạo giới vực đại trận động vừa mới nói xong bao trùm toàn bộ thần tiêu tinh vực cái kia t r ư ờ n g tấm vóng lớn màu vàng kim lập tức kim quang lấp lóe vô tận hắc cám tinh không bên trong tràn ngập hắc cám chi lực điên quần bị vỡ nát từng chút từng chút hướng càng xa chỗ thối lui giới vực đại trận dù là thập giai tinh cảnh d i ệ t có thể c h é m giết tấm vóng lớn màu vàng kim kim quang lóng lánh chính là vô số viên tối t ă n khó hiểu phức tạp ảo diệu kiểu chữ toàn bộ thần tiêu tinh vực ở vào một mảnh đại dương màu vàng kim đồng dạng giống như là có chuyện lớn phát sinh đồng dạng tấm vong lớn màu vàng kim đây không phải là giới vực bảo hộ vực đại trận sao vậy mà thúc giục thần tiêu tinh vực có đại khủng bố bông xuống vô số người nhao nhao ngước đầu nhìn lên nội tâm không ngừng ngờ tới trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không a n tại trong ánh mắt của bọn hắn chỉ thấy vô số kim sắc kiểu c h ữ không chỉ có kim quan g đại tác càng l à lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng giống như có thể hủy thiên diệt địa một dạng chẳng lành chi chủ chết chỉ thấy thần tiêu tinh vực vực chủ chân đạp hư không ánh mắt hắn lạnh lùng tràn ngập sát ý vô tận chỉ có hắn mới có thể thôi động bảo hộ vực đại trận no t o à chỉ thấy tinh thần vực thương không vỡ vụn một chùm cực lớn chùm sáng màu vàng nóng xông phá không gian phai mở thời gian mang theo bá đạo đến mức tận cùng sức mạnh hướng bất tường chi chủ bắn ra tô diệc gan khẽ ngầm đầu khí lưu cường đại thổi bay hắn tóc đỏ lộ ra một tấm mặt t n h tuấn không thể tưởng tượng nổi tuổi trẻ một tòa tinh vực nội tình quả nhiên là không đơn giản a nếu là người bình thường đối mặt tuyệt đối thập tử vô sinh không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đáng tiếc bọn hắn gặp phải b ả n chủ tô diệc a n bên trong tâm mặc nghiệm t r u n g quanh đầy vô tận sắc cơ đối mặt lực lượng hủy thiên diệt địa tô diệc a n ánh mắt sát ý phun trào thiên địa một cô cực hạn cảm giác g á p bách đột nhiên h i ệ t chết hắn lạnh lùng phun ra một chữ nôn xuất phát ủy chấn áp vào thế giống như độc đoán vào cổ n ụ c thân thành tiên dù chỉ là khẽ nhà một chữ t r ớ c mắt đảo loạn hư không không gian không ngừng sụp đổ phát tắc cùng nhau nước g giữa thiên địa thời gian không gian triệt để ngưng kết vô cùng vô tận quỷ dị bất t ư ờ n g sức mạnh tràn ngập tại tinh thần vực mỗi cái xó a xỉnh tựa như xuyên qua cổ kim tương lai vô số sinh linh có thể cảm giác được có một c ố đại khủng bố nhìn mình chằm chằm giống như vực sâu ngưng thị giống như ầm ầm tiếng b a n g ầm ầm truyền ra tinh thần vực đỉnh đầu che đậy mà đến kim sắt c h ớ c mắt thần quang đức thành tương khúc giống như sâu kiến sức mạnh tựa như sau một khắc thần tiêu tinh vực vực chủ kêu lên một tiếng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh đánh vào chính mình trên lồng ngực trong miệng máu tươi còn vốn lồng ngực lõm không chỉ có như thế, sắc cơ mãnh liệt đem hắn đánh bay dù là hắn là thập giai t i n h cảnh cứng giả vẫn như c ũ không chống đỡ được cái k i a cố uy lực làm cho người hoảng sợ là thần tiêu tinh vực v ự c chủ tại bay ngược đồng thời thân thể của hắn lại từng chút từng chút tán loạn giống như là bị cái gì thôn phệ đồng dạng khu khụ khu khụ làm, làm, làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao có khả năng cường đại như vậy bản vực chủ thế nhưng là thập giai tình cảnh ta làm sao có khả năng xếp bại kỳ bắc thiên hai mắt một nước nhìn mình thân thể dần dần tán loạn đáy lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng a bản vực chủ không cam tâm a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ vô tận tinh không q u ỷ dị chẳng lành sức mạnh xâm nhập chuyển đến đau đớn đến c ự c h ạ n kỳ tiến sĩ có thể rõ ràng cảm thụ đến chính mình linh hồn đang đổ nát phảng phất có đồ vật gì đang nhấm nuốt một dạng tiếng kêu thảm thiết chậm rãi lắng lại đồng thời thần tiêu tinh vực vượt chủ cũng dần dần hóa thành hư vô thập giai tinh cảnh trưởng không toàn bộ tinh vực c h ứ a tể h ư ớ c vạn tinh giới cường giả khủng bố vẫn giang rắc cực lớn tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh mắt trần có thể thấy bảo vệ thần tiêu tinh vực bảo hộ vực đại trận đối mặt cái kia cô vĩ lực hoàn toàn t ă n vỡ vô vô số sinh linh nao n h a o ngước đầu nhìn lên sừng sững ở trong thiên địa cái tia đạo v ĩ n ạ n vẹn vẹn một chữ l i ề n chấn sát thập giai tinh cảnh thần tiêu v ự c chủ kinh khủng đại khủng bố chẳng lành chi chủ đến cùng loại nào lai lịch như thế nào cường đại đến làm người tuyệt vọng đang giao chiến thần tộc cùng thần tiêu các tinh sĩ nao n h a o dừng công kích lại đáy lòng tràn ngập sợ hãi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu sau lưng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh nếu là loại lực lượng này nhằm vào bọn họ tuyệt đối thập tử vô sinh xa x ô i đến mức tận cùng trong tinh không trên mai vàng ngồi ngay ngắn một vị khí tức kinh khủng dù là chỉ lỗ h ư n g một tia đều có thể hủy thiên di trường khống mảnh này c h ư thiên kinh khủng tồn tại đến từ hư vô c h i địa đại khủng bố dù là giống hắn loại này đại khủng bố vẫn như cũ c h o mày ánh mắt hiếp lại ánh mắt tràn ngập vẻ suy tư tiên không đúng còn chưa thành tiên nhưng lại nắm giữ tiên sức mạnh chẳng lành c h i chủ tê làm sao có khả năng chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết đi quỷ dị một đạo cấm kỵ tồn tại người này đã là một vị quỷ đạo dị tiên trẻ tuổi như vậy đã có thể tại quỷ dị một đạo đi đến tiên cảnh coi là thật kinh khủng như vậy lập tức đ ế từ hư vô tri địa đại khủng bố trong mắt đầy chân kinh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hô hấp đều trở nên không vững vàng đứng lên trong c h u y ế n thuyết có thể tại quỷ dị một đạo đi lại người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú cấm kỵ không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ đại nghị lực nắm giữ đại cơ duyên liên giả bọn hắn giống như thiên mệnh c h i tử một dạng phản p h ấ t chịu đến thiên đạo quan tâm làm bọn hắn đã đến trình độ nhất định thời điểm một ý niệm kinh khủng quỷ dị buông xuống tạo thành đáng sợ hắc cám lọt lạc trường không chư thiên đại khủng bố nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực trong lòng mặc niệm bất tường tri chủ a y bản tiên nhận vua c h ư n một trăm mười bước vào chúa tể bạo kích ban thưởng một lần chân lòng thu con c h ư n một trăm bước vào chỗ tệ bạo kích ban thưởng một lần chân lòng thu con trưởng khống chư thiên đại khủng bố nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực trong lòng mặc niệm bất tường c h i chủ a i bản tiên nhận vua trong cổ tịch từng có một lần ghi chép một vị trưởng khống vô số chư thiên đi ở tiên đạo cuối tồn tại một ngày chỉ thấy cái t i u phiến chư thiên đạp tới một vị thân mang công tử tóc đỏ theo gió phiêu giật nam tử ánh mắt hắn lạnh lùng bá đạo vô cùng những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ tạo thành không thể xóa nhòa thương tích lần này cử động lập tức kinh động trưởng khống vô số chư thiên kinh khủng tồn tại tại hắn bản g á m như thế coi là thật tự tìm cái chết. hắn lập tức gầm thét gào thét tiên lực điên cuồng phun trào hướng về nam tử tóc đỏ gào thét chỉ thấy nam tử tóc đỏ dừng bước lại xoay mặt nhìn về phía vị này trí cao vô thượng tiên cấp tường giả chỉ một thoáng toàn bộ thời gian không gian triệt để ngưng kết thiên địa đạo vận ngừng lưu chuyển một cô kinh khủng vĩ lực hướng về chư thiên che đậy vị tiêu trí cường tiên nắm trong tay vô số chư thiên chớp mắt băng d i ệ t đứng lên vô số sinh linh tại một ý niệm hóa thành hư vô không chỉ có như thế trí cường cấp tiên sinh cơ đang nhanh chóng tiêu vong trong chớp mắt chỉ còn dư một bộ xác nam tử tóc đỏ k h ỏ miệng lộ ra khinh thường cười lạnh đ vô tận chư thiên nao nhao hóa thành hư vô vị t i a cường đại tiên cấp cường giả chỗ thế lực địa bàn không ngừng rơi xuống hướng về vô tận h cám tinh không chỗ sâu điên c u ầ n dũng mánh lao tới một mắt phía dưới hủy diệt vô số chư thiên quỷ đạo một đạo cấm kỵ tồn tại quả nhiên là kinh khủng như vậy đến từ hư vô c h i điệu tiên cấp cường giả nghị đến nơi này không khỏi bước lên một thân mồ hôi lạnh h á n trưởng không chư thiên bị thần tộc xâm lược vốn là muốn trực tiếp ra tay hủy diệt hết thẻ địch nhân có thể hết lần này tới lần khác nửa đường tung ra một vị quỷ đạo cấm kỵ tồn tại hắn chỉ có thể nhận thua chết tô diệ b ấ trong quá mắt thanh niên mà đầy i c kinh khủng nội tâm tuyệt vọng vô cùng a tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh vô số người chỉ cảm thấy nổi ra gà lần nữa khởi động đối mặt tiên sức mạnh phản tục như thế nào chống cự trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử t ầ n vô đạo trước mắt thần hình câu diệt ha ha sâu kiến cũng dám đối với bản tôn đệ đệ độc thủ quả nhiên là không biết sống chết tiếng nói truyền khắp toàn bộ vô tận tinh không đám người lúc này mới biết được là có người muốn mưu hại chẳng lành chi chủ thân đệ đệ tê mẹ nó đến cùng là cái nào đổ chết tiệt dám đối với chẳng lành chi chủ đệ đệ độc thủ để phải chúng ta thần tiêu tinh vực lâm vào tuyệt vọng nguy cơ lao tử không càm tâm a vì cái gì lão tử không giống chẳng lành chi chủ đệ đệ một dạng nắm giữ loại này kinh khủng các a vô số người nao n a o ngửa mặt lên trời thét dài nội tâm tràn ngập vô tận không cam lòng chi ý tô trần một mặt mậu b ư ớ c hai khuôn mặt mậu b ư ớ c ba khuôn mặt mậu b ư ớ c ước vạn khuôn mặt mậu b ư ớ c đinh chúc mừng t ú c chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được chúa tể cảnh tu vi đồng thời tự động vì t ú c chủ sử dụng đinh thu được bạo kích một lần ban thưởng một đầu chân long t h u con hệ thống thanh ấm lạnh như băng văng lên chỉ thấy thanh đồng trong cổ điện xuất hiện một cái cao hơn một thước chân long t h u con chân long t h u con uy vũ bất phảm d á người n g của nó đầy uy nghiêm lân phiến lập lòe thần bí tia sáng đầu khổng lộ sắc bén long nha làm cho người sợ hãi mà cái tia uy nghiêm ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy chân long lợi chảo vô cùng sắp bén phảng phất có thể xé rách hư không cường đại long dực bày ra ra thiên tế nhật mỗi một cái động tác đều kèm theo phong lôi chi thanh phảng phất thiên địa cũng vì đó rút run dậy khí tức cường đại mà cổ lão phảng phất tận chứa lực lượng vô tận để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ thử ra ba chân long thu con lại tới một vị tiểu đ ệ đang nghiên cứu thanh đồng cổ điện ảo d i ệ u thử ra lông mày n u một cái nhìn về phía một bên chân long thu con lập tức hai mắt tỏa sáng một đầu còn sống chân long thu con lại xuất hiện tại trước mắt mình thế giới này thật sự điên cuồng làm xong đây hết thạy tô diệ gan thu hồi hồng bao trạ Hắn gái kia một ị bị t mặt trong nháy mắt mù mọi m khuôn nháy thấy người rõ.、Một、vị dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mạy phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác giống như trên chín tầng trời chân tiên lâm phàm giống như xuất trần mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô s o n g có thể dạng này một vị công tử văn nhã càng là làm cho người nghe mà biến sắc chẳng lành chi chủ quả nhiên là không thể mạo lấy người thân hình c h ấ p động tô diệc can lại trở về thử ra c h i ế c kia hơn vạn mét hàng không mẫu hạng bong tàu đại ca ngươi sao sẽ như thế cường đại thật bó tay rồi dạng này như thế nào để hắn ở trước mặt ta sáng hối tô trần nội tâm tràn đầy im lặng bên cạnh hắn hai đạo thân ảnh vào tới đúng là mình vừa bước vào vượt ngoại tinh không gặp hảo hữu một đôi tình lữ nam tử ước chừng hai mươi hai mốt tuổi khuôn mặt anh tuấn kiếm mắt tinh l ư n g mày tướng mạo đường đường tóc dài theo gió phiêu d i ậ n lộ ra một tấm kiên nghị khuôn mặt trái lại nữ tử dáng người h u y ậ n chuyển dung mạo mỹ lệ làm rung động lòng người phát ra thành thục ý vị có thể nhìn ra nàng đã có hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi làm sao bây giờ lăng vân chớp mắt xuất hiện tại tô trần bên cạnh đạo tô công tử làm sao bây giờ lăng vân minh một vọng tỷ tiếp tục giết ta đại ca vô địch hai người ba hảo vậy thì giết sạch bọn này đạo mạo trang nghiêm tự xưng đang đạo c h i n g h ệ người hai người trong mắt đầy vô tận hận ý ba không được giết quan g toàn bộ thần tiêu trong tinh vực tinh sĩ hai người thế lực tương trưởng k h ô n g một ngôi sao giới về sau thần tiêu tinh vực vượt chủ vì thống nhất tinh vực bá đạo vô cùng chấn sát người phản kháng chỉ vì bọn hắn thế lực không đồng ý vào biên vương lăng vân cùng t à o vọng một từ nhỏ thiên phú dị bẩm trở thành người người hâm mộ chị em yêu nhau vương lăng vân vốn cho rằng sau này có thể lấy thiếu giới chủ thân phận trưởng khống toàn à y tinh giới theo thần tiêu tinh vực đại quân đến hết t h ầ của hắn mỹ hảo tùy theo phá diệt trận chứng k giới chủ cũng chính là vương lang vân phụ thân vận dụng át chủ bài đem bọn hắn truyền thống đến cực điểm vì xa xôi vô tận hắc ám tinh không đối mặt thần tiêu tinh vực tinh sĩ hai người trong mắt đầy sắc ý lần nữa phóng tới chiến trường vừa ngoại thiên tả tộc nghe được tô trần lời của công tử trong lòng bọn họ vô cùng hưng phấn giết ta giết sạch bọn này đạo mạo trang nghiêm vừa nôn đến cực điểm thần tiêu tinh sĩ trung hưng ta thần tộc huy hoàng từng trận âm thanh giết chóc t r ù n g tiên h chiến trường lần nữa bị n h a n lửa không còn v ư ợ chủ vô số thần tiêu tinh sĩ nội tâm tràn ngập khủng hoảng trong lúc nhất thời lại không ngừng bị bại trái lại thần tộc bọn hắn thế như t r ẻ tre giống như chỗ không người triệt để không có trong lòng lo lắng hướng về chiến trường đánh tới chiến tranh là tan khốc từng cỗ thi thể không ngừng nằm trên mặt đất máu chạy thành sông âm thanh giết chóc tuyệt vọng âm thanh đủ loại tiếng gầm gừ t r ù n g tiên h thần tiêu tinh vực đối mặt thần tộc công phạt giống như nhân gian luyện ngục chương một trăm m ư ơ i một đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca ngươi chương một trăm m ư ơ i một đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca ngươi thần tiêu tinh vực chiến đấu đi tới giai đoạn ác liệt không ngừng có thân ảnh nga xuống mặt đất thi thể trồng chất như núi tê vực ngoại thiên tà tộc thần mạnh a thần tiêu tinh vực các tinh sĩ đối mặt bọn hắn đơn giản không thể so sánh không chỉ có như thế còn có một vị kinh khủng bất tường c h i chủ t ò a c h ấ n ai có thể nói cho ta biết thần tiêu tinh vực như thế nào thắng thần tiêu tinh vực sợ là những thứ khác tinh vực cường giả thấy cảnh này nội tâm tràn ngập một cỗ nói không rõ đạo không rõ cảm giác chiến tranh khói mù bao phủ đại địa rách nát khắp trốn cùng hoang vu trong phế tích tràn ngập bụi mù tường đ ổ chứng kiến khi xưa phồn đinh vô số mặt người sắt lạnh lùng trong mắt lộ ra mọi mệnh cùng quyết tuyệt bọn hắn cầm trong tay vũ khí xuyên thẳng qua tại trong khói súng mỗi một bước đều có thể là sinh mạng kết thúc. Tàn khốc, quá tàn khốc. trên chiến trường máu tươi nhuộm đỏ mặt đất thi thể nổn ngang lộn xộn tiếng đạn đại bác nổ vang tận mây xanh ánh lửa n g ú t trời cắn n u ố t hết thảy mọi người ở trong sợ hãi chạy tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống vô tội sinh mệnh trở thành chiến tranh vật hy sinh giấc mộng của bọn hắn cùng hy vọng trong nháy mắt phá diệt thấy cảnh này ta nội tâm như thế nào ẩn ẩn chuyển đến đau đớn một hồi chơi ạ vô, chơ vô số người thấy cảnh này nội tâm không khỏi một nắm chặt từng trận đau ý đánh tới đồng thời kèm theo sợ hai t r à n ngập chiến tranh tàn khốc không gần như chỉ ở tại thân thể tổn thương càng ở chỗ tâm linh thương tích gia đình bị xé nứt thân nhân ở giữa mất đi liên hệ vô tận thống khổ và đau thương tràn ngập mỗi một cái xó xỉnh bọn nhỏ trên mặt viết đầy sợ hãi tuổi thơ của bọn họ bị chiến hỏa tước đoạt nhưng mà chiến tranh cũng không có dấu hiệu dừng lại nó giống như ác ma đồng dạng không ngừng cắn nuốt càng nhiều sinh mệnh và mỹ hảo mọi người khát vọng hòa bình nhưng chiến tranh máy móc lại vô tình mà tiếp tục chuyển động tại cái này chiến tranh tàn khốc bên trong hy vọng là không vẫn tồn tại lại tại nơi nào tìm kiếm không người có thể đủ trả lời mãi đến rất lâu chiến tranh lúc này mới dừng lại. khi ô n còn thần g t ê u vực xưa vượt ngoại vực n thiên tà tộc vô cùng cường đại bọn hắn chúa tể chư thiên lấy thần tộc tự xưng vô cùng cường đại thần tộc tuyệt đối có thể truyền thừa vô số năm tháng đối mặt hai vị tiêu kinh diễm tuyệt luân cấm kỵ tồn tại thần tộc cao g i cường giả nhau nhau vẫn lạc huy hoàng vô cùng thần tộc rơi xuống thần đàn bị chấn áp vô số thuế nguyện chư thiên cương giả phấn khởi phản kháng đối với thần tộc người đội tận giết tuyệt lần này là ép thoát ra vô tận tinh không phiêu bạt tại vượt ngoại tinh không bên trong tính dưỡng dưỡng hơi thở lịch sử lúc nào cũng từ người thắng đến viết từ nay về sau thần tộc bị cái này phương chư thiên người xưng làm vượt ngoại tà tộc các tinh sĩ từ nhỏ đã bị quán thâu vượt ngoại thiên tà tộc là một loại trời sinh tính tàn bạo yêu thích hết dịch lãnh khóc vô tình chỉ biết đạo giết hại chủng tộc là chư thiên tử thụ song phương gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta s ống thần tộc cao lớn hàng không mẫu hạng bên trên một đám thần tộc cường già trầm mặc vô cùng bọn hắn thắng lợi nhưng cũng bỏ ra giá cả to lớn, trận chiến tranh này, thuộc về thắng thảm không nghĩ tới tô trần công tử đại ca khủng bố như vậy chẳng thể trách tô trần công tử chịu đến thiên thần nữ y ưu ái lao phu nghi ngờ trong lòng tại thời khắc này triệt để tiêu tan thần tộc một vị nào đó trưởng lão không tự chủ được mở miệng đúng vậy à? vốn cho là tô trần công tử chỉ có chỉ là đế quân cảnh tu vi không nghĩ tới hắn bối cảnh khủng bố như vậy ai nói không phải thì sao nếu không phải tô trần công tử đại ca ra tay chỉ sợ ta thần tộc muốn bại lộ cuối cùng át chủ bài không tệ ta thần tộc á c chủ bài sớm muộn phải bại lộ một một chút bại lộ đối với chúng ta bách lợi vô nhất hại là cực các vị thần tộc trưởng lao nhao nhào gật đầu vừa nghĩ tới vị kia trong mắt bọn họ đều lập lụe cực nóng tia sáng thần tiêu tinh b ự c bên ngoài thử ra thân ảnh xuất hiện tại tô diệc gan bên cạnh trái lại chân long thu con rụt rè đi theo thử ra sau lưng thử ra hai mắt tỏa sáng đạo t h i ể u tử ngữ bơ ca mo cùng bản đại gia nói một chút đầu này chân long thu con là từ đâu làm tới ngay tại vừa rồi nó cùng tên này chân long thu con trao đổi đã dùng hết thủ đoạn lấy ra đủ loại kinh thiên đại bà bối muốn cho chân long thu con đi theo chính mình nhưng vô luận như thế nào đều bị cự tuyệt chân long thu con chỉ nói tô diệ gan mới là chủ nhân của mình đ ờ i này chỉ đi theo hắn tức g i ậ n đến thử ra răng nữa nhưng lại không có biện pháp bản công tử tại tiên mộ lấy được khi đó nó chỉ là một quả trứng vốn cho rằng muốn vô số năm tháng mới có thể phu hóa không nghĩ tới nhanh như vậy phá s á t mà ra tô diệc gan nhàn nhạt mở miệng nhận biết thử ra lâu như vậy hắn lại có thể nào không biết thử ra tiểu tâm tư thật hay giả vì cái gì bản đại gia tại tiên mộ không có một chút chân l o n g khí tức cảm giác ngươi sẽ không phải là lừa gạt bản đại gia a thử ra lông mày nhữ một cái ngay tại nói chuyện với nhau đồng thời ba đạo thân ảnh hướng hàng không mẫu hạm bay tới người dẫn đầu chính là tô trần bên cạnh đi theo một nam một nữ là một đôi tuấn nam tịnh nữ tịnh nữ chỉ chốc lát sau tô trần liền đạp vào thử ra hàng không m ẫ u h ạ m đương nhiên là lấy được thử ra cho phép nếu không chỉ là một vị nữ thử chúa tể cộng thêm hai tên đế quân có thể nào chống cự được thử ra tự mình cải tạo hàng không m ẫ u h ạ m nha tiểu tiểu đệ người đã đến thử ra hai tay chắp sau lưng lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc nhân tính biểu lộ tô trần bốn cấp thấp chúa tể tạo một và bốn đế quân cảnh vương lăng vầ tám một cái c h ộ t bự càng như thế làm ra vẻ Quả nhưng i như đánh đánh lại, lại hắn còn là nghĩ muốn nhận được một đáp án ta muốn người phá sau đó lập để thể nội trí tôn cốt nhận được tiến hóa trở thành t h í tôn tiến cốt tô diệc an lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc bày mưu nghị kế tràn ngập vô tận cảm giác thần bí ngay vậy tô trần đột nhiên chừng lớn hai mắt biểu lộ đầy t r ấ n kinh đại ca lời nói giống như bom giống như vang vọng tại nội tâm của mình hắn lại như thế nào biết đạo chẳng lẽ đại ca đã sớm biết đạo trí tôn cốt có thể tiến hóa tạo thành trí tôn t i ế n cốt tăng thêm chính mình lúc trước liếm cho hành vi kém chút để tô ra lâm vào vạn k i ế p bất phục nguy cơ đại ca lúc này mới như thế đại ca có lỗi với là ta một mực trách lầm ngươi ta tô trần muốn nói lại thôi trong lòng dù là nắm giữ mọi loại lời nói tại thời khắc này gắt gao tạp tại cổ học lung bên trong nói không nên lời t ô diệc gan không nói gì vẫn như cũ đứng chắp tay khẽ ngầm đầu nóng nhìn xa x a vô tận tinh không ha ha đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca ngươi chỉ một thoáng thời gian không gian triệt để ngưng tụ đứng lên vô số người không thể động đậy chút nào phốc thử trên không tiếng trầm văng lên máu tươi c u ồ n phú nhuộm đỏ v ắ t áo hướng bốn phía bắn tung tóe đại ca ngươi lại tới chương một trăm m ư ơ i hai thiên thần c h u y ể n thế chương một trăm m ư ơ i hai thiên thần c h u y ể n thế phốc thử trên không tiếng trầm văng lên huyết hoa hướng bốn phía bắn tung tóe máu tươi nhuộm đỏ y phục đại ca ngươi lại tới t ô trần mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lại một lần nữa bị đại ca của mình móc trí tôn c ố t đến tột cùng là vì cái gì à lão đệ ngươi quá yếu trí tôn tiên cốt còn không được tô ra hậu bối há có thể giống ngươi như thế bình thường nói ra đều làm mất mặt ta nghe vậy ngươi làm sao lại không thể tin ta đây ta có thể đi đến hôm nay một bước này dựa vào là không phải trí tôn c ố t mà là ta cố gắng đại ca ngươi thật không có tất yếu lại đào ta trí tôn c u ấ t ta tô trần vô lực đạo ngươi hiểu lông gà thật sự cho rằng ngươi đã thức tình trí tôn tiên cốt cũng rất lợi hại như thế nói cho ngươi hay chỉ cần không phải thần cốt ta đào đi căn này trí tôn tiên cốt vĩnh viễn là của người vương hữu cái gì là trí tôn cốt chính là phá sau đó lập đi đến cực hạn thời điểm mới có thể bước ra một phiến thiên địa vẫn là câu nói kia ngươi bây giờ vẫn như cũ yếu như sâu kiến tô diệc a n lạnh lùng đạo đồng thời nhanh chóng đem trí tôn tiên cốt thu vào không gian hệ thống bên trong đinh kiểm tra đến tốc chủ không làm người lần nữa móc xuống thân đệ trí tôn tiên cốt thu được cấm kỵ cấp thiên mệnh trùn phản diện danh sưng lực uy hiếp mười phần hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống tô diệc a n không khỏi hơi hơi cứng lại ban h ư ở n g cho cùng không cho một dạng đối phương thế nhưng là thiên vận chi tử. một khỏa đệ đệ phát o t ra khí tức khủng bố tụ linh châu rơi vào tô trần trong tay có tiên cấp đại khủng bố cường lực nhất kích lột hết ra liếm chó đệ đệ hai lần trí t ô n cốt cho điểm thủ đoạn bảo mệnh rất hợp lý á không phải đại ca kỳ thực ta có thể tự mình để thăng trí tôn cốt không cần thiết để ngươi tự mình động thủ tô trần đấy lòng thoáng qua im lặng vừa mới nói xong không gian bốn phía thời gian chớp mắt ngưng đ ộ n g tí tách đám người vì đó cứng lại chẳng lẽ lại có cường giả khủng bố bông xuống vô tận hắc cám tinh không bên trong không gian x é rách đi ra một đạo bóng hình xinh đẹp nàng dung mạo t u y ệ t mỹ da trắng mơ đông hai con ngươi đều là lạnh lùng đầu đội kim sắc vương quan thân mang hoa lệ quần áo nhất cử nhất động ở giữa hiển thị do phượng nghi ngàn vạn cho người ta một loại cựu cư cao vị giống như ước vạn năm băng sơn cảm giác mỹ nhân nàng đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh như băng sắt ý gắt gao nhìn chằm chằm hàng không mẫu hạm trên bong tô d i ệ t an khí tức kinh khủng từ quanh thân nàng phát ra không gian bốn phía t r ư ớ c mắt hóa thành vô số mảnh vụn thiên địa cùng nhau biến sắc sấm xét văn g r ộ i mây đen dày đặc cùng phong gào thét bầu trời xám xịt tràn ngập cực hạn cảm giác các bách tô d i ệ t an ánh mắt hít lại lúc này thôi động thể nội hỗn độn thân thể bốn phía khí tức n một ngạt lập tức bị đứt đoạn tiệc diệt tuyệt mỹ nữ từ đôi mắt đẹp sắt ý phun trào trong miệm lùng phun ra một hai chữ tịch diện tri môn khoáy động vô tận tinh không ước vạn kinh khủng thần giống như sâu cổ biết nay tương lai thiên địa trở nên cực kỳ yếu đớt răng rác giống như thấu kính bể tan cành âm thanh v a n g lên đó là mảnh không gian này đang không ngừng vỡ vụn vô thượng thần lực giống như c h ấ n áp chư thiên mang theo không thể ngăn cản không thể chiến thắng kinh khủng cực lớn hướng về tô diệc a n phương hướng che đậy cường đại sát cơ hướng vô tận sâu trong tinh không tràn ngập vô số sinh linh trong lòng tràn ngập sợ hãi không tự chủ được run l ợ y bậy nhịn không được nằm dạp trên mặt đất không cần Hán、tại cái này cô gái tuyệt mỹ trên thân cảm nhận được tí ti khí tức nguy hiểm lúc này mở ra đại chiêu vị kia làm cho người nghe mà biến sắc tâm sinh sợ hai chẳng lành chi chủ tái hiện thế gian hử đ à o ngựa thiên cương không thành tô diệc a n lạnh rên một tiếng giơ tay lên hướng về phía trước điểm ra chỉ một thoáng tiên lực bành trướng giống như hủy diệt vô tận tinh không vĩ lực đột nhiên hiện trong chớp mắt liền căng kín vùng tinh không này ẩm ẩm cực lớn sắc bén tiếng nổ đùng đòn o vang vọng chư thiên hình thành năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động vô số h á cám đứt đoạn thành t ư n g tức tạo thành để người da đầu tê g i i hư vô triệt tiêu lẫn nhau t ô trần truyền âm rơi vào tô diệc a n bên thai đại ca xin ngươi đừng thương nàng nàng là nữ nhân của ta nghe vậy tô diệc a n lông mày n h í u một cái không hổ là thiên vận c h i tử liên loại này cường đại nữ tử đều có thể chinh phục chỉ là bốn lần này hắn có phải hay không liếm chó đâu tuyệt mỹ nữ tử đạp lên hắc cám hư không dưới chân hoa sen bước lên quanh thân của nàng thần tắc quanh q u ẩ n ánh mắt lạnh lùng vô cùng từ nơi sâu xa cuối cùng cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác tuyệt mỹ nữ tử chân mày cau lại vì sao muốn móc xuống tô lang trí tôn tiến cốt tô diệc a n vẫn như cũ đứng chắc tay không nói gì ngược lại ánh mắt hơi neo h lại hệ thống nữ tử này thân phận ở gì Tính danh, cơ như tuyết linh, 22, chuyển thế trùng tiên tu thần tộc trí cao vô thượng thần cá nhân giới thiệu văn tát, vô số năm tháng phía trước, thần tộc tao ngộ đại khủng bố, thiên thần bị chạm. May mắn thần tộc thiên thần nắm giữ luân hồi chi lực, tăng thêm hai vị kia cấm cấp tồn tại không có đổi tận giết tuyệt, mới có thể trùng phía danh, như niên linh, chuyển sinh cảnh cảnh, còn phóng, cảnh, nàng nhân văn ngộ khủng mắn nắm luân không sinh gần đây, sau khi sống chưa chạm, hồi chi khi cao may kia sau cơ như tuyết khôi ký ức, lại không có cá lực, cấm cấp có có đây, giả, giới, vi giải bối giới đại giữ đổi mới lại tuyên bố là 22, g số số vô vô vô vị bố, bị kỵ trêu đến một đám thần tộc cao t ầ n g chất v ấ n ân có ý tứ gì tô lang như thế nào để chính mình dừng tay hắn nhưng làm ó c trí tôn cốt kẻ cầm đầu a cơ như tuyết chân mày tao lại vượt ngang một bước xúc điệu thành thốn trong nháy mắt xuất hiện tại tô trần b ê n cạnh dung nhan tuyệt đẹp bên trên tràn đầy đau lòng t u y ế t n h i hắn là anh r u ộ ta t ngươi đừng với hắn ra tay hắn có ép nổi khổ bất đắc dĩ tô trần lúc này đạo dù là tô diệc gan hai lần đào hắn trí tôn cốt tô ra từ xưa đến nay không cho phép đồng tộc lẫn nhau giết có cái gì ân o á n có thể lên đài giao đấu mỗi cái tô ra hậu bối vừa ký sự liền một mực nhớ kỹ tổ、hấn. cơn h ư tuyết trên mặt nộ khí chưa tiêu tán đạo dù là hắn là đại ca ngươi hắn cũng không nên tự tay móc xuống ngươi trí tôn a nào có đại ca như vậy theo nàng lời nói loại này đáng sợ đại ca không cần cũng được động một chút lại đào x ư ơ n g người đầu bất quá tô lang đại ca thật đúng là lợi hại dù cho mình đã khôi phục lại tiên cảnh tu vi tại tô lang đại ca trên thân có thể cảm nhận được tí ti khí tức nguy hiểm không hổ là dám đi q u ỷ dị một đạo người không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm tuyệt luân cấm kỵ cơn h ư tuyết biết đạo tô lang nội tâm trăm mối cảm xúc ng ng n ng thế là không lại dây dưa lại đạo chúng ta đi nhìn xem cơn như tuyết mang theo tô trần trở về thử ra lông mày nữ một cái ánh mắt hiếp lại tiểu tử muốn ta nói à em trai ngươi so ngươi ngưu bước nhiều loại này cường giả khủng bố cũng có thể thu vào trong hậu cung nơi nào giống ngươi vô luận rất dễ nhìn nữ tử không đều bị ngươi bóp nát đầu Trưng thể. Miễn cưỡng có thể làm bản công chúa thị Trưng thể. thể thị Một người một chuột một con ngưng thị th rồng cưỡng cưỡng người ngưng Không gian Miễn bản công nữ. Không gian Miễn bản công nữ. Hàng không hạng. con hoang chúa chúa đạo đạo làm làm mẫu có có t ô diệc a n cười cười nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng bản công tử tốc độ rút kiếm thử ra c h o mày lập tức kéo ra một khoảng cách lớn dùng cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm tô diệc a n hắn lại không thích nữ chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì đồng tính chi phích yêu thích long dương không thành b ả n đại gia thế nhưng là t h ẳ n g bốn t i ể u long có hay không hiểu lấy tên độc giả đại đại cho tiểu long lấy cái tên thôi người có cái gì năng lực tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ chân long thú con biểu lộ, lộ ra xin ốc không biết tô diệc a n tại nói cái gì chỉ lo ngóc đầu lên hừ hừ chẳng lẽ vừa ra đời linh trí không có thành t ụ c như thế tính toán trong truyền thuyết chân long thú c ò n không phải là h uy vũ bà khí c h ấ n áp chư thiên một dạng tồn tại đi như thế nào khả ái như thế thử ra hai tay chắp sau lưng lộ ra một bộ vô địch chi tư đạo tiểu tử bây giờ muốn đi làm a i tô diệc a n bốn không phải có ý tứ gì mỗi ngày đã biết đạo đánh nhau người biết ta hai mươi năm qua là thế nào qua sao chưa bao giờ vượt qua an ổn thời gian không phải đang đánh nhau trên đường chính là đang đánh nhau trên đường tô diệc a n hơi hơi dừng lại thở dài một hơi từ thương mãng tổ khư đi ra vẫn đánh nhau vốn định thật tốt nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi một quãng thời gian lại nói thử ra năm đây vẫn là ta biết cái kia tràn ngập nhiệt tình không sợ hãi tiểu đ ệ sao tiếng nói vừa ra chỉ thấy tô diệc a n thân ảnh chất động hướng về phía hoang thần vực bay đi tiểu long ngươi đi vào đến lúc đó cho ngươi tìm một nơi tốt hh ắ ắ nơi đó có thật nhiều tiểu mẫu long thử ra tặc mi thử nhãn lộ ra một bộ hẹn m ọ n bộ dáng cầm trong tay thanh đồng cổ điện ánh sáng lóe lên đem tiểu long thu vào trong đó dù sao tiểu long vừa mới xuất sinh chân long thu con ai thấy không đỏ mắt sáu tinh thần vực tiêu thần thành một đạo thân mang bạch thì ỉ dáng người thon dài kiến tưởng khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác giống như cựu thiên chân tiên lâm phàm giống như xuất trần thanh niên xuất hiện hắn bước vững vàng bước chân hành cầu tại tan nát vô cùng đường đi bên trên đi qua một hồi đại chiến t ẩ y lễ toàn bộ tinh thần vực trở nên tan nát vô cùng nghiêm trọng nhất không gì bằng tiêu thần thành mặt đất bị vô số máu tươi nhuộn thành một mảnh màu đỏ tương đ ổ đủ loại công trình kiến trúc hóa thành phế tây ca tòa phủ đệ này kiến tạo kết cấu giống như tô ra liền ngươi tô rỉa can hơi hơi dừng bước lại trong mắt lấp lóe một tia suy tư sau đó quyết định cước bộ vực ngang đi vào tòa này cổ phát tăng thương. Lại lộ ộ ra m tôi chút xíu khó mà miêu tả phải rõ ràng cảm giác khó phải phủ tả trong xíu miêu mà ràng bên rõ đệ, v số cho b lấy. k i n n h h g i ệ m c h tranh tẩy lễ lại hoàn hảo h i lại ế n n tẩy lễ, k ô gan chút tổn hại. Không tồn Tán. Tô đơn giản. Diệ quanh thân phát ra một cỗ khí tức khủng bố mỗi một bước bước ra vô số mạnh mẽ khí lưu hướng tòa này đẩy bụi bẩm phủ đệ khuấy động ông ông ông ông sau một khắc cả tòa phủ đệ lập tức sạch sẽ đứng lên trở nên trịnh hiện ra vô cùng không nhốn bụi trần phóng tầm mắt nhìn tới cực kỳ thoải mái ngươi là ai xông vào nhà ta làm gì đội một một đạo người áo đen âm thanh vang ở tô diệc a n bên hai trên không chỉ nghe thấy một đạo nữ tử âm thanh q u e n quẩn nhưng không thấy kỳ nhân thanh â m đột nhiên xuất hiện nếu là những người khác nghe được chẳng phải là hụ chết dù sao những thứ không biết trí mạng nhất nghe vậy tô diệc gan lông mày nhữ một cái lúc này mở ra thượng cổ trùng đồng lúc này mới phát hiện trong không gian lại g i ấ u dế một đạo áo đen tân ảnh nếu không phải trùng đồng thứ trong lúc nhất thời hắn thật đúng là chưa phát hiện xem ra vô địch quá lâu dễ dàng để người bông l ò n g h ừ h ừ cực kỳ ghê gớm che dấu khí tức tô diệc gan k h ỏ miệng hơi hơi bổ từ trên xuống biểu lộ không gợn sóng chút nào bên trong kinh hãi không dậy nổi một tia b ằ n nước dù là đối phương che giấu khí tức rất cao minh cũng không thể cầm tô diệc a n kiểu gì l ụ c thân thành tiên ngươi cho rằng nói đ ù a bất t ư ở n g c h i chủ nữ tử thần bì bốn có ý tứ gì thật sự cho rằng tùy tiện kéo ra ngoài một vị thanh niên liền dám tự xưng là bất t ư ở n g c h i chủ nói dối không cần làm b ả n n h á p sao bất t ư ở n g c h i chủ hy danh vô tận trong tinh không không ai không biết không người không hay tên của hắn làm cho người nghe mà biến sắc run l ờ y bẫy bất t ư ở n g c h i chủ chính là cấm kỵ rồi, rồi lạc lạc lạc lạc nữ tử thần bí xé rách không gian từ bên trong đốt ra phát ra như chôn bạc nụ cười chỉ thấy nữ tử d á người n g cao gầy chặt chẽ áo đen đem thân thể nàng hoàn mỹ phát họa đi ra phát ra để người thao túng không được thành thục ý vị tiểu diễn tác nàng ôm bụng cười cười to đôi mắt đẹp cạnh góc có thể thấy được một k h o a tiểu tinh ánh ha ha ha ngươi nói ngươi là bất tường c h i chủ ta nói vị công tử này ngươi nói láo cũng không làm bản nhát sao ngay tại nữ tử cười to thời điểm cửa ra vào đi tới một đạo thân ảnh nó ánh mắt tràn ngập trêu thức có chút hăng hái nhìn chằm chằm nữ tử thấy thế nữ tử con ngươi co lại thành giặc kim gương mặt xinh đẹp biểu lộ triệt để ngưng kết lại thử g a bốn bất tường c h i chủ bên cạnh không phải liền là đi theo một cái cao hơn một thước c h u ộ t bự sao tô diệc a n liền l ặ n g lặng đứng tại chỗ trầm mặc không nói cứ như vậy nhìn xem mỹ lệ nữ tử tĩnh yên tĩnh ta thiên nga bản cô nương vận khí cũng quá xui đi a vừa về nhà liền đụng tới trong truyền thuyết bất tường c h i chủ đây không phải triệt để sống chưa van cầu tổ tông phù hộ để tiểu nữ vượt qua kiếp nạn này nữ tử nội tâm thoáng qua vô số suy tư gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hoảng sợ bất tường tri chủ h á cám nổi loạn đầu mườn không chỉ có như thế càng là chém thần tiêu vực vực chủ kinh khủng tồn tại nàng chỉ là một vị cấp thấp đế quân chẳng phải là tùy ý bóc chết tựa hầu nghĩ tới điều gì nữ tử lập tức đạo bất tường c h i chủ đại nhân nhà ta mèo biết khiêu vũ ta còn có thể giặt quần áo nấu cơm sẽ cho ngươi tắm rửa trả lưng đấm bóp cho ngươi ta sẽ nhận thầu hết t h ể việc nhà ta che giấu khí tức cực kỳ ghê gớm ta có thể cho ngươi khi ở trong tay một thanh không nhìn thấy truy thủ cần thời điểm hung hăng đâm vào đối thủ trái tim còn có a ta còn có thể tô diệ căn năm thử ra mười một mãi đến rất lâu thử ra ánh mắt h i p lại không gian đạo thể tiểu ni tử có chút đồ vào ta không tệ tiểu tử không gian đạo thể thế nhưng là cực kỳ ghê gớm ẩn ấp thủ đoạn vô cùng cường đại ngươi năm thử ra chỉ sợ cái này lúc này móc người khác không gian đạo thể vừa vặn bọn họ đích xác thiếu một vị bưng trà rót nước thị nữ cô gái nhỏ này miễn cưỡng có thể có tư cách ngay vậy tô diệc gan khẽ gật đầu đạo làm bản công tử thị nữ vẫn là chết tự chọn ta lựa chọn làm thị nữ nô tỷ lý ngưng chỉ gặp qua chủ nhân nữ tử như nhặt được đại xá nội tâm thở dài một hơi chết cùng thị nữ so sánh chỉ có ngốc bức mới có thể lựa chọn đi chết húng chi nàng còn không có sống đủ đâu tô diệ gan đầu lông mày nhuộng một chút lý ngưng chỉ trên thân lúc nào cũng phát ra một cỗ như có như không vũ mị làm cho người khó mà thao túng không được không khỏi nói đạo bảo ta công tử liền tốt luôn cảm thấy nghe là lạ, lạ giữa ban ngày gọi chủ nhân có chút